292 chương 31, ma lạc tứ cái chết chương 31, ma lạc tứ cái chết bình giới, Hades tòa thành. Tại Hades thần chức thần lực ảnh hưởng dưới, nhà này vốn là cực kỳ hùng khoát xa hoa cự hình tòa thành cũng biến thành진 dày đặc, tràn ngập khí tức tử vong, để cho người ta tuyệt không thoải mái. Cả tòa tòa thành bị cho mẹ ngơ mện xương ngủ bao phủ, ngoại giới tia sáng căn bản vào không được, bên trong duy nhất nguồn sáng chính là cái kia tạo hình của quái, phản phất vô số người dãy rủ gào khóc ngọn đến mắt đuốc, chiến chiến nguy nguy chập chợn phi vũ, càng là khiến cho trong thành báo lúc sáng lúc tối, dìn thảm thảm vô cùng làm người ta sợ hãi. Mà đối với đây hết thảy, Luke nghển mặt làm ngơ. Hắn nên ngang ngồi tại hạ Đệt phía trước, ánh mắt định tại cái trước trên mặt, không lúc ních, khí thế cường đại từ thể nội tản mắt ra, ép tới cái kia hai đầu mình khuyễn không dám chuyển động, chỉ có thể nức nở trốn ở minh phía sau, phách người tác phúc miết dưới chân, nhìn về phía Luke ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Phách người tác phúc miết khẽ mắt liếc qua một mực tại chú ý hạ Đệt biểu lộ biến nào, sau khi biết rõ bây giờ trong lòng cũng đang tại đi liệt mà dấy rủa. Vừa nghĩ tới Luke mấy người hứa hẹn độ vật, nhìn lại một chút cái này tối tăm không mặt trời cả ngày dịn sâm kinh khủng bên dưới, phách người tác phúc miết liền hận không thể thay hạ Đệt làm chủ quyết định. Hades lúc này trong lòng chấn giằng sợ so với Phách Ngươi Tắc Phúc Niết cùng với Luke bọn hắn có thể tưởng tượng càng thêm di liệt. Kẻ tử cùng trụ tư đám người đấu tranh quyền lực thất bại, bị trục xuất tới Minh giới đến nay, Hades không có một ngày không muốn trở lại Ổ Lãm Vũ Thần Sơn. Không biết thuộc về mình ngọn núi kia còn ở đó hay không, hơn phân nửa bị phân công gả cho người khác, hoặc là dứt khoát bị xóa bỏ đi. Trụ tư làm việc, từ trước đến nay là cực kỳ tàn nhẫn, không lưu đường sống a. Phách Ngươi bà bối, ngươi cảm thấy thế nào? Hades bỗng nhiên quay sang, hỏi thăm Phách Ngươi Tắc Phúc Niết. Phách Ngươi Tắc Phúc Niết lập tức trên mặt nhấc lên một hồi tráo hồng. Toàn thân chấn động, di động địa suất chút nữa nói không ra lời. Nàng theo hạ đè lâu như vậy, đối với hắn tỷ sở hiệu rõ đi nữa bất quá, hắn đây rõ ràng là ý động, chỉ là vì điểm này, mặt mũi của nam nhân ngại nói mở miệng mà thôi. Nói mình như vậy lập tức lại có thể nhìn thấy cái kia ánh mặt trời ở map 6. Nghĩ tới đây, phách ngươi tác phúc miết liền vội vàng gật đầu, không ngừng bận rộn nói, đương nhiên được. Luke bọn hắn đã nói như vậy tất nhiên không có vi ước có thể, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thứ a. Ngươi không phải cũng một mực chờ đợi cơ hội như vậy sao? Liếc mắt nhìn chằm chằm cái này theo chính mình nhiều năm, đối với mình trung trinh như một nở và người Hades gìn lệnh trên mặt kéo ra vài tia mỉm mở mỉm cười, lập tức giơ lên trong tay chén rượu đối với Luke gật đầu nói, "Chúc kế hoạch của chúng ta thuận lợi." Long dạ sâu như Luke trên mặt cũng không khỏi tràn ra nụ cười, "Hades đại nhân tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay quyết định này." Nói chuyện tào lao vài câu, Luke bỗng nhiên trên thân chỉ trệ, lập tức đang xè đạo, "Hades đại nhân, thời gian của chúng ta cũng tương đối nhanh, không bằng chúng ta bây giờ liền đi đem chính sự làm tốt như thế nào." Hades hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì đó quái dị nở nụ cười, "Đứng lên, cũng tốt. Đi theo ta a." Có lẽ đầu này phong bế mấy ngàn năm thông đạo hôm nay sẽ lần nữa Đả Thông cũng nói không chừng đấy chứ. 12. Phần 9. Các 9. Truyền 12. Hướng Tây Bắc. Cù Tịt Ma Lạc Tư hai người ẩn thân lơ lửng ở giữa không trung, Cù Tịt cẩn thận chu đáo một cái trận trong tay Hoàng Kim La Bàn, hướng cái sau nghiêm túc gật gật đầu, tăng thêm tốc độ. Từ buông xuống nhân giới sau một khắc lên, trên mặt của hai người vẫn bảo trì nghiêm túc cẩn thận, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được, trong trời đất này chậm chạp kiên định biến hóa. Vốn là, nhân giới không gian là tương đối so sánh nhiều đất, chỉ có thể tiếp nhận ngụy lĩnh vực đột cùng chiến đấu. Hơn nữa còn sơ ý một chút liền sẽ tạo thành vết nứt không gian, cũng tỉ như nào đó là phải biết không gian phá toái hoặc khe hở loại vật này là một cái thế giới kiêng kỵ nhất, bởi vì này thường tổn tới toàn bộ thế giới bình ổn phát triển, có thể sương ngũ ác tính, cho nên uy lực của nó rất lớn cũng thụ rất nhiều hạn chế, cho nên cho tới nay nhân giới không cho phép lĩnh vực cấp bản thần cùng phương Đông tiên nhân xuất hiện. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Cù Tịt hai người khắp sâu cảm nhận được không gian xung quanh cường độ chậm chạp biến hóa, từ lúc mới bắt đầu gang biến thành hôm nay sắt thép, hơn nữa còn tại tiếp tục tăng cường. Hai người không chút nghi ngờ qua một đoạn thời gian nữa, liền xem như thập nhị chủ thần đăng cấp toàn lực chiến đấu cũng không cách nào đem người giới không gian đánh ra khe hở tới. Cái này giống như đã từng quen biết tràng cảnh để cho hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một thứ gì đó, một ít để bọn hắn kinh hồn táng đảm độ vận. Ý nghĩ kia khiến cho hai người đã mất đi ý kiến hứng thú, chỉ là buồn bực đầu bay về phía trước, chỉ muốn mau chóng giải quyết sự kiện lần này. Nửa giờ sau, cả hai đứng tại Las Vegas bầu trời. "Liên tại đây khối khu vực, chúng ta chia ra tìm." Ma Lạc tư ý xới một đạo cho mẹ ngờ mẹ năng lượng đem phát sinh phản ứng khu vực hạch thành hai khối, tiếp đó một cái phi thân hạ xuống. Hóa thành một cái thần xệ lãnh đạm hơn 30 tuổi nam tử, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Một bên khác, Cổ Tịch cũng biến hóa làm một cái 17-18 tuổi thiếu niên, húm vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Làm Cổ Tịch khi tức từ trong cảm giác sau khi biến mất, Ma Lạc Tư bỗng nhiên thăng khẽ, giơ tay phải lên, cái kê hoa văn rõ ràng lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng hiện một đầu vết máu, giống như một cái đại đao, đem toàn bộ bàn tay một đao chẻ làm hai. Tiếp số 6. Ma Lạc Tư biểu tình trên mặt cực kỳ quái dị, mỹ mang, trầm trọng, cười lạnh, tự dễ ức, không tam lòng, điên cổ 6. Đủ loại cảm xúc húm tạp tại một cái, nhưng hắn lộ ra rất là văn vẻ đáng sợ. Nằm trong tay kiếp số chi lực nhiều năm như vậy, bây giờ mới phát hiện chính mình thế mà cũng có kiếp số, vẫn là hẳn phải chết chi kiếp, thực sự là thật đáng buồn a sáu. Ma Lạc Tư ít nhiều có chút không cam lòng, trong mắt đều là lạnh lẽo sắc ý, có bản lĩnh đến thử xem a. Ta ngược lại muốn nhìn ai có thể giết được ta. Đi mười mấy phút, tăng thêm tâm linh cực lớn dậy vào cùng chiếm cứ thân tâm khẩn trương cùng với nguy cơ vô hình cảm giác, Ma Lạc Tư cũng không khỏi có chút tâm lực dị ổ tụy cảm giác, ánh mắt đảo qua phát hiện phía trước có một to lớn bể phun nước, thần xe khế động, mấy bước tiến lên ngồi ở bên cạnh ao, nhìn xem cái kia chiếu đến đèn ngê ông lộ ra cực kỳ xinh đẹp mà nước. không khỏi vì đó uất thở dài. "Ra đi, lại ẩn dấu đi còn có cái gì ý tứ đâu?" Ánh mắt bất động, Ma Lạc Tư đột nhiên không đầu không bơi buốc lên một câu. "Ngược lại là xem thường ngươi." Bính Bính đạm đạm âm thanh vang lên, ngay tại Ma Lạc Tư không đến 2m mở chỗ một cái từ thành tĩnh ao nước ngưng tụ thành hình người xuất hiện, rõ ràng là Phích Tây. Xung quanh, nguyên bản như dạng người tráo sớm đã không thấy, trong bất tri bất giác, Ma Lạc Tư đã bị vây khốn như một cái giống kết giới trong tiểu không gian. Ma Lạc Tư khệ miệng kéo ra một tiếng mỉm cười, chậm rãi đứng lên, câu nói này nên ta nói mới đúng. da như thế nào cũng không nghĩ đến nhân giới còn có như thế cường giả, hơn nữa còn không phải trên thần sơn khuôn mặt cũ, còn muốn ngoan cố chống lại sao, ngươi nên minh bạch, ngươi đã thua. Tình Dao thậm chí thanh âm lạnh lùng từ thủy nguyên tố một dạng phách tây thể nội truyền ra, chấn động đến mức bên ngoài thân phát ra vô số đạo tinh tế bào văn. Khi ngươi lựa chọn ngồi xuống một khắc này, ngươi đã thua. Ma Lạc Tư thần sắc không thay đổi, trong mắt lại xẹt qua một tia bờ bã, nháy mắt thoáng qua, bị chiến ý thay thế, quả nhiên ta vẫn có phục, muốn thử một chút. Phách tây âm điệu đột nhiên lên cao, như ngươi mong muốn. Hô. Khí thế bỗng nhiên mãnh tăng mạnh rồi. Ma Lạc Tư quanh thân phảng phất giống như liệt diễm giống như sương mù xám mờ mờ, đem hắn bao quải trong đó, lู่ ra ẩn ẩn sức sức bóng người. Cho Xẻ Quang Diễm đột nhiên nhiên nhất chạy, lại ngừng lại, ngưng kết thành nhất cái cho diễm cự nhân, chính là Ma Lạc Tư hình tượng. Tiếp số chi lực. Ma Lạc Tư một tiếng trầm thấp ngân hét, đại thủ giương lên, nắm vút một cái to lớn nắm đấm đè xuống. Dưới năm tay rơi quá trình bên trong, một cỗ tối tăm khí diệu báo động theo bước lên cho Xẻ Quang Diễm hiện lên, bị Ma Lạc Tư ngưng thành nhất mũi tên nhỏ, trực tiếp đâm về phía tây. Đây mới là đòn sát thủ của hắn, cũng là hắn duy nhất có thể dựa vào sức mạnh. chớp số chi lực, vốn cũng không thiện công phạt, chính diện đơn đấu phía dưới, nhất kích vô hiệu, chính là tử vong. Phách Tây rõ ràng tình tường cảm thấy ma lạc tư sau cùng dãy rủa, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt hiện lên hún tạm thương hại cùng cảm khái thân xẻ. Cũng được, để cho ngươi biết rõ chúng ta chiến lệnh, cũng chết phải không an. Phách Tây hai mắt trừng một cái, ao nước đông lại thân thể chợt tản ra hóa thành vô số viên giọt nước, mà mỗi một quả giọt nước lại phân ra mấy cây dây nhỏ lẫn nhau tương liên, trong chớp mắt liền kết thành nhất chương lưới lớn, lập lòe hồng ánh quang huy, đón chi kia vô hình chi tiến cùng với cho xe nắm đấm nắp đi. Làm sao có thể Lam Chi kia đông lại Ma Lạc Tư tất cả kiếp số chi lực hình thành mũi tên đụng tới thủy vong giống con đụng phải mạng nhện con rồi một dạng bất lực tránh thoát lúc, Ma Lạc Tư lập tức chấn váng, gương mặt không dám tin chi xè. Mình kiếp số chi lực chính là vô hình vô chất, xen vào hư thực ở giữa đồ vật, làm sao có thể bị một chương nho nhỏ thủy vong bắt giữ? Phách đay thanh âm xa xăm băng ngắt, giống như từ mỗi một cái xó xỉnh truyền ra, trọng trọng điệp điệp lời nói tạo thành hồi âm, chấn động đến mức cái này tiểu không gian một hồi lâu chấn rẳng, người mại mại cũng sẽ không hiểu, cổ lão đại dương vĩ đại cùng bao dung, là một cất khởi nguồn của sự sống, tự nhiên chịu thiên địa này phù hộ, từ đâu tới kiếp số Ma Lạc Tư khi kiếp số chi tiến vô hiệu lúc liền đã từ bỏ dãy rựa, bây giờ nghe xong lời này lập tức đùi ngùi thở dài, hai mắt vô thần, thì ra là thế, ta hiểu xấu, đáng tiếc, đã quá muộn a 6. Thủy Vong dần dần rút lại, kiếp số mũi tên ủng hộ một hồi ầm vang tiêu tan, cự nhân choẻ tay lớn cũng bị tiêu tan sạch, tan vào giọt nước bên trong, bị thôn phệ một cái giống như không còn tồn tại. Không đến 5 giây, cái kia cao lớn cự nhân trong nháy mắt sụp đổ tiêu thất, lù ra Ma Lạc Tư tấm kia thần xẻ chán nản khuôn mặt cùng đều là vẻ khổ sở ánh mắt. Có thể hay không để cho ta biết đây hết thảy nguyên nhân? Cảm thấy thể nội sinh mệnh lực trôi qua, Ma Lạc Tư thần sẽ ngược lại dần dần bình tĩnh, coi chừng Linh Nghiên tính đến rồi cực hạn thời điểm, hắn đột nhiên hỏi như vậy một câu. Lần nữa Ngưng Phát hiện Phách Tây sửng sở, suy nghĩ xoay nhanh, ánh mắt chợt nhiên nhấc động, xét qua một tia lén ý hắn vội nhiên nhếch cười, đương nhiên có thể. Tiến lên trước, Phách Tây miệng chúm đóng mở, nói ra một phen. "Như thế nào, có cảm giác gì?" Phách Tây cười hơi có vẻ quỷ dị, ánh mắt lại càng băng lãnh. Ma Lạc Tư nhưng làm một mặt sợ hãi, hai mắt chừng chừng, con người tích chặt, gắt gao nắm chặt tim, chiến chiến nguy nguy dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào Phách Tây. Dung hư nhược gầm thanh tức giận quát chói tai, gan to bằng trời. Gan to bằng trời. Các ngươi đơn giản đáng chết. Đáng chết a. Dung xuất phun ra một chữ cuối cùng, Ma Lạc Tư cổ họng phát ra một hồi khan khách trầm thanh, nhíu đầu, nhẹ buông tay, cứ như vậy mở to hai mắt chết đi, chết không nhắm mắt. Trong toàn bộ quá trình, phách tây một mực thần sắc không thay đổi, sau khi Ma Lạc Tư triệt để tử vong một khắc này, nét mặt của hắn nhất thời thay đổi, gương mặt tuấn tú một hồi vân vêo, hổ thẹn, mi mang, cảm khái, thở dài các cảm xúc xẹt qua đáy mắt, đem hắn trong lòng phức tạp đều lộ ra lũ. Muốn trách, liền đi quay những cái kia kẻ giả tâm a. gia cũng bất quá chỉ là một người đàn thường, một cái 1.6. Mà tôi, thấp giọng lẩm bẩm một hồi, phách tây thu hồi sôi trào nỗi lòng, một đầu đâm vào ao nước, thuận tiện giải trừ kết giới. Ma Lạc Tư, Côn Tất lập tức chỉ cảm thấy trái tim đau xót, quen thuộc kia đau đớn lập tức khiến cho hắn hốc mắt phía hồng, một tiếng bi thiết, không để ý tới kinh thế hai tộc hóa thành một đạo tia sáng tệ lệọt đến đó cái bể phun nước bên cạnh. Bên cạnh cái ao, áo mũ chỉnh tề Ma Lạc Tư đoan đoan chính chính ngồi ở trên bên dưới, hai mắt trợn lên mà nhìn xem phương xa, thần sắc lộ ra quỷ dị ấn tượng. Rúng run giãy hai tay vì Ma Lạc Tư hai mắt nhắm lại, Hai mắt đỏ bừng mặt mũi tràn đầy sát khí cũ địch bỗng nhiên vừa quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào không phương xa một chỗ, cắn răng nghiến lợi thể, "Ma luật tử, nhìn cho thật kỹ, tất cả tham dự chuyện này, người ta đều sẽ để cho hắn xuống theo ngươi." Chiếu vào cũ địch vết lạnh xanh lam hai con lơi, là một khối nghề màu chưa bảy, trên đó viết: "Liên Hụ Hổ Đêm 293 chương 32, Sáng lập chi hải, bên trên, chương 32, Sáng lập chi hải bên trên cắt." Thật phi phước. Long đất trong động quật phách Tây Phạng Phật giống như cảm thấy cũ địch sát ý bắn ra bốn phía ánh mắt, lẩm bẩm một tiếng. Giản dò phân cách lạc phất xem trọng môn lập tức thân thể chấn động, hóa thành một đạo tia sáng xuất hiện ở hộp đêm cửa chính. Cam lòng đi ra. Cú tịt đem ma lạc tư di thể thu hồi, nội diễm phun trào hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phách Tây, sức mạnh bằng bạc bắt đầu một chút từ thể nội tuôn ra, không lồ kia uy áp lập tức đem một bên lưu quang huyễn tại suối phun đều ngừng. Phách Tây khẽ nhíu mày, một nguồn năng lượng từ trong tay bay ra, ngay sau đó từ miệng bên trong phun ra hai chữ Sotan. Cái kia Chen Chen nôn nháo đám người lập tức liền giống bị thao túng khôi lỗi một dạng mặt không thay đổi rời đi khối khu vực này, giữa hai người đột nhiên trở nên khoảng không đứng lên. Quả nhiên Cái gọi là thần minh cũng là một cái đứa hạ đẳng. Đấy lòng cười lạnh vài tiếng, Phách Tây dùng sức mạnh đem chúng quanh một phiến khu vực triệt để phong cấm, tiếp đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua cụt thịt bầu trời, giễu cợt nói, còn không nguyện ý đi ra sao? Ân. Cụ tí xoay mình nhân nhức kinh, lại có thể có người ngay tại đỉnh đầu của mình cũng không có phát giác. Theo Phách Tây chảo phủở dứt, mười mấy thước bầu trời một chỗ một cơn chấn động, một cái thân mặc ám kim sắt triển đến giáp, đầu đội chiến nón trụ, chân mang chiến hoa, ngân sắc áo choàng bay phất phới, áo choàng bề ngoài vô cùng uy mãnh tiêu sái cao lớn thân ảnh hiện ra. Côn Tất nhìn sang cái kia toàn thân đều lộ ra không ai bì nổi hơi thở bóng người, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, lộ ra cho tàn màu sắc giống nhau. Tâm như cho tàn, Côn Tất đối với cái này, người cuối cùng một tia tưởng niệm hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, ngươi vì quan sát thực lực của người kia, liền ma lạc tự cũng không nguyện xuất thủ cứu giúp Kha 6. Ha ha, ta thật ngốc, thế mà đối với loại này không có thuốc chữa ra hỏa ôm lấy mong đợi 6. Côn Tất tâm càng ngày càng lạnh, cuối cùng biến thành nhất hỏa lạnh như băng sắt đá, trở thành một cái hợp cách ổ liệm phụ thần minh. Đã như vậy, thần điều tra thần đại người, ngài cũng đừng trách ta vô tình vong nghĩa a, đây chính là ngài dạy ta a. Miết miệng lên một đạo lạnh lùng đường cong, một tia yếu ớt khó mà phát ra năng lượng từ hắn giữa ngón tay trái đi, giống như tín hiệu điện tử giống như mang theo quy luật ba động bay qua hơn phân nửa nước Mỹ, bay hướng New York, bay vào đế quốc cao ốc, cuối cùng tiến vào ổ lụm tụ thần sơn tòa nào đó thần phong 6. Hơi có vẻ thanh nhâm trầm thấp tựa vẻ phân thân cái kia mặt nạ giống như siêu nhân sắt thép khẩu trang phía dưới truyền ra, mang theo chút kinh ngạc cảm xúc, bỏ sẩy đổ con tư sinh vật tây. Rắc sân sao? Thật không nghĩ tới, lão gia hỏa kia thế mà ẩn giấu đi nhiều độ như vậy, ngay tại chúng ta ngay dưới mắt chế tạo ra một cái không có thần chức chiến lược không chút nào không kém hơn truyền tư chiến đấu trung vị thần gia hỏa. chế tạo. Cái này chói thay chữ nhường phách tây con ngươi hơi co lại, nhưng mà vừa nghĩ tới ma lạc tư chết người này cũng không có nhúng tay, cũng liền phải mái. Phách tây hai tay khẽ động, một cái từ nước lưu động chế tạo trái đen xuất hiện ở trong tay, cảnh giác nhìn xem A Dệt, chiến thần tự mình xuất động, thật là làm cho ta thụ sủng lực kinh a. Không biết A Dệt đại nhân hạ giới có gì muốn làm đâu. Ánh mắt lánh đạm nhìn xem phách tây tiểu động tác, A Dệt ngữ điệu đột nhiên đề cao, loại này buồn cười dây dưa là không có hữu dụng. Phách tây, giao ra cái kiếm lưu toán xoắn lấy bản thần thần chức ra hỏa, xem ở ngươi là bỏ sấy độn con trai phấn thượng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chủ thân uy áp vô thiên cái địa chút xuống, dù là không có sát ý, vẫn như cũng ép tới phách tây hồn thân cốt cách nổ đùng, bộ mặt vặn mèo, có chút thẳng không đứng dậy tới. Cách cách 6. Liêu Mạn nắm chặt song quyền đứng nghiêm, phách tây cuật cường ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này, chính mình lần thứ nhất gặp mặt thúc thúc thiết lập A-Z, vì chủ tư huynh đệ, nóng dục tức giận ở trong lòng gào ghét, nóng bỏng nhiệt huyết tại thể nội cuồn cuộn. Chiến thần A-Z, cách cách 6. Phách tây khó khăn cười quẻ dị vài tiếng, một cái bạch chiến trăm bại, thua trận vượt qua chiến tích gia hỏa, thế mà cũng dám gọi chiến thần, thực sự là nực cười a. Đáng giận. A-Z bị người vạch quyết điểm. sốc lên với sẹo, lập tức thẹn quá hóa giận, mang theo chủ thần chi nội uy áp kinh khủng giống như thiên hà cuốn ngược giống như vọt tới phế tích, chỉ một tiếng đem hắn đụng bay, cả người lệnh vào hộp đem vết tượng, đập ra một cái độc lớn. Đá vụn bay loạn, bụi mù cuồn cuộn, lửa điện hoa từ bị hư hại chiêu bài bên trong bắn ra, tứ tứ luẩn lượng, cái này xa hoa kiến trúc thoảng chốc biến thành phế tích. Khu khu sáu. Kèm theo thống khổ ho khan, phế tích chống trái đèn từ bụi mù trong phế tích đi ra, cười nhạo nói, quả nhiên không hổ là chiến công cao chiến thần a, cũng liền chút bản lĩnh này. Muốn ta khuất phục, làm sao có thể? Azet đến tuột cùng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, sao lại dễ dàng như vậy bị chọc giận, hắn bỗng nhiên mỉm cười đạo: "Tiểu Dạ Hỏa, ngươi nghĩ chọc giận ta tiếp đó dẫn suất ngươi cái kia phong lưu khắp nơi lưu tình phụ thần họ Saidon a." Lườm cười: "Ở trước mặt ta chơi trò hề này, vật nhỏ ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ bọn Saidon?" Azet thanh âm lạnh nhạt mà đi cuồng: "Này liền để cho ngươi biết, chủ thần lửa giận." Lời nói chưa dứt âm, giữ rằng chiến thần chi lực từ Azet thể nội bộc lên, ngưng kết thành nhất đem ba cái bản tay triệu rộng cự hình trên kiếm, sáng lấp lóa, kinh người huyết sát chi khí hung lệ chi khí từ trên kiếm phong lan tràn ra. cha ngập cái không gian này. Chiến thần chi ranh hã lại nói đùa. A Dẹt trong cuộc đời tàn sát qua sinh mệnh, có thể lấp đầy toàn bộ Thái Bình Dương. Cảm thấy từ chiến thần trên thân kiếm tóe ra kinh khủng sát khí huyết tinh, phách tay trái tim bỗng nhiên chỉ trệ, con người tê chặt, một đoàn màu xanh biết năng lượng đem hắn bao quạ, hóa thành một kiện chiến ý liề trái đen, chiến ý liề, hải dương chi lực. Mắt thấy đây hết thảy, A Dẹt trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia quái dị cảm xúc, dường như trầm trọng, dường như hoan nghiệm, dường như khinh thường. Liền ngươi cái kia phong lưu lạm tình phụ thân trên đất bằng cũng không phải đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi cái kia gà mờ thân lực, cũng nghĩ ở trước mặt ta nhảy nhót? A Dẹt rất là buồn cười bộ dáng, phách tây trong tay trái đen căng thẳng, một đầu xoay tròn dòng nước đột nhiên nhẹ ra, đem hắn nâng lên đến nội A Dẹt đồng dạng độ cao, có khác mấy cái nhỏ dòng nước giao long đồng dạng vây quanh hắn xoay quanh bay múa, kết thành nhất cố kỳ diệu lực trường đem hắn bảo hộ ở trong đó, đem A Dẹt chiến ý sát khí uy áp toàn bộ ngăn cản bên ngoài, khó mà tiến vào một chút. Ta có nói qua đây là bọn xây đồn sức mạnh sao? Phách tây một mặt tự tin, trong mắt chiến ý sáng rực, thật yếu tút tút, thử thử xem chỉ thuộc về ta sức mạnh a. Chiến ý dâng lên, phách tây nâng cao trái đạn từ trên xuống dưới phách chạm, tựa như muốn đem hết thảy trước mắt chém thành hai nửa. Vành trải đèn vạch qua vết tích phản phất thật sự trở thành một cái liên thông thế giới khác thông đạo, một đầu màu xanh biết sông lớn nhất thời gầm thét lao ra, lấy tràn chề chi thế phóng tới AZ. Sinh mệnh chi hải, vô tận chi dương, đi ra. Biết phía trước cái kia bị chính mình trêu chọc châm chọc, chọc thúc thúc không phải nhân vật đơn giản, Phách Tây không dám thất lễ, trải đèn huy vũ liên tục, mỗi một lần huy động đều có mấy đầu kỳ diệu khó mà hình dung quy tích lưu lại trên không, cùng không gian tương hợp, ở nơi này phương thiên địa bên trên khắc bên trên chuyên thuộc về Phách Tây vết tích. Vết tích càng ngày càng nhiều, kết thành nhất cái giống trận pháp đồ án, theo Phách Tây một tiếng hô hét, đồ án tia sáng đại tác. Một mảnh màu xanh biết hải dương được triệu hoán đi ra. Thôi khó khăn giải quyết đầu kia xôi chảo dòng sông phía sau, Azen lập tức bị phách tây phía sau cử động chấn váng. Cổ lão, Mên Ngông, Sa Săng, Ba Dung, Vĩ Đại, Khởi Nguyên Sáu. Azen sững sờ nhìn xem xuất hiện ở trước mắt đại dương một góc, bị nó trong lúc vô tình tạt mắt ra khí tức này, không chịu được sinh ra sủng bái xúc động. Bị này khí tức một kích, Azen thật giống như nhìn thấy cố hương hành tinh mẹ lâu về người xa quê, một hồi nguồn gốc tự linh hồn xúc động tự nhiên sinh ra, nhường hắn không nhịn được muốn lên tiếng khóc giống. Tranh chiến kiếm có linh Cảm thấy tâm tình chủ nhân mất khống chế, lập tức nổi giận kêu lên tiếng, cao vút chênh minh bắn ra mã ra, đem cổ lão Hải Dương tản mát ra khí tức chống ngự bên ngoài. A Jet hai mắt một rõ ràng, lấy lại tinh thần, nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng, sợ không thôi. Cuối cùng là đổ vật gì? A Jet thanh âm khe khẽ chất vấn, bị hoảng sợ kích phát chiến ý sát khí huyết tinh hung lệ thiêu đốt thành liệt diễm đem hắn bao quạ, theo kinh khủng chủ thần ý thế, từng bước một hướng phách tây ép sát đi qua. Triệu Hoán Gia viễn cổ Hải Dương, phách tây khí chất kỳ biến, một mặt tán tưởng, hai mắt thâm thủy phải có thể chứa đựng toàn bộ thế giới. Hư lập tại Hải Dương một góc phía trên, tại vô số mảnh liệt nước chảy vẩn quanh phía dưới, trong lúc nhất thời phách tây thế mà cho người ta một loại vĩ đại cảm giác. Như thế nào? Lực lượng của ta. Phách tây ngứ khí bình tĩnh, dùng nghi vấn phương thức trình bày một sự thật, cho người ta một loại không cách nào chất vấn nào giác. Hừ. Bị ám hồng sắc hung diễm bao quạ ạ tẹt phát ra hừ lạnh một tiếng, một cái bổ nhào cự kiếm vung lên chém về phía phách tây, mang theo vô biên hung lệ, phản phất giống như có vô số không cách nào giải thoát linh hồn ở trong đó gào khóc thét lên. Phách tây trai đèn chẳng biết lúc nào tiêu thất, thay thế là một thanh tạo hình đơn giản thô lậu lại tràn đầy nét cổ xưa còn trượng. giãy rủa khóc thầm linh hồn, hôm nay ta ban cho các ngươi giải thoát. Không nhanh không chậm nói xong câu đó, Phách Tây Tử tay trái một cái, một cái đường kính 2m cự hình thủy cầu ngưng hiện, đón chiến kiếm mũi kiếm bắn nhanh mà đi. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, nước kia cầu rứt khoát bị chém thành hai nửa, không có chút nào phản kháng. A! Á Diện ánh mắt ngưng lại, tiểu tử này làm cái quỷ gì? Trách lại một âm thanh kiếm minh vang lên, Á Diện cả kinh, lập tức giận tím mặt, trùng thiên sát khí phun lên mỏng mà ra. Đáng chết, lại dám tổn thương kiếm của ta. Cảm ứng được truyền đến trong lòng chiến kiếm đau đớn, Á Diện phát ra một tiếng thương yêu gầm nhẹ, cưỡng ép nghịch chuyển lực đạo. sẽ ngay lập tức liền muốn đánh chúng phách tây kiếm thu hồi. Đau lòng ma sát cái này, gọi bạn chính mình vô số năm tháng bội kiếm, a dẹt hai mắt đều phải phun ra lửa. Nguyên bản khí thế hung ác lượn lờ mùi máu tươi mười phần trên kiếm, bây giờ nhưng thật giống như vừa mới đúc thành nhất dạng, mặc dù chân bóng chiếu nhân, hàn quang chớp vắt, trên mũi kiếm lại không có một tia sát khí huyết khí. Liên phảng phất giống như thanh kiếm này linh đã bị xóa bỏ. A năm, ngựa mặt lên trời hét giận dữ, a dẹt hai mắt phiếm hồng, thu kiếm vào vỏ, giơ lên hai cái sa to bằng cái bát năm đấm, quyền hành bay nhanh, điên cuồng đập về phía phách tây. Mỗi một quyền rơi xuống, ẩn chứa trong đó quyền ý đều đưa không khí bẻ thành mảnh vụn, vang lên một hồi rít lên, quyền ảnh phân phật. Mấy trăm dưới quyền tới, vùng không gian này đã bị quấy đến giống như hỗn loạn một dạng, một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Bành bành bành. Sóng biển cuộn cuộn, nước biển sôi trào, ngưng kết ra một mặt tiếp một mặt màn nước cự tưởng ngăn tại quyền phong phía trước. Nhưng mà, a diện sức mạnh không tầm thường, trên cơ bản mấy dưới quyền tới, một bức tường nước thì sẽ tan vỡ đi. 3, 2, 1. A diện tốc độ công kích không gì sánh kịp, so với phách tây ngưng kết màn nước tốc độ nhanh hơn mười mấy giây đi qua. liền đã đánh nát tuyệt đại bộ phận màn nước, tới gần đến vách Tây trước mắt. A Jet một màn sát khí, trong mắt đều là điên cuồng. Vừa tiến vào trạng thái chiến đấu liền không sợ hãi, tâm như thiết thạch, đây là chiến thần cơ bản tố chất, mà giờ khắc này trong lòng của hắn cũng chỉ có phẫn nộ cùng sát khí, nhất định muốn diệt cái tổn thương này ta bội kiếm hô trướng. Oanh. Cuối cùng một bức cản trở màn nước cũng tại A Jet quyền uy phía dưới vỡ nát, khoảng cách giữa hai người đã không đến nửa mét. Thương Hải Vân Quyền, chiếu vào trong mắt năm đấm càng lúc càng lớn, vách Tây lại không có mảy may tâm tình chột trợn, hắn quyền trượng một quất, trở tay đón lấy A Jet tức giận năm đấm. Oanh 6. Quần trượng đụng vào nhau, dư âm nổ mạnh dẫn động nước biển cuốn ngược, trăm mét sóng lớn gào thét dựng lên, vô số giọt nước sụp đổ loạn bắn ra bốn phía, hóa thành vô tự màn nước, tràn ngập toàn bộ không gian. Sụp đổ. Một tiếng nhẹ cũng vô cùng rõ ràng trầm đục truyền ra, phách tây cuối cùng vẫn là kém hơn một chút, trong tay quần trượng ẩm vang sụp đổ, bản thân cũng bị cường đại quyền kình xung kích xa xa đ bay, lồng ngực lõm, thất khiếu phun máu, trọng thương. Chen. Ngay tại ạ diện tàn khốc nở nụ cười, muốn tiếp tục truy kích, triệt để giảo sát phách tây lúc, bên hông hắn bội kiếm đột nhiên phát ra từng tiếng càng chênh minh, một cỗ vui sướng cảm xúc truyền vào trong lòng của hắn. Nhương hắn trong nháy mắt đỉnh trệ động tác. Tâm linh tương thông, người cùng kiếm giao lưu chỉ là ngắn ngủi không đến một giây công phù, Á dẹt một mặt vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía vẫn như cũ hướng phía sau bay vụt phách tây, trong mắt xen qua một tia cảm kích cùng với vẻ xấu hổ. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn chạm đến phách tây dưới chân cái kia vô biên hại dương lúc, một cái ý niệm đột nhiên hiện lên, đủ loại cảm xúc hỗn hợp phía dưới, nhương hắn trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Hừ. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt kêu to vang lên. Một chi ẩn chứa sát ý vô biên cùng tản nhẫn mũi tên lấy chớp giật sét đánh chi thế thẳng hướng trọng thương không có chút nào phản kháng sức phòng ngự phách tây. 18. Đỗ S, buổi sáng đứng lên viết một nửa, xong tiết học viết một nửa khác sáu. Ngày mai bắt đầu hồi phục bình thường thời gian đổi mới. 294 chương 33, sáng lập chi hải, phía dưới, chương 33, sáng lập chi hải phía dưới ngay tại ạ lệ xứ sở, phách tây trọng thương lúc, một mực tờ ớn lạnh nhạt cũ địch chợt làm loạn, dây cung một vàng, một chi tràn ngập ác ý sát nghiệm màu ứng đỏ chưởng tiến phút chốc bắn nhanh ra như điện, bén đầu mũi tên thét lên nhắm ngay phách tây trái tìm bắt tới. Cụ địch A Jet phản ứng lại, tức giận kêu to, sắc ý lạnh như băng quét ngang mà đi. Đáng chết, chính mình thật vất vả tìm được tiến hơn một bước cơ duyên, chẳng lẽ cứ như vậy bị phá hư. Cảm thấy A Jet sát ý lộ liễu, cụt địt cái kia lạnh con ngươi màu xám bên trong hàm ý càng dựng, trên mặt lại đột nhiên hiện ra nụ cười tới, châm chọc tính mình cười. Mũi tên tốc độ cực nhanh, giống một khỏa sẹt qua chân trời lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đi tới phách tây trước người, khoảng cách không đến 10m mặc dù xương ngực vỡ vụn hơn phân nữa, miệng mũi phun máu, nhìn cực kỳ chật vật, phách tây nhưng vẫn là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Quả nhiên thời gian còn chưa đủ a. Mẹ tiếc nối tại phách tây trên mặt lướ qua, lực lượng này quá cường đại, khống chế trong tay vẫn là quá tốn sức, chỉ là một chủ thần phân thân cũng đã đem ta khiến cho chật vật như vậy sao? Nếu như chỉ vẹn vẹn như thế, muốn đạt đến mục tiêu sẽ chả kém xa A6. Vô tận suy nghĩ bay tán loạn chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt sự tỉnh, chiếu vào trong con mắt đầu mũi tên càng ngày càng rõ ràng, cái kia vô cùng sắc bén đâm vào phách tây ra mặt phát đau, đem hắn đi vào coi thần tiên suy nghĩ gọi trở về. Sinh mệnh lên nguyên. Bất đắc dĩ nở nụ cười, phách tây bở môi khẽ nhúc nhích, phun ra bốn cái rõ ràng chữ. Đông Sau một khắc, Azet cùng cụ Dịch đều không khỏi thể sát tinh thần run lên, sinh ra phương tiên điệu này cũng vì đó rung động ngạo giác. Hô hô phảng phất giống như một hồi luồn gió mát thổi qua, một cỗ khí diệu cổ xưa nhường Azet hai người run sợ sức mạnh phá vỡ mà biển, từ phách tây dưới chân trong hải dương dâng lên, chật chui vào phách tây thể nội. Lập tức, nhường Azet hai người trợn mắt ốc mồm sự tình xảy ra. Vốn là bị thương cực nặng nhìn giống như lúc nào cũng có thể sẽ đánh giẫm phách tây trong nháy mắt trở thành một cái bóng đen lớn, cưỡng liệt đem hết thể màu sắc đều bại xích không chút nào không nhấc mắt màu xanh biếc kia sáng oanh một tiếng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành một quả màu xanh nhạt mặt trời nhỏ. cái khối khu vực này chiếu lên chỉ có một loại màu sắc, những sắc thái khác đều tiêu thất, nhiều nhất là sâu càng khác biệt. Bản năng, hai người hai mắt nhắm lại, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, tại ý chí cường đại lực giữ sự khống chế, cả hai đồng thời mở mắt ra, chợt tròn, chỉ sợ bỏ lỡ trong đó một tia quá trình. Vậy mà lúc này, tình huống lại biến. Làm cả hai mở mắt lúc, màu xanh biết tia sáng, mặt trời nhỏ giống như ánh sáng chói mắt nguyên, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này có thể xưng quỷ dị biến hóa để cho hai người kinh hãi không thôi thậm chí có chút khủng hoảng. Dù cho tận mắt nhìn thấy, bây giờ cũng có chút hoài nghi mình phải chăng xuất hiện ảo giác. Phế tích, kiến trúc, ao nước, hết thảy cũng là nguyên dạng không thay đổi. Cùn tít mũi tên, vẫn như cũ ôm theo năng lượng cường đại mãnh dật ác ý giống khỏa cô độc được ăn cả ngã về không lưu tình, bắn về phía phế tây. Mà trọng thương phế tây 6. A. Thôi có vẻ ánh mắt đờ đẫn đạo qua phế tây lúc, tâm thần hai người lại rung động. Nguyên bản bị thương cực kỳ nặng phế tây, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân liền một điểm tro bụi cũng không có. Vương Quyền. Tại cả hai kinh ngạc đã có chút chết lặng trong ánh mắt, phế tây phun ra hai cái chấm tốc nghiêm tốc chữ, tiêu sái dương một tay lên, không tốn sức chút nào đem vượt qua vận tốc âm thanh gấp mấy lần mũi tên trộm trong tay. Năm ngón tay căng thẳng, hóa thành một mịt. Quay đầu nhìn thẳng Cụ Tít, phách tây trong mắt sẹt qua một tia trầm trọng bi thương, ta vốn là không muốn như vậy, ngươi vì sao muốn bắt ta? Giờ khắc này, Cụ Tít vô cùng trầm trọng phát hiện đối với phách tây tràn ngập sát ý chính mình nghe thấy câu nói này phía sau lại có thể sợ sẵn sinh ấy nấy chi tình, giống như chính mình thật sự làm cái gì rất xin lỗi chuyện của hắn một dạng. Đi chết. Cụ Tít đem đáy lòng xấu hổ oán hận hóa thành thuần túy nhất sát ý, lần nữa giương cùng, lại làm một chi hửng đỏ chi tiến bắn ra. Cái này màu hửng đỏ tiến phận chứa điên cuồng chi Aithan trước phát tác, vốn là dùng để vì nam nữ đáp cầu dắt mối khiến cho vừa thấy đã yêu đến chết cũng không đổi, mà giờ khắc này bám vào ở phía trên cụ địt trong lòng oán hận cùng hắn mãnh liệt sắt ý khiến cho trở thành cường đại hủy diệt hung minh. Nếu là Fectey thật sự bị bắt chúng, tại thần chức phép tắc hành ở dưới, hắn sẽ điên cuồng tự hủy tự sát. A Jet bén nhạy chú ý tới, chữa trị phía sau Fectey trong mắt thuộc về nhân loại màu sắc càng ngày càng thiếu đi, trở nên càng thêm tỉnh táo hoặc có lẽ là lạnh nhạt, ánh mắt của hắn, thật giống như ở đám mây thần chi đang thẩm vấn tra thế gian một dạng, cơ hồ không có ba động. Tham, giận, ngu ngốc, thích, muốn Thời gian hết thẻ cảm xúc, đều quay về khởi nguyên a ngâm thơ giống như vịng ngâm một câu, phách tây chậm rãi nâng lên cái kia trắng non phải đủ để cho chín thành nữ tính ghen ghét đến chết tay trượng, ngón trỏ điểm nhẹ, đón lấy mũi tên. Vành ba một vòng sóng xung kích trầm vang tán ra, ẩn chứa trong đó kinh khủng lực đạo trong nháy mắt đem tiên cố mặt đất chẻm ra một đạo sâu đạt mấy thước câu vấn, kích động tiến trúc bị lưng mọi cắt đứt, gạch đá bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Nhưng mà, tại củ thịt có chút hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chút xuống chính mình một kích toàn lực mũi tên bỗng nhiên bị cái kia mười ngón chống đỡ, lung lay sáng ngợi đổi chỗ rẽ rủ mấy lần sau đó, bộ một tiếng rất xuống đất, vỏe lên mấy khoảng bụi trần. Chỉ thế thôi, làm sao lại sáu? Côn vị tức thì giống như bị rút đi một cái thân xương cốt đồng dạng, mềm nhũn không nhấc lên được một tia khí lực, thậm chí ngay cả trong tay cũng đều có không cầm được. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình mũi tên cũng không phải là bị Phách Tây dùng càng lớn một bậc sức mạnh chống lại, mà là cả hai tiếp xúc một chớp mắt kia, quán chú tại mũi tên bên trong ý chí của mình bị trong nháy mắt tan trừ hết, đã mất đi ý chí chỉ dẫn, dù cho năng lượng ẩn chứa cường thịnh trở lại, cũng bất quá là tử vật mà thôi. Hỗn hổ bị về không sau đó, một tia Phách Tây ý chí thừa cơ mà vào, thế là, trước đây năng lượng tiết lộ sự kiện liền xảy ra. sinh mệnh chi nguyên 6, ý chí chi nguyên 6, màu xanh biển hải dương 6. Ánh rẹt trong mắt càng ngày càng sáng, cơ hồ trở thành hai cái bóng đèn lớn, nhìn về phía phía tây ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, không, thậm chí là cu nhiệt. Quả nhiên là cái kia. Ánh rẹt của Họng Phát Khô, toàn lực suy xét cách diễn tả, muốn nói cái gì? Mặc kệ ngươi là thứ loại gì, chết hết cho ta. Trong vòng một ngày, đối với phụ thần triệt đè hết hy vọng, bạn gây tốt kiêm hảo huynh đệ chết ở trước mắt, báo thủ vô vọng, những chuyện này nhường cụ dịt tại tuyệt vọng sau đó bạ phát. Hô một đoàn trong suốt hỏa diễm dũng nhiên bốc lên thoát ra đem cụ dịt bao quạ. Đây là một loại toàn bộ vũ trụ thông dụng hỏa diễm đốt hồn chi hỏa. Thân thể, năng lượng, thần trí, linh hồn, hắn đây là muốn tiêu đốt mình hết thảy hủy đi địch nhân trước mắt. Đột nhiên tới khiếp đảm làm cho ạ rẹt cảnh giác, lập tức liền nhìn thấy cụ bị hành vi, không khỏi vừa kinh vừa sợ mà nghiêm nghị quát, cụ đi, ngươi ở đây làm gì, lập tức cho ta dừng lại. Ngừng, ta lệnh cho ngươi lập tức ngừng. Nhưng mà, ngày xưa đối với mình muốn gì được đó hảo nhi tử bây giờ lại ngoảnh mặt làm ngơ, cái kia trong suốt hỏa diễm thiêu đến càng hoàn, lực lượng quỷ dị đem vững chắc không gian đều lấm mềm, nổi lên từng cơn sóng ngợn, một hồi lâu run dậy. Đốt hồn chi hỏa uy lực đáng sợ đến làm cho người sợ hãi, chỉ là hơn 1 giây công phu liền đem mỏ tới lực lượng pháp tắc cạnh góc cũ thịt tiêu đến chỉ còn dư một bộ sắc không. Theo vô hình ngọn lửa cháy mạnh vui sướng tiêu đốt, cảm thấy hết thệ tiêu thất, chưa bao giờ có nhẹ nhàng thể nghiệm tràn đầy cũ thịt hỗn phách, lập tức thu một tiếng cuối cùng này tàn hồn cũng triệt để tiêu tan. Chiếu vào phách tây ạ dẹt trong mắt, chỉ có cặp kia tràn ngập hắc độc cùng thuần túy sát ý con mắt. Cái kia tính mịch trong con mắt rõ ràng hiện lên một câu nói, cho dù chết, cũng muốn để cho người hối hận. Vâng. không gian xoay mình nhân nhất chấn, đoàn kia lớn chừng quả đấm ngọn lửa trong suốt cụ thịt tiêu đốt đi qua bị cuối cùng ý chí khống chế độ vật trong nháy mắt trở thành tuyệt hảo nghệ nhân thủ hạ chính là mũi, mấy lần lôi kéo sau đó ngưng kết thành nhất mũi tên, một chi báo thủ chi tiễn. So hoàn mỹ thủy tinh càng trong suốt tuần túy lửa cháy hùng hực mũi tên mới ngưng lại hiện, ngay tại cuối cùng ý chí dưới sự khống chế bắt đầu báo thủ. Nó thay đổi mũi tên, chỉ hướng rõ ràng lại Azet. Súc sinh, lại giảm 6. Azet tức giận gào thét chưa hoàn thành, mũi tên rít gào một tiếng chạy ra mà ra, dung hạ Azet căn bản là không có cách tránh né tốc độ tại hắn hoàng sợ ánh mắt bên trong tinh chuẩn mệnh trung bộ lực của hắn. Thứ núi tên Phảng Phật giống như gặp thủy tức tan bụi đồng dạng hoàn toàn tan rã, thay vào đó là một cái trường hại nhi đầu lớn tiểu nhân lỗ lớn xuất hiện ở ạ dẹt trước ngực, đem hắn xuyên qua, có thể trông thấy sau lưng phong cảnh. Lỗ lớn bên dưới, đột nhiên luồn lên tí tí lũ lũ hỏa diễm, màu sắc của nó rõ ràng là trong suốt. Súc sinh, lại dám giết cha. ạ dẹt mũ giáp tiêu thất, lộ ra một trương tái nhợt mặt nhăn nhó bàng, phía trên đều là cừu hận phẫn nộ nhất kích sát khí ngập trời. Loại lời này ngươi cũng có khuôn mặt nói. Phách Tây chẳng biết lúc nào đi tới, thuộc về nhân loại Phách Tây cảm xúc chiếm thượng phòng, hắn một mặt kinh bỉ và không rõ tức giận, ngươi hôm nay vị trí Không phải cũng là dựa vào giết cha có được sao? Hoặc có lẽ là, các ngươi những chủ thần này địa vị, lại có mấy cái là dựa vào mình chân tại thực học lấy được. Nói hay lắm." Đột nhiên nhất cái thanh âm xa lạ vang lên, đem ánh mắt hai người hấp dẫn tới. Đây là một cái mộc da một mặt màu đỏ dâu quay nón quẻ chân nam tử, thân phận không nhắc tới rõ ràng thập nhị chủ thần một trong, Hỏa thần Hách Hoải Tư thất tứ, Cú thứ 6. Lập tức, lại có một cái nam tử xa lạ âm thanh vang lên, nhưng là một cái tướng mạo anh tuấn ánh mắt trời thanh niên chậm rãi đi đến cụ thịt tự thiếu chỗ, ngồi xuống, ngữ điệu trầm thấp, có chút thương cảm bộ dáng. Hách Hoải Tư thất tứ, Apollo Phách tây ánh mắt đảo qua hai cái đột nhiên gần tới chủ thần phân thân, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Phía sau cái kia thanh niên anh tuấn, hình hình lại là một cái khác chủ thần gia Apollo. Các ngươi tới rất kịp thời a, có phải hay không đồ khốn đó thông tri các ngươi?" A ze toán độc gào thét vang lên, thế nhưng là không có người để ý, chỉ vì lúc này hắn cố này phân thân đã bị hỏa diễm thiêu đến chỉ còn lại một cái đầu lâu. Rõ ràng, cố này khổ cực ngưng tụ phân thân liền muốn biết gì chốc ở đây rồi. Cú tita 6. Apollo lại là thở dài một tiếng. Loại kia không che giấu chút nào bi thương bốn phía tản ra, đã sớm cùng ngươi nói ạ lệ không phải thứ tốt, vì cái gì ngươi chính là không ngừng đâu. Dâu Gia kéo cặn bã rất có đổi phế khí chất đại thuốc hách hoải tư tháp tư bước chân cổ quái đi tới mấy bước, nghiêm túc ánh mắt đảo qua Phách Tây dưới chân Hải Dương, lập tức con ngươi hơi co lại, dùng không tin thật giọng của Vân Đạo, sáng lập chi hải. Phách Tây nhẹ nhàng gật đầu. Tên đại thuốc phát ra một hồi trống dỡ lơi hỉ giải, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Quá nhiều năm như vậy, thế mà mới gặp lại bọn này, đây chính là phương đông những tên kia nói tới luôn hồi sao? Apollo kết thúc nhớ lại, nhìn thẳng Phách Tây, hai mắt thần quang trống trải. tăng thêm tuấn tới cực điểm mặt của, tuyệt đối là thời đại mới tiểu thụ có 102 nhân tuyển. Phách Tây thần sắc bình tĩnh, các ngươi vì cái gì mà đến? Hách Hoài Tư thác tư khoát khoát tay, không cần thần trường, ta tiểu đường đệ, chúng ta chỉ là bởi vì nhận được cụ thịt tin tức không yên lòng mới tự mình chạy xuống một chuyến, cũng không phải muốn làm gì. Phách Tây âm thầm thở dài một hơi. Hai cái trụ thần phân phân, dù cho đổi thành loại hình thái đó, cũng rất khó thủ thắng. Bất quá bây giờ thì khác. Apollo đột nhiên nói, nhường vừa mới buông lỏng một điểm Phách Tây lần nữa cảnh giác lên. Đối với Phách Tây biến hóa, Apollo phảng phất giống như không thấy. Ngươi thật sự không rõ sáng lập chi hải ý nghĩa sao? Ý nghĩa? Ý nghĩa gì? Phách Tây mày nhíu lại nhanh, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì bí mật không thành? Quả nhiên. Apollo bất đắc dĩ nở nụ cười, mượn giải thích nói, kỳ thực, sáng lập chi hải là sáu. Ầm ầm. Liên tiếp chấn thiên tiếng sấm đột nhiên vang lên, các đức ạ cổ lộ chưa xong lời nói, lôi đỉnh không bình thường uy thế lập tức đem ánh mắt của ba người hấp dẫn tới. Tán đi kết rối, bầu trời đã mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ, cuồn phong cuộn cuộn, hack nhiên nhất phó thiên khủng khung đảo cánh tự. xoẹt xẹt rồi vô số điện xà cuốn vũ, tại nồng đậm trong mây đen đi xuyên qua khét, lập tức tại kỳ dị nào đó lực lượng ảnh hưởng dưới truyền đến một chỗ, hình thành nhất cái đường tính hơn ngàn mét cực lớn lôi điện vòng xoáy, giống như phóng lên trời chi nhãn. Đây là sáu. Hách Hoài Tư Thác Tư cùng Hạ Apollo lúc này ngỏa đá, vừa mừng vừa sợ. Đây là thần cấp a. Apollo lớn tiếng nói, kẻ đến sau muốn tu được thần chức đường tắt duy nhất, quả nhiên vẫn là phòng ta một tay a6. Phách Tây mỉm cười lấy nhìn sang hộp đêm dưới mặt đất động quật vị trí, trong mắt đều là chăm trọng. Athena, ngươi cũng cần phải xuất hiện a. Chư thần, ngươi âm nhu Còn có dấu ở chỗ tối đám giang hỏa, các ngươi cũng nên lộ diện a. 295 chương 34, Adena. Bên trên, chương 34, Adena. Bên trên Minh Giới một nơi nào đó, giống thông ngũ địa đạo một dạng chỗ, Luke, Hades cùng với Minh phía sau phế người Tắc Phúc Niết đang toàn lực thôi động năng lượng trong cơ thể, đã thông Minh Giới thông hướng Thần Sơn đầu kia bị phong ấn rất lâu thông đạo. Vách thùng thùng bốn phía cứng rắn vách đá đột nhiên nhất trận chấn động, đá vụn cuồn cuộn, đột nhiên xuất hiện lay động khiến cho không phòng bị chút nào ba người đều một hồi đông giêu tây bại suất chút nữa té ngã, có chút chật vật. Đã xảy ra chuyện gì? bị rơi xuống cho bụi làm cho hô đầu thổ kiểm hạ đẹp kinh sợ không thôi. Đầu này phong ấn chi đạo dù cho đã nhận lấy toàn lực của mình nhất kích cũng bất quá xuất hiện mộtบาด hại sâu cái hố nhỏ, đây là bực nào sức mạnh mới có thể dẫn đến như vậy rung chuyển. Phách ngươi tác phúc niết cùng Luke không nói hai lời phân biệt lấy ra đặc chế cùng ngoại giới liên lạc thông tin công cụ, hiểu rõ chuyện xảy ra bên ngoài. Mười mấy mét đi qua, hai người nhao nhao biến sắc, một cái để bọn hắn không biết nên khóc vẫn cười từ ngữ từ trong miệng phun ra thật kiếp. Hạ Đết nhất thời con ngươi co rụt lại, lập tức trong mắt đều là vẻ vui thích. tốt, mặc dù không biết đây là người nào thần kiếp làm ra động tĩnh lớn như vậy, bất quá vừa vặn vì chúng ta làm trẻ lốc. Thừa dịp chư thần lực chú ý bị thần kiếp hấp dẫn công phù, chúng ta toàn lực phá vỡ phong ấn, xông lên thần sơn. Luke hơi suy nghĩ một chút, chậm chậm gật đầu đạo, không sai, đây đối với chúng ta tới nói là một cái thật tốt cơ hội. Hades đại nhân, kế tiếp chúng ta cũng không thể lại giấu giếm, nhất thiết phải mượn cơ hội này toàn lực phá phong. Nhìn trước mắt hai cái nhiệt huyết sôi trào cảm xúc mạnh mẽ mên ngông nam tử, phách người tác phúc nét đấy mắt lướt qua một kia lo nghĩ, sự tình, thật sự sẽ như vậy đơn giản sao? Cái này thần kiếp quy mô cũng không phải trò đùa trẻ con cấp bậc a. Tính phân 6. Ánh mắt đạo qua Nhật Tình 10 phần Hades, nàng dõng nhiên nhượng miệng cười, mình tại ở đây lo nghĩ cái gì kỉnh, đi theo nam nhân này hơn nửa năm, chỉ cần tiếp tục đuổi theo là đủ rồi, còn có cái gì có thể để ý đâu 18. Phần 9. Cắt 9. Đến 12. Ô liễm phủ thần giới, Azet trên thần sơn chiến thần điện. Bành bành bành. Liên tiếp vật nặng đập mà phá toé tiếng nổ tung vang lên, xuyên thấu qua đại môn xa xa truyền ra, truyền khắp cả toàn thần sơn. Đồ hỗn trướng. Đồ hỗn trướng. Azet phun khí to, mắng vài tiếng, đột nhiên lại là một quyền đập ra. Lẽ ma mị sáng chói đại điện đập ra một cái động lựa tới, nuôi ngươi nhiều năm như vậy, lại dám động thủ với ta, hôn trướng, chết đáng đời. Âm khuôn mặt, A Jet càng nghĩ càng giận, ở trong đại điện đi tới đi lui, nhìn bên người hết thảy đều không vừa mắt, thế là những cái kiêu cực điểm sa hoa vật phẩm liền gặp tai vạ, từng kiện đều biến thành trên mặt đất bã vụn mảnh vụn một thành viên. Vòng vo mười mấy vòng phía sau, A Jet phẫn nộ trong lòng mới thoáng lắng lại, tỉnh táo lại suy xét phía trước trải qua hết thảy. Sáng lập chi hải, loại đồ vật này thế mà xuất hiện lần nữa, đến tột cùng là có ý tứ gì? Tuy tiện tìm một cái chỗ đặt mông ngồi xuống, Á Dạ quen thuộc mà thượng thức lấy bộ kiếm, trong mắt tinh quang lập lòe, vô số lâu đời ký ức chấn động rất xuống ngùi trận, lần nữa từ trong đầu thổi qua. Sáng lập Chí Hải, trên thế giới hết thảy sinh mạng điểm xuất phát, dựng dục giữa thiên địa nhóm đầu tiên sinh mạng thần bí chí địa, ẩn chứa danh xưng có thể làm cho một cái sinh mệnh đạt đến đỉnh điểm lực lượng chi nguyên chí nguyên, đây là một cái được trao cho vô số ca ngợi thần bí chỗ. Dựng dục đời thứ nhất sách phong cự nhân, phù thân của ta thúc bá khởi nguyên Chí Hải, không phải tại lần đầu chúng thần chi chiến bên trong biến mất không thấy sao, bây giờ thế mà xuất hiện ở một cái thứ đẳng thần tộc trên thân, cuối cùng ý vị như thế nào? Nghĩ lại tới cái kia danh xưng vạn vật chi nguyên có năng lực đáng sợ, A Jet trăm mối vẫn không có cách giải loại vật này làm sao lại cùng một cái tập kém thứ đẳng thần tộc sinh ra liên quan. Tê đột nhiên thông suốt, một cái ý niệm chợt sẽ qua, nhưng A Jet lạnh không được hít một hơi dài hơi lạnh, chẳng lẽ, đây là bọn hắn nâng đỡ khối lỗi, là bọn hắn sắp trở về tín hiệu. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. A Jet lúc này bác bỏ chính mình kinh khủng kia phỏng đoán. Phu thân của mình cùng với các tộc bá thế nhưng là bị nhóm người mình tự tay chém giết, sắp nhận mỗi một cái đều đã thần hồn tiêu tán, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Suy nghĩ rất lâu, A Jet vẫn là không nghĩ ra được sáng thế chi hại xuất hiện ở phách tây trong cơ thể nguyên do ý vị. Bất quá sáu. A Jet đem hắn nhân nhất mũi bội kiếm đặt ngang tại trước người, đồng tử chỗ sâu bắt đầu hiện lên càng lớn lòng đất nham tương nóng bỏng, loại lực lượng này tuyệt đối có thể làm cho ta tiến thêm một bước a. Nhớ lại phân thân triệt để thiêu đốt sạch sẽ trước một cái tiểu động tác, A Jet khẽ miệng không khỏi cong lên một đạo tà dị lạnh luồng đường cong, lưới đã tung xuống, thì nhìn con cá phải chăng mắc câu rồi. Ầm ầm sáu. Đột nhiên, một hồi bạo lôi tiếng nổ tung quần quần ép qua, chấn động đến mức gã Jet lộn thay một hồi vụ vụ, sắc mặt biến hóa, chủ tư gia hỏa này làm cái quỷ gì? Thì vì sao? Thân hình khế động, A Dạ Thân ảnh cao lớn uy mãnh xuất hiện ở trên thần điện khoảng không. Hắn mở đầu, nhìn chăm chú đỉnh đầu lôi vân chớp giật mấy giây sau, sắc mặt lúc này trở nên xanh xám, trong mắt đều là mãnh liệt giết lạnh sắc ý, khẩu vị thật là lớn. Gai điểm tối, thật coi ta A Dạ là một cái mạc người bóp tròn xoa làm thịt quả hờn mềm sao? Tất nhiên dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí. Cho ta gọi tạp lư lông tới. Lập tức, một cái hùng hồn thanh âm uy nghiêm vang lên, đây là chiến thần A Dạ mệnh lệnh. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Thân họa vị diện một chỗ. ở vào nhân gian cùng mình giới cái hở, một cái địa vực rộng lớn không thua địa cầu thậm chí càng rộng lớn hơn nhưng mà cực kỳ hoang vu cô quạnh nhân loại căn bản là không có cách sinh tồn bản vị diện, ở đây, được xưng là u ám tể vực, cũng tên thế giới hắc ám. Ở đây là hắc ám sinh vật khu còn tư. Như là lang nhân và mấy các loại sinh vật hang ổ đều kiến tạo ở đây, đương nhiên, trên cứ cái này địa vực phần lớn vẫn là những cái kia từ viễn cổ chiến tranh hoặc thiên tai bên trong may mắn còn sống sót đám hung thú, tỉ như nói, thì ra, lại tỉ như nói, nào đó đầu lưu lạc phi long khoa la tát tư. Kèn nó đi. Gần nhất mấy ngày nay, Dung Khoa La Tát Tư bạn học tới nói nhất định chính là hắn long sinh bên trong sung sướng nhất một đoạn thời gian. Đương nhiên, nếu như mình không phải là bị một tên vô lương xuống cấm chế lời nói thì cả Hàn Hoàn Mỹ bất quá sáu. Mượn nhờ La Thiên một chút bây giờ đã không dùng được vật phẩm còn có cưỡng ép quán châu hắc ám linh lực, vị đại tôn quý cường đại phi long khoa La Tát Tư đại nhân lấy cùng lôi chi tư lặng yên vết sạch rời xa lang nhân những thứ này trí tuệ tương đối cao, nhưng mà sức mạnh cũng so với yếu chủng tộc khu vực an toàn gần tới 1 năm vũ ám tiểu vực. 1 năm a? Cứ việc hung thú phân bố phải tương đối lỏng lẻo thứ tất, nhưng mà quét ngang gần tới trên địa cầu một cái lục địa khu vực phía sau, khoa La Tát Tư vẫn là tụ tập ít nhất 10 vạn hung thú. 10 vạn hung thú. 10 vạn hung tàn ngang ngược khát máu thị sát manh thú. Trong đó, từ viễn cổ may mắn còn sống sót thì có mười mấy đầu, bình quân đẳng cấp tại tứ giai cao đoạn, có khác hơn 30 đầu đồng dạng đạt đến tứ giai học sinh mới của hung thú. Còn giữ lại cũng là tứ giai phía dưới. Nhưng mà đám hung thú này cũng là cực kỳ quân bạo tồn tại, mặc dù đẳng cấp không cao, khủng bố như vậy số lượng cũng đủ để hủy diệt khu vực an toàn bên trong tùy ý một cái siêu cấp thế lực. Hung thú, ngoại trừ cực tiểu số khoa la tát tứ dạng này đặc thù tồn tại phổ biến đều chí lực không cao, nhưng mà thiên đạo cân bằng Bọn chúng cũng bởi vậy phổ biến, có thân thể cao lớn cùng vượt qua tại nghệ sức mạnh cùng phòng ngự. Tại Khoa La Tất Tư đại nhân dẫn đầu dưới, mười vạn hung thú sắp xếp thành nhất đầu quanh cơ trưởng long đội ngũ, nhanh chóng hướng cái nào đó mở miệng tiến lên. Ngay tại Khoa La Tất Tư vô cùng thư sướng cùng nào đó đầu á long mâu thú tiến hành cấp độ sâu giao lưu lúc, nó trong đầu La Thiên lưu lại một cái ấn ký đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt, nhường Khoa La Tất Tư thể xác tinh thần run lên, một tiếng nàng rảm. Cự trảo vung lên đem mẫu thú đập bay, Khoa La Tất Tư bảy già kính cẩn biểu lộ tiếp nhận từ ấn ký bên trong truyền tới tin tức. Mấy giây sau đó, Khoa La Tất Tư kia đối quả đấm lớn long nhãn bên trong chiến ý tiêu đốt. Nó một tiếng long ngâm, thanh âm cao vút truyền vào tất cả hung thú náo hải, toàn lực đi tới, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới mở miệng. Mười vạn hung thú đồng loạt lao nhanh, lập tức cả vùng đều mãnh liệt run rẩy lên, vang lên bụi mù tràn ngập hội tụ thành nhất đầu hơn ngàn mét trường lòng, tăng thêm trong đó đầu linh thú dữ gào to, chỉ một thoáng, cơ hồ nửa cái u ám tuyệt vực đều cảm giác được cái này động tính đáng sợ. U ám tuyệt vực biên giới, khu vực an toàn cửa chính, năm cái siêu cấp thế lực đều tập kết nơi này. Đã xảy ra chuyện gì? Những hung thú kia đều nổi điên sao? Cảm thấy dưới chân truyền tới rung động, gã đại hán đầu chọc không khỏi nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ là thú triều? Không đúng, thời gian còn sớm đâu. Sinh đẹp đẫm dục rỡ nữ nhân lặng lẽ xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, bên ngoài đều nhanh lên náo long trời lở đất, Lý Khắc lão quỷ thế nào còn không có động tĩnh. Hắn đến cùng nghĩ náo cái nào ra a? Dược Ma thế lực đầu lĩnh, một cái mặt mũi nhăn nhó, màu trắng sợi râu rể thành roi một mực kéo dài đến giữa ngực ra đến một chân bước vào quan tài gạt gỗ dẫn lão giả con mắt cũng trợn tròn, cố gắng trấn định nói, tỉnh táo lại. Lý Khắc cũng là nhất tộc trí trưởng, không đến mức lấy chính mình toàn tộc người tính mệnh nói đùa, hắn nhất định là còn không có nhận được mệnh lệnh. Vạm phai đầu lĩnh, cái kia sắc mặt tái nhợt yêu dị người trẻ tuổi mút lấy răng, tê tê đà Chúng ta những thứ này đều chẳng qua chỉ là phía trên những cái kia kịch cự đấu tranh đấu vật hy sinh, một chút thêm gấm thêm hoa tiểu tốt mà thôi, còn không đến mức bị tận lực thiết kế, tất cả mọi người tỉnh táo chút. Không sai, kiên nhẫn chờ đợi. Lão giả trong tay mộc trượng nắm rất chặt, âm thanh từ răng trong khe một chút truyền ra, nhưng mà, bây giờ, nhiều nhất bây giờ, bây giờ sau nếu như Lý khắc lão quỷ còn không có tin tức, chúng ta liền xuất phát, 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Nhân giới, hoa sen hộp đêm bầu trời, Phệ Tây, Dạ ạ Apollo cùng Hỏa thần Hắc Hoại Tứ Thác Tứ phân thân ẩn ẩn hiện lên hình tam giác đêm ở đây vây quanh. cho dù là thần minh phân thân, cũng không cách nào dễ dàng xâm nhập. Đến nỗi phụ cận vô số phàm nhân, ba người tinh thần lực tản ra, dùng giống thôi miên thủ đoạn đem phương viên trong vòng 500 mét phàm nhân cũng đuổi ra ngoài, hơn nữa thiết trí một đạo kết giới ma pháp đem khiến khu vực này từ phàm nhân trong mắt trong ý niệm tiêu trừ. Thần kiếp đã kéo dài mười mấy phút, trên trời cái kia to lớn lôi đỉnh chi mắt lấy mỗi giây một tia chớp tốc độ hướng xuống phun ra điện xà, đánh xuyên miền tạng, nện ở sao na bối ti đỉnh đầu, nện đến hồ quang điện bắn ra bốn phía, hỏa hoa bay loạn. Uu u ci ci. Mây đen lất lột, lôi điện bắn ra, mặc dù ạt đệ nạ chuẩn bị thôi diễn vô số lần, Sauna Boety vẫn như cũng bị quần quần không dứt lôi đình lệnh đến thất khiếu phun máu, bây giờ đã vô cùng mệt mỏi bất lực, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bộ dáng. Ai, quá tham lam, quá mức. Hách Hoài Tư Thác Tư sở lên trạm đến ngực màu đỏ râu ria, thổ tức không thôi. Apollo trầm mặc không nói, bất quá hắn biểu lộ thần sắc rõ ràng cũng là cùng một người trước quan điểm. Cũng là Sauna Boety, hoặc có lẽ là Athena quá mức tham lam, mới đưa đến thời khắc này kết quả. Nếu như nàng chỉ là muốn trở thành hạ vị thần hoặc trung vị thần dựa theo thần chức trưởng không trình độ phân cấp, bây giờ thần kiếp sớm đã kết thúc, tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà, ạt đệ nạ Dạ Tâm Sa Sa không chỉ những thứ này, nàng lại muốn nhất cử thành tựu thượng vị thần, thậm chí, chủ thần. Cướp đoạt cả toàn bộ chiến tranh thần trước. Một điểm không dư thừa, toàn bộ cướp đoạt. Tăng thêm ạt đệ nạ bản nhân một chút chiến tranh thần trước, nếu như âm mưu của nàng thật sự thành công mà nói, ả Jet cũng sẽ bị hoàn toàn tước đoạt bài vị, đánh rất phẩm trần, mà sao Na Bối Ti trở thành mới, từ trước tới nay cường đại nhất, thậm chí siêu việt đời thứ nhất chiến thần cũng cự nhân Mã Nhị Tư siêu cường chiến thần. Phần này Dạ Tâm, nhường hách hoải tư thác tư cùng ả Bồ Lộ một hồi bất an, từ trong đáy lòng không muốn ạt đệ nạ thành công. Cũng may sao Na Bối Ty nhìn cũng không cách nào thành công. Chỉ là, được trao cho trí tuệ nữ thần chi danh, trưởng không trí tuệ thần trước gạt Đen ạ thật sự sẽ như vậy cảm tâm thất bại sao? 24. DS, kế toán quả nhiên không có qua, A A A6. Tới điểm phiếu phiếu an ủi xuống đi 6. 296 chương 35, Adena. Phía dưới, chương 35, Adena. Phía dưới tở kỳ tích giáo nghi Aven biển lệ phệ sơn, đây là nổi tiếng toàn thế giới du lịch thắng địa, thế giới bảy đại kỳ tích một trong An Quá Gi Tư Thần Miếu Tụ Tọa Lạc nơi này. Trong lịch sử, An Quá Gi Tư Thần Miếu từng bảy xây bảy hủy. Sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng chỉ là một vùng phế tích tàn viên, thẳng đến 1990 năm, tờ kỳ chính phủ đón nhận một buốt lai lịch không rõ cực lớn quên tiền phía sau, toàn này tao nhã điển hành vị nhất thậm chí quy cách vượt qua mật thẻ nền thần miếu kỳ tích kiến trúc mới xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời, cung cấp vô số người tham quan chiểu kiến. Mà giờ khắc này, tới nơi này một cái ác khách, thân phận không nói từ dụ, chính là nào đó la. A a a, thực sự là hùng vĩ đến quá phần a. Lư nhắc mà dựng cái chòi hóng mát, La Thiên nhìn chăm chú một trận nhãn phía trước chiếm diện tích hơn 7000 mét vuông hoa mỹ hình hộp chữ nhật kiến trúc, khoa trương kêu một tiếng. Cái này mười phần đồ nhà quê cử động khiến cho bên cạnh hắn đi qua mấy cái nhân sĩ thành công một hồi nhíu mày, nhao nhao không rơi dấu vết tránh đi cái này chưa từng va chạm xã hội giang hồ. An tĩnh chút, thiếu cho chúng ta thiên triều người mất mặt. Bên cạnh một cái trải cái lãnh đạo đầu, nâng cao cái bụng tướng quân, tướng Mã Huy Nghi nam tử trung niên nhanh chân một bước, mày rậm dựng thẳng, thấp giọng gầm thét. A! La Thiên Mê mọi nháy mắt mấy cái, đây là con mẹ nó chuyện. Lãnh đạo một tiếng này quát khẽ mặc dù tận lực để thấp, nhưng mà xưa nay thói quen vẫn là dẫn đến chúng bên mười mấy du khách ánh mắt gì động tới, quan vị bắt đầu vây xem. Vị đại thúc này, có chuyện gì không? La Thiên ánh mắt đạo qua lãnh đạo bên người hai cái bạch phú mỹ cùng sau lưng mấy người cùng lớp, trên mặt xẹt qua một tia mị mờ trêu tức, coi như ngươi hỏi ta, nhà vệ sinh ta cũng không biết ở nơi nào a, các ngươi trước tiên nhịn một chút a. Vây xem chúng gặp La Thiên ánh mắt càng không ngừng tại lãnh đạo và hai cái bạch phú mỹ ở giữa quét tới quét lui, nhao nhao phát ra tiếng cười ý vị sâu xa. Người sáu, lãnh đạo trên mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, nhiều năm chưa từng ăn qua loại này thua thiệt trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng mà trước mặt mọi người lại yêu quý mặt mươi không muốn bạch mặt cỡ mắng La Thiên, chỉ là trong mắt âm mang lấp lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên. Tiểu huynh đệ ngươi nghĩ sai rồi. Phía sau một cái căn bản đội vàng đi ra giải vây, tiên sinh chỉ là gặp ngươi ở nơi này, ngưng rất lâu cho là ngươi tìm không thấy chỗ, muốn giúp ngươi mà thôi. Thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, vây xem đảng lẩm bẩm vài tiếng, nhao nhao tản ra rời đi, lưu lại một khuôn mặt âm trầm nhìn hằm hằm La Thiên lãnh đạo cùng với mấy cái khắc thần sắc đồng dạng bất thiện bạch phú mỹ cùng tùy tùng. Như thế nào, vẫn còn muốn tìm phiền phức? La Thiên miễn cưỡng nở nụ cười, hài hước tại mấy người ở giữa vừa đi vừa về lên nhìn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm như thế nào dạy dỗ một chút những thứ này vô luận phương diện nào đều có bản thân cảm giác tốt đẹp ra hoa. Phía trước lãnh đạo bờ môi mím chặt, trong mắt không ngừng chuyển động. dường như đang suy xét phía trước cái này, phách lối tiểu tử phải chăng có cái gì dựa dẫm. Cút đi. La Thiên đột nhiên khẽ mắt giật một cái, bất cần đợi thần sắc trong nháy mắt thu hồi trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, một tiếng quát nhẹ. Tiểu tử, ngươi cũng quá khoa trương a. Một cái Bạch Phú Mỹ bây giờ nhìn không nổi nữa, lên tiếng quả mắng. Lan. La Thiên tâm đầu hiện lên một tia buồn đột ý, liếc ngang trừng một cái, phóng thích một tia áp, lúc này chấn động đến mức mấy người sắc mặt trắng bệ, không còn dám nói nhảm, sám xịt rời đi cái này đáng sợ sát tinh. Thu hồi chơi đùa tâm tư, La Thiên không nói gì mà nhìn chằm chằm vào mấy trăm mét nơi xa cái kia chướng lệ thần miếu, thần sắc dần dần nghiêm trọng. Las Vegas sự tình hỗn loạn lớn như vậy, các nàng thế mà cũng không có để ý, ta mới xuất hiện liền theo chi buông xuống 6. Lại nhiên nhất thẳng đang nói trường tạ 6. Thật sự là vinh hạnh a. La Thiên đầu lưỡi nô ra, liếm liếm bởi vì khẩn trương mà trở nên hơi khô khô bà môi, trong mắt tinh mang lấp lóe, tam vị nhất thể, các ngươi thật đúng là để mắt ta ạ. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Giả tâm của nàng quá nặng đi, nhất định thất bại. Apollo mặt không thay đổi nói thầm vài câu, trong mắt lấp loé không hiểu hà quang. Toàn bộ chiến tranh thần trách nhiệm, chủ thần vị, mới chiến thần 6. Athena, đế ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Lôi đỉnh quyền trượng một chuyện đến tụt cùng có hay không cái bóng của ngươi? Ngươi còn không có từ bỏ giết chết trụ tư ý nghĩ sao? Hách Hoài Tư thác tư tiếc rẻ sờ lên tới ngực màu đỏ sẫy, thở dài, lại làm một cái xung kích bại vị kẻ thất bại, đã bao nhiêu năm, núi ổ lẩm tụ đã rất lâu không có cái mới xuất hiện huyết dịch bổ sung. Tiên tính nghe hai vị chủ thần nói nhỏ, phách tây không nói một lời thần sắc lãnh đạm nhìn xem cái kia trong lòng mình lưu lại không cạn bóng người nữ hài. Nàng là xinh đẹp như vậy, như vậy có khí chất, như vậy hấp dẫn người, mà giờ khắc này cái kia tốt đẹp chính là dung mạo vô cùng trắng bệnh tràn đầy tiết huyết, huyện chuyển thân thể cũng bị vô cùng cường đại lôi đình nổ đều là trái đen, tản mắt ra nhàn nhạt mùi thối, kia đối từng để cho linh hồn mình đều suýt chút nữa thất thủ biết nói chuyện đôi mắt bây giờ cũng là tan dã vô thần, ngoại trừ nhàn nhạt tuyệt vọng cùng tiếc nuối bên ngoài không có một tia cảm xúc. Lạnh nhạt, tuyệt vọng, cùng với một chút tiếng ối, chờ mong. Nàng đang tiếc nuối cái gì? Chờ mong cái gì? Từ thần kiếp bắt đầu cho tới bây giờ gần như kết thúc, phách tây đô chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. đều nói thần kiếp không thể ngoại nhân nhúng tay, nhưng mà phách tây trong lòng trong suốt, mình là có thể nhúng tay. Ta đang chờ cái gì? Phách tây hỏi thăm chính mình. Không có đáp án. Có lẽ mình cũng không biết đáp án, đương nhiên, cũng có lẽ chỉ là không muốn đi đối mặt mà thôi. Một cái vận mệnh đã định trước người, hà tất lại đi nhúng tay vận mệnh của người khác đâu. Phách tây là muốn như vậy. Húm hổ, phách tây trong lòng ẩn ẩn có một ngờ tới, Adena, cái kia để cho mình có chút không dám nhìn thẳng nữ nhân, sẽ không như thế đơn giản. Wen, lại làm một đạo tiểu hải to bằng cánh tay lôi đình hạ xuống. Đánh trúng Anna bẹt cái kia sớm đã tản phá không chịu nổi thân thể, khiến cho tán phát mùi thối càng thêm nồng đậm một phần. Anna bẹt xinh cơ đã giống như ánh nến trong gió ẩm ướt dạng, lung lay sắp đổ, tùy tiện nơi nào bốc lên một tia gió nhẹ, cũng có thể làm cho nàng giật tát. Tu 6. Đỉnh đầu lôi vân cuộn cuộn, màu bạc cóng lôi điện vòng xoáy ma bản giống như phi tốc chuyển động, đang nổi lên lần công kích sau, một lần đánh giết Anna bẹt công kích. Thứ. 2 giây sau đó, một đầu màu sắc thâm trầm lôi đỉnh tử trong vòng xoáy trôi ra, giễu võ dương ai mà gào thét một hồi, một đầu đâm xuống, nhắm chuẩn Anna bẹt đầu trực tiếp rơi xuống. Song 6. Cảm thấy đạo này lôi đỉnh ẩn chứa tịch diệt chí lực, ý nghĩ này không hẹn mà cùng hiện lên ở ba người lấy lòng. Dị biến này sinh. Ai năm một tiếng xa xăm bao la thở dài đột nhiên vang lên, phản phất đến từ viễn cổ lại hình như đến từ vô hạn xa phương xa, bên trong ẩn chứa một chút ưu thương tiếc hận khiến cho ba người bình tĩnh không dao động tâm tư liền giống bị ném vào một khoả cục đá, trong nháy mắt nổi lên gợn sóng. Thật đáng sợ. Apollo ba người lập tức biến sắc. Người này thế mà chỉ bằng một câu thở dài liền dao động tâm cảnh của mình, cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ, vậy hắn bản thể nên mạnh bao nhiêu? Hades nạ 6. Phách đây trên mặt lạnh nhạt lập tức bị không hiểu phức tạp thay thế, trong mắt hiện lên không biết là may mắn cao hứng hay là kiêng kỵ lo lắng cảm xúc. Bất quá, chung quy là thoáng nhẹ nhàng thở ra. "Adena." Apollo hách hỏi tư thác tư hai người hai mặt nhìn nhau, không dám tin. Ai lại là thở dài một tiếng, Lungla Lunglay Anna bẹt đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt vô thần bị một đôi thiêu đốt con mắt thay thế, bên ngoài thân cháy đen cũng theo đó dụng, lộ ra da thịt trắng đoản. "Đây là 6. Chiến tranh thần lực 6." Gia hạ Apollo cũng không bình tĩnh lại được, lắp bắp nói câu, trong mắt đều giống như muốn chống đi ra một dạng. lấy chiến tranh chi chủ chi danh anna bẹt giơ lên đầu ngón tay, một đoàn màu vàng sẫm chiến tranh thần lực cháy hừng hực, tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ, chiến vô bất thắng. Một tiếng hét đớ, đoàn kia thần lực hỏa diễm víu một tiếng rời tay, hóa thành một đạo hỏa tuyến vọt tới hạ xuống lôi đỉnh, đem hắn đánh cho nát bấy. Trên bầu trời cái kia to lớn lôi đỉnh vòng xoáy tại anna bẹt lòng bàn tay chiến tranh thần lực xuất hiện một khắc này, liền nhẹ nhàng chấn động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan, trong khoảnh khắc mây tiêu tan lôi tán, lộ ra một mảnh quang quang bầu trời. Cuối cùng một kia chớp bị đánh nát sau đó, Nguyên bản lôi đỉnh vũ trụ ma kỵ vị trí trong nháy mắt xuất hiện một cái thể tích không kém cỏi chút nào cùng nó hình tròn đồ án, một đạo kim sắc quang mang phun ra ngoài, hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng minh cổ sáng đêm Anna bẹt bao phủ ở bên trong. Thứ nhất, đây là vị diện này tiên đạo tại giao phó Anna bẹt chiến tranh lần trước. Một cái tân thần minh, ách, không thể tính toán mới, mới chiến tranh chi chủ đùng xuống. Cùng một thời khắc, ô lẩm vụ thần sơn, chiến thần ạ diện thần điện. Phốc cổ sáng đùng xuống bao phủ Anna bẹt sau một khắc, ngồi tại vương tọa trên ạ liệt đột nhiên hơi đỏ mặt, đống máu tươi lớn phun ra, bắn ra 10 mấy mét, vảy ra một đầu vết máu loang lổ vết tích. Đồng thời, A Zẹt thân điện phảng phất đột nhiên bị đổ một lớp cho bụi mờ dạng, tia sáng ẩm đạm, trong nháy mắt vậy mà cho một loại độ nát cảm giác. Tốt, tốt, tốt. A Zẹt hôi bại trên mặt đều là dữ tợn, hắn nắm chặt nắm đấm tại vương tọa tay ghế hung hăng đập nền, trong mắt bỗng rực qua một tia quyết tuyệt, "Adena, đây là ngươi bữa ta." Leo đi khệ miệng tiên huyết, A Zẹt đứng thẳng thân thể hư nhược, dọn dẹp một phen trong đại điện vết máu, quát khẽ một tiếng, "Tập lực đông, bắt đầu đi, chín." Phần chín, cấp 9, tuyến 9. Có sáng vô cùng dữ dẫm. Màu vàng đậm năng lượng đặc thủ từ trên bầu trời hình tròn đồ án bên trong quần quần không chút tuân ra, rót vào Anna bẹt thể nội, một mực kéo dài 7 phút. 7 phút 6. Thượng vị thần. Apollo biểu tình trên mặt tức thì trở nên cực kỳ quái dị, một bộ muốn cất tiếng cười to lại cực kỳ gắng sức kiềm chế nhẫn mại bộ dáng, hơi có chút hài hước. Hỏa thân hách hoải tư thác tư cũng khẽ nhếch miệng, bộ mặt vàng bẹo, không ngừng mà ma sát cái kia một cái dao quay đón, tựa hồ muốn toàn bộ từng cây cắt đứt. Chiến tranh thần trách nhiệm, thượng vị thần 6. Ha ha Apollo nín cười nói thầm, buộc cho ngươi nghĩ hết biện pháp tính toán à Z, kết quả nhưng chỉ là làm ra một cái thượng vị thần. thực sự là xấu. Kim quang tan hết, Anna bẹt thân ảnh hiện ra, nguyên bản hơi có vẻ nhu nhược nàng bây giờ lại tản mát ra uy áp trang nghiêm phi tức, để cho người ta không khỏi nổi lòng tôn kính. Thân mang một bộ hoa lệ trong mang theo huy nghiêm chiến giáp, Anna bẹt bay đến cùng ba người đồng dạng độ cao, ánh mắt nhìn chằm chằm phía tây, trong mắt đều là u oán. "Ngươi, vì cái gì không xuất thủ giúp ta?" 6. Anna bẹt dùng mang theo tiếng leng keng ngựa điệu nói tiểu nữ nhi mà nói, lộ ra rất là tùy khuất đồng thời càng là để lộ ra làm cho không người nào có thể tự kềm chế các dục hặc. Lục cung 6. Tại trong hoa viên du đã nhiều năm, Lựa Lâm nhóm xinh đẹp ra Ạpôlô cũng có chút không cầm được. Thiếu cho ta giả thuần tình thiếu nữ. Fextei trên mặt lập tức bị ác tâm chiếm giữ, Adena tưởng cho ngươi cũng sống lâu như vậy, còn giả vờ ngây thơ thiếu nữ không ngại ác tâm sao? Cái gì? Ạpôlô lập tức bị chán ghét. 297 chương 36, Minh giới đại quân xâm lấn chương 36, Minh giới đại quân xâm lấn Fextei không chút lưu tình một câu nói, phía sau Ạpôlô an phải con rồi một dạng biểu lộ cùng Hắc Hoài Tư Thác Tư cứng ngắc sắc mặt, nhưng Adena vẻ mặt bình thản nhất thời bị phá vỡ, âm trầm xuống, khóe miệng co quắp động, thật vất vả mới ngăn chặn lại lửa giận trong lòng. Ngươi cuối cùng vẫn là làm Phách Tây đột nhiên buốc lên một câu không đầu không đuôi. Apollo hai người không hiểu, Athena lại vô cùng minh bạch trong lời nói của hắn chỉ. Trong mắt nàng sẹt qua một tia táo bạo, nếu là ngươi ra tay, ta không cũng không cần làm ra tàn khốc như vậy lựa chọn. Phách Tây cười lạnh vài tiếng, nói châm chọc, trí tuệ nữ thần Athena, trí tuệ của ngươi mưu tính quả thật làm cho ta không lời nào để nói, nếu như không phải một ít ngoài ý muốn, ta chính xác sẽ giống ngươi bày kế như thế kiệt lực ra tay, vì ngươi bồi dưỡng một cái nghe lệnh của ngươi đỉnh phong chủ thần, đáng tiếc quá đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, có lẽ liền thế giới này đều đối ngươi tham lam bất mãn. Ngoài ý muốn Hạt đến nả nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, trên mặt hiện lên vẻ chợt hiểu, trầm giọng cả dần nói, "Sáng lập chi hải sao? Quả nhiên những lão gia hỏa kia hay không hết hi vọng a." "Hừ." Phách Tây không vui lạnh rên một tiếng, "Không nên đem người khác nghĩ đến giống như ngươi ác tâm. Còn có, không cần muốn từ ta chỗ này lời nói khách sáo, như ngươi loại này vì tư lợi nữ nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu. Khi ngươi làm ra cái kia lánh huyết vô tình lựa chọn thời điểm, chúng ta chính là địch nhân rồi." Phách Tây lời nói trịch địa hữu thanh, tại chỗ ba người cũng có thể cảm giác được hắn phát ra từ nội tâm kiên định quyết tâm, đó là không không chết nghị phẫn nộ. Adenạ sắc mặt chỉ trệ, lập tức con người đảo một vòng, mặt hướng Apollo và hai người, "Ra, Hỏa thần, đến đây nơi này các ngươi là muốn cùng ta là địch vẫn là lựa chọn trợ giúp ta?" Hách Hoài Tư thắc tư hòa nhã điện na không có gì giao tế, Apollo cùng nàng quan hệ ngược lại là cũng không tệ lắm, nhưng 12 cái chủ thần ở giữa cho tới bây giờ cũng không có cái gì kiên định đồng minh các loại, từ trước đến nay cũng là ngươi lựa ta gạn, nhìn thái ăn cơm, Apollo cẩn thận suy nghĩ một phen, sáng suốt tại phách tây cùng Adenạ ở giữa lựa chọn ai cũng không rốt. Adenạ lần này thế nhưng là đem ạ dệt làm mất lòng, hai người đã là không chết không thôi quan hệ. Adệt mặc dù bị cướp đoạt non nửa thân trước, nhưng mà một hai tháng bên trong chiến lực không cũng có rõ ràng hạ xuống, tất nhiên sẽ liều chết phần công, đến lúc đó chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt không phải tốt hơn. Apollo liếc mắt hách hỏi tư tác từ một mắt, cái này lao gian cự hoạt giá hỏa cũng là tâm tư này a cười hắc hắc, hai người cười hì hì bay tới một bên làm vây xem chúng, cho thấy thái độ của mình. Adệt nạ đấy lòng thầm chửi một câu, phẹt tây nhưng là âm thầm thở dài một hơi, sáng lập chi hải sức mạnh bắt đầu mãnh liệt gào thét ăn mòn không gian thực tế, một mảnh vô biên vô tận màu xanh biết hải dương ngưng hiện cùng dưới chân. Anna, có lỗi với, phía trước không thể ra tay cứu ngươi sáu. Loại lực lượng kia chỉ có thể sử dụng một lần, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm sao? Đây là ta duy nhất có thể làm sáu, ta sẽ không nhường nữ nhân này treo lên thân thể của ngươi làm ác. Tuyệt đối. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Như thế nào, gan to bằng trời sâu kiến, không dám vào tới rồi sao? Trong thần miếu truyền đến Tây Luân lạnh lùng lườm nói, chúng ta ba tỷ muội đều ở bên trong chờ ngươi a. An Quá Di Tư thanh âm cực điểm dụ hoặc trí năng, nhưng mà La Tiên lại biết nữ nhân này là một cái ăn người không nhã xương giang hỏa. Hecat, Tây Luân, An Quá Di Tư, ba loại tính cách. Kỳ thực cũng là một người. Khắc khắc La Thiên cười quẻ dị vài tiếng, "Xin lỗi a, ta đối với người đều có thể phu phóng đặng nữ nhân và lão sư nữ cũng không có hứng thú." "Oen!" Một cố giữ dằn khí thế bỗng nhiên nổ tung, mạnh mẽ khí lãng xông ra thần miếu. Bên trong ban nữ thần bị La Thiên mà nói chọc giận, một đạo ẩn chứa năng lượng cường đại công kích theo sát phía sau hướng La Thiên công tới. "Thân của các ngươi miếu không muốn sao?" La Thiên phở lật book lên một câu. Thoáng chốc, La Thiên giống như nghe thấy được bên trong truyền ra nhỏ bé tiếng nghiến răng, lập tức đạo kia năng lượng bị cưỡng ép ngừng, dừng bước tại thần miếu đại môn. Toàn này thật vất vả xây dựng thần miếu đối với ba nữ thần tới nói vẫn là vô cùng trọng yếu. Bên trong một trận trầm mặc sau đó, Hệ Cắt hơi có vẻ thanh âm vang lên, "Phàm nhân, giúp khí của ngươi đâu? Ngay cả mặt mũi đối với địch nhân dũng khí cũng không có, thật không rõ ngươi nơi nào đáng giá chúng ta tự mình động thủ tiêu sát. Quả nhiên các ngươi là bị người chỉ điểm mới đối với ta động thủ. Ngươi nọ là ai? Là tạm kiệt là sao?" La Thiên lập tức bắt được Hệ Cắt trong giọng nói thiếu sót, nghiêm nghị quát lên. Hệ Cắt tựa hồ cũng rõ ràng chính mình nói lỡ miệng, tự trách giống như trầm mặc một hồi, đột nhiên cười qué dị vài tiếng, rêu rêu nói, "Phàm nhân, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu." Đương nhiên, nếu như ta tâm tình tốt lời nói, tại ngươi chết một khắc này có lẽ sẽ nói cho ngươi. Tin tưởng ta, các ngươi không đến một ngày kia. La Thiên vô tình nhũ môi một cái, như đang thị uy vẫy tay, gặp lại sau tam vị nhất thể, ta tin tưởng chúng ta lập tức sẽ chạm mặt nữa, bất quá khi đó các ngươi liền muốn cẩn thận một chút a, ha ha ha. Theo cười to phách lối âm thanh, tại ba nữ thần ánh mắt phẫn nộ bên trong, La Thiên đạp một đạo kiếm quang, hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Từ trong ngực móc ra một cái công nghệ cao hương vị mười phần quá mức giống như chết đồ vật, La Thiên nhấc mắt mười đi mà nghiêng mắt nhìn qua phía trên ô lý áo chuyển cho mình tin tức. Đem tất cả tin tức tiêu hóa phía sau La Thiên hơi suy nghĩ một chút, mặc niệm một câu, không sai biệt lắm, còn có mấy giờ 18. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Luke từ trên người móc ra một cái tạo hình vật của quái, một mặt cẩn thận cực kỳ cẩn thận đưa nó đặt ở một cái một ngón tay sâu trong lỗ nhỏ, tiếp đó thần sắc trang nghiêm mà quay đầu hướng Hades vô cùng gấp gáp hạ lệnh nói, "Hades đại nhân, chuẩn bị xong chưa?" Hades cơ thể thoáng kéo căng, trọng trọng gật gật đầu, "Tiên tâm đi, minh giới 100 vạn tinh nhuệ tiên phong đã hoàn toàn trở thành. Có khác hơn triệu phụ thông linh hồn cũng tùy thời có thể chiến đấu, có thể cực đại kiểm chế thần sơn sức mạnh." Luke trong lòng cũng vô cùng gấp gáp, nói những lời nhảm nhí này chỉ là vì bình phục tâm tình của mình. Hắn thật sâu hút vào một hơi khí, kiên định bình ổn đem cái kia sớm đã liên lạc ngàn vạn lần chú ngữ từng chữ từng chữ tụng niệm đi ra. Ặm, ặm, 6. Chú ngữ thật dài hơn nữa vô cùng khó đọc khó chịu, nhưng mà lực lượng của nó đủ để che đậy bất luận cái gì thiếu hụt. Tô Liễm Thủ Thần Sơn, cao lớn nhất Hoa Mỹ hùng vĩ kiến trúc trụ tự thần điện. Trong thần giới tất cả mọi người đều biết trụ tự gần nhất tâm tình tính khí là càng ngày càng kém. nhất là mấy ngày nay đã có mấy cái vụng về thần bộ bị hắn dưới cơn nóng giận đánh chết, cái này khiến tất cả thần bộ thậm chí phổ thông thần minh đều câm như hến, mỗi một cử động đều cẩn thận tới cực điểm, không dám có chút sai lầm để tránh ném đi mạng nhỏ. Bây giờ, chúng thần chi vương, chấp trưởng Lôi Đình hình phạt trưởng Ngự Tam đại thần chức thập nhị chủ thần đứng đầu, chủ tư đại nhân đang một mặt lãnh khốc ngồi tại nơi vô cùng xa hoa thuần kim trên ngai vàng, trung quanh lôi điện lấp loé, bầu không khí ngột ngạt chiếm cứ cả tòa thần điện. bị mất đại biểu hình phạt trưởng ngự cùng với có thể tăng phúc lôi đình lực lôi đình của trưởng, mắt thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua nửa năm kỳ hạn lập tức phải đến, chủ tư trong lòng cái kia bực bội nổi nóng á cũng không cần nói. Lôi đình quyền trượng là của mình bản mệnh thần khí, cùng mình hồn phách tương liên, nhưng mà tìm rất lâu lại một điểm manh mối cũng không tìm tới, chủ tư trong lòng tự nhiên rất rõ ràng chuyện này nhất định có chủ thần một cấp tồn tại tham dự trong đó. Đến nỗi người nọ là ai, chủ tư trong lòng cũng có ngờ tới, hơn nữa căn cứ vào dưới chương thần bộ tin tức ước chừng cũng minh bạch trong này có một trường cảnh lớn lưới đang đợi mình, sơ ý một chút ném đi chúng thần chi chủ bảo tọa việc nhỏ, hồn phi phách tán cũng rất có thể Bất quá trụ tư là ai? Giám xuất thủ trước phản đối mạnh vô biên đời thứ nhất sách phong cự nhân hơn nữa thành công đem bọn hắn lật đổ đả đà đạo cấp tới chúng thần chi chủ bảo tọa nam nhân sao lại sợ những quỷ này vực manh qué? Thần tỉnh. Thần yêu. Hữu tỉnh. Những vật này tại trụ tư trong mắt cái dám cũng không bằng. Quyền hạn, sức mạnh, địa vị, những cái này mới là trụ tư lễ ý, cũng là vô luận như thế nào cũng không cho phép người khác chấm mút đồ vật. Muốn cấp đồ vật của ta, dễ nói. Trụ tư trong lòng đều là lạnh lùng vô tình, vậy thì đánh đi. Ngoại trừ tính mạng của ta, khát hết thảy đều không đáng giá nhất tới. đã các ngươi không cam lòng mình tất cả, muốn địa vị cao hơn, vậy thì phát động lần thứ 2 chúng thần chi đánh đi. Ta cùng các ngươi chơi một hồi. Nhớ lại lần đầu chúng thần chi chiến, chủ tư khoệ miệng khẽ cong, phác họa ra tàn khốc mỉm cười, đó là vô biên hết hải a. Thần giới, có lẽ thật cung bình quá lâu a, thực sự là hoài niệm a, những máu thịt kia bay tán loạn niên đại 6. Đột nhiên, mang theo nụ cười quỷ quệ, lâm vào xa xôi kỷ niệm chủ tư bị một hồi tâm linh rung động tỉnh lại. Đây là 6. Chủ tư nhướng mày, lập tức trong mắt xẹt qua một tia thanh minh, trầm giọng cười lạnh nói, nói cái gì tới cái gì, thật là có ý tứ a. Hades, hào đệ đệ của ta. Tỉnh tỉnh của ngươi vẫn là vội vàng sao động, mỗi lần đều là ngươi làm chim đầu đàn đâu. Ăn xong mấy lần thua thiệt, vì cái gì lúc nào cũng không nhớ lâu đầu thực sự là. Chủ tư cười tà lắc đầu, một bộ đau đầu thiết hận bộ dáng, có dạng này đệ đệ thật đúng là để cho ta người đại ca này đau đầu a sáu. Ân 6. Nói đến, ta muốn không muốn nhắc nhở bọn hắn một câu, để bọn hắn có thời gian phản ứng chuẩn bị chiến tranh đâu. Chủ tư bỗng nhiên lộ ra cười xấu xa, sau khi suy nghĩ một chút trong mắt hơi híp, vẫn là tôi đi, dù sao, gần nhất mấy trăm năm luôn cảm giác hộ lĩnh phụ thần sơn có chút quá trật trội lâu 6. Ân, thực là không tồi chủ ý sáu. Minh rồi lối đi phong ấn chi địa ở và ổ lẩm phủ tối phía nam, một cái hoang vu góc hẻo lánh khu vực biên giới. Bởi vì phong ấn một mực vô cùng rắn chắc đáng tin, đóng giữ nơi này quần coi giữ thời gian dần qua từ mới bắt đầu giòng giảm một cái the a forcess đoàn hẹn một vạn người biến thành quân đoàn 5000 người, dịch âm bên trong kim lại biến thành đại đội 500 người, dịch âm khoa gọ đặc biệt tiếp đó trung đội tiếp cận 200 người, dịch âm mạch nỉ cửa tiếp lấy tiểu đội 100 người, hoặc sừng trăm phủ đội, dịch âm sâm nỗ bên trong cuối cùng cắt giảm đến bây giờ nhỏ nhất bệnh 10 phủ đội, một cái thập phủ trưởng, chín cái tiểu đội viên. Trở lên biên chế vì thời La Mã cổ đại biên chế quân đội Nhàn rỗi không chuyện gì cho đại gia xóa nạn ngủ chữ, đúng, chúng đội vì thời La Mã cổ đại nhỏ nhất biên chế bởi vì đủ loại môn nhân, ở đây đơn giản trở thành một cái so lưu vong còn thê thảm hơn chỗ, mỗi một cái tiếp vào tuần thú nơi này, tiểu đội cũng là đấu tranh quyền lực bên trong quỷ sủi xẻo sáo. Đối với chưa từng có đi ra chạm muốn phong ấn, tiểu đội thành viên cũng đều là mỗi ngày phải ra một người tới nhìn một mắt, tiếp đó đi, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lại là bình tĩnh một ngày buồn chán a6. Bị chỉ phái tới xem xét phong ấn trạng huống nào đó thần vệ diễn viên quần chúng giáp thở dài một tiếng, sửa sang lại có chút cũ nát màu vàng xanh nhạt trên giáp. muốn như là thừa ngày một dạng rời đi. Đột nhiên, phong ấn nổ tung, một đạo tràn đầy mục nát cùng mùi lưu huỳnh khói đen ngưng thành nhất cái cuộn khói, xông phá phong ấn, phóng lên trời. Vành ba kinh khủng nổ tung trình viên hình cái vòng hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, phương viên mấy trăm mét mặt đất cứng rắn lập tức liền giống bị tinh tế cày qua một dạng, phá toái thành móng tay khối lớn nhỏ mạnh vụn, cuốn lên đẩy trời các bụi. Địch tập 3 đây là diễn viên quần chúng giáp lưu lại thế gian cái cuối cùng âm thanh. Minh rơi đại quân, giết vào ổ liệm vụ thần sơn. 298 chương 37, chấn kinh thế giới phá hòa, bên trên, chương 37 Chấn kinh thế giới pháo hoa bên trên Minh giới xâm lấn hộ liệm bộ sau 10 mấy phút, 11 chủ thần tuần tự biết được tin tức này. Ngày sau Hách Lạc nghe xong thần bộ báo cáo, trầm mặc một hồi, thở dài một tiếng, "Chủ tư, trước đây ta liền khuyên bảo qua ngươi không nên đối với nhà mình huynh đệ dợ chồm ưu quý kế, ngươi như thế nào đều không nghe, như thế nào, báo ứng thủy chung vẫn là tôi a?" Một bên là trợ phu, một bên là huynh trưởng, tính toán ai cũng không giúp A6. Ông táo hệt tỷ ạ nữ bợi vì tính cách cùng thần chức môn nhân, từ trước đến nay không lẫn vào thập nhị chủ thần lục đục với nhau. Nghe nói tin tức này, chỉ là bình thản nói một tiếng đã biết sẽ thấy không một tiếng động, đến nỗi trong nội tâm nàng nghĩ gì cũng chỉ có chính nàng đã biết. Thần tính yêu cùng sắc đẹp tha giải tán địch quá nghe được tin tức này, lúc đang cùng một đống lớn mỹ nữ thần bộc nhóm tắm suối nước nóng, che miệng yêu kiều cười vài tiếng cũng mất nói tiếp. An Quá Di tư ba người chính nhất tâm một ý mà tìm La Thiên phiên phức, đối với cái này không có một chút hứng thú. Hải Thần vỏ sấy đồn mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm trong tay hắn trai đen cùng trụ tư lôi đỉnh quyền trượng một dạng, vật này là của hắn bạn mệnh thần khí, đã Hải Dương thần chức đại biểu cũng là uy lực to lớn vũ khí. Nhưng mà mấy ngày gần đây nhất trại đen tình trạng có cái gì rất không đúng, lúc nào cũng không hiểu lấp loé, cái kia linh chi uất khí linh tình thỉnh thoảng phát ra rên rỉ thống khổ, truyền đạt ra không thôi cảm xúc xấu. Những thứ này dấu hiệu nhường tỏ xảy đồn cực kỳ phiền não, trong lòng rất là bất an. Đến cuối cùng, đã xảy ra chuyện gì? Được xưng là thân sứ, nắm giữ trọng cấp thương nghiệp truyền lại mấy cái nhỏ yếu thần chức chủ thần gẹo mặc tư, nhưng là không hề cố kỵ mà ngửa mặt lên trời cười to, một mặt vẻ vui thích, trong mắt đều là điên cuồng. Chiến thần thần điện trong chính điện, A Jet thoáng ngạc nhiên sau đó chính là quái dị mà một hồi cười lạnh, dù chỉ có chính mình có thể nghe âm thanh lẩm bẩm vài câu, liền khôi phục bình tĩnh. Tóm lại, biết được cái này đối với ổ Lãm tụ thần sơn tuyệt đối không thể nói tốt tin tức sau đó, 12 vị cao cao tại thượng chủ thần phản ứng lại không có một cái bình thường. Toàn bộ ổ Lãm tụ, tràn đầy quỷ dị hương vị 18. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Las Vegas đang kiệt lực trốn tránh phách tây như bạo phong vũ công kích đạt đệ nạp bông rừng động tác toán trì trệ, cái này không đến 1 giây sơ hở lập tức bị phách tây nắm chặt được, một trưởng đánh ra Công phá ạt đệ nạp phòng tuyến, lạnh lẽo sát ý thấu xương ngưng kết tại quyền trượng sắc bén góc, đâm về ạt đệ nạp trái tim. Dưới chân là mảnh liệt hải dương, phía sau là một đạo cao tới mấy trăm mét sóng lớn mà nước, phách tây ôm theo thiên hà cuốn ngựa vì thế, quyền trượng điểm ra, đem tất cả sát ý năng lượng pháp tắc ngưng ở nhất kích, mang theo kinh kha giết tần kiên quyết, nhanh như lôi đình. Cảm thấy cái kia xuyên thấu đã biết cô thân thể xuyên qua tâm linh sát khí ý chí và đủ để đem chính mình chìm ngập năng lượng triều tịch, Hắc Đế nạ thẩm chửi một câu đứa lần Hades, trong điện quang hỏa thạch liền làm bỏ xe giữ tướng quyết định, còn chưa hoàn toàn nắm trong tay chiến tranh thần trước bị nản cưỡng ép ngưng kết thành nhất đoạn hóa thành một mặt lớn trường bàn tay tâm trắng, từ ngược bốc lên, giống như hộ tâm kính thành vị bảo vệ cỗ này thật vất vả chiếm được thân thể một đạo phong tuyến. Cuối cùng, sơ so đồ thần chi kiếm càng thêm sắc bén ẩn chứa phách tây quyết tuyệt ý chí trượng tiêm hô dít gào mà tới, tại hộ tâm kính ngưng phát hiện tiếp theo một cái chớp mắt liền đánh trúng mặt này xa xỉ tâm trắng. Im lặng nổ tung. Thiên đạo thừa nhận chiến tranh thần chức cùng sáng lập chi hải ý chí va nhau đụng, hai tướng làm hao mà lúc, hai cố năng lượng bảng bạc đã bắt đầu liều chết chiến đấu, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất khí lãng ra bên ngoài khuế tán, khiến cho phách tây giới chân ở vào khoảng hư ảo thực chất ở giữa hải dương đều cuốn lên thao thiên tự lãng. Át đệ nạ cuối cùng vẫn là chiếm hạ phong. Năm giây phía sau vang một tiếng trầm thấp chầm đụng, thần chứa tại trượng nhạy bén trên ý chí làm hao mòn không còn một ngống, chiến tranh thần chức đồng dạng tan mất, mà phách tây chiều rưng điên cuốn một dạng năng lượng gào thét mà tới, trong nháy mắt liền đem vội vàng phòng ngự át đệ nạ trọng trọng đánh bay. Phanh phanh phanh. Hạt đến hạ trong nháy mắt giống như bị cao tốc chạy trên xa đánh trúng, cả người hiện lên hình chữ đại bị đánh bay, dọc theo đường đi không biết đụng nát bao nhiêu tòa nhà kiến trúc cao tầng, thẳng đến bay ra ngàn mét xa cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Phách Tây thừa thắng truy kích, đáp lấy một đạo sóng lớn, ngưng có sấm trên vạn đạo sắc bén thủy tiễn xông phá hư ảo hải dương giống như vô số đầu đằng hải giao long gầm thét dương nhanh múa vuốt tấn mãnh xung kích. Hơn vạn đầu màu xanh biết giao long biên chế thành nhất chương tinh tế dày đặc ra thiên lưới lớn, tại nơi kinh khủng lực trùng kích phía dưới, dọc đường hết thảy kiến trúc thậm chí là một cây thật nhỏ cột điện đều bị đánh nát bấy. Quân trộm chỉ, hết thảy đều là bộ mịn. Ngoài trừ chắc nịch phải đạt đến ngưỡng thức gạch đá mạnh vũ bên ngoài, lại không một dạng vượt qua đường chân trời độ vận. Phách Tây là hạ ngoan tâm tuyệt đối không để cái này treo lên Anna bẹt thân thể ạt đệ nạ còn sống rời đi ở đây. Hơn bạn tuồng luồng nhanh tốc độ kinh khủng trong chớp mắt liền bay vọt 2 300 mét khoảng cách, thanh ra một mạng lớn chống trại nơi trốn. Phen. Một tiếng vang dội, ngoài ngàn mét một tòa trên 100 tầng cao lâu ở giữa chỗ bỗng nhiên phá vỡ một cái độc lớn, ạt đệ nạ từ bên trong xung ra, chiến giáp tan phá, một thân bụi trần, tóc hai bù xù, miệng mũi chảy máu, hơn nữa còn đang không ngừng ho khan, hình tượng cực kỳ chật vật. Ánh mắt ngưng lại, Ađêna nghiến chặt hàm răng, một tay kiếm một tay la chắn, tiến lên đón, lấy chiến tranh chi danh. Tiên cao giống như hét to một tiếng, hào quang màu vàng sẫm phóng lên trời hỏa diễm giống như bao phủ Ađêna toàn thân khiến cho hơi có vẻ đổ nát chiến giáp hoán nhiên nhất mới, lần ngươi trở nên kim quang chói mắt. Chân chính nhận thức đến phách tây quyết tuyệt, Ađêna cũng không đếm xỉa đến. Đem tạm thời không cách nào nắm trong tay chiến tranh thần chức hóa thành ám kim quang giẫm bao trùm tại hộ giáp phía trên, chỉ vận dụng có thể hoàn mỹ khống chế 13 thần chức câu thông năng lượng tiên điệu tiến hành chiến đấu. Ađêna giải phóng toàn lực, chủ động khởi xướng tiến công. "Lão hỏa, tiếp vào tin tức a, làm cái gì vậy?" Sự tình lần này có vẻ như rất phiền phức. Apollo một bên nghiêm túc về xem một bên cùng Hách Hoài Tư Thác Tư lặng lẽ tiến hành giao lưu. Hách Hoài Tư Thác Tư không để lại dấu vết mà gật đầu một cái, "Ừm, chính xác rất phiền phức. Đủ loại chuyện loạn thất bát tao đều tụ ở một chỗ, chuyện này không có đơn giản như vậy, cái đầu kia náo đơn giản hạ đẹp hơn phân nửa lại bị người khác xem như đá giò đường, làm chim đầu đàn. Ai, chúng ta thúc thúc này ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, làm sao lại vô luận như thế nào cũng không giải trí nhớ đâu." Apollo bất đắc dĩ nở nụ cười. Đột nhiên chau mày, nghe nói sự kiện lần này sau lưng còn có Vương Đông những cái kia chỉ có thể đốn tại trong động phủ tu luyện ra hỏa cái bóng, không biết là thật hay giả sáu. Tóm lại, vì bảo trì ổn lim phụ thần giới tổng thể sức mạnh, chúng ta mấy cái cũng không cần dính vào cho toà đáng. Hách Hoài Tư Thác Tư dường như là lần đầu tiên nghe được tin tức này, hơi sững sốt mấy giây, lập tức làm sơ do dự, gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, bất kể thế nào náo cũng không thể nhường những tên kia chiếm tiện nghi. Ngược lại chuyện lần này cũng chỉ là mấy người ân oán, liền để bọn hắn náo tốt, chúng ta không tham dự." Mấy phút ngắn ngủi giao lưu, hai người quyết định thoát ly lần này vòng xoáy làm người đứng xem. Chỉ là, hết thảy thật sự sẽ giống bọn hắn nghĩ thuận lợi như vậy sao sáu? Hoặc có lẽ là, một ít người sẽ ngồi nhìn bọn hắn đứng ngoài quan sát sao 18. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Hỗn huyết doanh địa, Tiền Văn nói qua tác dụng của nó không hề chỉ là những cái kia rảnh rỗi nhất cả trứng tinh trùng lên não nội tiết quá nhiều thần minh dùng để an trí bọn hắn làm loạn kết tinh chỗ. Trên thực tế, hoàn chỉnh hỗn huyết doanh địa bị chia làm hai khối, phách tây mấy người bọn hắn đã đến không đến trong đó 1%. Do doanh địa bán vị diện tích trước chừng có một lốc đại lợi ốc ô sở chi li a lớn như vậy, bị Hải Dương chia hai cái hoàn đảo. Cách đây những thứ này so sánh có tiềm lực người mới tiếp nhận huấn luyện chỉ là khá nhỏ ước trừng đảo Hải Nam địa bàn lớn như vậy, một phần khác tại bán vị diện một chỗ khác, phía trên là một cái quốc gia. À ghẹ mẹ non, ghẹ, hẹ giả cơ sáu. Những thứ này bị mọi người quen thuộc nửa người nửa thần những anh hùng hơn phân nửa đều ở ở nơi này quỷ dị trong quốc gia. Những thứ này quan hệ máu mủ cực kỳ hỗn loạn nếu là dựa theo Thiên Triều một bộ kia gặp mặt hoàn toàn không làm rõ đối phương xưng hô những anh hùng bị chúng thần ném vào cái này, phía sau giùm trong đế quốc vất vả cần cù tu luyện chỉ vì ngày nào đó có tu luyện thành có thể được một vị nào đó thần minh thấy vừa mắt thu được thiên làm dù là cấp thấp nhất thần bộ hoặc thần vệ cũng tốt xấu. Ân, kéo xa, chúng ta nói chủ yếu vẫn là trên đạo nhỏ sự tình. Người mới tổng giáo viên bán nhân Mã Trị Dũng hôm nay từ buổi sáng bắt đầu lại đột nhiên cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, không hiểu bực bội bất an. Cùng phách cây mẫu thần tất lực Dát Sơn nói chuyện với nhau phút chốc, nhưng cái kia Di Rộng lời nói không hoa hoè nhường chỉ rộng cảm thấy trong lòng xốc nổi có chút lắng lại, tốt hơn không thiếu. Bọ Sê Đồn a, bọ Sê Đồn, người cái này tinh trùng lên não nửa người dưới động vật, lại một cái cô gái tốt bị ngươi gieo hỏa một đời a. Bốn vóc đập đẹt, chỉ rộng dạo bước trong rừng, lâu không nổi lên gợn sóng trong lòng lần nữa cảm nhận bất bình. Mấy giây sau đó, Liên Chi rộng bản thân cũng bị chính mình đột nhiên toát ra tâm tư kính trọng, loại tâm tình này rất lâu chưa từng xuất hiện a. Lần trước, vẫn là chuyện kia phát sinh thời điểm 6. Đi tới đi tới, có lẽ là trong minh minh vận mệnh tại dẫn dắt, Tri rồng dần dần đi tới khoảng cách doanh địa đại môn không xa trên đồng cỏ. Ngay tại Tri rồng trong lòng không hiểu cảm khái lúc, chợt nhiên nhất trận dồn dập rung động xuyên thấu qua cái kia chắc nịch cứng rắn bốn vó truyền vào thể nội. Tri rồng cúi đầu xem xét, mặt đất một ngón tay sâu cỏ xanh đang điên cuồng run run, sợi cỏ chỗ cũng không mười phần kiên cố tổ hạt tại này, cổ lực lượng cường đại phía dưới cũng vang tứ phía, tràn ra cao ngưỡng thước. Chấn động. Mắt thấy vùng đất rung động, cái tưởng ngỡ này trong nháy mắt hiện lên ở Tri rồng trong đầu, lập tức bị phủ quyết, làm sao có thể Đây là chúng thần sáng tạo bản vị diện, đừng nói ở đây bản thân sẽ không sinh ra loại kia địa chất biến động, coi như bên ngoài địa cầu bị 100 cấp chấn động phá hủy ở đây cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Như vậy đáp án liền chỉ có một đề tập. Ý nghĩ này sinh ra lúc, chỉ rộng lập tức cơ bắp kéo căng, trầm mặc đã lâu tiên huyết trong nháy mắt gạo thét quay cuồng lên, chiến ý nóng bỏng phun ra, thiếu đến chỉ rộng có chút hoa mắt. Rất lâu về sau, mới khi chỉ rộng nhớ lại hôm nay tình cảnh lúc trong lòng tiểu dị cũng sẽ hiện lên sâu đậm tính sợ, đối với trong tiên địa này một loại nào đó không cách nào nói rõ lực lượng tính sợ, cũng là đối với về sau lúc kia người khác tính sợ. Bởi vì Ngay tại chỉ rộng chiến ý sôi trào, muốn đòi lên bên hung khẩn cấp tập kết kèn lệnh đem tất cả người tập trung chung một chỗ lúc chiến đấu, một cái ý niệm vô hình chợt hiện lên, bá đạo chiếm cứ hắn toàn bộ tư tưởng, mà còn trở thành sau đó trong một khoảng thời gian hắn đệ nhất ý chí. Áp đảo khác tất cả tư tưởng trên tuyệt đối ý chí. Bảo hộ tất lực, bảo đảm tất lực, giáp sơn an toàn. Dùng hết tất cả thủ đoạn bảo hộ phách tây mô thân. Bị cái này bá đạo lý niệm nướng tiến trong đầu, chỉ rộng dùng một giây thời gian tới phản ứng, lập tức không chút do dự một bên lao nhanh một bên thổi lên một cái khác đại biểu địch tập kèn lệnh tiết tấu. Hắn chạy trốn phương hướng, chính là an trí tất lực lều bài. Lã Thiên bản tay tội ác, vươn hướng hồn huyết doanh địa. 299 chương 38, chấn kinh thế giới phá hoa, bên trong, chương 38, chấn kinh thế giới phá hoa bên trong khoảng cách hồn huyết doanh địa ước chừng 3000m một khối đất hoang bên trên, hào quang chói sáng bỗng nhiên nở rộng, vụ một cái giải rộng đều đạt đến mấy trăm mét cự hình vị diện chi môn ầm vang mênh mở, đến từ u ám tuyệt vực hắc ám, khí tức nhất thời mạnh thu giống như sông ra đại môn, trong nháy mắt đem phương viên mười mấy thước địa vực biến thành không có một ngọn cỏ tuyệt địa. Ga bốn một tiếng kêu ngạo long ngâm vang lên, long huyết sôi trào khoa la tát tứ trước tiên tử trong cửa lớn xung ra. Hai cánh cuốn lên một hồi cuồn phồng, tận chứa nồng đậm mùi lưu huỳnh đỏ sẫm khói đặc treo nó trong miệng rộng quần quần không dứt phun ra, lên tiếng cách giải, long uy khuếch động phía dưới, liền che giấu trong đất bùn con jun chờ sinh vật nhỏ đều rối rít bị chấn choáng đi qua. Sắt sắt sắt. Khoa La Tát Tư kia đối to lớn long nhãn bên trong đều là nóng rực nga ngược điên cuồng cùng với phủ bụi đã lâu sắc khí. Mặc dù biết lần hành động này kết quả hơn phân nửa là tự vong, nhưng mà Khoa La Tát Tư trong lòng đã lâu vô cùng cảm kích La Thiên cho hắn cơ hội. Loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thực sự là đã lâu không gặp a. Theo sắc Khoa La Tát Tư chính là mười mấy đầu tồn tại đến nay viễn cổ hung thú. Đám hung thú này phần lớn thể tích cực kỳ khổng lồ, bên ngoài thân lưng giáp vỏ ngoài cũng là vô cùng cứng cỏi. Đám hung thú sắp xếp thành nhất sắp xếp, theo sát tại khoa La Tát tư sáu lưng, giống như vài chục tòa núi thịt, chạy phía dưới, giống như dẫn động cấp 3 cấp 4 chấn động một dạng, kinh người ba động truyền ra rất xa, thậm chí truyền đến trong doanh địa. Đương khoa La Tát tư bay đến khoảng cách doanh địa hơn 100m ở địa phương lúc, hắn năm chắc móng phải thoáng ngum lòng, một cái đầu người lớn lóng lánh kim hồng kia sáng thủy tinh câu hiện ra, đây là La Thiên chuẩn bị cho hắn phong ấn Liêu La Thiên chính mình một kích toàn lực quỷ đả bom. Miệng giọng một phát, lộ ra hai hàng đao một dạng răng nhọn. Khoa La Tát Tư kéo ra một cái kinh khủng quỷ dị mị mợi. Móng phải vung lên, viên địa to lớn đạn pháo tinh chuẩn bệnh trung doanh địa lại môn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nhức mắt quang diễm nộ tung bốc lên, mắt Trần có thể thấy khí lãng một đợt nối một đợt xông ra ngoài kích, phương viên trong vòng trăm thước trong rừng rậm tất cả vượt qua đầu gối thực vật trong chớp mắt toàn bộ phá hủy, hóa thành một đạo màu xanh lá cây luồn khí xoáy cuồng loạn bay múa. Treo lên phía trước phô thiên cái địa bao trùm tới tràn đầy thực vật chất lỏng cặn bã lục sắc mây khói, Khoa La Tát Tư quái khiếu vài tiếng, cánh thịt lao nhanh chớp động mấy trăm phía dưới, trong miệng phun nóng bổng khói đặc, một đầu tiến đụng vào bị tạc mở một cái lỗ lớn rỗng địa. Trên đảo nhỏ ngoại trừ một chút như là chỉ rộng các loại người dẫn đạo bên ngoài đại bộ phận cũng là chiến lực thấp hèn chim non, vội vàng hướng chiến không có làm tốt phòng ngự công tác, những người mới trong nháy mắt liền bị cuồng bạo núi thịt manh thu sông phá phòng tuyến, tử thương hơn phân nửa. Đáng chết, đến tột cùng là cái kia hôn trướng đem thế giới Hắc Ám bên trong quái vật tụ tập lên. Chỉ rộng một bên nhanh chóng kéo cung bắn tên một bên dưới đáy lòng thầm mắng. Trong doanh địa, giải phóng toàn bộ chiến lực chỉ rộng cấp bậc cao tới lục giai sơ đoạn, chiến lực lạ thường. Chỉ thấy hắn một tay cầm cung, một cái tay khác như ảo ảnh qua lại dây cùng cùng ống tên ở giữa, xạ kích tốc độ nhanh đến đáng sợ. Chị rồng dây cùng lao nhanh chấn động, phát ra một hồi tiếng ầm ầm, chỉ là mười mấy giây, hắn tiên bắn ra chi liên lít nhít hợp thành thành nhất bức tường, từ trên trời giáng xuống, bắn chết mấy trăm con nưu toàn sông tới quái thú. Vừa đánh vừa lui, chị rồng chợt có chút kinh ngạc đến ngây người tắt lị chậm rãi hướng về bờ biển rút lui, bên cạnh hắn, tập kết mấy chục cái người sống sót, bao quát một nửa bán nhân mã tộc người cùng một chút cơ trí người mới. Phía trước, vô số vết đỏ cả mắt hung thú phát ra hung ác gào thét phát cuồng giống như vồ tới, những thứ này trí thông minh dưới đất manh thú bây giờ trong mắt chỉ có máu thịt mới mẻ, dù là dưới chân là đồng bạn thi thể cũng sẽ không rút lui. Phu nhân, chúng ta chỉ có thể đi trước tránh lui. Bắn ra một chi thiêu đốt lên liệt diễm vừa chạm vào tức nổ tên ma pháp, Chí Rồng cắn răng không cam lòng đối với Tát Lệ nói, nơi này biến Cố ta đã cáo chi phế tây, hắn sẽ lần theo ký hiệu tìm được chúng ta. Tát Lệ mặc dù bị trước mắt ngó tanh điên cuồng làm cho một mặt trắng bệch, nhưng cũng không có bao nhiêu thất thố, Cố tự trấn định nói, những chuyện này chỉ Rồng tiên sinh làm chủ là được rồi, không cần để ý tới ý kiến của ta. Chí Rồng lao ở ngực một cái toàn thân áo quần rách nát chiếm hết vết ngó người mới không hiểu vấn đạo, rút lui, chúng ta còn có thể hướng về nơi nào rút lui? Ở đây không đều bị những thứ này quái vật đáng chết chiếm lĩnh sao? Chị Dũng trong mắt sẹt qua một tia phức tạp, quát khẽ một tiếng, "Giờ vợ tự, rắc sơn phu nhân liền giao cho ngươi, ngươi dẫn dắt bọn hắn hướng về trại chỗ đó, ta ở phía sau đoàn hộ. Chúng ta, đi tôi bán thần cốt ra." "Là." Một cái khát to con bán nhân mã trang trọng mà đáp ứng một tiếng, hướng chị Dũng đưa ra một cái bảo trọng ánh mắt, mang theo một đám người mới, dọc theo bờ biển mau chóng đuổi theo. Khóe mắt liếc qua nhìn xem một đoàn người càng lúc càng xa, chị Dũng trên mặt hiện lên nụ cười gằn, "Bọn quái vật, rất lâu không có ra dáng mà hoạt động qua, hôm nay liền hảo hảo cùng các ngươi chiến một hồi a." 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. đã bắt đầu sao 6. Thiên Nghiên bắt đầu, các ngươi sẽ có như thế nào phản ứng đâu? Thật chớm ông a, hắc hắc 6. Cảm ứng được viên kia quỷ đạo lưu đạn nổ tung, La Thiên cười lạnh, không có hảo ý phòng lấy chúng thần phản ứng. Vành. Chủ tư trong thần điện bỗng dưng truyền đến một tiếng vật nặng đập âm thanh động đất, ngay sau đó chính là chủ tư tức giận gào thét, các ngươi những thứ này không biết xấu hổ lão già cũng dám không để ý hiệp nghị nhằm vào hậu bối ra tay, các ngươi thật sự muốn khiêu khích đủ để hủy diệt cái thế giới này chiến tranh sao hỗn loạn. Tốt tốt tốt, đã các ngươi đã vẽ mặt, chúng ta cũng không cần tại cố kỵ cái gì. Đương tưởng rằng xui khiến hạ đế tuyền có thể ngăn chặn thần giới chế lực, không biết xấu hổ lão già nhỏ, chờ đó cho ta a. Géo Mặc Tư trong thần điện géo Mặc Tư cũng là một mặt kinh ngạc, không đúng, trong kế hoạch rõ ràng không có cái này a. Là ai, đến tột cùng là ai làm ra loại chuyện đáng sợ này? Chẳng lẽ là bọn hắn? Không có khả năng a. Chúng ta đều ký kết hiệp nghị không có khả năng phát sinh loại chuyện như vậy sáu. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ còn có một cỗ thế lực trong bóng tối vận hành sáu. Ngần ngươi ngày sau hay lạ, thỏa thích vui đùa thần tình yêu cùng sắc đẹp á giải tán đi quá, bình tĩnh ông táo hết tỉ ạ, toàn lực truy tung La Thiên Tam vị nhất thể an quá dị tử. Buồn rầu hải thần họ Sê Đôn, về bọn nhiều việc chuyện gì chiến thần A Z6. Toàn bộ đều ngây dại. Tuy làm cỏ dễ đức, nhưng mà thần minh ở giữa bẩn thịt thế mà lan đến gần đợi sau, đây quả thực không thể tha thứ. Tuyệt đối không cách nào tha thứ. Giờ khắc này, dù cho không hỏi thế sự như Hệt Ti ạ cũng vô cùng phẫn nộ. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Trừ phi tình huống đặc biệt tỉ như phách Tây cùng áp đệ nạ chiến đấu đều chỉ có thể giới hạn trong bình đẳng tiêu chuẩn, tuyệt đối không cho phép tàn sát địa phương kẻ yếu nhất là hậu đại 6. Cái này mặc dù không là ngôn từ minh sắc văn bản hiệp nghị, nhưng mà Đông Tây Phương thần minh đều nguyện ý tuân thủ, dù sao tất cả mọi người không phải người cô đơn, loại chuyện này cũng không muốn nhìn thấy. Vậy mà hôm nay ước định này thành tục quy củ lại bị vô sỉ mà phá vỡ. Mặc kệ suất thủ là ai, sức mạnh mạnh yếu, loại này không nói tiếng nào ra tay công kích đối phương còn chưa trưởng thành đời kế tiếp hành vi tuyệt đối không dung bào che. Phạm phải loại chuyện như vậy người giật dây, tuyệt đối không thể tha thứ. Las Vegas, Fectoy cùng gạt đến Na chiến trường. Lúc này giữa hai người chiến đấu đã gay cấn, Fectoy dưới chân hải dương diện tích càng ngày càng rộng. Phía trên bận sóng cũng càng lúc càng lớn, trong bất tri bất giác thế mà chiếm cứ chiến đấu kết giới hơn phân nửa chỗ. Ác đế nạ không gian hoạt động bị ăn mòn phải càng ngày càng ngày hỏi, tại phách tây mãnh liệt cuồng bạo vô tình dưới thế công trị có thể từ bỏ xa hơn lợi ích toàn lực lên chiến, nhưng cho dù như thế, vẫn là dần dần rơi vào hạ phòng, bây giờ đã bị phách tây đánh trúng nhiều lần, dùng để phòng ngự thần chức chi lực cũng bị làm hao mòn hơn phân nửa. Trên người chiến giáp kia sáng lảm đạm, một đầu phiêu giật tóc dài tán loạn dính dính ở trên mặt, cực kỳ chất vượn. Phía trên, đem trận chiến đấu này nhìn từ đầu tới đuôi ạ bộ lộ cùng hách hỏi tư tác tư trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Độ ngũ vị bình hoàn toàn giống nhau so phương tạng. À Đệ Nạ là cùng chính mình cùng một thời đại chủ thần, mặc dù chiến tranh thần chức có được phương thức không quá đáng lúc, nhưng mà bây giờ lại bị một cái tu luyện không có mấy ngày hậu bối đè lên đánh cơ hồ không có sức hoàn thủ, cái này khiến Ạm Pỗ Lộ hai người kinh ngạc sau khi cũng không nhịn được một hồi thổ tức. Chẳng lẽ, chúng ta thế hệ này thật sự đều già rồi, đến rồi nên tối vị nhượng chức thời điểm sao sáu. Ngoan. Ngắn ngủi mấy giây, Phách Tây tìm cái sơ hở, lần nữa một trượng đánh đến già, đem Ạ Đệ Nạ chiến giáp đánh tia sáng rung động, lại ảm đạm một phần. Lúc này, thiêu đốt tại chiến giáp phía trên thần chức quang mang đã giống như nến tàn trong gió. bất cứ lúc nào cũng sẽ giập cắt. Cái gì? Doanh điệp bị tấn công tin tức truyền đến, Apollo lập tức một tiếng kinh hô, tức giận không thôi, lẽ nào lại như vậy? Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Loại này tự hủy trường thành sự tình cũng làm được, điên rồi sao? Đối với hậu bối ra tay, loại chuyện này không thể nào là người một nhà làm. Hách Hoài Tư Thác Tư mặt tâm trầm, đỏ rực dâu quay nón lao nhanh run rẩy, đây là giận tới cực điểm. Trầm ngâm chốc lát, Hách Hoài Tư Thác Tư đem lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía phương đông, khả năng rất lớn là bên kia cái nào đó mất trí gia hỏa làm, dù sao hơi bình thường gia hỏa cũng sẽ không có cái chủng này ý niệm. Bởi vì La Thiên là bị mang không hiểu tâm tư tạp kiệt đặt phái người lộng tới, ngoại trừ vị diện thiên đạo cùng với Phương Tiến còn có về sau phục hi bên ngoài có thể nói không có ai biết thân phận chân chính của hắn, thế là, Phương Đông Thiên giới Phương Tiến chờ một nhóm lao ra hỏa nằm cũng trúng thương, vì vô liêm sỉ làm loạn náo đó là cái tội, vẫn là đen tối cực điểm của cái chủng loại kia sáu. Phương Đông dự định chính thức hướng chúng ta tuyên chiến sao? Apollo ánh mắt lấp lóe, toàn lực suy xét, tất nhiên rằng này, mỗi một phần chiến lực đều cực kỳ quý báu, muốn hay không ngăn lại hai người chiến đấu đâu sáu? Tính toán. Hách Hoài Tư thác tư ánh mắt thâm thúy nhìn sang phách Tây tâm kia lạnh lùng khuôn mặt, thở dài nói, hai người Ngược lại ta là không cảm thấy ta có năng lực đi ngăn lại sáu. Đúng lúc này, Adena cũng nhận doanh trại tin tức, dưới tức giận, thân hình lần nữa chỉ trệ, đem tim điếu hại bại lộ tại phách tây công kích. Chết đi. Phách tây hai mắt nưng lại, lệ mang lập lòe, từng bước đi ra, quyền trượng đâm xuyên không khí mang theo một tiếng kêu to tinh chuẩn đánh trung cái kia hộ tâm tính trung ương. 3. Phản phát một cái bọt khí nổ tung tán loạn, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, lập tức két. Ken két. Tạch tạch tạch thần chức pháp tắc ngưng kết thành sáng tỏ mắt cháy hộ tâm kính bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhức mắt vết rách. Hai đạo, ba đạo, năm đạo sáu. không đến trong một mấy mắt, sáng tỏ bóng loáng trên mặt kính giống như mạng nhện bị vết rách đầy. Vành, cuối cùng, vết rách số lượng đến rồi cực hạn phía sau, theo một tiếng vang trầm, Adena cưỡng ép cướp được thần chức pháp tắc toàn bộ bị đánh tan, hộ tâm tính sụp đổ. Đã mất đi cuối cùng một đạo phòng ngự, Adena trực tiếp bạo lộ tại phách tây bén nhọn cùng cái đến. Giờ khắc này, Adena thậm chí có thể cảm thấy một đạo ẩn chứa vô biên hung ác sắc bén ý chí xuyên thấu thân thể của mình, đâm vào trái tim của mình, cái kiết như cuồng triều điện cuồng gầm thét phẫn nộ sát ý này đao thương lượng thân là chủ thần Adena đều sinh ra một loại linh hồn muốn bị đông cứng nát bấy đảo giác. Nguyên Lai Thiếu Niên này đối với mình oán hận thế mà đến loại này trình độ 6. Ta thật sự sai lầm rồi sao 6? Sớm đã luyện thành ý chí sắt đá cảm xúc bị băng phong hắc đệ nạn trong chốc nhoáng này cũng cảm thấy sinh ra ý nghĩ như vậy, bắt đầu nghĩ lại hành vi của mình phải trang xuất hiện sai lầm 6. Anna đối với ngươi như vậy tín nhiệm, ngươi lại như thế đối với nàng sao? Ngươi cuối cùng vẫn là nàng mẫu thân a. Phách Đây bắt được đệ nạn trong mắt yếu ớt cảm xúc, trong lòng hận ý lại càng ngày càng cuồn bạo, không chỉ là đối với Attena, càng là đối với chính mình 6. Chedy, thay Anna chủ tội, cũng vì ta chủ tội. Attena, đi Chedy. Mang theo xuyên thấu linh hồn gầm thét, Fectei cầm trượng tay năm ngón tay căng thẳng, đống dương dùng sức, cái kia bén trượng nhạy bén liền muốn đâm xuyên ADN nạ trái tim, hủy diệt nạng cỗ thân thể này bên trong linh hồn chi hỏa, còn Anna bẹt một cái an bình. Bất quá, thời gian đột nhiên dừng lại cùng giờ khắc này, ngay tại Fectei chỉ cần hơi chút phát lực, liền có thể kết thúc đây hết thảy lúc, một đạo nguồn gốc từ hồn Fectei chỗ sâu rung động sông phá tầng tầng trở ngại, trực tiếp bắn vào Fectei náo hải, chực cư hắn toàn bộ tư duy, khiến cho hắn không khỏi tư tưởng trì trệ, thân thể tùy theo cứng đờ. 300 chương 39, chấn kinh thế giới phá hoa, phía dưới, chương 39 Trấn kinh thế giới pháo hoa phía dưới trốn. Bắt được Phách Tây sát na định trệ, ạt đệ na ép khô thể nội có thể vận dụng một tia năng lượng cuối cùng làm cho từ tim phun ra, mượn nhờ Phách Tây quyền trượng cường đại xung kích phản trấn phía dưới, chỉ một cái chớp mắt liền lui về phía sau di động 10m, tạm thời thoát ly hẳn phải chết chi cảnh. Mụ Mụ 6. Không tốt, Mụ Mụ gặp nguy hiểm. Cái tia rung động dâng lên cùng một thời khắc, Phách Tây trong nháy mắt hiểu do nó nơi phát ra, rõ ràng là tất lực. Dát Sơn nhận lấy ngoại giới tổn thương, duyên điệu phát sinh biến cố sao sáu. Đại náo cấp tốc vận chuyển, Phách Tây trong nháy mắt tới gần chân tướng sự tình. có tốt, chỉ là vết thương nhẹ, hơn nữa sáu. Căn cứ vào cái này cảm giác của quái, mụ mụ tựa hồ trong thời gian ngắn không có nguy hiểm sáu. Như vậy, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Adena, tiếp đó chạy tới doanh địa. Tin tức lưu như thủy triều lao nhanh qua, ngoại giới thời gian mới qua 1 giây phách tây liền làm ra phản ứng đối sách. Nhưng mà lúc này, Adena mặc dù bản thân bị trọng thương, lại lui về sau hơn 20 mét. Muốn chạy, phách tây lông mày nhíu lại, thế công nhất chuyển, cả người cùng quần trượng tựa hồ hợp làm một thể, giống như một đầu vào nước giao long mượn gầm thét sóng lớn hướng Adena bay vút lên bắn nhanh, nhanh như thiểm điện. Sóng lớn bao phủ xô trào, Từ trong đống nhiên lóe ra một con dao lòng, mở ra huyết buồn đại khẩu, nhô ra cự trảo, Bồ Đệ Sở Lem giống như chụp vào Atdena, uy thế trấn chế. "Chuyện lần này là lỗi của ta, sau này ta sẽ bù đắp cho ngươi, cho Anna bẹt một cái công đạo sáu." Tại này cổ nhường đại địa quy liệt uy thế phía trước, một mực chất vật lui về phía sau Atdena đột nhiên ngẩng đầu ung dung mà thở dài một tiếng, nghe nàng giọng của, rõ ràng là một bộ hôm nay tạm thời bại lui ngày mai đông sơn tái khởi tư thái. "Ngươi lai, like, bất giác ở giữa nàng vậy mà đã thuối lui đến khoảng cách kết giới biên giới không đến 5m chỗ, tùy thời có thể tiếp xúc cái giới." Apollo cùng Hách Hoài Tư thác tư ánh mắt lấp lóe mơ hồ, đột nhiên không tự chủ một cái chớp mắt, làm ra lựa chọn. "Giao phó?" Bất ở chỗ này đùa ta cười. Hiện lên mãnh long tấn công chi thế Phách Tây cười lạnh liên tục, trong mắt đều là đau đớn cùng giễu trận, "Ngươi cho ai giao phó? Như thế nào giao phó? Giao phó cái gì? Một người cả đời tín nhiệm, một người sinh mệnh, cũng chỉ là ngươi một câu giao phó liền có thể xong được sao? Đừng nói giỡn." Phách Tây đem ba người phản ứng đều thu vào trong mắt, đột nhiên nghe răng cười một tiếng, thực tình muốn lời nhắn nhủ lời nói, "Hay dùng ngươi cái mạng này tới làm ra giao phó a?" Nhanh chóng thối lui bên trong ạt đệ nạ nghe xong phách tây gào thét, cũng sẽ không nói chuyện, chỉ làm một mặt bình tĩnh toàn lực triệt toái phía sau. 5M, 4M, 2M6. Mắt thấy, nàng liền muốn thoát ly chiến trường, chạy thoát. ạt đệ nạ, ngươi có từng nhớ kỹ, cái kia quỷ gối ngươi trong thần miếu khóc lóc kể lễ kỳ cầu ba ngày ba đêm lại bị ngươi vô tình vứt bỏ đưa cho hải thần sóng tắc đông làm lễ vật cuối cùng bị tên xúc sinh kia tại ngươi trong thần miếu cưỡng ép chiếm làm của riêng bất lực nữ nhân 6. Ngay tại ạt đệ nạ vươn dáng ngón tay khoảng cách kết giới không đến nửa mét lúc, phách tây bỗng nhiên ngự khí phi hốt mà buốc lên một câu nói. Đông. Giống như bị người đánh đòn cảnh cáo, Adelna thân thể run lên bập bập. Đồng thời, một luồng hơi lạnh bỗng nhiên từ đáy lòng bốc lên, xông thẳng đỉnh đầu, để cho nàng lên một thân nổi da gà. Cứng đờ một chút quay đầu, xông vào Adelna tầm mắt là một gương mặt xinh đẹp bảng. Miện mang da thịt, lông mi thật dài, đóng chặt hai con ngươi, sóng mũi cao, vừa đúng khẽ miệng đường cong, rõ ràng là một cái hoàn mỹ đến cực hạn không có chút nào tí vết nào ngủ mỹ nhân nếu như không có một đầu kia tóc rắn mà nói. Đẹp đô toa. Đẹp đô toa đầu người. Trong góc tường lật ra ký ức chấn động rất xuống thật dày bụi trần, phim đen trắng giống như ngưng thành nhất chương tấm hình một vài bức bức họa tại Adelna trong đầu lướt qua sáu. đẹp đỗ tòa 6. Cái kia tại cực hạn bất lực cùng trong tuyệt vọng đem chính mình xem như cuối cùng dựa vào nữ nhân, bị mình làm làm giáo hảo sóng tắc đông lễ vật vô tình đưa ra 6. Cái kia tuyệt vọng kêu khóc, không tiếng động lên án, như thế rõ ràng rứt khoát, tựa hồ liền phát sinh ở hồn qua 6. Sóng tắc đông phát tiết thú tính xong đẹp đỗ tòa cặp kia xám trắng con người để cho mình sợ hãi, thế là, tại chính mình nguyên rủa phía dưới, nàng đã mất đi một đấu kia nhưng ngày sau hách lạp chờ đông đạo nữ thần ghen tị tóc dài, đều hóa thành gào thét rắn độc 6. Về sau, ngươi liền vĩnh viễn giải thoát rồi, rốt cuộc không cần gặp thần linh ngáp 6. Cảm kích ta đi 6. Đây là nàng cùng nàng ở giữa đối thoại sau cùng. Đẹp đô toa. Át đệ nạ tim đập là 6. Đẹp đô toa. Át đệ nạ con ngươi rụt lại 6. Tê ba mềm mặt dẫn độc đột nhiên nhiên nhiên nhất cùng co vào bắn ra, phát ra một tiếng gào thét. Giang độc dày đặc, hồng tinh phun ra nuốt vào, liên miên lộng lẫy bên trong đột nhiên nở rộ vô số tây nguyệt, thả một bộ tàn khốc cảnh đẹp. Tại vô số gián độc tê minh bên trong, cặp kia nhu mỹ đôi mắt chậm rãi mở ra, đều là cổ lao hóa thạch sẩm trắng, như cho tàn trắng. Đôi trong mắt này, giống như hự quang hoa nguyên. Không có một tia sinh khí, nhưng mà giờ khắc này, cái kia vô tận trên cánh đồng hoang rõ ràng thành thành sở sở khắc vài cái chữ to chết đi, Adena. Tt -t, t. Dây dựa giắn độc phát ra sau cùng tê mình, Sam trắng con người bỗng nhiên bắn ra hai đạo trắng bệnh tia sáng, trực tiếp đánh trúng Adena một mặt hoảng sợ khuôn mặt. Cì cắn cắn cắn lấy Sam trắng kia sáng làm trung tâm, Adena cái kia khuôn mặt đẹp đẽ trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ngưng kết, trở nên u ám một mảnh, hóa thành ngân thạch. Đầu, phần cổ, nửa người trên, nửa người dưới sau. Không đến 10 giây, Adena liền hóa thành một tôn trông rất sống động tượng đá. giám độc lần nữa buông xuống, đẹp đỗ toa kia đôi xám trắng con ngươi dần dần biến ảo, biến thành như mộng ảo màu xanh ngẩm, rõ ràng là nàng con mắt đồng tử vốn là màu sắc. Đồng thời, cô Quảng đã lâu hai mắt bỗng dưng nổi lên mấy phần gợn sóng, hai đạo huyết lệ chậm rãi chảy xuống sáu. Danh dự mấy ngàn năm bán hận, cuối cùng vào hôm nay, đạt được cơ nguẫn. Trong thoáng chốc, ba người tựa hồ nghe gặp một tiếng giải thoát yếu ớt thở dài, càng lúc càng xa, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa 18. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Một đường đuổi trốn, chỉ rộng mười mấy cái người sống sót cuối cùng đặt tới bán thần quốc gia, nhưng mà đập vào mi mắt nhưng lại làm cho bọn họ chận mắt hốt hoồm, vô tận tuyệt vọng cảm xúc ngăn không được mà từ trong lòng ra bên ngoài bộc lên. Huyết, hỏa, chém giết, gào thét. Phong nhan tứ phương, những vật này đem cái này mỹ hảo đến hư hạo quốc gia chém hết. Chiến hỏa đã lan tràn đến nơi này cái ngăn cách với đời quốc độ cổ xưa. Toàn thân đầy thương tích vết máu loang lổ chỉ rổng muốn rách cả mi mắt, hắn trầm giọng nổi giận gầm lên một tiếng, phấn vọ phi nhanh, từ trong đống người chết bắt được một cái còn có mấy hơi thở qua đời Hy Lạp binh sĩ ăn mặc chiến sĩ, gấp giọng hỏi thăm tình trạng. Chúng ta sáu, bị bóng tối nhóm sinh vật đánh lên sáu. Bọn chúng đột nhiên tấn ra, chúng ta bị đánh trở tay không kịp sáu. Nhanh đi đem các loại tình huống cáo tri bên trong ngọn thần sơn vương, duy nhất có thể cứu vớt chúng ta cũng chỉ có những cái kia anh hùng vĩ lại sáu. Ách, chiến sĩ đã dùng hết khí lực cuối cùng, cậu nghiêng một cái, rời đi thế giới này. Các ngươi đám ngu si này, trị rổng trong mắt lập lòe lệ, lệ quang, đột nhiên mắng thành tiếng, toàn bộ các ngươi cũng là đứa đần. Những cái kia trong thân thể chảy xuôi vị tư lợi thần chi huyết dịch ra hỏa, không đáng cấp ngươi làm như vậy a. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một cái gậy một cái tay bán nhân mã lập tức đánh gậy trị rồng gầm thét, bọn quái vật lập tức phải đổi tới, ở đây lại xảy ra chuyện như vậy, chúng ta nên đi đi đâu? Trị rồng lập tức phản ứng, hắn bao la ánh mắt đảo qua trước đây không lâu vẫn là Hoa Mị cung điện đổ nát thế lương, Như Linh chém sắt nói, bản thân đất nước sức mạnh phi thường cường đại, không có khả năng toàn bộ đều bị tiêu diệt, muốn sống, nhất thiết phải cùng bọn hắn hội hợp. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Nhanh chóng móc một cái hố sâu đem đẹp đỗ toa đầu người chôn, phách tây yên lặng thương tiếc 10 mấy giây, không người một cái thập sâu. Một cái quen người, liền muốn lần theo tâm linh cảm ứng mau chóng tiến đến, nghĩ cách cứu viện có thể lâm vào nguy hiểm mẫu thân. Chờ một chút, Apollo đột nhiên lên tiếng gọi lại Fectay, ngươi muốn đi Niu Zot sao? Vừa vận tiện đường, cùng một chỗ a, vừa vận chúng ta cũng có chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nhan nhạc nhìn hai người một mắt, Fectay im lặng gật gật đầu. Sau 40 phút, một nhóm ba người đi tới Niu Zot, cái kia cao vũ đế quốc cao ốc đỉnh nhọn tiến vào ánh mắt. Cao ốc không gian chung quanh bỗng dưng một cơn chấn động, một thân ảnh hiện ra, rõ ràng là trầm mặc ít nói ông táo hệt tí ạ, nàng cũng điều động một cái phần thân hạ giơ. Tuấn bên này liếc mắt nhìn, im lặng từ ba người gật đầu thăm hỏi phía sau, Hety ạ oá thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng hướng về hướng doanh địa phương vị. "Fectay, đề nghị của chúng ta ngươi suy tính được thế nào?" Apollo cảm thấy doanh địa phương vị mấy đạo lực lượng quen thuộc ba động, khẽ nhíu mày, đối với Fectay nói. Lãnh đạo ánh mắt đảo qua Apollo cùng Hách Hoài Tư Thác Tư hai người mong đợi khuôn mặt, Fectay đáy mắt xẹt qua một tia mịt mờ trầm trọng, hắn lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh đến là nhạt, đó là không, có khả năng. "Vì cái gì?" Apollo thân thể chấn động, có lẽ là bị Fectay thái độ cùng ngữ khí chọc giận. Khách quan mà nói hành vi của mình giống như là thằng hề biểu diễn, trong giọng nói của hắn bắt đầu toát ra độc khí, có thể đem nguyên nhân nói cho chúng ta biết sao? Hỏa Thần Hách Hoại Tư Thác Tư cũng vô cùng bất mãn phách tây cái này hậu bối hành vi thái độ, mơ hồ thần minh uy áp như hiện. Phách tây đem hai người tiểu động tác tiểu tâm tư thu sạch vào đáy mắt, luồng khí lộ ra càng thêm lạnh nhạt. Hắn bỗng nhiên châm chọc nợ nụ cười, các ngươi, căn bản cái gì cũng không hiểu. Quả nhiên, cái gọi là thần minh cũng là dạng này a sáu. Ngươi sáu? Apollo lông mày nhíu lại, đang muốn nói cái gì? Phách tây nhưng trong nháy mắt ra tốc, đột phá hai người ẩn ẩn hình thành vòng dây. Hóa thành một đạo màu xanh biết thủy quang lóe lên một cái rồi biến mất, hướng doanh địa cửa vào bắn nhanh mà đi. Sắc mặt âm trầm Ạpolo hách hoải tứ thác tứ hai người dùng ánh mắt giao lưu mấy giây, trong nháy mắt đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đồng dạng hướng doanh địa cửa vào bay đi. Ba người chân trước vừa rời đi, đế quốc cao ốc chung quanh lại là một hồi không gian ba động, tràn đầy thành thuộc nam nhân mị lực hải thần sóng tác động phân thân ngưng hiện, thoáng xác nhận phía dưới hướng phía sau hóa thành một đạo lam sắc quang mang lấp lóe tiêu thất. Doanh địa cửa vào bây giờ vô cùng náo nhiệt. Thần vương chủ tư, ngày sau hãy làm, Dạ Ạpolo, Hỏa thần hách hoải tứ thác tứ, ông táo hệt tỷ a. Thần tình yêu cùng sắc đẹp ái giải tán đi quá, thần sứ gẹo mắt từ, nguyệt thần an quá di từ, bỏ qua một bên trí tuệ nữ thần hắc đệ nạ cùng minh vương hạ đệ cùng với chiến thần Az, thập nhị chủ thần tám vị đều tụ tập nơi này. Lam Hải thần sóng tắc đông đến thời điểm, thấy thịnh lình lại là tràng cảnh này. Đương nhiên, còn có Phách Tây. Trông thấy cái này lâu ngày không gặp như tử, sóng tắc đông biểu hiện tương đương kích động, mấy cái bước xa liền muốn tiến lên mang đến thần mật phụ tử ôm. Nhưng mà tại Phách Tây cái kia lạnh nhạt ánh mắt cảnh cáo phía dưới, sóng tắc đông ra mặt có quắc một trận, cuối cùng vẫn ngượng ngùng dừng bước, cưỡng ép biến động núi chân phân vị, hướng đi chủ thần tụ tập chỗ. Mắt thấy sóng tác động bóng lưng, phách tây một đầm nước động một dạng con người đột nhiên nổi lên gợn sóng, lập tức một cỗ không rõ áp ý khiến cho sóng tác động dùng mình một cái, toàn thân khẽ run rẩy. Nơi này có vấn đề. Chủ tư kỳ quay liếc mắt sóng tác động một mắt, dùng tay chỉ doanh địa chanh môn. 301 chương 40, chấn kinh thế giới phá hoa, cuối cùng, chương 40, chấn kinh thế giới phá hoa cuối cùng phương ra bán vị diện một chỗ thần bí chỗ, một chương sử dụng pháp thuật ngưng phát hiện màn sáng trôi nổi tại giữa không trung, trong màn hình đóng phim một dạng tràn ngập máu và lửa, đại lượng trang phục cổ quái chiến sĩ đang cùng như thủy triều quần quật không dứt quái thú tiến hành quyết tử chiến đấu. Nếu là nhìn kỹ, rõ ràng có thể trông thấy một chút khuôn mặt quen thuộc, tỉ như trì rổng, lại tỉ như tất lịch. Giác Sơn, rõ ràng, ở đây biểu hiện chính là doanh địa bán vị diện bên trong bán thần quốc gia tiến hành chiến đấu. Lão gia hỏa, ngươi vội vàng đem ta triệu hồi, chẳng lẽ là kế hoạch lại có biến thành động sao? Cái này mật thất một dạng trong không gian, có hai người, một cái là Phương gia lão tổ tông Phương Tín, một cái khác, hình hình lại là La Tiên Sảo ngộ đấu đồng màu đen người. Bây giờ, hắn thoát khỏi cái kia che đậy toàn thân áo choàng, hiện lộ ra diện mạo vư có, rõ ràng là Phương Phúc Sinh. Phương Phúc Sinh băng bó khuôn mặt, cho dù là đối với gia tộc người sáng lập Phương gia lão tổ tông nói chuyện cũng không có mấy may khách khí, lực khí vô cùng cứng ngắc thậm chí có một chút nội khí, vô cùng bất mãn bộ dạng. Không sai, kế hoạch của chúng ta thay đổi. Phương Tín lại quỷ dị không có tính toán hậu bối ngẫu nghịch, hảo hảo tiên sinh một dạng không có một chút tính khí, nguyên kế hoạch toàn bộ bãi bỏ dừng lại giữa chừng, trận chiến tranh này chúng ta không còn tham gia. Phương Phúc Sinh khẽ cắn môi không cam lòng vấn đạo, vì cái gì? Vì trận chiến tranh này, vì bốc lên ổ liềm tụ thập nhị chủ thần ở giữa khoảng cách chúng ta rõ ràng cũng đã làm nhiều như vậy? Bây giờ dừng lại giữa chừng kết thúc những thứ này, cố gắng không phải toàn bộ đều uống phí sao? Phương Phúc Sinh toàn thân run rẩy lộ ra kích động vô cùng, đối phương tin quyết định bất mãn tới cực điểm. Athena, Geomaster, Hades, U ám tuyệt vực Hắc ám thế lực 6. Vì kích động những người này phản kháng ý đồ, chúng ta bỏ ra bao nhiêu người rõ ràng là biết đến. Kết quả đến cuối cùng một khắc ngươi vậy mà liền một câu như vậy khinh khinh xảo xảo lời nói liền bác bỏ chúng ta trên trăm năm cố gắng cùng trả giá, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hàn Phát Đồng nhan tinh thần quắc lợi phương tính lập tức lộ ra khinh thường nụ cười trầm trọng, hắn cười lạnh vài tiếng. con mắt đột nhiên trợn lên, long lanh nhiên mà nhìn chằm chằm vào Phương Phúc Sinh, như vực sâu như ngục uy áp vô thiên cái địa đè xuống, dựa trên chính là ta thực lực. Bịch. Vị bị bất thình lình uy áp kinh khủng chấn động, Phương Phúc Sinh hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, giống như trong nước mới vớt ra một dạng. Thật đáng sợ sáu. Phương Phúc Sinh lần thứ nhất như thế chân tiếc khoảng cách gần cảm thấy phương tín lực lượng kinh khủng, mặc dù biết lão tổ tổng sẽ không tổn thương chính mình nhưng vẫn là không nhịn được tay chân như nhũ ra, đây là đối mặt cường giả phản ứng tự nhiên. Phương Tín nghiêm túc nhìn chăm chú cái này, chính mình phi thường hài lòng hậu bối mắt, chậm rãi nói: Tiểu tử ngươi nên biết, vì cái gì Phương gia ta rất nhiều trong gia tộc chỉ có thể xếp thứ 3, nhưng mà gia lệnh cuối cùng phách bạn, nhưng vì sao vẫn luôn là Phương gia ta a, không sai, đơn giản là thực lực của ta là mạnh nhất. Viện siêu gia tộc khác lão tổ tông cường đại. Nói đến đây, phương tín trên mặt đều là kiêu ngạo tự đắc, Phương gia ta có thể lấy ít như vậy tộc nhân nắm giữ hôm nay hết thảy, tất cả đều cũng chỉ là bởi vì ngươi lão tổ lực lượng của ta. Quét ngang hết thảy sức mạnh, ánh mắt đảo qua Lâm vào suy tính Phương Phúc Sinh. Phương Tín lộ ra hài lòng mỉm cười đồng thời nhưng lại bỗng dưng thần sắc cảm đạm, nói: "Ngươi tiếp xúc cấp độ vẫn là quá thấp, có rất nhiều cái gì ngươi căn bản cũng không biết cũng không thể để ngươi biết." Thực lực của ta mặc dù đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng mà Phương Tín dừng một chút, dường như đang suy xét tiếp xuống cách diễn đạt, phóng tới cái nào đó Phương diện tới nói, "Ta cũng chỉ là một cái so sánh cường tráng người bình thường mà thôi a6." Phương Phúc Sinh lần thứ nhất tiếp xúc những vật này, nhất là khi nãy vài lời là từ cái nãy vô địch lão tổ trong miệng dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói ra là, nguồn gốc từ tâm linh rung động càng là mạnh mẽ tới cực điểm, nhường hắn một hồi đầu choáng váng hoa mắt, trầm mặc rất lâu Phương Phúc Sinh chép chép khô khốc phát khổ miệng, dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vấn đạo, chẳng lẽ lần này kế hoạch dừng lại giữa chừng là bởi vì vậy càng cao tầng trên mặt một vị nào đó tồn tại ra hiệu hoặc tranh đấu thỏa hiệp kết quả. Phương Tín lộ ra thần bí biểu lộ, lắc đầu mỉm cười nói, cũng không phải là như thế. Lần này sở dĩ từ bỏ trăm năm cố gắng, chỉ là vì giao hảo người nào đó mà thôi, cái nào đó bây giờ còn tương đối yếu ớt nhưng mà rất có thể nhường lão tổ ta thêm gần một bước nhường phương ra siêu thoát tồn tại 6. Tên nghe thấy Phương Tín dùng quý bĩ thanh âm rung động nhấn mạnh siêu thoát hai chữ lúc, dù cho cũng không lý giải ý tứ trong đó. Phương Phúc Sinh vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng hí dài, một loại cảm giác khó có thể nói rõ đầy tràn thể sát tính hận, nhưng hắn thật lâu khó tự kiềm chế. "Vậy cái này 6." Ánh mắt đảo qua màn hình, Phương Phúc Sinh chỉ vào một cái đang toàn lực giết địch thân ảnh, trong lòng vẫn là có chút không muốn. Phương Tín Hắc Nhiên nhấc người, khoát tay một cái nói, "Vung tha hắn a, lần này chúng ta cứ xem cho vui, mặc kệ phát triển." "Tốt a 6." Bất đắc dĩ thở dài, Phương Phúc Sinh đem ánh mắt từ cái thân ảnh kia bên trên rời. Nếu là rút ngăn ống kính, liền sẽ phát hiện cái kia bị Phương Phúc Sinh nhớ tính kế rất lâu bây giờ thoát ly khổ hải may mắn ra hỏa là bán nhân mã chỉ rổng 18. phân 9, cấp 9, tuyến 12. Nơi này có vấn đề." Chủ tư chỉ vào doanh địa đại môn trầm giọng nói, "Ở đây cũng có vấn đề." Dừng một chút, hắn lại chỉ vào dưới chân thổ địa nói, "Trang nghiêm trọng ánh mắt đảo qua chúng chủ thần, chủ tư giọng nói vô cùng vì cổ quái, "Chúng ta toàn bộ đều bị gãy bê sáu." Apollo bộ mặt một quất, đột nhiên lên tiếng nói, "Thần vương bệ hạ, ngươi có phải hay không hơi quá tại nhạy cảm sáu? Ta và Hỏa thần ở đây cũng dừng lại một đoạn thời gian, cũng không có phát hiện cái gì không đúng độ vật." Gặp chúng thần ánh mắt rơi xuống trên người mình, Hắc Hoài Tư thát tư bất đắc dĩ nở nụ cười, "Dâu đỏ lắc một cái." Đạo, ta chính xác không có phát giác được chỗ không đúng. Trên thực tế, trước mặt mọi người thần tướng ánh mắt chuyển rời đến Hắc Hoài Tư Thác Tư trên tấn lúc, đám người liền biết với nhau thái độ xấu. Rõ ràng, tất cả mọi người đồng ý Apollo thuyết pháp, chủ tư có chút thần kinh chất xấu. Chủ tư cười lạnh, đối với chư thần tâm tư lòng dạ biết rõ nhưng lại lười giải thích, nhảy qua cái đề tài này, chư vị đều đặc biệt tới, rõ ràng cũng đều là vì doanh địa bị tấn công sự tình, tất nhiên chư vị cảm thấy ta là nói chuyện gần, cái kia không biết vị nào có hứng thú đi trước một bước đâu. Một trận trầm mặc 6. Ha ha, ta đi xem một chút đi. Mang hai làm nhân viên cứu hỏa tâm tư ạ Apollo buồn tè cười vài tiếng, đánh vỡ cái này lùng tuống tè ngắt. Nói làm liền làm, tại một đám hoặc lạnh nhạt hoặc trào phúng hoặc bất đắc dĩ trong ánh mắt, Apollo bĩu môi hóa thành một đạo kim sắc hồng quang, trực tiếp bắn về phía phụ thông doanh địa lại môn. Chủ tư cảnh cáo cuối cùng vẫn là có chút tác dụng, đến rồi cửa chính, Apollo dừng thân hình, rũ ra một cái tay, hướng phía trước tìm kiếm. Một cái tay, không có vấn đề sáu. Đầu, không có vấn đề sáu. Nửa người, cũng không thành vấn đề sáu. Hồ xem ra đúng là chủ tư đại kinh tiểu quái sáu. Đang lúc ý nghĩ này xuất hiện ở ạ Apollo náo hai lúc, Dị biến này sinh TT31 hồi cổ quái chói hai tiếng gào thét truyền ra. Phụp, một tiếng nhẹ vang dội truyền ra, cái kia trong suốt đại môn trong chốc lát toàn bộ vỡ vụn, vỡ vụn thành vô số to bằng hạt vương mảnh vụn. Hô sau một khắc, chúng thần đều cảm thấy một hồi quái dị gió nhẹ lướt qua, thổi đến người toàn thân run rẩy. Cái kia vỡ vụn thành ngân hà cắt đếm được đại môn trong nháy mắt mất đi tất cả lập lây, trở nên tối tăm mù mịt, thật giống như cái kia nguyên bản tồn tại doanh địa đại môn không gian toàn bộ bị thôn vẽ một cái dạng. Lập tức một hồi thanh âm cổ quái vang lên. Từng đạo nhan sắc càng đậm đến mức cũng có vẻ khá là rõ ràng vết nứt màu đen xuất hiện ở đạo kia tối tăm màn sân khấu bên trên, như rắn không ngừng du động. "Ra, chạy mau." A Giải Tán Địch quá sắc mặt kỳ biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Đó là không ở giữa sai chỗ, chạy mau." A Giải Tán Địch quá nhắc nhở không thể bảo là trễ, nhưng mà, vẫn là quá muộn. "A, đây là Ạpôlô cổ này phân thân lưu lại thế gian thanh âm sau cùng." Khi này bị lưng ngọ chặt đứt kinh hô truyền ra cùng một thời khắc, Ạpôlô đã còn tại bên này gần nửa người lui về phía sau ngoảnh một cái, ngã xuống đất. Cả đầu tăng thêm tay phải chân phải cùng với hơn phân nửa thân trên đều bị cắt đứt tiêu thất. Vết thương mặt cắt vô cùng bóng loáng vương vực, một tầng bóng loáng tỏa sáng vật chất màu đen bám vào tại mặt cắt phía trên, càng là lộ ra vô cùng quỷ dị. Tám vị chủ thân cùng với hóa thân mặt lạnh ma vương phách tây tất cả đều động dung, nghi đến mà sợ. Thật quỷ dị công kích, thật là tàn nhẫn thủ pháp, thật là đáng sợ bố trí. Cái kia bố trí đây hết thảy kẻ sau màn đến tụt cùng con lạnh lùng hơn tới trình độ nào mới có thể nghĩ ra loại này để cho người ta sợ hãi thủ đoạn. Chủ tư ánh mắt kinh sợ nghiêng mắt nhìn qua đạo kia tấm màn đen, da mặt run rẩy, cưỡng ép đè xuống trong lòng ba động nói: Xem ra doanh điệu tạm thời là không đi vào, tất cả mọi người cẩn thận chút, người kia tất nhiên có hậu thủ. Tu u 6, tu u 6. Giống như là tại nên hợp trụ tư miệng quái đen, đại địa lập tức điên cuồng bắt đầu chấn động, mạnh mẽ run rẩy theo hai chân truyền vào chín người trong lòng, để bọn hắn không khỏi vì đó bốc lên một chút không ổn ý niệm. Tu u 6. Vùng đất rung động càng mãnh liệt, bỗng dưng phát ra mấy tiếng sụp đổ vang dội, từng cái vài mét rộng sâu không thấy đáy khe rãnh rách đại địa xuất hiện ở thế gian, một cỗ khí thế ngập trời ẩn ẩn từ khe rãnh cách hiện lộ, không rõ kinh hồn táng đạm tràn ngập chín người thể xác tinh thần. Cùng một thời khắc, nữu giáp thành phố, lộ diện xé rách, kiến trúc sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn bắn ra bốn phía, một bộ cảnh tượng tận thế. Động đất, động đất. Vô số kinh hô vang vọng thành thị, đột nhiên phủ xuống kinh khủng biến hóa nhường thị dân phổ thông vô cùng sợ hãi, không chỗ tránh né bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng không giúp gào khóc tiêu to. May mắn, tại một loại lực lượng thần bí nào đó phù hộ phía dưới, cho dù là lộ diện nứt ra kiến trúc sụp đổ những chuyện này cũng tựa hồ thật lực tránh lan đến gần bình dân sáu. Bởi vậy thương vong ngược lại không lớn. Nhìn bên trong, Hách Hoài Tư thác tư từ trong bi thương thoát ly, đột nhiên chỉ vào đế quốc đại hạ, một mặt bất an. Thông đạo. Thông đạo giải ra vấn đề. Người kia đối với thần giới và nhân giới thông đạo ra tay rồi. Quần kia đứng ở nơi này chẳng siêu cấp chấn động bên trong hóa thành phế tích thạch lịch đế quốc đại hạ đột nhiên co giật một dạng kịch liệt run rẩy lên, hào quang chói sáng thông qua bao trùm thân tháp cửa sổ thủy tinh hướng về bốn phía quét tán, trong nháy mắt hóa thành một quả kim sắc mặt trời nhỏ, thường hực cũng không quang mang chói mắt đem toàn bộ lưu rớp chiếu lên rõ ràng rành mạch. Cái này sáu. Cảm thấy theo tia sáng bộc lộ một chút năng lượng, chủ tư trong mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói những gì. Cho dù là tràn ra ngoài ti ti lũ lũ năng lượng cũng trong nháy mắt choáng váng tám vị cao cao tại thượng chủ thần, để bọn hắn xuất hiện đã lâu thất thố. Duy nhất sắc mặt hơi bình thường chút ngược lại là Phách Tây, hắn thật sâu nhìn chăm chú giống bằng thái dương giống như thỏa thích sáng lên đế quốc đại hạ, trong mắt lấp loè thâm thủy phải không giống nhân loại quang mang sáu. Mấy giây đi qua, hắn thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện lên như có điều suy nghĩ biểu lộ sáu. Tên hôn đản kia, đến tột cùng muốn làm gì sáu? Géo mặc tư khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, thì thào nói nhỏ. Kết quả lập tức liền hiểu, nhưng lúc đó chư thần lại hận không thể chứng minh cái gì cũng không biết sáu. Ầm ầm sáu. Bầu trời vang lên mười mấy âm thanh tiếng sấm. Lôi âm quần quật chưa tan biến, một cơn lốc xoáy một dạng mây đen bao trùm gần phân nửa bầu trời. Mây đen quần quật, chính giữa vòng xoáy đối diện đế quốc đại hạ đỉnh nhọn, thật giống như một cái thông đạo, thần nhân thông đạo. Ầm ầm, tiếng sấm càng điệt hai, lờ mờ, một khối vô cùng to lớn bóng tối xuất hiện ở vòng xoáy mây đen phía trên sáu. Đó là ô liệm phủ. Chủ tư con người co lại thành nhất điểm, miệng há to đến có thể nhét vào một cái đà điều trứng, ô liệm phủ thần sơn. Một giây sau, toàn bộ thế giới người đều mắt thấy một lần thân tích. Mặt trời nhỏ đế quốc đại hạ toàn thân tia sáng dỗng nhiên vừa thu lại, tất cả đều ngưng ở trong tháp. Tiếp đó huynh ba đôn nốt từ mặt đất hộc lên. Hưu 4 một đầu kim sắt trường long phóng lên trời, bắn thẳng đến thiên cung. Ầm ầm bốn bầu trời nổ tung, toàn bộ thế giới bị tia sáng tràn ngập. Thật lớn một cái pháo hoa. 302 chương 41, Nguyệt Vân, bên trên, chương 41, Nguyệt Vân bên trên trên bầu trời, quang diễm bắn ra bốn phía, giống như vang lên vô số pháo đồng vô tận tia sáng phức vậy. Ở nơi này chấn kinh thế giới pháo hoa phía dưới, dù cho treo thật cao tại bầu trời thái dương giờ khắc này cũng bị che kín, đã mất đi hết thảy hào quang. Ngay sau đó, vô cùng trầm trọng trang nghiêm cảm giác đông dương phun lên tất cả mọi người trong lòng. Trên địa cầu tất cả sinh vật đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, nguồn gốc từ linh hồn run rẩy không, có chút lý do nào mà lan tràn toàn thân. Thoạt thích hắt vây quang diễm bỗng nhiên chỉ trệ. Đông một tiếng vang thật lớn, cái kia cơ hồ che phủ hơn phân nửa bầu trời quang diễm liền giống bị một khối tấm sắt trực tiếp nện xuống đầu hũ một dạng, vỡ nát thành vô tận mảnh vỡ, tia sáng ngừng lại mất. Hô! Quang diễm mảnh vụn phía trên, khối kia cực lớn thép tấm đại lục bóng tối ngưng hiện. Toàn bộ thế giới trong chốc lát tối đi. Một khắc này, địa cầu phản phất bị cất vào mép đen tối, hết thảy nguồn sáng đều biến mất, dương quang, nguyệt quang, tinh quang, thậm chí ánh đèn Địa cầu quân bị cất vào túi rắc chừng 3 giây. Cái này trong vòng 3 giây, toàn bộ địa cầu đều thất thanh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thị động tác tất cả đều ngừng, thật giống như trở thành một quả tử tinh giống như không có một tia sinh cơ. 3 giây đi qua, làm đã lâu quang ở đây tiến vào ánh mắt, khắc sâu vào não hải một khắc này, trên địa cầu 7, 80 ước trong nhân loại tuyệt đại bộ phận nhất thời lễ nóng doanh trọng. Giống như mất đi cấp nước trong sa mạc dễ dụ tiến lên gần như sắp muốn chết đi lúc đột nhiên nhìn thấy một cái ốc đảo đồng dạng, một loại không cách nào nói rõ xúc động ở tại bọn hắn trong lòng dạo dục lan lộn, thật lâu không nói gì. Thời tiết muốn thay đổi. Khi thấy rõ lơ lửng ở không biết bao xa không trung ở trên bầu trời bắn ra một khối chiếm cứ gần nửa ngày trống không đại lục bóng tối lúc, tất cả nắm giữ bình thường suy nghĩ nhân loại trong lòng đồng thời bộc lên một câu nói như vậy. 2010 năm 6 tháng 17 hào buổi sáng 10 điểm 36 phần 20 tám giây, hậu thế xưng là chúng thần ngày trở về. Làm La Thiên bỏ bao công sức sáng lập phá hoa nổ tung sau đó, khiếp sợ không chỉ là phổ thông địa cầu nhân loại, phương Đông tu giả, phương Tây chư thần, càng là kinh ngạc miệng một hồi lâu không cách nào khép lại, tiến vào tất tiếng trận thái. Nhất là làm đại lục bóng tối hình dáng dần dần rõ ràng thời điểm, mặt đất tám vị chủ thần phân thân không khỏi một hồi hai mặt nhìn nhau. Một mặt không dám tin ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, miệng há lại chương chính là không có nói ra những cái kia rõ ràng đã tin tưởng mà nói. Cái này 6, đại khái chính là 6. Ô liễm đủ thần sơn a 6. Chủ tư cuối cùng phát huy thần vương tác dụng, cưỡng ép kéo ra đắng 33 nụ cười, nuốt khô khốc cổ họng, dùng biến điệu thanh âm nói. Chủ thân khác đều trầm mặc. 12. Mấy phút phía sau, sắc mặt phiền muộn tới cực điểm hách hoải tư thác tư trong mắt đột nhiên như tiếng sấm sét qua một đạo sắc bén tia sáng, thần sắc kỳ biến, thanh âm the thé gấp rút hô, "Chư vị, các người có phát hiện hay không nhân giới không gian biến hóa?" Không gian bức tường ngăn cản tăng cường. Nhân rồi không gian trở nên so thần giới càng thêm ổn định. Không đợi sáu mặt khác vị chủ thân đáp lời, Hách Hoài Tư Thác Tư tự hỏi tự trả lời mà âm thanh kêu to đứng lên, điều này có ý vị gì? Chúng ta cuối cùng thoát ly cái kia khô khan lồng giam, có thể tự do xuất nhập. Chúng ta rốt cuộc không cần sử dụng loại này chán ghét thế thân, có thể tự thể nghiệm cái này thế giới phồn hoa. Cái gì? Bị Hách Hoài Tư Thác Tư liên tiếp pháo một dạng lời nói lệnh đến có chút choáng đầu hoa mắt chư thần Dung Ngược chừng 1 phút mới phản ứng được, con mắt lập tức trợn tròn, lập tức không lo được nói chuyện riêng phần mình nhắm mắt cảm ứng. Quả nhiên, mấy giây đi qua, chư thần mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Khó tin kinh hỉ. Ha ha ha ha, sáu. Tích động nhất Giao Mặc Tư nhịn không được cười to lên, cao vút tiếng cười xa xa truyền ra. Mặc kệ cái kia người âm u muốn làm gì, ta Giao Mặc Tư đều nhận chuyện này. Giao Mặc Tư trong mắt mắt cháy quang diễm cháy hùng hực, hắn bỗng nhiên nắm chặt song quyền, đã lâu hào khí tại lồng ngực khôi động, đánh trong cơ thể khí huyết phát ra trận trận sóng lớn thanh âm. Thần nhân thông đạo đã triệt để mở rộng, chủ tư thần vương, thần của ta điện khoảng cách hạ Đệ tương đối gần, liền đi trước từng bước. Giao Mặc Tư tinh quang bắn ra bốn phía mắt chuyển hướng chủ tư Trong tiếng hít thở, mỗi một chữ cũng giống như sấm rền quần quật, chấn động đến mức không khí chấn động, cũng có vẻ có chút đúng thánh đúng khí. Chủ tư còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giao Mặc Tư loại thần thái này, ở nơi này đốt ánh mắt của người phía dưới lại có chút không được tự nhiên, thuận miệng lên tiếng, gật gật đầu liền không rơi dấu vết quay đầu đi. Bên né liếc một vòng, Giao Mặc Tư khẽ miệng kéo ra một tia mỉm mở cười lạnh, hóa thành một đạo tia sáng như du ngư tiến vào vô hình kia thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Thân của ta điện ngay tại Giao Mặc Tư phụ cận, cũng đi trước. Tôi phục lệnh nhạt thần sắc ông táo hệt tỷ a ngữ khí bình thản hướng trụ tư giảng giải một câu, theo sát gẹo mặc từ sau lưng trở về thần sơn. Tuy tại nào đó là quay rối phía dưới, thần giới và nhân giới đã tương thông, nhưng mà giữa hai bên vẫn là cách rất xa một đoạn lộ trình, cho dù là am hiệu tốc độ gẹo mặc từ, cũng muốn mười mấy phút mới có thể đến. Đúng lúc này, một mục trừng mặc không nói tựa hồi hoàn toàn hóa thành ba không đạng phách tây đột nhiên mở miệng. Hắn hơi hơi quay đầu, mặt hướng phương nam, không có chút nào háo hức trong mắt gắt gao nhìn chăm chú vào một chỗ trống giống đất hoang, đơn bạc bờ môi khẽ nhếch, ngươi còn dự định ẩn tàng tới khi nào? Cái gì Lưu tại nơi này năm vị chủ thần cùng nhau biến sắc, lại có thể có người liền trốn ở chính mình dưới mí mắt chính mình lại không có phát hiện. Ha ha ha, sao? Theo một hồi cảm thán cười khẽ, không gian một hồi chấn động, một thân ảnh hiện ra, không phải La Thiên là Thiên La ai. Giống như nhìn từ vật một giảm ánh mắt từ năm vị chủ thần trên thân đạo qua phía sau, La Thiên ánh mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn chăm chú lên sự biến hóa này, lớn đến chính mình cũng nhận không ra tiểu thanh niên phía Tây, hoang mang nói, nói thật, ta thực sự là không rõ, vì cái gì thế giới này lựa chọn ngươi, ngươi có thể đủ giải thích cho ta sao? Fạch Tây ánh mắt vẫn là không có một tia gợn sóng, lạnh như băng hồi đáp, thế giới này cần một hồi to lớn biến đổi, mà Fạch Tây vừa vặn chính là mâu thuẫn trung tâm, cho nên được tuyển chọn. La Thiên nháy mắt mấy cái, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, "Ngươi vậy mà thật sự nói, ta chỉ là hỏi lấy hào ngoạn đích a6, loại này chuyện bí ẩn nói ra thật sự không thành vấn đề sao?" "Ngươi?" Fạch Tây khẽ miệng co giật, đầu ngón tay một hồi run rẩy, băng phong tâm cảnh lập tức bị phá vỡ. "Là ngươi?" An Quá Di Tư vừa kinh vừa sợ lênh lảnh tiếng nói vang lên, "Ngươi cũng dám xuất hiện?" Đối với La Thiên dám như vậy đại đại liệt liệt xuất hiện tại nhiều như vậy vị chủ thần trước mặt, An Quá Di Tư cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này là muốn chết sao? Nộ Bách lúc đầu thông đạo đả thông thần nhân chi lộ, hủy đi Apollo phân thân liền, lại còn dám mai phục tại chúng thần ngay dưới mắt làm âm nhu quỷ kế. An Quá Di Tư, lại là mặt. La Thiên không nhìn ẩn ẩn cắt đứt chính mình đường lui năm cái chủ thần thả ra khí tức, tựa như quen cùng An Quá Di Tư lên tiếng chào, ta nói qua tại chạm mặt thời điểm để cho ngươi cẩn thận một chút, bất quá ngươi tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng a. An Quá Di Tư trong nháy mắt bị La Thiên khẽ miệng cười lạnh cùng khinh bạc thái độ chọc giận. Phụ hợp chủ thần thân phận khí thế bỗng nhiên đè xuống, kinh khủng kia áp lực còn chưa buông xuống liền nhượng La Thiên không khỏi trong lòng run lên. Oanh! Vực sâu biển lớn một dạng uy áp từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa núi lớn rơi đập chân áp, ba phủ Liếu La Thiên quanh người phương viên mười em mở khu vực. Khu vực bên trong, thực vật nát bấy, thạch linh hóa phấn, không khí ngưng kết, đại địa luống xuống. Kéo kẹt kéo kẹt La Thiên ngạo nghệ đứng thẳng, da mặt lại nhịn không được bắt đầu vặn vẹo ho, hiện ra dữ tợn đau đớn, trong cơ thể xương cốt giống như lão hủ cánh, cửa phát ra rung động run rẩy tiếng vang, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một chút bén ác. Hắn mẹ nó, thất sắc! La Thiên Tâm bên trong thầm mắng, bị phách tây vạch trần độ không quan trọng, ngược lại cũng không dự định có thể đánh lén thành công, chỉ là chính mình tuyệt đối không ngờ rằng chính mình hủy đi thông đạo thế mà làm cho những lại chủ thần phân thân tiêu thất, bây giờ lại có thể lấy bản thể hình thái xuất hiện ở đây. Không sai, thời khắc này An Quá Di tư chính là bản thể, nắm giữ thân chức, pháp tắc lĩnh vực cấp cường giả. Hơn nữa phiền bối hơn chính là, nàng còn tam thể hợp nhất, vàng mạnh hình thái xuất hiện, cái kia cho dù ở lĩnh vực cấp bên trong cũng thuộc về trung lưu uy áp tại toàn bộ triển khai phía dưới trong nháy mắt liền đem chính mình áp chế mà không còn tính khí. Cốt kết cốt kết La Thiên Sương cốt nhún nhảy phải càng thêm lợi hại, mồ hôi giống như mỡ ra van ống nước một dạng quần quần mà ra, trong nháy mắt liền thấm thấu toàn thân. La Thiên lập tức cả người nhìn giống như từ mới từ trong nước vớt ra tới một dạng vô cùng chật vật. Giờ khắc này, trong khổ làm vui La Thiên không khỏi từ đáy lòng cảm tạ lên phương tín cái kia già mà không tính ra hỏa, nếu không phải đi qua hắn uy áp tẩy lễ, mình cũng không cách nào kiên trì lâu như vậy. 1 phút, 2 phút, 5 phút 6. La Thiên dốc hết toàn lực gian khổ chèo chống, khuôn mặt trắng bệch đến để cho người không đành lòng nhìn chăm chú. Chạy xuống mồ hôi đều đưa dưới chân thổ địa rợn rợn, cơ giật một dạng toàn thân run rẩy, nhưng chính là kiên trì không có ngã xuống. An Quá Di Tư, tình huống nơi này xem ra chính ngươi liền có thể giải quyết, bên trong ngọn thần sơn hạ đế còn tại làm loạn, chúng ta rời đi trước. Liên tục xác nhận Liễu La tiên nhỏ yếu phía sau, chủ tư đem ánh mắt từ trên người hắn rời, hướng An Quá Di Tư khẽ gật đầu, tiến vào tông đạo tiêu thất. Ngày sau hay làm, thần tình yêu cùng sắc đẹp đã giải tán đi quá, theo sát phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Hải Thần bỏ sẩy đồn trong lòng có đoán lực chú ý đặt ở bà không thiếu niên phách tây trên thân, lúc này còn không có ý rời đi. Ma Hỏa Thần hách hoải tư thác tư lại tại dùng ánh mắt cảnh giác từ đầu tới đuôi đem La Thiên xét lại nhiều lần sau đó, thần sắc biến ảo một hồi cũng quyết định lưu lại. "Ngươi không có ý định đi sao?" Phách Tây ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái tiện nghi này phụ thân, căng thẳng trên mặt chợt hiện lên một tia trầm trọng. Poseidon biểu hiện giống như một quyết tâm thâm cải tiền phi thật tốt làm người trở thành một tên thích gia đình ái thê tử thích hải tử chịu trách nhiệm thời đại mới nam nhân tốt một dạng, ánh mắt của hắn cực kỳ nặng nề, thần sắc trang nghiêm, hắn chậm rãi lắc đầu, kiên định chấp nhất. "Vui vận, ta cũng có chút chưa hết tâm nguyện muốn ngươi hỗ trợ giải quyết." Phách Tây biểu lộ lần nữa trở nên lạnh nhạt không có gợn sóng, "Theo ta đến đây đi, sau cùng vấn đề cuối cùng vẫn là cần giải quyết." Họ Sài đốn mày dặm nhíu một cái, đối với Phách Tây ngôn ngữ cổ quái nhấc lên một chút cảnh giác, nhưng mà dễ dụ một phen, vẫn là híp mắt đi theo Phách Tây sau lưng, hướng một bên khác bay đi. Trước khi đi lúc, Phách Tây hướng đang tại đau khổ kiên trì là thiên liếc mắt nhìn chằm chằm, trong mắt xen qua một tia ai cũng không hiểu phức tạp tia sáng. Đáng chết này phàm nhân thế mà như thế ương ngạnh. An Quá Di tư đại mi hơi nhíu, trong lòng bất tri bất giác hiện lên hấp tấp cảm xúc. Uy năng toàn bộ triển khai chủ thần trước mặt lại còn có thể kiên trì lâu như vậy, theo thời gian từng chút một trôi qua, La Thiên cái này so con dán còn muốn ngoan cường giá hỏa nhường an quá di tư trong lòng phiền muộn càng ngày càng nặng. Rõ ràng mỗi một lần nhìn liền muốn nga xuống, La Thiên nhưng thật giống như trong cuồn phong cỏ dại đồng dạng, quả thực là tiếp tục kiên trì, rất có vài phần cáng chiến càng hang phí thế. Nữ thần mặt trang an quá di tư đối với loại tinh thần này thế nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Đông dư, sắc trời tối sầm lại. Bị lừa rồi. Giá hỏa này quả nhiên tại đùa bỡn quý kế. An quá di tư lông mày nhíu lại, chẳng biết tại sao trong lòng ngược lại an bình rất nhiều. Tên phàm nhân này quả nhiên không đơn giản. Hỏa Thần Hách Hoại Tư thác tự ánh mắt ngưng lại, trong lòng không khỏi vì đó mà động. Hoan nên đi tới thế giới của ta. La Thiên lộ ra tám quả răng tiêu chuẩn mỉm cười, nào còn có một kia mới vừa bộ dáng trật vật. 303 chương 42, Nguyệt Vân, bên trong, chương 42, Nguyệt Vân bên trong lĩnh vực cấp chiến đấu giữa cường giả vô cùng phức tạp nhưng mà cũng tương tự cực kỳ đơn giản rõ ràng. Chính như lĩnh vực hai chữ chỉ ra, bọn hắn sẽ thông qua chính mình lĩnh ngộ pháp tắc sợi tơ bệnh thành nhất tấm lưới lớn bao trùm khu vực trung tâm, tạo thành tương tự với quốc trung chi quốc địa bản nhỏ. Ở nơi này khu vực bên trong, bọn hắn thao túng năng lượng thiên địa, nghịch chuyển nguyên tố hình thái, làm đến như là sữa đã thành vàng biến nước thành dầu các loại chuyện bất khả tư nghị. Tóm lại, đối với lĩnh vực cấp 1 cái sinh mệnh tới nói, ở nơi này một ngôi 3 phần đất bên trong, bọn hắn chính là thần minh. Cho nên từ xác định an quá gì tư thân phận sau đó La Thiên vẫn tại suy xét nên như thế nào ứng đối loại tình huống này. Chính mình mặc dù có rất lớn áp chủ bài, nhưng mà cuối cùng vẫn là lần thứ nhất đối mặt loại địch nhân này, trong lòng vẫn là có chút lo sợ. Thế là, vứt hết ốc minh tư khổ tượng sau đó, La Thiên chế định hôm nay kế hoạch tác chiến 6. Thiên, một mảnh màu xám trắng Không có một dáng mê hê, thậm chí không, có không khí di động, chết nặng nề không, có một điểm sinh khí. Dưới chân là mênh mông vô bờ hắc sát hải dương, đồng dạng không có chút rung động nào, ngẫu nhiên xé mở một đầu quỷ dị vết rách, liền sẽ lộ ra bên trong mực nước giống như đậm đặc để cho người ta bực mình nước biển. Nguyện nhơ bị cưỡng ép tụ lại ở đây đại lượng linh mạch, La Thiên chế tạo cái này có thể từ chỉnh độ nhất định khắt chế áp chế nguyên tố khác sức mạnh hơn nữa tăng cường mạnh ám hệ cùng thủy hệ nguyên tố chiến đấu kết giới hoàng truyền biến chết. Thật đáng buồn phàm nhân, ngươi cảm thấy thông qua dạng này thủ đoạn nhỏ liền có thể lấy được thắng lợi. An Quá Di từ đem kết giới hết thảy thu vào trong mắt, trong lòng hơi định, lộ ra châm chọc biểu lộ. Cảm thấy chung quanh sống động hắc ám linh lực cùng thủy linh lực, La Thiên đem hai thanh bé nhỏ hồn kiếm từ mi tâm gọi ra, tại nước sôi chảo chiến ý thiêu đốt phía dưới, biểu tình náo nha muốn thử, không thử một chút nhìn như thế nào biết đâu. "Thử?" Nước cười. Hách Hoài Tư Thác Tư đột nhiên lạnh rên một tiếng, tấm kia hơi có vẻ trên gương mặt dữ tợn đều là khinh thường. Hô một tiếng, một đoàn hồng diễm diễm hỏa diễm từ trong cơ thể hắn nổ lên, cho cái này lạnh như băng thế giới mang đến một tia ấm áp. Bây giờ, tại La Thiên trong mắt của Hai quỷ tư thác tư đã hóa thành một đoàn hỏa diễm, một đoàn bao trùm phương viên năm em mở cự hình ngọn lửa màu đỏ, tại hỏa diễm phạm vi bên trong, ngoại trừ hỏa nguyên tố ra năng lượng toàn bộ bị áp chế, mất đi hoạt tính, chỉ có thể bị hắn thao túng khống chế. Đồng thời, cùng mảnh này biển lửa tiếp giáp chỗ, La Thiên bỏ bao công sức ngưng tụ hắc ám cùng thủy nguyên tố cũng tương tự trở nên lờ đễng, muốn sai sử nhất thiết phải sử dụng bình thường gấp mấy lần tinh lực. Đồng dạng, an quá di tư cũng thay đổi thành nhất vực trong sáng, băng hàn trong suốt phía trên ngưng hiện từng đạo đỏ sẫm huyết văn bị màu đen nhạt sa mỏng tựa như sương khói bao phủ trong sáng. Ngư Chi pháp tắc, Băng Thanh pháp tắc, San Chi pháp tắc, Tam đại pháp tắc hợp nhất, an quá gì tư tản mát ra uy thế vậy mà so hỏa thần hắc hỏa tử thác tứ còn muốn cản hơn một bậc. Ta không ưa thích lúc chiến đấu bị người vây xem, cho nên hỏa thần đại người ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một lát. Nhìn xem thuộc tính tương khắc bắt đầu phá hư kết giới ổn định hắc hỏa tử thác tứ, La Thiên Đông Dương đánh ra một cái thủ ấn, chấm giọng quát chói tai, khôi lỗi khôn trận, thế giới trong thế giới. Hoa lạp hoa lạp viên lặng hắc sắc hải dương vang lên một hồi sóng biển sôi trào âm thanh, 356 cái hiện ra kim loại sáng bóng khôi lỗi phá vỡ mặt biển. Dự đoán phong tổn cùng năng lượng trong cơ thể hạch bắt đầu vận chuyển, cảm ứng lẫn nhau, nhấc lên một hồi mạnh mẽ gió biển, đập lên sóng biển mãnh liệt, ở giữa nhất tầm 9 cái khôi lỗi thể nội bắn ra mấy đạo đạo màu đen cổ sáng xen lẫn cùng nhau sai, kết thành nhất cái phức tạp ngũ mang tinh hình u mang kết giới tại hách hoại tư tháp tử trước khi phản ứng lại đem hắn nuốt ở bên trong. Ngay hách hoại tư tháp tử trong nháy mắt lấy lại tinh thần, mang theo lửa giận một cái trọng quyền nện đến nửa trong suốt lao tổ một hồi rung dậy. Dầm dầm dầm. Sấu hổ hỏa thần liên tiếp đánh ra mấy quyền, lao tổ bên trên lập tức nứt ra mấy đạo nửa chỉ chiều rộng khe hở, lung lay sắp đổ. Nhưng mà La Thiên chuyên môn vì phòng ngừa thần minh khác quấy rối mà chế tạo thú bị nhốt kết giới sao lại dễ dàng như vậy bị công phá? Cảm ứng được lão tổ chịu đến cực lớn tổn thương, tầng 3 khối lỗi lập tức sinh ra phản ứng, vận chuyển lại. Ở giữa nhất tầng 9 cái khối lỗi vỏ kim loại bên trên vô số đầu khác quấn đường cong lập tức phát ra tia sáng, đem hỏa thần mạnh mẽ công kích sinh ra sức mạnh từ lão tổ bên trên hút đi, tiếp đó thông qua khốn trận dòng năng lượng động quỷ đạo truyền tâu đến ở giữa một tầng, lại là tầng ngoài cùng. Tầng 3 phòng tuyến 365 cái khôi lỗi thông qua tinh diệu trận pháp đem hỏa thần nội giận lực đã kích đạo một chút từng bước xâm chiếm, duy trì lao tụ ổn định, cũng làm cho Hàn Quá Di tư Thác Tư nhất thời nữa khắc khó mà đi ra lầm rối. Từ khôi lỗi hiện thân đến lớn trận hoàn toàn kết thành ước chừng có 30 giây, An Quá Di tư hoàn toàn có cơ hội ngăn cản, nhưng nàng chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn xem, tùy ý La Thiên đem Hàn Quá Di tư Thác Tư giam ở trong đó. Dù cho dâu đỏ một mực dạng này công kích, kết giới này cũng có thể duy trì ít nhất 5 phút, đầy đủ chúng ta giải quyết vấn đề. La Thiên sớm đã đem An Quá Di tư tầm tư đoán được, không kinh ngạc chút nào lựa chọn của nàng. Ngươi không đem hắn cuốn vào là một cái lựa chọn sản xuất. Khi hắn đi ra lúc nhìn thấy sẽ chỉ là thi thể của ngươi. An Quá Di tư hai mắt nưng lại, ngang tàng phát động công kích, hơn ngàn chi sáng lấp lóa trưởng tiến hóa thành mưa tên tử trên trời giáng xuống. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Ngài phát hiện chính mình hải dương thần chức biến hóa a, Otusama. Phách Tây Câu nói đầu tiên, giống như một cái bước lên hàn khí truy thủ, ở giữa sóng tác đông trái tim. So với con trai thay đổi thật lớn, sóng tác đông để ý hơn mình bản thân lợi ích, hắn nhất thời con người hơi co lại, trầm giọng quát khẽ, ngươi là làm sao mà biết được Ngươi cũng không nên nói cho ta biết cái này cùng ngươi có quan hệ." Phách Tây mi mắt cụ xuống, đáy mắt xẹt qua một tia mịt mờ buồn bã, "Nếu như ta đáp án dĩ nhiên là có liên quan mà nói, ngài lại định làm như thế nào đâu? Phụ thân của ta, Hải thần sóng tắc Đông đại nhân, thật sự cùng ngươi có liên quan sao?" Sóng tắc Đông tấm kia anh tuấn thành thuộc trên mặt nam nhân lập tức hiện đầy mây đen, hắn hơi trầm ngâm, giọng trầm thống nói, "Nếu như đây là của ngươi quyết ý mà nói, ta liền không thể không xuất thủ. Vậy ngài dự định xử trí như thế nào con trai mình đâu? Hoặc có lẽ là, bởi vì dòng dõi quá nhiều, một hai cái vốn là không quan trọng sao?" Song Tắc Đông bất vi sở động, "Fectay, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mặc kệ ngươi ở đây làm cái gì, lập tức thu tay lại." Dừng một chút, hắn có thể cảm thấy mình ngữ khí quá mức cứng ngạnh, thế là liền hạ thấp ngữ điệu, "Fectay, vì ngươi Mộ Thần suy nghĩ một chút a. Nang vị ngươi thụ nhiều như vậy đắng, một nhà chúng ta người tốt không dễ dàng mới có cơ hội đoạt tụ, ngươi liền không thể thỏa hiệp từ bỏ sao?" Nghe cái tiện nghi này phụ thân nhắc lên Mộ Thần, một mực lạnh lùng Fectay đột nhiên kích động lên, hắn ngữ điệu đề cao tám độ, hơi có vẻ gay gắt nói gầm thét lên, "Ngậm miệng. Ngươi không có tư cách nói loại lời này." đi một lần nhà 20 năm ném thê tử nhi nữ bất kể người không xứng nói loại lời này. Người cũng đã biết, mâu thân những năm này ngậm bao nhiêu đắng bị bao nhiêu mệt mỏi, mà hết thảy này đều là ngươi tạo thành. Soong Tác Đông lập tức nghẹn lời, ngượng ngùng không phản bác được. Đối với cái này chút tinh trùng lên não thần minh mà nói, chỉ cần hoàn thành sinh lý phát tiết, chuyện còn lại giao cho thần bộ xử lý liền tốt. Bất quá, cuối cùng bị hôn sinh nhi tử ở trước mặt cửa mắng loại chuyện này vẫn đủ mất mặt, Soong Tác Đông trầm mặc mấy giây, thẹn quá thành giận nói, những này là ta với ngươi mâu thân chuyện, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Tóm lại, ngươi để xuống cho ta trong tay động tác thành thành thật thật giao phó, sau đó cùng ta thượng thần giới. Đem trong lòng vẫn muốn nói lời phát tiết đi ra, Phách Tây lập tức liền khôi phục lạnh nhạt thái độ, chớ vọng tưởng, không, có khả năng. Không nhìn sóng tác động sắc mặt xanh mét, Phách Tây tiếp tục nói, ta đã thể tuyệt đối không cùng các ngươi những thứ này vì tư lợi thần minh làm rối lên cùng một chỗ. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có được loại lực lượng này sao? Lão gia hỏa, ngươi quá hạn. Phách Tây tiếp tục nói trăn trọc, ngươi lập tức liền sẽ biết, ngươi lấy làm tự hào sức mạnh ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Huống chi ngươi thần chức vẫn là Hải Dương. Nam quyền trưởng hai tay giơ lên, màu xanh biết hải dương xuất hiện lần nữa tại phách tây dưới chân, loại Kiên Minh Ngung cổ lão ngọn nguồn khí tức nhuồn sóng tác động sắc mặt kỳ biến. "Sáng lập chi hải." Quả nhiên là sáng lập chi hải 6. Sóng Tác Đông thì thào nói nhỏ, biểu hiện trên mặt kịch liệt biến hóa, đồng tử chỗ sâu kiên kỵ cùng thần sắc tham lam giao thế lấp loé. Phách tây đem sóng tác đông hết thảy nhỏ bé biểu lộ đều thu vào đáy mắt, khóe miệng không khỏi câu lên một đạo châm chọc đường cong. "Giao cho ta, giao cho ta." Sóng Tác Đông cuối cùng vẫn là không cách nào kháng cự sáng lập chi hải dụ hoặc, thở hổn hển, hai mắt phiếm hồng gầm thét lên, đem sáng lập chi hải sức mạnh giao cho ta. Ngươi là con của ta, ngươi hết thảy đều là của ta. Ngươi không phải vẫn luôn muốn một nhà ba người đoàn tụ sao? Chỉ cần ngươi đem sáng lập chi hải giao cho ta, một nhà chúng ta người liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Một bên gạt két, song tác đông một bên gắt gao nhìn chằm chằm phách tây dưới chân cổ lão Hải Dương, loại kia minh mông xa xăm khí tức nhường hắn lòng say chấm mê, khó mà tự kiềm chế. Chỉ cần có loại lực lượng này, ta liền có thể chưởng khống thế gian này hết thảy thủy sáu. Tới lúc đó, cái gì trụ tư, cái gì phương đông thần giới, đều phải thuần phục tại dưới chân của ta. Ta trở thành trên thế giới này tồn tại vĩ đại nhất. Song Cách Đông suy nghĩ mỗi quầng nhiệt một phần, phách tây tâm liền lạnh một phần, cuối cùng, đang thấp giọng than nhẹ một tiếng phía sau, phách tây cuối cùng hoàn toàn hạ quyết tâm, đồng thời, hắn tâm cũng triệt để bằng phòng, tất cả người cảm xúc đều bị phong tổn. Từ đây, thế gian này cũng không còn người Mỹ phách tây. Dát Sơn, chỉ có thủy tri trưởng khống dạ phách tây. Sách Phong, giờ khắc này, tựa hồ cảm ứng được phách tây quyết ý, trong tay hắn thương hải quyển trượng kịch liệt rung động, tất tất lột lột mã dụ một tầng, hiển lộ ra nó chân chính bộ dáng đời thứ nhất hải dương chi thần, cái á chi tử, Sách Phong cự nhận nga tạp phạt nổn từ tư tượng trưng nguồn gốc quyển trượng. Ầm ầm sáu Sáng lập chi hải cũng điên cuồng sôi trào gầm hét lên, tại tòa thích huyết chương đồng thời nhấc lên thao tiên cự lãng, che khuất bầu trời, mỗi một giọt nước biển đều ở đây reo hò, chúc mừng vương quay về, toàn bộ hải dương giống như từ vô tận trong ngủ say thức tỉnh mở rộng, một, một cỗ không cách nào hình dung, khí tức khủng bố dần dần bay lên, đột phá thiên địa giới hạn, khắc sâu khắc sâu vào mỗi cái thần linh tâm linh. Cái này, cái này sao? Soong Tác Đông đứng ngửi chịu sảo, tại này cổ che khuất bầu trời uy nghiêm phía dưới trong nháy mắt thể sát tinh thần giao chiến, hai mắt vô thần, miệng há đại, cả người động lại đồng dạng không dám có chút chuyển động. Một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo Hải Dương thần chức cùng với diễn sinh lực lượng pháp tắc tức thì phản phất thấy lưu bị quan vũ một dạng, không chút do dự thoát ly sóng tắc động, đầu nhập vào phách tây ôm áp hồi bão. Sóng tắc động, thống trị hơn Vân nửa Hải Dương mấy ngàn năm chủ thần, bị tước đoạt bãi vị, đánh thành phàm nhân. Mẫu thân một mực đang chờ ngươi đây. Một dòng nước theo phách tây động tác phát qua sóng tắc động cái trán, sửa chữa hắn ký ức sau đó, phách tây ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. 304 chương 43, Nguyệt Vân, phía dưới, chương 43, Nguyệt Vân phía dưới ông một vòng sa mỏng lượn quanh chăng khuyết phút chốc sẽ qua, hiểm ma lại hiểm cùng La Thiên sượt qua người. rơi xuống hạ sát hải dương phía trên, chém ra một đầu dài đạt 100m khẽ rẽnh, hơi nước bốc hơi, sóng biển cuộn, bén khí kình dư thế không cần, đánh trúng một tôn khối lỗi, đánh tôn này khối lỗi lồng năng lượng một hồi lâu lắc lư. Thuấn bộ, tránh đi đạo này ngự nhận, La Thiên mày nhíu lại thành nét đoản. Chính mình còn đánh giá thấp an quá gì từ trình độ khó dây dư. Tam thể quý nhất, tăng cường không chỉ là đối với năng lượng trưởng khống cùng lĩnh vực hoàn thiện, công kích của nàng tốc độ phản ứng càng là điên cuồng tăng vọt, tiến vào chiến đấu đã 4 phút chính mình chỉ có thể bị động chênh né. Nhất thiết phải cẩn thận. La Thiên hung hăng cắn răng một cái, đoán thành phẩm hình chữ ba cây trường tiện phóng đi. Phá cực. Trong tay linh lực đông lại trường kiếm liên tục điểm ra, ba cỗ chiết chi hợp hợp linh lực tạo thành ngoại xoáy lực trường, lấy một cái nhỏ hơn phẩm chứa từ trong đến ngoài vọt tới mũi tên. Đậu hũ đụng tấm sắt một dạng, ba cỗ linh lực trong nháy mắt phá toái, nhưng mà an quá gi tư mũi tên cũng theo đó trì trệ. Trắng lôi trắng lôi trắng lôi. La Thiên bàn tay trái năm ngón tay lấy đủ để cho thời gian ưu tú nhất người chơi đàn dương cầm bi phấn đến chết tốc độ bắn ra chêu trọng, trong chốc lát liền bắn ra hơn 30 đầu mậu trắng lóa lôi quang, ngưng kết thành nhất phiến cỡ nhỏ lôi vân theo sát phá cực đột kịp. Từ từ từ từ lôi quang lập lóa. Đụng vào nhau như én, vợ nát thành vô số lôi điện phân tử, tại La Thiên vừa đúng thủy linh lực bố trí, một cái lực điện tử tràng lặng yên hình thành. Bị ngăn trở mũi tên tại điện tử dẫn dắt phía dưới hướng hơi đổi. Veng, lôi vân ầm vang độ tung, đem mũi tên tốc độ lần nữa suy yếu đồng thời dâng lên trắng xóa hoàn toàn mây khói, ngăn cản tại La Thiên cùng An Quá Di Tư ở giữa. Nghĩ cơ lở sợ combat. An Quá Di Tư lông mày nhíu lại, nếp miệng lên khẽ cong khinh thường đứng cong, vạn thú lệ hồn. Tại săn chi pháp tác tác dụng dưới, An Quá Di Tư chém giết qua đủ loại hung thú hồn phách cũng không tiến vào minh giới đầu nhập luân hồi, mà là bị thu vào một cái đặc thù săn giết không gian. tiến hành vĩnh hằng sắt lục tăng cường săn chi pháp tác sức mạnh. Giáng đến ngàn vạn năm cuồng bạo sắt lục sớm đã khiến cho những thứ này thú hồn mất đi tất cả linh trí chỉ có sắt lục dục vọng, bây giờ được phóng thích, hơn ngàn con dữ tợn hung thú mở ra huyết bổn đại khẩu phát ra im lặng gào thét, dòng lũ bản cổn, cổn cổn hướng La Thiên Trảo lên mà đến. Hoang khí, sát khí, huyết tinh chi khí, thân thể không chọn vẹn hung thú tản mát ra hung thần khí thế bao tác mà ra, đem dưới chân Hắc Sắc Hải Dương đều ép tới hướng xuống hơi hãm, xuất hiện với lóm. Đem an quá gi tự động tác thu vào đáy mắt, La Thiên Trân mày nhíu càng chặt. Thân hình chấn động, La Thiên mặc cho hai cây mũi tên ở trên người lưu lại hai đạo trường dài dễ hiểu vết máu, xung phá khói trắng, đón đầu phóng tới hung hồn đại quân. Phá quân thăng long kích, trường kiếm trực tiếp đâm một phát, linh lực kiềm chế một điểm, sắc bén kiếm phong xông vào hung hồn bên trong lại bỗng nhiên chẳng đàn ra, lập tức pháo hoa nở rộ giống như lập lòe lên trên trăm đóa mỹ lệ kiếm hoa, kiếm ảnh từng trận, đem hơn 10 đầu thú hồn đâm thành cái sàng. Theo sát lấy kiếm quang đột tiến, trường kiếm đột nhiên tiêu thất, tay phải năm ngón tay phát họa ra cuối cùng mấy cây đường cong, một cái ấn quyết bỗng nhiên thành hình. Cấm. U ám vòng xoáy. Không chỗ nào không có mặt dư giả ám linh lực trong nháy mắt tụ lại tới, quay trùng quanh vô hình phù văn nhanh chóng xoay tròn, không đến trong một nháy mắt một vòng đường kính 3m vòng xoáy màu đen phát ra TT tiếng vang, xuất hiện tại La Thiên trước người. Vũ trụ Ma Kỷ hấp lực cực kỳ kinh người, mới vừa xuất hiện liền có trên trăm đầu hung hồn không có lực phản kháng chút nào mà bị hút vào cái kia sâu không lường được chính giữa vòng xoáy, ép thành mảnh vụn. Giờ khắc này, vòng xoáy thành liễu La Thiên trong tay chiến truy, đem phía trước hết thảy chướng ngại tất cả đều nghiền nát. TT tại vũ trụ Ma Kỷ tê minh thanh bên trong. Tất cả tới gần La Thiên ba em mờ hung hồn toàn bộ bị hút vào miên nát, trong nháy mắt An Quá Di tư thả ra hơn ngàn đầu hung thú lệ hồn thì ít đi nhiều hơn vẫn nữa. Nhưng lúc này u ám vòng xoáy cũng đã đến cực hạn. Phụp. Vòng xoáy tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng tại tiêu diệt bảy thành thú hồn phía sau vỡ nát tiêu tan. Ba ba ba. May mắn còn sống sót gần tới 300 đầu thú hồn không có chút nào sợ hãi tránh lui khái niệm, huy động lợi trảo lộ ra răng nanh tiếp tục công hướng La Thiên. Xuyên thấu qua dặm dặm chẳng trị thú hồn trông thấy An Quá Di tự động đắc. Nàng dường như đang chuẩn bị mới chiêu thức, lại thêm trong cảm ứng những khôi lỗi kia nồng cốt lẫn lừ, La Thiên Tâm bên trong sinh ra vẻ lo lắng. U lửa. Trong suốt hỏa diễm tử thể nội thoát ra trong nháy mắt đem La Thiên bá khóa, ở nơi này chuyên môn đối phó linh hồn hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, dù cho không có sợ hãi, thú hồn hành động cũng không khỏi chậm lại. Chi chi, chi chi. Dính vào u lửa thú hồn lập tức bị thiêu đến chi chi trực hiếu, tại bản năng dưới sự khống chế nhau nhau hướng hai bên trốn tránh, vì La Thiên nhường ra một đầu chợt hẹp con đường. An Quá Di từ đối với thú hồn động tĩnh nhất thanh nhị sợ, tựa hồ đã sớm biết đối với La Thiên tác dụng không lớn, chỉ là lạnh rên một tiếng. Thể nội bay lên năng lượng càng dày đặc, kinh khủng chủ thần uy áp ba phủ, không gian chung quanh cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Tại La Thiên trong mắt, thời khắc này an quá dị tư cả người đều hóa thành một vầng minh nguyệt, thanh lãnh băng hàn kia sáng yếu ớt lãng chiếu, hiện ra huyết sắc sa mỏng mây đùn ẩn ẩn sức sức che khuất che ở nửa tháng hiện ra, đưa nó cũng nhiễm lên một chút huyết sắc, thanh lãnh một cách yêu dị. Yêu nguyệt tản ra ánh sáng yếu ớt mang đem gần phân nửa hoàng truyền biến chết bao bọc tại bên trong, trong lúc nhất thời La Thiên bất đắc dĩ phát ra tự do năng lượng thiếu đi 5/10, hơn nữa chính mình muốn khống chế còn giữ lại tự do năng lượng cũng vô cùng khó khăn. 100M, 80M 50m6, La Thiên toàn lực phi nhanh, khoảng cách An Quá Di từ khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay tại giữa hai bên khoảng cách còn có hơn 30m lúc, An Quá Di từ một đôi mắt đẹp đột nhiên trợn lên, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nữ thần chi uy nghiêm khuyết tán dựng lên, cao cao tại thượng, vô cùng cao quý, liền nhìn một chút cũng là không thể tha thứ khi nhẫn. Hèn bọn phàm nhân, tiếp nhận nữ thần lựa giận a. An Quá Di từ thần sắc lạnh lùng nhìn xuống La Thiên, phun ra hai chữ, "Ngươi thực." Trong đáy mắt, La Thiên phảng phất về tới mông muội rốt nát chư thần thời đại, đã biến thành cái nào đó bộ lạc nhỏ một thành viên, mà cái tiểu bộ lạc chọc giận nữ thần Nguyệt tuần hạ xuống lửa giận, chăng sáng tiêu hận, tinh quang tất cả tắt, toàn bộ thế giới lâm vào vô biên hắc ám, lại không một chút ánh sáng. Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng. La Thiên chơ mắt nhìn nhân loại run rẩy thút thít cầu xin nữ thần tha thứ, mình cũng lạnh dung co lại thành nhất đoàn, toàn tâm toàn ý hướng nữ thần cầu nguyện, hy vọng nhận được nữ thần mặt trăng tha thứ, đem quang minh còn cho mình sáu. Trong thoáng chốc, La Thiên thật sự trở thành cái kia quý gối kịch liệt trên hòn đá 3 ngày 3 đêm khổ cầu an quá gì tư tha thứ nhân loại, hoảng sợ nhìn xem bốn phía quang mang một chút tiêu vong, nhìn xem chăng sáng dần dần tiêu hận, một trái tim bị sợ hãi tuyệt vọng chằng ngậm. Một khắc này, hắn chỉ hy vọng có thể có được nữ thần khoan dung, vô luận trả giá cái gì. Dâng ra linh hồn của ngươi, ta sẽ lại lần ban cho ngươi quang minh." Một cái tràn ngập cám dụ âm thanh đột nhiên tại La Thiên vang lên bên tai. "Tôn quý nữ thần mặt trăng a, hen bọn tiến đồ nguyện ý dâng lên hết thảy, chỉ cầu ngài khoan dung, lại đem quang minh ban cho chúng ta." La Thiên đầu giặm xuống đất kích động đến toàn thân phát run, một mặt của nhiệt mà gọi. Thanh âm kia phát ra một hồi được như ý cười gian, một cái tử vô tận hắc ám ngưng kết mà thành bàn tay lập tức lưu hiện, nàng đưa ngón trỏ ra, điểm trúng La Thiên mi tâm, chậm rãi kéo về phía sau, lôi ra La Thiên hồn phách. Trong kết giới La Thiên ngây người tại chỗ, dưới chân là một cái sâu không thấy đáy ú ám hang động, trong huyễn động bóng tối vô tận vật chất ngọ ngậy theo hai chân của hắn đi lên lăn tràn, trong nháy mắt bao trùm La Thiên nửa người, đến rồi thắt lưng. Hai sườn, lồng ngực, cổ, miệng, núi, mắt sáu, bùn đen nhanh chóng lúc lắc, chỉ lát nữa là phải đem La Thiên triệt để thôn phệ. Thế giới hắc ám bên trong, La Thiên bị hỗn độn một mảnh linh phách bao quở bóng ánh linh hồn theo ngón trỏ lui lại mà dần dần thoát ly thân thể, mắt thấy liền muốn hoàn toàn cùng mi tâm chia lìa. Đến một khắc này, La Thiên liền thật sự chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết Thân là ngồi vững nữ thần mặt trang bại vị lâu như vậy thập nhị chủ thần một trong, An Quá Di tự đương nhiên sẽ không phạm loại kia thời khắc sống còn bởi vì cảm xúc kích động mà run tay cuối cùng nhượng đối thủ thành công lật bàn đem chính mình giết chết cựu lưu sai lầm, tương phản nàng ngược lại càng cẩn thận hơn, kéo căng mỗi một đầu thần kinh gắng đạt tới trực tiếp giải quyết đi La Tiên. Ai một tiếng kéo dài thở dài đột nhiên tại tinh thần cực độ khẩn trương An Quá Di tự vang lên bên hai, để cho nàng thể sắc tinh thần lệ bước. Cái này là La Tiên thanh âm. Cái kia sinh động như thật rõ ràng là phiên bản thu nhỏ La Tiên nóng ánh linh hồn đột nhiên mở ra hai mắt, một mặt bi vẫn chán nản, tiểu La Tiên chu cái miệng nhỏ, ta thật nốc Thật sự, thế mà lại tin tưởng trong tiểu thuyết nhảm nhí tiểu đoạn, thật là không có thuốc cứu được. Thời hạn khủng hoảng diễn sinh cực hạn điên cuồng, cảm thấy tử vong của mình vận mệnh, An Quá Di từ tay chân lạnh buốt con người co lại thành nhất điểm, một mặt vặn vẹo mà âm thanh quát chói tai, cùng ta cùng chết a. Nguyệt vẫn thời gian ngừng lại. La Thiên như thế nào cho phép loại chuyện này phát sinh? Tại An Quá Di tự tự bạo khởi động trước một cái chớp mắt, phát động gần nhất thức tỉnh cũng là trước mắt lực lượng mạnh nhất thời gian ngừng lại. Truyền thừa từ Hạo Quân Kinh khủng thời gian tiên phú tại tạm kiệt đặc cùng phương tín lần lượt dưới sự uy áp cuối cùng thành công thức tỉnh. Thời gian, không gian, Duy hai có thể để người ta tại lĩnh vực cấp phía dưới vượt cấp khiêu chiến lĩnh vực cấp truyền kỳ cường giả vô thượng lợi khí. Cũng là La Thiên có lòng tin tại bết bát nhất dưới tình huống lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ ổ Liễm Vũ thần hệ giữa rẫm. Mặc dù La Thiên trước mắt chỉ lĩnh ngộ đơn giản nhất thời gian ngừng lại, hơn nữa tác dụng thời gian còn vô cùng ngắn, chỉ có 10 giây, nhưng mà, đầy đủ. Thời gian ngừng lại, dừng lại không chỉ là thời gian, cũng có thể ngưng kết pháp tắc cụ thể xem giữa hai bên chênh lệch mà định ra. Bây giờ, trải rộng trung quanh đem An Quá Kỳ từ một mực thủ hộ trong đó ba loại pháp tắc cũng theo chủ nhân ngừng mà lâm vào ngủ say vận chuyển cực kỳ chậm chạp, có thể được La Thiên cảm ứng điều tra. 10 giây bên trong, vượt cấp chém giết An Quá Di Từ. Giây thứ nhất, hồn phách trở về cơ thể. Giây thứ hai, phá vỡ bùn đen. Đệ tam giây, thuần bộ phát động, vượt qua 37m, đi tới An Quá Di Từ trước mặt. Đệ tứ giây, đệ ngũ giây, La Tiên đem ba loại pháp tắc bệnh lĩnh vực pháp vòng thô sơ giản lược tình huống thu vào đáy mắt, khắc sâu vào trong lòng. Đệ lục giây, đệ thất giây, đệ bát giây, tìm được lĩnh vực pháp vòng lớn nhất thiếu sót. Đủ đệ dung hạ một cái tay thiếu sót. Đệ cửu giây, hữu lửa. La Tiên hai mắt chợt trừng, quắc trối hai một tiếng, đem lực lượng toàn thân hóa thành một đóa tiêu đốt hữu lửa, bao khoảng tay phải Đệ thập giây, xoẹt. Một tiếng vang trầm, La Thiên Thiêu lướt lên đũ lửa tay phải hóa thành sắc bén lưỡi dao thông qua cái tia duy nhất lộ lớn từ sau đâm lưng tiến An Quá Di từ tim. 10 giây đã qua, dừng lại thời gian Trường Hà lần nữa di động. An Quá Di từ khôi phục ý thức, vừa định triệt để phát động tự bảo kéo La Thiên đệm lưng, chợt phát giác trong thân thể nhiều hơn một cái dị vật, đáng sợ dị vật. Trong lồng ngực từ chỗ không có chen chúc làm cho nàng một hồi lòng buồn bực tâm phiền, quỷ dị hoàng hốt cảm giác bắt đầu ở trong đầu bốc lên, để cho nàng bắt đầu đầu choáng váng hoa mắt, không biết làm sao. Chết đi. La Thiên ánh mắt ngưng lại, tất không do cảm hoài. Bàn tay khẽ nhếch, năm ngón tay nắm chặt bá. Viên kia nhảy lên mấy ngàn năm trái tim vỡ thành thê nát. 54. DS, ngày lễ khôi hoạt. 305 chương 44, vị diện phản phệ chương 44, vị diện phản phệ ổ Liễm phủ Thần Sơn diện tích rất lớn, so trên địa cầu tất cả lục địa chấp vá đến trả lại hết càng còn đại. Ở mảnh này nhìn một cái vô tận bằng phẳng đại lục ở bên trên, 12 tòa nguy nga cao vút sơn phong đâm thủng bầu trời, liên miên chập trùng sơn mạch rực trừng đem thần giới chia làm 20 mấy phần. Phong ấn minh giới lối đi phương vị tại thần giới vùng cực nam. Từ Minh giới xông ra đại quân bình thường tốc độ phía dưới bây giờ hẳn là vừa tới khoảng cách gần nhất gẹo Mặc Tư thần bộ đại quân, cùng gẹo Mặc Tư thần bộ đại quân tiến hành đại chiến. Nhưng mà, sự thật xa không phải như thế. Gẹo Mặc Tư tinh nhuệ thần bộ đại quân tại Hán Tâm Phúc bỏ phủ phủ sở dẫn đầu dưới thật chỉnh tề đứng thành mười mấy phương trận, nhức mắt hàn quang tại mọc như rừng trường mâu thương nhọn cùng áo giáp khiên tròn bên trên lấp lóe, hung hãn khí tức tại đại quân đỉnh đầu lăn lộn ngưng kết. Gẹo Mặc Tư thần bộ quân phía trước, dẫm dạp chẳng trịnh Minh giới đại quân đồng dạng bước chân chỉnh tề mà ngẩng đầu đứng trang nghiêm, cường đại sát phạt chi khí tại trên đại quân khoảng không ngưng kết, hai quân khí thế đối lập, khoáy động lên vô tận phong vân. Hai quân ở giữa, đứng thẳng ba người, Geo Mak Tu, Hades, Luke. Vậy cứ thế quyết định. Geo Mak Tu hảo phóng mà vung tay lên, màu nâu trong đồng tử tên là dã tâm độ vật chiếu lấp lánh, ta từ đông lộ tiến công, ngươi đi tây lộ, đồng thời hướng trụ tư thần điện đột tiến. Ông cáo hệt tỷ a biểu thị ai cũng không giúp, a giải tán địch quá cũng đang tiếp tục lập, a Jet lúc này chỉ sợ cũng không có tìm phiền toái tâm tình, nhưng mà ạt đệ nạ cũng tỏ sấy đồn làm sao bây giờ. Hades lấy tay điểm một chút trước mắt thần giới địa đồ, vẽ tới mấy cái điểm đỏ, đồng thời lại hoạch hai cái vòng. Trụ tư thần điện tại chính giữa, Hades nạ thần điện cũng có sấy đồn thần điện ẩn ẩn trở thành hai cái xương thú. Hades nạ không cần lo lắng. Thần nhận rất lâu gẹo Mặc Tư bây giờ là hùng tâm vật trượng, ngón tay hắn một nhấn, chỉ điểm Giang Sơn giống như vạch tới Hades nạ vòng, ánh mắt sắc bén tại vỏ sấy đồn trên thần điện ngưng thị một hồi, âm thanh lạnh lùng nói, vỏ sấy đồn từ trước đến nay không có giá tâm gì chỉ lớn, nếu như không thể thuyết phục mà nói, liền xấu. Một mặt tâm lãnh làm một cái cắt thiết hầu thủ thế, gẹo Mặc Tư cười lạnh vài tiếng. Hades nạ cũng bị lôi kéo được sao sáu. Hades ánh mắt thăm thú từ gẹo Mặc Tư trên thân đảo qua, đáy mắt xẹt qua một tia mịt mờ kiêng kỵ cùng phức tạp. Như vậy, nàng cùng ạ diện đối lập hơn phân nửa cũng là người tử trong cản trở A6. Chúng ta đều xem thường người 6. Tự nhận là trở thành cuối cùng người thắng gẹo Mặc Tư không có quá mức để ý Hạ Đệt thần sắc biến ảo, hắn bước nhanh chân đi ở trước nhất, không gian chuyển tống trận sớm đã chuẩn bị hoàn tất, tại không người giảo cục giữa tình huống, chỉ cần nửa ngày công phu chúng ta liền có thể đến trụ tư trung ương thần điện khu, đến lúc đó, thử. Hạ Đệt rớt lại phía sau gẹo Mặc Tư nửa bước, đem phía trước cái kia cái eoượn đến mức đặc biệt thẳng thân ảnh thu vào đáy mắt, thần sâu khắc ở trong lòng, ánh mắt vừa giao nhau tức thù, không để hắn phát giác trong ánh mắt dị sắc. Luke quét tại cả hai sau lưng năm bước khoảng cách, hoàn thành nhiệm vụ hắn tựa hồ hoàn toàn bị phụ thần géo mặc tư lăng quên, trở thành một cái thật đáng buồn con rơi. Có lẽ, cũng chính vì không người để ý, cũng không có người có thể trông thấy hắn đáy mắt lạnh lẽo cùng điên cuồng. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Phanh phanh phanh. Mấy trăm tiếng nổ âm thanh liên tiếp vang lên, hỗn tạp lôi xé sóng xung kích cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trên không trung nộn nhạo lên hỗn loạn của sóng, dưới chân yên lặng hải dương cũng bị nổ tung mấy trăm lỗ lớn, hắc thủy vàng khắp nơi. Kết thành đại trận 356 cái khôi lỗi nhau nhau nổ nát vụn, trận pháp bị phá. Ánh lửa phần Phật Hách Hoải Tư Tháp Tư phóng lên trời, phát ra một tiếng hù dọa một đạo biển động gầm thét, uy thế vô song. Đáng chết phàm nhân, đi ra nhận lấy cái chết hóa thân thành một cái thiêu đốt hỏa diễm mặt trời Hách Hoải Tư Tháp Tư râu tóc bay múa gầm thét liên tục, nhưng khi hắn uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn đến một chỗ lúc, cái kêu kịch kịch cộm âm thanh im bặt mà dừng, liền giống bị bóp cổ như con vịt, hói nữa không ra dù là một chữ. Đó là, An Quá Di Tư 6. Chỗ ánh mắt nhìn tới, An Quá Di Tư đứng ngạo nghễ giữa không trung, quần áo phiêu vũ, một đầu tóc xanh không gió mà động, giống như chiếc tiên, phong thái vô song, nhường thôn lậu Hách Hoải Tư Tháp Tư giờ khắc này cũng không khỏi tâm động. Nhưng mà Tầm Kiêu Miên nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế bây giờ lại không có một tia huyết sắc, kia đối giống biển cả con mắt cũng đã mất đi toàn bộ hạ quang, ngốc trợ vô thần, chủ yếu hơn chính là, trong lòng nản vậy mà phá vỡ một cái quả đấm lớn động, yêu dị ngọn lửa trong suốt đang vui nhanh tiêu đốt. Sinh cơ hoàn toàn không có. Hồn phi phế tán. Thập nhị chủ thần một chồng, nữ thần mặt trang an quá dị tư, chết. Không dám tin ánh mắt hơi động một chút, cái kia mỹ hảo bóng hình xinh đẹp sau lưng một cái thân ảnh đơn bạc lặng yên mà đứng, ánh mắt lại chuyển, một chương nhường hách hoải tư thác tư hận không thể giết chết cho trống khái ác tâm khuôn mặt hiện lộ. Là cái kia đáng chết phàm nhân, là hắn. rất chết án quá dị tư. Hách Hoài Tư Thác Tư nắm đấm bóp rất băng vào rồi, trong lòng nảy sinh một chút sợ hãi lập tức bị báo thù lửa giận thiêu đốt không còn một mống, cả người đều bị lửa nóng hừng hực tràn ngập, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây la lên báo thù hai chữ. Người đang chết. Hách Hoài Tư Thác Tư một tiếng hét lên, ra khỏi lòng như đạn pháo bỗng nhiên bắn ra, đem chính mình làm vũ khí, độ hướng La Tiên. Khinh nhẫn chư thần vĩnh dự phàm nhân, ác sẽ bị chư thần phán, ngươi nhất định phải chết. La Tiên thời khắc này trạng thái rất kém cỏi. Bộ da toàn thân giống pha lê một dạng trong suốt, từng cây gân xanh hiện lộ nhấp nhập, tại làn da tại chợt tới chợt lui. lộ ra phi thường khủng bố. Một đầu kia nhu thuận dư lượng tóc giống như đã mất đi lượng nước của khô một dạng run rẩy, đồng tử một mảnh ảm đạm, trong mắt đều là mỏi mệt, thể nội mỗi một cái tế bào đều ở đây phát ra tiếng tê lực kiệt dồn thấu khổ sáu. Hắn cuối cùng vẫn là tính toán sai rồi một sự kiện, một kiện đủ để nhiên hắn vạn kiếp bất phục sự tình. Thế gian không có không làm mà hưởng chuyện tốt, thì gian chi lực mặc dù nghịch thiên phải cường đại, nhưng mà sử dụng đại giới cũng cực kỳ khủng bố. Nếu như là tại bản nguyên vũ trụ mà nói còn tốt một chút, ít nhất chỉ cần linh hồn cảnh giới theo kịp cường độ tinh thần lực độ tinh khiết đầy đủ tăng thêm nhục thân đủ cường đại cũng chỉ phải thừa nhận một chút năng lượng phản vệ xung kích liền tốt, nhưng mà đây là đang vị diện khác. Một người xa lạ không có thu được cho phép liền xông vào trong nhà chủ nhân đã vô cùng căm tức, gia hỏa này lại còn trong nhà mình phóng bong, lẽ nào lại như vậy? La Thiên cái này ác khách cưỡng ép ngừng thời gian nhiễu loạn thời không vận chuyển hành vi nhường thiên đạo cực kỳ phẫn nộ, thế là, cường đại phản vệ đến rồi. Thừa Hải gian phản vệ, năng lượng xung kích một đợt nối một đợt, kinh khủng phản phệ chi lực lượng La Thiên bây giờ liền di động một tiếng đầu ngón tay khí lực cũng không có. Thậm chí hắn có loại ảo giác, chính mình cũng nhanh biến thành nhất mấy lần bố vết rạn lưu ly bình, bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát, rơi đầy đất. Thế là, làm hách hoải tư thác tư khí thế hung hăng xông lại lúc, mặc dù biết nếu là bị đánh trúng cái mạng nhỏ của mình tất nhiên sẽ thiếu đi một nửa, nhưng mà không động được A6. Nhiệt độ kinh khủng càng ngày càng lớn, chỗ đi qua tự do H cá nguyên tố cùng thủy nguyên tố đều bị overheat, thậm chí La Thiên đều cảm giác được trong cơ thể mình mới khôi phục linh lực cũng bắt đầu tiêu đốt. Linh lực, tinh thần lực, linh hồn cũng bắt đầu phỏng. Hãy ngoại tư pháp tứ đại biểu vị diện này bản nguyên hóa diễm, nếu là thật bị nó tiến vào thân thể của mình sao? La Thiên đã có thể thấy trước chính mình hồn phi phách tán kết cục. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Tô Liễm Vũ Thần Sơn, chủ tư thần điện. Bẩm báo thần vương bị hạ, giao mặc tứ phản quân cùng hạ đệt phản quân chia làm đông tây hai lộ, đang thông qua không gian truyền tống trận hướng ở đây toàn lực đánh tới chấp loáng. Đại điện hạ, một cái thần bộ thủ lĩnh kính cần nói. Đứng núi chịu sầu hệt thị ạ cùng A Dạ tán địch quá nói thế nào? Chủ tư đại mã Kim Dao ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, trên mặt đều là trượng không hết thệ tự tin. không nhìn thấy gần trương chút nào, có, cũng chỉ là trêu tức và khinh thường. Bẩm báo thần vương Bệ Hạ, ông táo Bệ Hạ cùng ái thần Bệ Hạ đều trên bố biểu thị trung lập, không gia nhập bất kỳ bên nào. Cái kia thần tướng rõ ràng mười mươi mà đem hai nữ thần nguyên thoại nói ra. Chủ tư lộ ra một bộ sớm biết như vậy biểu lộ, cười lạnh một tiếng, tiếp tục vấn đạo, "A Jet, A Den ở đâu?" Trí tuệ chi thần Bệ Hạ nguyện ý hiệp trợ Bệ Hạ, mà chiến thần Bệ Hạ ngay sau đó đối với trí tuệ chi thần tuyên chiến, không chết không thôi. Đến nỗi Hải thần Bệ Hạ 6, chủ tư vung tay lên, đánh gãy thần tướng mà nói, "Tốt, ngươi trước đi xuống đi." Trình quân chuẩn bị chiến đấu. Đem Vẹo Mặc Tư cùng Hạ Đết cái kia hai chỉ đám hỗn hợp đều cho ta một tên cũng không để lại mà giết chết. Là, chủ tư trong giọng nói tàn khốc sắt ý nhường thần tướng tâm thần run lên, trong đầu lập tức xuất hiện núi thây biển máu hình ảnh. Cảnh tượng như vậy, lại lại muốn lần xuất hiện ở đây vùng đất lên sao sáu. Làm rộng rãi trong đại điện lần nữa chỉ còn dư chính mình một người lúc, chủ tư nghiêm túc vẻ mặt cao ngạo nhất thời bùng lòng, một mặt mệt mỏi dựa vào tại vương ngồi trên chỗ dựa lưng, đưa ngón trỏ ra chậm rãi nào nặn xoa xoa mi tâm, phun kéo dài hô hấp. Vẹo Mặc Tư 6. Ha ha, cuối cùng có người chịu không được nhảy ra ngoài A6. Athena, con gái ngoan của ta. Một mực hy vọng ta chết rơi ngươi vậy mà lại đứng tại ta bên này, trong lòng ngươi rất biệt khuất ta sao?" Chủ tư Thỉ Thảo nói nhỏ, nhếch miệng lên tàn khốc nụ cười gần cho, chiếu đến trong đại điện ánh vàng rực rỡ sáng trưng tia sáng, lộ ra dự tận đến từ điểm. Hải thần tỏ sắc đồn. Chủ tư sâu thẳm đồng tử bên trong xẹt qua nồng nặng vẻ nghi hoặc, từ phía trước vài phút bắt đầu vẫn cảm thấy có chút không đúng, đối với Hải thần cảm ứng lúc nào cũng có chút khó chịu xa lạ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao?" Theo nghi ngờ trong lòng, chủ tư ánh mắt chuyển qua điện đường hai bên, nơi đó, đứng vững 12 cây điêu khắc tinh mỹ đồ án chủ lớn. "Tất cả mọi người, ngoại trừ lịch đại thần vương" đều cho là đây chẳng qua là một loại trang trí, không có người biết đó là Thần Vương dùng để giám thị trưởng không khác 11 chủ thần một loại thủ đoạn. Ánh mắt chạm đến cái kia đại biểu hải thần trụ lớn, chủ tư trong mắt nghi hoặc sâu hơn. Không biết phải chăng là ảo giác của mình, vì cái gì lúc nào cũng cảm thấy căn này trụ lớn đang dần dần mà thay đổi, trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Không sai, chính là hoàn mỹ. Mặc dù dùng cái từ này vô cùng khó chịu, nhưng mà chủ tư phát hiện thế mà chỉ có cái từ này mới có thể vừa đúng mà hình dung ra bản thân cảm giác. Trụ lớn bên trên những cái kia ý nghĩa không rõ cực kỳ phức tạp tuyệt đẹp đường cong dường như đang dần dần trở nên mượt mà tự nhiên. Đồng thời cũng nhận vật im lặng lôi kéo toàn bộ đồ án, ngay ngắn trụ lớn như hoa sông đẹp. Mơ hồ, chủ tư thế mà sinh ra chính mình cũng không còn cách nào nắm trong tay ảo giác sáu. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chủ tư nặng nề mà lập đầu, đem cái này ý niệm body, chôn tất cùng tâm linh xóa xỉnh chốt sâu. Thôi bởi rối loạn A6. Đột nhiên nghĩ tới thần bí kia Đông Phương một cái từ, chủ tư bở môi đóng mở, lặng quạng phun ra mấy cái chữ Hán. Ở âm âm 6. Đột nhiên, ngay tại chủ tư gật gù đắc ý dương dương tự lúc, một tiếng nặng nề vang dội truyền vào trong lòng của hắn, đem hắn giật mình tê lên, cả người nhất thời từ trên ngai vàng ngậy lên. khóe mắt quét thẳng tới. U6. Một hồi vật nặng tiếng lăn đem trụ tư ánh mắt kéo qua đi. Cái gì? Trụ tư con mắt tròn tròn, miệng há to đến có thể nhét vào một cái vạc nước, khóe miệng co giật, trong lòng loạn thành nhất đoàn tê dại. An quả di tư, thế mà chết. 306 chương 45, Quỷ dị chương 45, Quỷ dị ổ liệm tụ thần giới, chiến thần Azet cùng trí tuệ nữ thần Athena trưởng khống khu vực cái nào đó chỗ giao hội. Ở đây, vốn là một cái so sánh vắng vẻ địa phương hoang vu, mà giờ khắc này nên đón ba cái khách nhân tôn quý. Athena, Azet, tập lư đông. Azet ánh mắt lạnh lùng Đùa cái nói, Adena, ngươi khí sắc nhìn không tốt lắm a. Sắc mặt tái nhợt Adena bất vi sở động, ánh mắt bình tĩnh đảo qua kính cần đứng ở Azel sau lưng tạp lư đông, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường, chi thức chi thần tạp lư đông 6. "Hừ, vẻ hổ loại huyền. Azel, ngươi sơn trại công phu thực sự kém đến đáng sợ, thật tốt cùng trượt băng cùng bánh quay trèo dây leo học một khi ta, ta đều vì ngươi cảm thấy mất mặt." Azel sắc mặt cứng đờ, một cú ngọn lửa vô danh bừng bừng dâng lên, "Sơn trại thế nào, phương đông chinh tử cũng có người quần cũng có hay không hảo sáu. Giáng dấp không có đâm trúng các ngươi manh điểm, thực sự là xin lỗi A hồn đạo." Adena lông mi thật dài ép xuống, một tia tràn ngập thương hại tia sáng sẽ qua, "Hai tử đáng thương, mặc dù ta trong lòng thông cảm ngươi, nhưng mà có chuyện không thể không chỉnh trọng nhắc nhở ngươi." "Chuyện gì?" Adena đột nhiên trở nên nghiêm túc thần sắc cùng chúng quanh trang nghiêm bầu không khí nhường Azet hổ khu chấn động, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, cảm thấy nàng sau đó nói mà nói sẽ phi thường trọng yếu sáu. "Ai sáu?" Adena yếu ớt thở dài, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Azet, gàn từng chữ nói, "Ngươi không phải là người, ngươi không có người quyền." Phốc câu nói này giống như một cái hàn quang trong vắt truy thủ trực tiếp đâm trúng Hạ Dẹt yếu hại, hắn một ngụm lao huyết phun ra, hai chân mềm nhũn. Quỳ rạp xuống đất rùng run giãy hai tay che mặt nước lợ, nước lợ nói, "Ngươi, nhân gia xuống thật lớn quyết tâm mới lớn mật lộ ngực, ngươi, các ngươi không lĩnh tỉnh còn chưa tỉnh, vậy mà, vậy mà sáu lần lại đạt đạt lại đạt đạt 6." Bị chế chửi bậy, phía dưới là chính văn chi tức cho tới bây giờ cũng không tương đương trí tuệ. Át Đế nạ khẽ mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn qua còn không thể khống chế tốt chính mình sức mạnh đến mức toàn thân tản ra ôn tồn lễ độ hơi thở tạp lưu động, khóe miệng phát họa lên một đạo rễu cợt đường cong, ngươi cho rằng nhượng một cái bất thành khí dòng giòi đánh cấp trí thức thần chức liền có thể suy yếu lực lượng của ta sao? Nước cười. Chiến tranh chi thần Azaz Hừ hừ, một cái trong đầu mọc đầy bắp thịt đứa đần. Ngươi ạ gẹt bị sặc đến suýt nữa một hơi không thở nổi, ngửa cái hàm răng hận không thể cứ như vậy sông đi lên. Phu thần không cần để ý sự khiêu khích của nàng. Một mục cùng một pho tượng một dạng tạp lữ Đông dũng nhiên xen vào nói, nàng rõ ràng đang cố ý buốc lên ngài lửa giận, suy yếu phán đoán của ngài lực. Chuyện này chỉ có thể chứng minh phụ thần kế hoạch thành công, lực lượng của nàng chính xác đã bị suy yếu. Nghe xong tạp lữ Đông mà nói, Adena không khỏi cơn ngươi hơi co lại, thân thể hơi chấn động một chút, động tác nhỏ này lại bị bị tức quá sức gạ dẹn đột nhiên phát giác, không khỏi cười lạnh, Adena Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi lừa gạt? Hừ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tạp Lữ Đông, cùng tiến lên, chém giết nữ nhân này, ngươi chính là mối chủ thần. Lạ. Tạp Lữ Đông trong mắt lập tức giấy lên hừng hực tên là dục vọng, gia tâm hòa diễm, hắn gầm nhẹ một tiếng, trước tiên hướng ạt đệ nạ phát động tấn mãnh công kích. Ánh mắt lạnh lùng từ tiền phương Tạp Lữ Đông trên lưng sẽ qua, Á Dạ im lặng cười lạnh một tiếng, lập tức thu hồi hỗn loạn nỗi lòng, rút bội kiếm ra, hóa thân chiến tranh trưởng không dự giả, ôm theo nhân loại mấy ngàn năm nay chinh chiến chí lực, một kiếm chấm dục. 12. Phần 9. Các 9. Trứng 12. Hỏa Thần Hách Hoải Tư Thác Tư nén giận một kích toàn lực, giống như một khỏa xẹt qua chân trời lưu tinh, mang theo vô tận liệt diễm, trực tiếp thẳng hướng La Thiên rơi lập. Còn chưa chính thức tiếp xúc, kinh khủng kia hỏa diễm khí tức đã nhượng La Thiên cảm giác mình bị quăng vào một cái vô biên đại sa mạc, trong cơ thể mỗi một giọt nước phân đều bị đỉnh đầu liệt dương bị bỏng không còn một đống, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Làm sao bây giờ? Sống chết trước mắt, La Thiên Đại Náo tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, trong một chớp mắt vô số ý niệm sinh ra lại trong nháy mắt bị phụ quyết, đủ loại đủ tiểu phương pháp trầm tích cùng một chỗ, càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, La Thiên trong thoáng chốc đều cảm thấy mình sẽ ở bị hách hoải tứ thác tứ giết chết phía trước liền đã bởi vì đầu siêu trọng bị đè nát mà chết rồi sao? A, đè nát. Đúng. Linh quang lóe lên, một ý kiến trong nháy mắt xông phá tầng tầng ngăn cản, hóa thành một cái mặt trời nhỏ đem La Thiên Náo Hải chiếu lên một mảnh sáng sủa. Có lý giải quyết phương pháp, La Thiên cái kia siêu gánh vác đầu lập tức chậm lại. kéo căng đến độ sắp gãy mất tiếng lòng cũng theo đó bùng lòng, đến rồi tặng tự nhãn trái tim hạ xuống đến lồng ngực, bị tên Lạt tự tin và kiên quyết độ vật vây quanh. Hách Hoài Tư thất tư, so so xem ai tương đối nhanh a, hắc hắc sáu. Trong lòng cười lạnh, La Tiên không nhìn vậy mau muốn đem chính mình nướng cháy nhiệt độ cao liễm, đem cuối cùng một tia tinh thần lực tụ lại tới hội tụ tại tay trái chỗ cổ tay. 10m, 8m, 6m. Mắt thấy bao bọc tại hỏa diễm bên trong Hách Hoài Tư thất tư liền muốn tiến vào 5m trong phạm vi, đây là bây giờ nửa tản La Tiên giải nhất công kích khoảng cách. Hừ. Không gian lắc một cái, một đạo lam quang tử trên trời giáng xuống. Đạo này lam quang tốc độ nhanh đáng sợ, ngắn ngủi 1 phần 10 giây liền vượt qua từ kết giới đỉnh chót đến La Thiên khoảng cách giữa hai người, mà khoảng cách chí ít có 300m. Wen, một tiếng vang thật lớn, lam quang hóa thành một đạo 5m rầy cự hình tường nước, hỗn loạn lăn tăn sóng ánh sáng đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở giữa hai người, giống như một đạo lệch trời, đem La Thiên cùng Hách Hoài Tư Thác Tư phân ra. Lan Đi, nổi giận gầm lên một tiếng, Hách Hoài Tư Thác Tư cái kia đem hết toàn lực một quyền mang theo lưu tinh đụng địa cầu hy thế, một quyền nện ở trên tường nước. Bành, một tiếng vang thật lớn. đáng sợ xung kích khiến cho toàn bộ kết giới không gian run lẩy bẩy, lập tức cùng với một hồi răng rắc gầm thanh xuất hiện vô số vết rách, sụp đổ tiêu tan. Lam Quang làm rối, La Thiên Tinh thần lại không có chút nào phân tán, bởi vì hắn cảm thấy nhu nhược kia tường nước gắt hẳn ngăn không được hách hoải tư thác tư cuồng nộ nhất kích, nhiều lắm là cũng chính là cắt giảm một chút lực đạo, nhưng mà, chuyện kế tiếp nhường hắn mắt chớp váng. Không có bị đập mạnh một cái lỗ lớn, không có bị đốt thành hơi nóng, càng không có sụp đổ tiêu tan, cái kia nhu nhu nhược nhược tường nước giống như một mảnh vô biên vô tận biển cả, mà hách hoải tư thác tư chính là cái kia tinh lực mà hướng bên trong ném cục đá hải từ 6. Ngoài trừ tóe lên một chút bọt nước nổi lên mấy đạo gợn sóng bên ngoài không có phát sinh gì cả. Tán xuất hiện ảo rất sao? Nhất định là xuất hiện ảo giác ga 6. Phát sinh ở dưới mí mắt một màn trong nháy mắt nhượng La Thiên cho tới nay đối với thủy linh lực nhận thức hoàn toàn sụp đổ. Thủy linh lực 6. Thế mà cũng có thể cường đại như vậy sao? Cho tới nay, La Thiên thể nội thủy linh lực đều ở vào một cái so sánh lúng túng địa vị, chỉ là bị La Thiên dùng để làm phụ trợ, chữa thương, gia tốc năng lượng hấp thu, tình hóa tuần hóa, cấu tạo khác chiêu thức quỷ đạo 6. Phương diện chiến đấu từ lúc mới bắt đầu quỷ đạo đến phía sau hồn kiếm truyền thừa lại đến hắc ám linh lực, La Thiên cho tới bây giờ cũng không có đem thủy linh lực xem như trực tiếp chiến đấu thủ đoạn sáu. La Thiên cũng thử qua, nhưng mà thủy linh lực đặc tính quyết định nó căn bản là không có cách dùng để chiến đấu. Nhưng mà hôm nay, giờ khắc này, hết thảy phát sinh trước mắt phá vỡ Liêu La Thiên cho tới này quan điểm. Nguyên lai, like, thủy hệ năng lượng còn có thể dạng này vận dụng. Nguyên lai, like, đơn thuần thủy hệ cũng có thể mạnh như vậy. La Thiên hai mắt phát sáng, tim đập đột nhiên gia tốc đều nhanh nhẹn ra long lực, máu trong cơ thể sóng biển dâng sôi trào mấy lần. Nếu không phải thực sự không động được, La Thiên Hận không thể ngay lập tức đem phát hiện này vận dụng tăng thêm đến thủy linh lực vận dụng bên trong, tự mình thử một phen. "Là ai? Bỏ sảy đồn sao?" Hách Hoài Tư thác tư thế công bị ngăn trở, gầm thét liên tục. Bình tĩnh một chút, một tiếng yếu ớt thở dài, theo một hồi không gian ba động, một đoàn màu xanh biết thủy quang đột nhiên hiện ra, ngưng kết thành phách tây bộ dáng, thần sắc lạnh nhạt, cái kia bao la trong đồng tử lập lòe phức tạp tia sáng. Hách Hoài Tư thác tư thần sắc biến đổi, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm phách tây 10 mấy giây, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, "Là ngươi, bỏ sảy đồn rầm rộ." Nói, vì cái gì bọn xây đồn hải thần thần chức sẽ xuất hiện ở trên thân thể ngươi? Tính tình của hắn mặc dù buông tuốt chút, cũng tuyệt không có khả năng đem chính mình thần chức truyền cho ngươi. Ngươi đến tọt cùng dùng thủ đoạn gì thu được hắn thần chức? Trưởng quản ngọn lửa thần minh mãi mãi cũng nóng nảy như vậy a 6. Niết miệng lên một đạo cứng ngắc không lưu loát đường còng, Phách Tây nói thầm vài câu, lần nữa chống lên một cái so trước đó còn muốn càng tốt đẹp hơn bền chắc màu làm cái rối. Hải Dương thần chức, ngươi là nói cái này sao 6? Phách Tây thu hồi trên mặt nụ cười không tự nhiên, nhẹ nhàng xue bàn tay ra, một đoàn lăn lộn không chừng xanh biển nóng ánh quang đoàn sôi nổi dâng lên, kia sáng và trưa. Vain, Hách Hoài Tư Thác Tư đem Phách Tây hành vi xem như thị uy khiêu khích, chủ thần khí thế oanh minh nổ tung hợp thành thành nhất đạo trực lăng lăng hướng Phách Tây đánh tới, phát ra một hồi nổ đùng, tiếng gầm từng lớp từng lớp hướng ra ngoài khuếch tán. Nhưng Hách Hoài Tư Thác Tư chố mắt nghẹn họng sự tình xảy ra, ngay đó sông cuốn ngược một dạng chủ thần uy thế chạm tới Phách Tây sau đó, nhưng trong nháy mắt đã biến thành quất vào mặt Thanh Phong, ngoại trừ bật lên vài sợi tóc bên ngoài phản ứng gì cũng không có. Tương phản, Phách Tây lại hường tụ vậy hai mắt nhắm lại, cảm hoài phát ra khẽ than thở một tiếng, nọn lửa hương vị, vẫn là nhiệt tình như vậy a sáu. Hách Hoài Tư Thác Tư một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Chính mình trộn lẫn vào hỏa diễm thần chức cùng diễn sinh phép tắc uy áp thế mà bị không để ý tới. Cái này đột nhiên xuất hiện bảo vệ La Thiên cái tên đáng chết phàm nhân quọ sấy đồn dòng dõi đến tụt cùng là thái độ gì? Vật này vốn chính là thuộc về ta, bây giờ chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Mở hai mắt ra, phách Tây Từ Tốn nói, "Ngươi chạy chẳng nguội, đạo lý này tại Ô Liễm Vũ trong thần giới bị diễn dịch càng thấu triệt rõ ràng. Ngược lại cùng quọ sấy đồn quan hệ cũng không có hảo đến loại trình độ kia, Hắc Hoài Tư Thác Tư cũng không muốn lại truy cứu Hải Dương thần chức sự tình, ngược lại đem ánh mắt tập trung đến La Thiên trên thân." Cái này mang theo phương Đông huyết mạch phẩm nhân, lại dám giết chết Ô Lẩm Vũ chủ thần, tuyệt đối không thể tha thứ. Chủ quan phán đoán tăng thêm trong cõi u minh vật gì đó ảnh hưởng, Hách Hoài Tư Thác Tư đối với La Thiên là hận không thể giết chi cho thống khoái, tuyệt đối không thể chịu đựng được hắn tại giết án quá dị từ sau đó còn nhảy nhót tứ mừng. Ngươi bây giờ cũng là Ô Lẩm Vũ chủ thần, vì sao muốn bao che cái này đồng phương kẻ nô thần? Ánh trừng ánh mắt từ không lúc nhích La Thiên trên thân đã qua, Hách Hoài Tư Thác Tư trầm giọng chất vấn, trong giọng nói tràn ngập án giận. Ngươi này xấu, hắn không thể chết ở đây. Phách Tây ánh mắt lạnh như băng chạm đến La Thiên thời điểm, Trố sâu trong con người đột nhiên dâng lên vô biên phẫn nộ, cùng với nhỏ bé không thể nhận ra, tiếng kỵ. Có thể giết chết hắn người đã chết, bây giờ ai cũng không thể giết hắn. Phách Tây khẽ mắt liếc qua từ an quá gì tư lưu lại đồ vật bên trên cấp tốc sẽ qua, ngữ khí băng lãnh. 12. Hách Hoài Tư Thác Tư chẳng biết tại sao đột nhiên trầm mặc, thô thô lông mày nhăn thành một đoạn, như đang ngẫm nghĩ sự tình gì. Như vậy, đem hắn đánh thành tàn phế phế bỏ lực lượng của hắn cũng có thể a. Quỷ dị là Hách Hoài Tư Thác Tư thế mà đón nhận Phách Tây Tuyết Pháp, lớn tiếng gầm nhẹ, từng cái hỏa diễm theo hắn phập phồng tâm tình mà bạo khởi rơi xuống, tóe lên vô tận hỏa hoa. Phách đây cũng lâm vào trầm mặc, suy xét phút chốc, vậy càng thêm đá lạnh vô tình con mắt Tử La Thiên trên thân nghiêng mắt nhìn qua, âm thanh lạnh lùng nói, lần này, không được, 12. Minh Bạch. Một mặt âm trầm trầm mặc nửa ngày, Hách Hoài Tư Thác tư đột nhiên hung hăng hít một hơi dài, dùng đủ để giết chết ánh mắt của người hung hăng trừng Liễu La Thiên một mắt, như muốn đem hắn hết thảy uy nhâu thật sâu tiến trong lòng. Chủ thân uy thế bỗng dưng vừa thu lại, Hách Hoài Tư Thác tư kiên cường xoay người, trọng trọng bước ra mấy bước, lập tức hóa thành một đạo ánh lựa tiêu thất. La Thiên đem đây hết thảy đều thu vào đáy mắt, nhưng chỉ là giữ ý lặng, thờ ơ lãnh nhạt, từ đầu tới đuôi liền một điểm ba động tâm tình cũng không có. Tựa hồ quỷ dị này hết thảy cùng nàng cũng không có chút quan hệ nào. Đông Dạng, làm Phách Tây dùng không có một tia cảm tình sắc thái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn vài phút lúc, hắn vẫn bất vi sở động. Kẻ ngoài lai, lăn ra thế giới này. Lưu lại một câu nói như vậy, Phách Tây lần nữa hóa thành một đoàn thủy quang, biến mất không thấy gì nữa. 18. DOS, cuối cùng tiến ngưỡng sắt thép vương tọa hai quyển vô hạn lưu sét hay, vẫn đang còn tiếp, ở đây không có sáu. Hoàng phủ đại thẩm đại chu hoàng tộc kết thúc, chờ mong tiếp theo bạn, hô hô. 307 chương 46. Con hắc cùng người xem chương 46, con hắc cùng người xem A Lẹt ngã trên mặt đất, một cái động lớn xuyên qua tim, máu chảy như suối, cầm dưới thân thể hoàng vu thổ địa xâm nhiễm phải đỏ tươi một mảnh. Sau lưng xa mấy mét chỗ, tập lư đông hỏng quần áo tán loạn mà khoác lên, lên rời, phía trên vết máu loang lổ, cả người nhưng là không thấy tăm hơi. A Đệ Nạ tuyệt đẹp chiến bảo trại rộng vết cắt, điểm điểm vết máu hoa mai giống như nở rộ, không chỉ có không lộ vẻ chất vấn, lại càng là tăng thêm nàng phong thái, tư thế hiên ngang. Người sáu, A Đệ khẽ miệng chảy máu, hai mắt trợn lên, trường phát ra gấp rút thở dốc gạt đến Nạ, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Khô khụ tâm cậu trống rỗng nhường hắn nhịn không được ho khan kịch liệt vài tiếng, phát xanh trong môi phun ra một ngụm máu lớn, rơi đập trên mặt đất phát ra tứ tứ âm thanh, tựa hồ trong đó có vô số lôi điện phân tử đang lóe lên nhảy lên. Các ngươi sáu, khu khu 6, sẽ không thành công 6. Trên mặt hiện ra quỹ dị tàn nhẫn thân sắc, Á Dẹt dùng hết một điểm cuối cùng khí lực ho khan vài tiếng, nghẹo đầu, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Tiên Lạc nhìn xem chớp trưởng chiến tranh chủ thần vị mấy ngàn năm ạ dẹt cứ như vậy chết ở trong tay mình, A Đệ Nạ không chỉ không có mảy may cảm giác thành tựu cũng đắc ý, ngược lại trong lòng không hiểu phiền muộn bi thương đứng lên, một cỗ trước nay chưa có tịch mịch cảm giác trống rỗng tràn ngập trong lòng. Bàn tay trắng non giơ lên, một đoàn lôi quang dũng dương hiện lên, hướng hạ dẹt thi thể bắn nhanh mà đi, hóa thành một chương lưới điện đem hắn bao bọc tại bên trong. Từ từ một hồi hồ quang điện lấp loé, ạ dẹt thi thể thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan rã tán loạn, chỉ là mười mấy giây liền chỉ còn lại mấy bộ y phục chiến giáp bay xuống trên mặt đất. Lôi quang trong lưới, một đoàn hào quang màu vàng sẫm lấp lóe không yên, cố hết sức muốn đột phá thoát đi làm thế nào cũng dễ không ra lưới điện quơ bó, bị một chút hấp thu hầu như không còn. Ợ một cái giống như khẽ run lên, lôi vóng lần nữa co vào thành nhất đoàn ánh chớp, bị ạt đệ nạ thu hồi. Tiêu hủy cả hai lưu lại quần áo, chẳng biết tại sao ạt đệ nạ trong đầu đột nhiên hiện lên Anna Bett cùng phách tây mặt của lỗ, cơ thể cứng đờ. Đáng giá sao sáu. Ngước nhìn vô tận thiên cùng, ạt đệ nạ nhẹ nhàng thở dài, trong lòng trống rỗng càng làm lớn ra. Ngắn ngủi mấy giây than thở phía sau, ạt đệ nạ kiểm chế phân loạn nỗi lòng. Tỉnh mịch con mắt đồng tử lần nữa kiên định, băng phong giống như bỏ đi tất cả cảm xúc. Có đáng giá hay không, cũng không sao cả. Sớm đã không còn đường lui không phải sao sáu. Cùng một thời gian, một chỗ khác. Chủ tư thần điện khu vực biên giới, Geo Mặc Tư cùng Hạ Đệt hai người đại quân đã cùng chủ tư thần bộ đại quân giao thủ, vừa mới tiếp xúc, chiến đấu liền tiến vào gay cấn, không chết không thôi, tiên huyết hắt vấy, đao kiếm hàn quang lấp loé đâm vào người hai mắt phát đau, vô số thần giới binh sĩ hô to chủ thần tiền che giả măng mọc mà xông lên trước, dùng thi thể mở rộng đi tới con đường. Núi thay biển máu, đao quang kiếm ảnh, chân cột tay đước, đỏ sẫm huyết tương. kèm theo vô số hạng binh khí, cấu thành chân thật nhất chiến tranh chằng cảnh. Núi thây vì bố, huyết dịch là mực, dựa vào tản phá chiến giác binh khí, phát họa ra tàn khốc nhất hoàn mỹ bức tranh. Geomartur Luke phụ tử, Hades, phép người tác phúc niết vợ chồng đứng ở chủ soái thống lĩnh đại tọa bên trên, mắt thấy đây hết thảy, hoặc lạnh nhạt hoặc kích động hoặc không đành lòng, nhưng mà, cuối cùng chỉ là trợn mắt nhịn. Luke bỗng nhiên thần sắc khẽ động, khí thế không khỏi biến đổi. Thế nào? Geomartur liếc mắt, dò hỏi. Luke trong lòng trầm mắng một tiếng, kính cần đáp, phụ thần, chiến thần hạ diệt chết, hơn phân nửa chết ở ạt đệ nạ trong tay, nguyệt thần an quá di tư cũng đã chết. chỉ là không biết hung thủ là ai. Nghe được cạ Dẹt chết gẻo Mặc Tư ánh mắt sáng lên, nhưng mà nghe được gan quá dị từ khi chết vẫn không khỏi nhíu mày. Xảy ra không ở trong kế hoạch sự tình, mặc dù tại đại cục không ngại, nhưng mà loại này không ở trong khống chế cảm giác vẫn là nhường gẻo Mặc Tư một hồi bất mãn. Nhất là chiến lược so sánh vượt trội an quá dị tư thế mà Lặng Yên không một tiếng động liền chết, cái này khiến đáy lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia không ổn cảm giác. "Hạt đen là đâu?" Gẻo Mặc Tư một mặt uy nghiêm trầm giọng hỏi thăm. Nhưng mà, hắn tự cho là uy nghiêm biểu lộ rơi vào khắc hạ đè mấy người trong mắt lại trở thành tiêu chuẩn tiểu nhân đắc chí, vừa đội mũ người lên không được bản tiệp. Dù sao Ngụy Trang nhiều năm như vậy, loại kia sợ hãi khí chất sớm đã thẩm thấu đến trong xương cốt, nhất thời nữa khắc khó mà thay đổi. Luke đem đầu ép tới thấp hơn, đang chạy tới, hẳn là sẽ không chậm trễ. Thoả mãn gật gật đầu, Giao Mặc Tư ngắm nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy vượt qua chiến trường khỉ liệt, trực tiếp rơi xuống trụ tư trên thần điện, nhìn thấy cái kia cao cư thần vương bạo tọa mấy ngàn năm năm nhân. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Giao Mặc Tư nết miệng lên một đạo âm u lạnh lẽo đường cong. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. A, ta vừa rồi thế nào xấu? Trở về ổ liệm phụ thần giới trên đường. Hỏa Thần Hách Hoải Tư Tháp Tư trang nghiêm trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ nghi hoặc mờ mịt, muốn hồi ức truy đến cùng lại tại lực lượng nào đó ảnh hưởng dưới từ bỏ ý nghĩ này, cuối cùng nháy mắt mấy cái đến đây thì thôi. Vù vù một hồi nhọn không khí tiếng ma sát vang lên, Hách Hoải Tư Tháp Tư nhìn lại, Phách Tây phát sau mà đến trước, hóa thành một đạo lam quang chỉ là mấy cái nháy mắt đã đến phía sau hắn cách đó không xa. Phách Tây, a, Hải Thần Phách Tây, ngươi rốt cục vẫn là quyết định trở lại ổ lim bù sao? Hách Hoải Tư Tháp Tư chính mình hoàn toàn không có chú ý tới, ngữ khí của hắn lại rất giống Từ Ái trưởng giả. Nên tôi cuối cùng sẽ đến 6. Thế giới này cũng đến rồi nên thay đổi thời điểm. Ba Không Thiếu Niên Phách Tây mang theo kéo dài thanh nham dung động nói xong một câu nói như vậy, dùng kia đôi giống như liên thông một cái phiến hải dương con mắt nhìn chằm chằm Hách Hoài Tư Thác Tư một mắt. Hách Hoài Tư Thác Tư bỗng dưng thể sắc tinh thần run lên, cả người bị cảm giác vô hình chằng ngập, đã mất đi hứng thú nói chuyện, lầm vào trầm mặc, hai người một trước một sau toàn lực chạy tới lên đi chỗ. Bây giờ, Phách Tây bố trí trong kết giới, La Thiên Tư thế không thay đổi, giống một tôn như pho tượng đứng ở đại địa bên trên, nếu không phải thông qua không khí xung quanh biến động biết được hắn còn cùng phương thiên địa này tồn tại năng lượng trao đổi, nhìn thế nào cũng giống như đã mất đi sinh cơ đậm dạng. 12. Sau mười mấy phút La Thiên cặp kia chống giống trong con ngươi lạnh đạm chợt lập lòe khiêng linh quy đi động tia sáng, toàn thân chấn động, khôi phục lại. Chậm rãi nhấc chân phải lên, La Thiên thần sắc một hồi biến ảo trong mắt ánh sáng lóe lên, chần chờ rất lâu cuối cùng hướng phía trước bước ra một bước, nhẹ nhàng rơi xuống giống như sợ giẫm hỏng mặt đất đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Chân phải rơi xuống đất ngay mắt, La Thiên lập tức vô cùng xoắn xuýt đem lông mày nhăn thành một đoạn, chép miệng một cái, im lặng nói thầm vài câu, mấy lần muốn thu hồi rơi xuống chân phải nhưng lại dãy dụa một hồi lựa chọn từ bỏ, một hồi lâu minh tư khổ tưởng. 10 phút. Dùng 10 phút, La Thiên đem hai mắt nhắm lại, phun ra một ngụm trợ khí. lêm trọng tâm giảm xuống làm cho chính mình ổn ổn đường đường đứng trên mặt đất. Chỉ là một bước, hắn liền dùng 10 phút. Sau đó, lại làm một hồi mình tư khổ tưởng, nâng lên chân trái, bước ra bước thứ 26. Như thế nhiều lần liên tục. Làm bước ra thứ 11 bước lúc, La Thiên cuối cùng khôi phục lại, có thể làm đến như phía trước một dạng bình thường hành động, bước chân lưu loát tự nhiên, trong lúc hành động, một cách tự nhiên toát ra một loại kiệu khắc khí chất, phù hợp thiên địa, vô cùng tự nhiên tinh khiết. Phát giác được biến hóa của mình, La Thiên mỉm cười, ngửa đầu nhìn trời, trong mắt đều là tự tin cùng náo nệ. Đi lại mấy bước, La Thiên thỏa mãn gật gật đầu, lập tức thân hình chấn động. Hóa thành một đạo hồng quang xông phá kết giới biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, La Thiên đi qua chỗ thổ địa đột nhiên chấn giống như chấn động chập trùng kịch liệt chấn động, rất lâu mới khôi phục bình tĩnh. Vùng đất rung động sau khi kết thúc, mấy bông màu u lam thủy quang đột nhiên long lảnh, sóng nước lấp loáng, vô cùng mỹ diệu. Nhìn kỹ, tổng cộng có 11 chỗ, đại khái hiện lên đế giày hình dáng, thình lình lại là La Thiên đi qua 11 bước lưu lại dấu giày. Cái kia dễ hiểu cơ hồ không nhìn thấy dấu giày bây giờ lại hóa thành 11 cái màu u lam hồ nước, nổi lên vô tận vảy vằn. Nếu là lúc này có người tiến lên trước dùng tinh thần lực hồn lực dò xét, liền sẽ vô cùng kinh hãi ma pháp giắt những thứ này vũng nước nhỏ vậy mà phản phất quốc trung chi quốc giống như tự thành thiên địa, tu di nạp giới tử giống như đem trọn cả một mảnh hồ nước gần vào trong đó. Vẹn vẹn một cái dấu chân, liền cấu tạo một cái thô giắt giới, đây rõ ràng là lĩnh vực hình thức ban đầu. Kế hồn phách cảnh giới cùng hắc ám linh lực phía sau, La Thiên thủy linh lực cảnh giới cũng đến ngụy lĩnh vực đỉnh phong. Thất giai lĩnh vực, chỉ cái một chân bước vào cửa. Từ trong kết giới đi ra, La Thiên đứng tại một đạo kiếm quang bên trên, ánh mắt đảo qua đất đai dưới chân, ánh mắt lấp loé đang tại trần chờ không chắc. Kế tiếp đi đâu đây 6 trực tiếp hủy đi hôn huyết doanh địa hoàn thành nhiệm vụ đi. Không cam tâm a. Nhất là phách Tây câu nói kia để cho ta rất để ý a, cứ như vậy ảo náo chạy chẳng phải là rất mất mặt sao? Hoặc là cũng chạy đến bầu trời đến một chút náo nhiệt, mơ hồ cái thủy sở cái cá cái gì sáu. Ân, thực sự là khó mà quyết định a sáu. Vất hết ốc nhíu mày một hồi lâu khổ tưởng, La Thiên cuối cùng quyết định, làm con hát phải có con hát rác nội sáu. Khách hàng là thượng đế a, người xem không hài lòng sao được sáu? Đã như vậy, liền cho ngươi một hồi đặc sắc biểu diễn a sáu. Trợ to mắt chó của ngươi nhìn cho thật kỹ a, bởi vì La Thiên đồng tử chỗ sâu đột nhiên xẹt qua một tia mịt mờ dữ tợn, nói không chừng về sau liền sẽ không thấy được ra dấu. Dưới chân kiếm quang khẽ động, La Thiên tan biến tại tại chỗ. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Chủ tư thần điện nhóm, dùng để cung cấp thập nhị chủ thần nghi sự đại điện cửa điện mở rộng, vô tận quang hoa từ trong bắn ra, đâm thủng thiên cung, rất xa liền cho người ta một loại vô tận quang minh đại khí cảm giác, không khỏi thể xác tinh thần đều chấn, trong lòng tràn ngập đối với chủ thần kính sợ. Bình thường đều đầy ắp 12 cái vương tọa bây giờ lại để trống không thiếu. xuất hiện ở trong đại điện chỉ có thần vương chủ tư, ngày sau hết lại, ông táo Hệt Tị ạ, gia Apolo, thần tình yêu cùng sắc đẹp á giải tán địch quá năm vị chủ thần. Hơn nữa chính là ở nơi này năm vị chủ thần bên trong, Hệt Tị ạ cùng á giải tán địch quá cũng đã rõ ràng biểu đạt chính mình không tham dự thái độ. Apolo, ngươi đây, ngươi nghĩ như thế nào? Chủ tư thần sắc không thay đổi, hỏi thăm nhíu mày khổ tư Apolo. Apolo nguyên bản cũng muốn bảo trì trung lập, giữ lại một phần ô liễm phụ sức mạnh, nhưng mà sự tình phát triển vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, nhường hắn không khỏi chần chờ, bây giờ không biết đến tụt cùng nên làm cái gì. Apolo Chủ tư tốt xấu là của ngươi tự mình phụ thân, bây giờ hắn gặp phải loại này khung cảnh, ngươi làm sao nhịn tâm đứng ở một bên tùy ý hạ đè cùng gẹo mặc tư cái kia hai cái hôn chứng lật đổ đả đà đảo hắn. Ngày sau hách lạc đại khái là quá mức lo nghĩ đến mức thần kinh dựng sai tuyến thế mà đánh lên đối với ổ liệm phụ chúng thần tới nói giá rẻ tới cực điểm đứng đầy đường cũng không có người muốn cảm tình bài. Quả nhiên, lời kia vừa thốt ra ạ bộ lộ sắc mặt lập tức liền chìm xuống, dưới, không vui chuyện cũ hiện lên ở trong đầu, bị tật lực phủ đầy bùi ác cảm tùy theo nổi lên mặt nước. Apollo không thể đáp ứng hắn. Đúng lúc này, hỏa thần hách hoải tư tháp tư thanh âm vang lên, hắn chạy tới. A, bọn Sỡi Đồn cũng tới. Không đúng, không phải bọn Sỡi Đồn. Ngay sau đó, thuộc về Hải Thần trên ngai vàng một hồi năng lượng ba động, một đoàn màu xanh biết thủy quang lăn lộn một hồi, ngưng hiện ra phách tây lạnh lùng nhìn tượng. Tiểu tử này không phải bọn Sỡi Đồn con tư xin sao, như thế nào trở thành mới Hải Thần? Chư thần đồng thời hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Rất tốt, hiếm thấy 12 vị chư thần tụ tập cùng một chỗ, tất cả tranh chấp vấn đề chỉ một lần tính chất toàn bộ giải quyết a. Ngay tại chư thần lẫn nhau nháy mắt ra dấu lúc, gẻo mặc từ thành âm vang lên. Hai đoàn năng lượng ngưng hiện, một đoàn màu xanh nhạt, một đoàn âm trầm màu đen. chính là Giao Mặc Tư cùng Hades. Nơi này, ngoại trừ chết hai vị chủ thần cùng với không biết ở nơi nào Athena, tối liễm vụ chủ thần thập đủ. 18. Hades đem quan biện cả đại thẩm băng chi vô hạn từ phiếu tên sách bên trong xóa bỏ lúc, thỉnh phảng lòng đang rỉ máu A6. Thiên cung không thương nội A6. 308 chương 47, thẩm phán lĩnh vực chương 47, thẩm phán lĩnh vực Giao Mặc Tư. Hades, chú tư ánh mắt đảo qua ngưng phát hiện hai người, nhất là đem Giao Mặc Tư cuồng ngạo bộ dáng thu vào trong mắt lúc, sắc mặt nhất thời âm trầm một chút. Giao Mặc Tư, tiêu thất rất lâu lựa gạt thần chức kỹ thuật vẫn luôn trong tay ngươi a? Chủ tư nhìn thẳng Giao Mặc Tư. Giao Mặc Tư thon gầy trên gương mặt lập tức lộ ra biểu tình đặc ý, hắn dùng ưu việt ánh mắt lướt qua khắp tám vị chủ thần, trong mắt đều là không cầm được trăn trọng, "Chủ tư, ngươi đây liền đoán sai. Trước kia bị các ngươi coi là cái đinh trong mắt lựa gạt thần chức kỳ thực vẫn luôn bị ta giấu ở một cái các ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra chỗ." "Hừ." Chủ tư hừ lạnh một tiếng đánh gậy hắn thổi phồng, "Lựa gạt thần chức bị ngươi đặt ở người của ngươi ở giữa dòng dõi Luke thế đỗi a. Ta lôi đỉnh quyền trưởng cũng là tiểu tử kia chống đi, đúng hay không?" Giao Mặc Tư thân hình run lên, Biểu lộ trở nên vô cùng cứng ngắc, trải qua thời gian dài hình thành nhát gan tính cách lập tức chiếm thượng phòng, nội tâm bị sợ hãi chấm giữ, liền âm thanh đều biến điệu, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" "Không thể nào." "Không thể nào sao?" "Không muốn đem người khác cũng làm thành đứa đần, ngươi gẻo Mặc Tư mặc dù ẩn nhận trình độ làm chúng ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà ngươi cũng bất quá là loại trình độ này mà thôi." Trụ tư cười lạnh, mỗi một chữ từ cũng giống như chủy thủ vào gẻo Mặc Tư trong lòng, "Như ngươi loại này phế vật, cũng chỉ phối trong bóng tối đùa bỡn âm nhu thôi." Cương Giả chân chính Cho tới bây giờ cũng là bằng vào lực lượng của mình mà không phải dựa vào chút không thấy được ánh sáng âm u quỷ kế thành tựu. Lối đỉnh quyền trưởng lại là hắn trợ cho quỷ 6. Thật là không có nhìn ra a. Gẻo Mặc Tư gia hỏa này lúc nào có cái chủng này can đảm, không thích hợp a 6. Đối thoại của hai người nhường mấy vị chủ thần nghị luận âm ỉ, nhìn về phía Gẻo Mặc Tư ánh mắt tức thì sinh ra biến hóa cực lớn. Nhưng mà, hơi chút nghĩ phía sau, đối với trụ tư kiên kỷ lại càng thêm trầm trọng. Gẻo Mặc Tư bỏ bao công sức kinh doanh hàng trăm hàng ngàn năm âm u, trong mắt hắn lại phảng phất con nít danh một dạng không chỗ chết thần, cái này khiến Hạ Tổ Lộ bọn người trong lòng một hồi lâu chấn kinh bát tan. đã biết chút năm tiểu tâm tư tiểu động tác sẽ không cũng toàn bộ rơi vào trong mắt của hắn đi sáu. Giao Mặc Tư cũng không phải giống trụ tư nói tới như vậy không chịu nổi, sắc mặt âm tình bất định biến ảo sau một lúc sợ hãi tâm tình liền bị hắn trấn áp tại đáy lòng, khôi phục lại bình tĩnh. Hơi có chút thẹn quá thành giận Giao Mặc Tư trọng trọng nhất kích tay ghế, lang lễ tàn nhận ánh mắt trực cầu cầu nhìn gần trụ tư, có như ngươi bây giờ biết thì tính sao, ngươi quyền thượng còn không phải rơi xuống trong tay ta. Hôm nay lúc nào cũng ngươi nói thiên hoa luật trừ, cũng không che giấu được ngươi suy yếu. Trụ tư, khoảng cách thời hạn nữa năm không có mấy ngày, lực lượng của ngươi ít nhất suy yếu 1 phần 10, hôm nay đại quân ta tiếp cận Trẫm hết hữu thế, ta ngược lại muốn nhìn ngươi lấy cái gì tới chống cự." Giao Mặc Tư càng nói càng sục sôi, chỉ điểm Giang Sơn Phong thái hiển thị rõ, trong đại điện hồi âm khẽ động, đem hắn tôn lên càng khí chất bất phàm. Chủ tư thấy hắn khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm, bắt lại hắn dừng lại thời khắc một tiếng trọng trọng hư lệnh đánh gãy lời của hắn, không để hắn nói tiếp. Đã như vậy, cũng không có cái gì có thể nói. "Giao Mặc Tư, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là như thế nào đem ta từ thần vương vị trí đối xuống?" Ta chủ tư làm lâu như vậy chúng thần chi chủ, há lại như ngươi loại này tôm tép nhãi nhép có thể chiến thắng? Dừng một chút, chủ tư con mắt híp lại, ngưng thực ánh mắt rơi xuống một mực bảo trì cổ quái chằm mặc Hades trên thân, mở miệng nói: "Hades, hảo huynh đệ của ta, ta có thể lý giải ngươi ở tại minh giới loại địa phương kia mấy ngàn năm tâm tỉnh, sau trận chiến này ta nhất định đưa ngươi từ trong minh giới điều ra, nhưng mà ngươi cần phải cân nhắc kỹ, không muốn đứng sai địa phương." Chủ tư trong giọng nói ý uy hiếp hết sức rõ ràng, nhưng mà cái này điên khủng một fan lúc này liền nhường mặt khác mấy vị chủ thần không biết nói gì. Chủ tư không phải là kích động đến có chút thần trí mơ hồ a, Hades rõ ràng chính là gẹo mặc tư bên này, lúc này ngươi còn cần loại này nhảm chán uy bức lợi dụng. Đây không phải đầu bị cửa kẹp là cái gì xấu. Chủ tư, ca ca tốt của ta, cái này không nhọc ngươi lo lắng. Hạ Đẹt diện mù công trầm nhìn chằm chằm trụ tư một mắt, thân hình một hồi lắc lư, hóa thành một đoàn âm u khói đen, tiêu thất tại vương tọa phía trên. Ha ha ha xấu. Giao Mặc Tư cất tiếng cười to, dùng nhìn thằng lốc một dạng ánh mắt nhìn trụ tư vài lần, vung tay lên, "Chủ tư, trên chiến trường à." Giao Mặc Tư hai người tiêu thất, trong đại điện lập tức lâm vào quỷ dị trầm mặc, lặng yên không một tiếng động. Tại loại này hỗn loạn tình cảnh phía dưới, Liên Phách Tây hiện lộ ra rõ ràng cổ quái cũng không có người để ý đương nhiên. Tại rất lâu trong cuộc sống sau này, may mắn còn sống sót chủ thần đều sẽ vì sơ sẩy này mà hối hận sâu. Chủ tư đột nhiên lạnh rên một tiếng, đánh vỡ điên lặng. Hắn uy nghiêm ánh mắt đảo qua tại chỗ năm vị chủ thần, trầm giọng vấn đạo, "Nói cho ta biết, các ngươi lực trưởng, ta không hi vọng trên chiến trường trông thấy thái độ mập mờ không rõ tiểu nhân. Ta không tham dự." Hét tỷ ạ cùng A Dạ tán địch qua ánh mắt đột vào, cùng thêu lên cho thấy lực trưởng, lập tức tiêu thất. Apollo đem hách hỏi tư thác tư lặng lẽ truyền tới ánh mắt thêm chút phòng đoán, cũng cùng hắn lần lượt biểu lộ trung lập thái độ. Đến nơi Phetey, chẳng biết tại sao, thì bị hoa lệ lệ mà không nhìn thấy. Cuối cùng, trụ tư nhất phương chủ thần vẫn chỉ có trụ tư vợ chồng hai người. Luke, Geo Mạc Tư một tia ý niệm theo số Đông Thần Điện quay về, lập tức sắc mặt âm trầm chất vấn Luke, ngươi ăn cắp Lôi đỉnh quyển trượng sự tình như thế nào bị trụ tư đã biết? Hơn nữa hắn thậm chí ngay cả ngươi người mang lửa gạt thần trước sự tình đều biết. Luke thần sắc cả kinh, nhưng mà lập tức liền nhanh chóng ma lạnh chỗ yên tĩnh vắng lặng đáp, Lôi đỉnh quyển trượng bị trộm sự tình dù sao đã lâu như vậy hắn lấy được một chút dấu vết cũng không lạ, nhưng mà thần trước sự tình rõ ràng chỉ có hai người chúng ta biết được. Xin lỗi, phu thần, ta không biết, nhưng mà ít nhất tin tức tuyệt đối không phải dựa dẫm vào ta tiết lộ. Đem Lửa Gạn Thần trước sự tình nói ra, ta không phải là muốn chết sao? Giao Mặc Tư tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng mà cẩn thận đa nghi tính cách vẫn là nhường hắn không tự chủ được hoài nghi đến rồi Luke trên thân. Nhưng mà chính như Luke nói tới, Thần trước sự tình nói ra đơn thuần tự tìm cái chết, nghĩ nghĩ Giao Mặc Tư chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Luke vài lần liền coi như không có gì, không truy cứu nữa những thứ này không có ý nghĩa sự tình. Xoay chuyển ánh mắt, Giao Mặc Tư nhìn về phía trước mắt chiến trường. Kịch liệt chém giết sau đó, từ trong núi thây biển máu còn có thể đứng lên đã không đủ trăm vạn, hai bên ước chừng đều chiếm một nửa. Diêu Mặc Tư cùng Hạ Đệt Đại quân thắng ở số lượng, nhưng mà chủ tư vợ chồng Thần Bộc nhưng đều là tinh nhuệ, một trận chiến xuống, hai bên số lượng cũng liền không kém là bao nhiêu, đều chiếm 50 vạn. Tiêu hao nhiều như vậy, cũng gần như là lúc này rồi. Diêu Mặc Tư ánh mắt đảo qua Đông Đảo mình đẩy thương thích Thần Bộc chiến sĩ, một tia lạnh lùng tia sáng chợt lóe lên. Tô liễm phủ chiến tranh chân chính, dựa vào cho tới bây giờ đều không phải là số lượng, hai quân giao chiến bất quá là đi thu lấy tinh thủ đoạn mà thôi. Cảm thấy chiến trường phía trước truyền tới khí tức, Diêu Mặc Tư cười lạnh, là thời điểm nhất quyết thắng bại. Chính như chủ tư lời nói, tương giá chân chính rựi vào cho tới bây giờ đều là từ người sức mạnh. Thu hồi Tàn Quân, Geomaster, Hades, Hắc Lạp, Luke năm người không hẹn mà cùng hướng đối phương mau chóng đội theo. Đây chính là chúng thần chi chủy thế sao sáu. Khoảng cách còn có 780m, đâm đầu và uy áp liền để Luke có một loại cảm giác hít thở không thông, không khỏi cảm xúc bành trướng, huyết dịch kích động. Đưa mắt nhìn một cái, chủ tư một thân kim giáp, Hắc Lạp cũng là bó sát người ngân sắc chiến giáp, hai vị chủ thần uy áp dung hợp lại cùng nhau, phương viên trăm mét không gian tức thì giống như bị phong tỏa một hoàn dạng, tất cả mọi thứ đều lầm vào yên tĩnh. Bước vào trong đó, Luke chợt cảm thấy hai chân độ trì một dạng mỗi đi một bước cũng là to lớn dày vò. Luke cái trán gân xanh nổi lên, trong mắt tiên là dã tâm tia sáng sáng đến cực điểm, bực bội này ở trong lòng rất lâu không thể đối với người nói rõ dã tâm nhường hắn không thể thở nổi, một ngày nào đó sáu, một ngày nào đó sáu. Miễn cưỡng đi tới 30 mấy bước, Luke mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, loại kia trên lưng đè lên một tòa núi lớn cảm giác nhường hắn khó mà tiếp tục, hai chân như nhũn ra khó khăn mới không có tiếng ngã. Phế vật. Geo Mặc Tư thầm chửi một câu, ánh mắt lạnh nhạt mà căm ghét, Hạ Deskang là thở ơ lên nhạt, không có chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ. Chủ tư trưởng ngự thần chức vốn là khắc chế tất cả các thần chức, tăng thêm lôi đỉnh lại là phá hết vạn pháp thổ tính, loại thời điểm này gẻo Mặc Tư hai người tự nhiên không có khả năng lãng phí mảy may sức mạnh đi trợ giúp Luke. Nhìn xem hai người càng ngày càng xa bóng lưng, Luke lập tức lộ ra vận mẹo dữ tợn, đẩm đến tan không ra sát khí từ trong mắt ngự hiện, âm u lạnh lẽo rét thấu xương, vô cùng tàn nhẫn. Một đám vì tư lợi lỗi thời lão ngân đồng, chờ xem, lập tức các ngươi sẽ biết ai mới là người thắng sau cùng. Răng cắn cốt két vang rộ, Luke sắc mặt kịch liệt biến ảo một hồi, cuối cùng quyết định, trong lòng Mặc Nghiệm, lựa gạn, hư ảo, nhanh mở cho ta. Lấy phạm nhân chi thể Vận dụng thần thức, cái này chính là Lukeas chủ bài, một trong hai đại thần thức gia thân, Luke cả người đều lộ ra phi vượt đứng lên, hư ảo huyền ảo sức mạnh từ trong cơ thể hắn lao nhanh mà ra, xoắn lẫn thành nhất tên kỳ quái lựa trường, cùng không gian chúng quanh thủy nhũ giao dung, thế mà không có một tia ba động. Thần thức lựa gạn, không chỉ có thể làm cho Luke hết thệ không bị gò mặc tư trụ tự chờ cường đại chủ thần phát giác, tu luyện tới tinh diệu cảnh giới, thậm chí có thể lựa gạn phụ cận thời không. Linh vực là quốc trung chi quốc, từ thành nhất thể, phụ thuộc vào không gian nhưng lại như gần như xa. Tự nhiên sẽ dẫn phát không gian ba động cùng ẩn ẩn bại xích, mà ở Luke lựa gạt thần chức tác dụng dưới, lĩnh vực của hắn lực trường vậy mà cùng không gian hòa làm một thể, không chỉ có sẽ không nhận bại xích, hơn nữa chỗ đến đều là sân nhà. Rõ ràng, Luke đối với lựa gạt thần chức vận dụng đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Geo Master, để cho ta nhìn một chút đến tận cùng là cái gì lực lượng để cho ngươi bỏ qua nhiều năm ẩn nhẫn, dám ra tay với ta. Chủ tư xong quyền căng thẳng, trong tiếng hít thở, lấy chúng thần chi vương danh nghĩa, trưởng khống nơi đỉnh, thẩm phán tội ác. Lấy ngày sau chi danh, giữ định trật tự, minh dương chính nghĩa. Hắc lập đôi mắt sáng lấp ló, đật thủ tài quyết chi lực từ thể nội mãnh liệt mà ra, giao hội dung hợp đến trụ tư khí thế bên trong, uy áp tăng gấp bội. Mở ra, thẩm phán lĩnh vực. Hai người cùng tê lên quát trói thai, thẩm phán chư thần trưởng ngự thần giới, bá đạo vô cùng thẩm phán lĩnh vực xuất hiện lần nữa. Đông, đông, đông. Phản phất vô số trống to từ xa xôi phía chân trời vang vọng, hùng hồn tiếng vang truyền khắp toàn bộ Ô Lãm phủ, cho tới đệ đẳng nhất thần bộ từ mặt khác mấy vị chủ thần, nhao nhao thể sắc tinh thần giao chiến, không cách nào nói rõ cảm giác tràn ngập thể sắc tinh thần, để bọn hắn không khỏi vì đó sinh ra sâu đậm tính sợ. Tiếng trống vang lên, năng lượng thành thực chất tự kim sắp gợn sóng lấy trụ tư hách lạp làm trung tâm, từng vòng từng vòng hướng ra ngoài khuếch tán, như bãi sơn đảo hải uy thế vô biên cuốn ngược lao nhanh, khiến cho kiên cố vô cùng thần giới không gian cũng kịch liệt run rẩy lên. Thiên điệu biến sắc. Bên trên bầu trời tí ti mây đùn tại uy thế trùng kích vào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không khí tốt giống động lại đồng dạng không thấy mảy may phong di động tự kim gợn sóng dâng lên, phương viên ngàn mét đại điệu tức thì tia sáng lóe lên, điều hóa thành vô cùng chân quý tự kim, hoa mỹ tinh xảo đường vân trải rộng bên trên, phác họa thành nhất bức vô cùng to lớn chúng thần thẩm phán đồ. Đống kia tích tụ vài mét núi thây, Chảy xuôi thành nhất từng cái từng cái dòng suối nhỏ đỏ sẫm huyết tương bị cái này từ kim vận sóng một quyển, trong nháy mắt hóa thành kỳ tuấn xinh đẹp tuyệt trần giả sơn, dòng sông, hào nước sáu. Thẩm phán trong lĩnh vực, quen thuộc pháp tắc toàn bộ bị thay đổi. Nước sôi có thể là đóng băng, hỏa diễm so hàn băng nhiệt độ thấp hơn, hòn đá cùng hoàng kim trao đổi, đại địa đặt trên bầu trời sáu. Tóm lại, trong đó hết thảy đều lấy chủ nhân tâm tư mà thay đổi. Tốc độ lĩnh vực, thử vong lĩnh vực. Vì đối kháng chủ tư hách lạp thẩm phán lĩnh vực, vì hòa dịu cái kia nguồn gốc từ sợ hãi của nội tâm kính sợ, gieo mặc tư cùng hạ đè s nhau nhau thả ra mình bản nguyên lĩnh vực. 309 chương 48, thần vực chi uy chương 48, thần vực chi uy đây chính là hỗn huyết doanh địa sao? Lần thứ nhất đi vào đâu? La Thiên thân hình phiêu hốt, hư lập tại một cái to lớn trên tán cây phóng nhãn tứ phương, tại cường đại tinh thần lực phụ trợ đem phương viên 3000m bên trong hết thảy thu vào trong mắt. Không dễ dàng à, làm so sánh tin còn tốt hơn, không gian bức tường ngăn cản tương đương rắn chắc, diện tích cũng lớn rất sáu. La Thiên nhất bên cạnh quan sát một bên âm thầm cảm khái, nếu là lại phát triển cái trên vạn năm, cái này bán vị diện hơn phân nửa cũng có thể trở thành thế giới độc lập. A, đó là. Tại La Thiên biến thái tinh thần lực cảm ứng xuống, một đầu dần dần giảm đi vết tích bị cảm giác được, phía trên tản ra giống như đã từng quen biết linh áp ba động, gây nên Liễu La Tiên rất hiếu kỳ. Kiếm quang lập loé, thân hình mấy lần biến ảo phía sau La Tiên liền đã đến 2000m bên ngoài, tại tinh thần lực điều tra phía dưới, đạo kia vết tích hiện lên trên biển, từ ôn nhuận thủy năng lượng cấu thành, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Hồn lực nô gia, bắt giữ lưu lại tại thủy năng lượng lên linh hồn ba động, thêm chút phòng đoán hồi ức, vẻ nghi hoặc từ La Tiên trong mắt xẹt qua. Cùng phách cây rất giống a đạo này linh hồn ba động 6. Suy nghĩ tận chuyện, một tia chợt hiểu dống dưng thoáng qua, La Tiên lập tức híp mắt nở nụ cười. Không sai, hư vân nửa là dạng này. Nếu nói như vậy sao? Ngược lại ngươi đã không phải là ngươi, cũng đừng trách ta. Hạ Quý Tâm, La Thiên gãy mắt xẹt qua một đạo lẫm mang, lần theo vết tích biến mất phương hướng tốc độ cao nhất chạy tới. La Thiên tốc độ nhanh đến kinh người, không có mấy giây liền đuổi kịp vết tích tốc độ tiêu tán, thậm chí vượt qua. Chỉ thấy đạo kia Hải Dương sắc vết tích càng ngày càng nương thực, phía trên linh hồn ba động cũng càng ngày càng kịt liệt, rõ ràng chủ nhân ngay tại cách đó không xa. Phi nhanh 2 phút rưỡi trung tả hữu, phát giác lưu lại ở phía trên linh hồn ba động nồng đậm tới cực điểm, La Thiên bấm cái quyết, biến mất ở trong không khí, thu liễm hết thảy vết tích khí tức. Trừ phi chủ thần nhất cấp không người có thể phá giác. Hạ chậm tốc độ tiềm hành 1 phút đồng hồ sau, rất xa từng đợt kêu rít hét giận dữ cùng tràn ngập hung lệ hơi thở gào thét tiếng gào thét truyền đến, đồng thời theo cơn gió truyền tới còn có gay mũi mùi máu tươi. Cho ta từ bên người nàng lăn đi. Một tiếng manh liệt gầm thét, một mảng lớn màu lam hơi nước trong nháy mắt lưu hiện, dẩm dạm chẳng chịu băng trụ mưa như chút nước giống như lao nhanh rơi xuống, lóe chói mắt lênh quăng, vô cùng sắc bén. Theo một hồi không khí tê liệt dĩ lên, Hàng trăm hàng ngàn căn băng chùy phô thiên cái điệu rất xuống, mỗi một cây lệnh xuống băng chùy đều không tốn sức chút nào đâm xuyên một bộ nhục thân, phát ra xuyên thùng bại cách một dạng phốc phốc âm thanh, liên tiếp. Ước chừng 10 phút, không thể đếm hết zét lạnh băng chùy giống như sông mở đè đập như hồng thủy, tỉ mỉ đem to lớn một khối khu vực lưới cài qua một lần, băng chùy mưa to ngừng sau đó, khu vực trùng quanh trong nháy mắt băng kết, băng cứng bên trong hơn ngàn con hung thú mấy trăm hắc cám sinh vật máu me đầm địa mang theo gương mặt hoảng sợ tuyệt vọng đoạn tuyệt sau cùng sinh cơ. Hàn quang trong vắt băng cứng hiện lên hình quyền, ở giữa để trống ước chừng một cái đường kính 30m tròn vực, và 40 cái hình dung chất vật toàn thân đẫm máu sinh vật đang một mặt ngây ngốc nhìn qua băng trứng trung tướng chính mình ép không đường tối lui địch nhân sinh động biểu lộ, đối với lực lượng kính sợ tràn ngập thân tâm của bọn họ, để bọn hắn thần hồn giai chiến. Sóng tắc đông, là, là người sao? Một cái run run rẩy rẩy hư nhược âm thanh từ còn sót lại trong đám người vang lên, một cái tóc hai bổ sủ nữ nhân khó khăn ngẩng đầu nhìn qua uy phong lẫm lẫm mà đứng ở không trung sóng tắc đông, mang theo khiếp khiếp kinh hỉ thay thế sợ hãi vương ngần. Cái này cả người đầy vết máu rất là bừa bại nữ nhân ngồi ở một đầu rưỡi nhân mã trên lưng, bị mấy cái qua đời dòm chiến sĩ ăn mặc người bao vây vào giữa, chính là phách tây mẫu thân tất lực Giáp Sơn. Cái kia bán nhân mã, nhưng là chỉ rỗng. Chỉ rỗng lực lượng là mạnh nhất, ở một bên bảo hộ Tát Lệ một bên giết địch đồng thời còn có thể thu lục nhiều như vậy bán thần đất nước anh hùng, trở thành tạm thời thủ lĩnh. Từ trên trời giáng xuống băng truy mưa tận nghỉ phía sau, Tát Lệ kinh hô nhường hắn nhịn không được ngước đầu nhìn lên, quả nhiên là Sóng Tác Đông, cái kia phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử. Là ta. Tát Lệ, để cho ngươi chịu khổ. Sóng Tác Đông uy nghiêm quét mắt chung quanh một cái không muốn lui bước hắc ám sinh vật cùng hung thú phía sau, dùng vô cùng thanh nhã ôn nhu cùng tràn ngập tình cảm ánh mắt trong nháy mắt đem lo lắng hai hùng Tát Lệ bảo phủ, triệt để tù binh. chị rỗng trong lòng đột nhiên sinh ra cỗ quái cảm xúc, cái này thực sự là sóng tát đông. Không chỉ có biểu hiện vô cùng kỳ quái hơn nữa khí tức cũng yếu đi thật nhiều. Cùng thời khắc này chính mình so sánh cũng mạnh có hạn a6. Landy, ánh mắt từ Tát Lệ trên thân dợi, sóng tát đông ánh mắt lần nữa trở nên lạnh, mặt tràn đầy sát khí gầm nhẹ đạo, hôm nay là ta và Tát Lệ bà bối gặp lại thời gian, ta không nghĩ quá nhiều sát lục, từ đâu ra liền cút cho ta đi đâu. Rống rống không sợ chết vài đầu hung thú hướng sóng tát đông gào thét vài tiếng, hất ra bốn vó, đạp giết lạnh thấu xương băng cứng hướng Tát Lệ bọn người phóng đi, mỗi một bước bước ra cũng là một cái vết dạn hoành sinh, của cái hố nhỏ. Ngoại mạnh trong yếu hắc ám sinh vật nhận được tín hiệu gì giống như cũng theo đó đồng loạt hô hào xung phong khẩu hiệu. Theo sát đang nhắc nhở khủng lồ hung thú sau lưng toàn lực lao nhanh mà đến. Song tắc đông ánh mắt lạnh lẽo, nhếch miệng lên một đạo lạnh lẽo đường cong, đầm đà sát quang tại con ngươi lấp loé. Cứ thế cao vô thượng sáng lập chi hải danh nghĩa, sức nước, đồng hóa. Trại đèn quét ngang, theo sóng tắc đông âm vịnh một dạng la lên, một đầu điện xả hình dáng màu xanh biết tia sáng phút chốc từ trại đèn đỉnh bắn mạnh mà ra, đánh chúng băng cứng. Dăm dăm cái kia giống như tích lũy trên vạn năm giống như liền liệt nhật đều phơi không thay đổi băng cứng trong nháy mắt hòa tan. Hóa thành vô tận dòng lũ cuốn ngược, sóng lớn vô bờ, tiếng sóng trấn thiên. Nhưng mà, chân chính làm cho người hoảng sợ là, cái kia băng cứng bên trong chồng chất chất đống thi thể thế mà cũng hoàn toàn tiêu thất, hóa thành điên cuồng dòng lũ một bộ phận, kết cấu bị thay đổi, cũng bị đồng hóa thành biệt thủy, hóa thành sát khí bốn phía thủy triều. Hải triều khuấy động, sóng lớn ập, tao kình màu lam nước biển nổi lên vô biên sóng lớn, từng lớp từng lớp hướng bốn phía khuế tán, mỗi một cái đầu sóng xoay tròn, đều đưa một đầu hung thú hoặc mấy cái hắc ám sinh vật cuốn vào trong đó, hóa thành dòng lũ một bộ phận. Đồng hóa, thay đổi huyết nục kết cấu, cưỡng ép đem hắn xuyên tạc là thủy năng lượng kết cấu, đây là lĩnh vực cấp thủ đoạn ẩn vào hư không La Thiên hai mắt nhe lại, mày nhíu lại nhanh, chẳng lẽ mình phỏng đoán có sai? Không có khả năng a. Cái kia Thật Đáng Buồn Phách Tây rõ ràng đã tiêu thất, mới Phách Tây trở thành Hải Thần, sóng tác đông làm sao có thể còn giữ lại có lĩnh vực một cấp sức mạnh? Cảm ứng của mình sẽ không sai, khí tức của hắn rõ ràng chỉ là Ngụy lĩnh vực cao đoạn mà thôi. Chẳng lẽ 6? Đột nhiên, La Thiên trong đầu thoáng qua sóng tác đông phía trước ngâm bình hình ảnh, một tia hiểu ra chi sắp hiện lên. Thì ra là thế. Phách Tây, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ A6. Bất quá, ngươi vẫn là quá mềm lòng. Tốt xấu quen biết một hồi, ta liền giúp ngươi một cái A6. Đối với chúng ta đều có chỗ tốt sự tỉnh, ngươi nhất định sẽ không phản đối, đúng không? Hắc hắc h6. Thẳng vào nhìn chằm chằm cái thanh kia trại đèn một hồi, La Thiên cười xấu xa đứng lên. 12. Phần 9. Cắt 9. Đến 12. Thẩm phán lĩnh vực bày ra, một mảnh vô cùng mỹ lệ hoa mỹ to lớn vĩ đại thần vực trong nháy mắt xuất hiện ở trên chiến trường. Thần vực phân ba tầng. Tầng thứ nhất làm một cái đường kính ngàn mét quảng trường, toàn thân từ chân quý tử kim lấp lạnh, phía trên vẽ một bộ quy mô to lớn chúng thần thẩm phán thế gian hết thảy tội ác đồ án, nhân vật ở phía trên sinh động như thật. Tản ra vô tận uy nghiêm tầng thứ hai, là một cái 10 cánh hoa sen bình đại tham kiến tương lai nhật ký thần chi không gian, 10 đạo trăm mét trụ lớn vây quanh một cái đường kính 10 m bình đại, xem như chúng thần thẩm phán tội nhân chỗ tầng cao nhất, làm một trường. Từ Ngọc Đài cao, trên đại cao mài rữa tuyệt đẹp đường vân, hào quang trong vắt, cho người ta một loại vô cùng cao quý trang nhã cao không thể chạm cảm giác. Chúng thần chi vương trụ tư cùng trời phía sau hách lạ quanh thân hiện ra bảy sắc hồng quang, cầm trong tay uy nghi quần trượng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tầng thứ nhất, nơi đó, hai cái đường kính 100 m lĩnh vực đang toàn lực chống cự. Chân sứ Gẹo Mặc Tư thanh sát tốc độ lĩnh vực, Hạ Đetsu màu đen tự vong lĩnh vực. Đáng chết, lại có mạnh như vậy khắc chế. Gẹo Mặc Tư đứng tại trong lĩnh vực, cảm thụ lĩnh vực biên giới truyền tới áp lực, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hạ Đetsu vong lĩnh vực uy lực càng lớn, bị áp chế cũng tương đối nhỏ một chút, so Gẹo Mặc Tư lĩnh vực phải lớn hơn mấy phần. Hắn một mặt ngưng trọng xem kỹ cái kia khổng lồ đến khoa trương thẩm phán lĩnh vực, trong mắt xen qua vẻ tức giận. Đã ngươi suy yếu phía sau đều có sức mạnh mạnh như vậy, cần gì phải xấu? Chủ tư cầm trong tay ngưng phát hiện chúng thần chi chủ quần trượng, trọng trọng vung lên, hai đạo hào quang nóng ánh ròng lũ phảng phất từ vô tận trong tinh không hạ xuống. trực tiếp thẳng hướng gvarrho mặc tư cùng hạ đệ đệ đệ xuống, nện ở hai người đỉnh đầu, uy áp kinh khủng khiến cho đại địa đều run rẩy kịch liệt rồi một lần. Hai người tức thì giống như lưng đeo một dải núi, lĩnh vực diện tích kịch liệt giảm bớt. Phản kháng chúng thần chi chủ, đây là không có thể tha thứ trọng tội, nên chém. Chủ tư trong mắt thần quang lóe lên, quát lên, bất quá nghệ tình tình huống lần này là tụ, nếu như các ngươi nguyện ý trung thực nhận tội lần nữa thần phục lời nói, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội chu tội. Nhân tội, nhân tội, 12. U u hồi âm vang vọng thẳm phán thần vực, thần ân như biển, thần uy như ngục. Nếu là tâm trí không kiên định, người cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh tan tâm linh, tối đầu thần phục, khóc ròng ròng mà đếm cái tội lỗi của mình, không có chút nào năng lực phản kháng. Chỉ là, Giao Mặc Tư cùng Hạ Đệt Đương nhiên sẽ không chỉ có chút năng lực ấy. Giao Mặc Tư ngược lại cất tiếng cười to, cùng thái hiện thị rõ, "Chủ tử, lực lượng của ngươi chỉ là như vậy mà thôi sao? Lại đến a, tới nữa nói không chừng ta liền thật sự sợ hai a." Ha ha ha ha sáu. Chủ tử đầu ngón tay run lên, một tia phiền muộn từ đáy mắt lặng yên sẽ qua, trong lòng đem trộm đi chính mình Lôi đỉnh quyền trưởng Luke mắng vô số lần. Lôi đỉnh quyền trưởng tượng trưng linh vị quyền hành, chính là thẩm phán lĩnh vực hải tâm. Lúc này nếu là Lôi đỉnh quyền trượng còn ở đó, Giao Mặc Tư cùng Hades ít nhất phải bị suy yếu ba thành trở lên. Đoàn độc trừng mắt liếc ngây người Nguyên Điệu Luke, chủ tư khẽ tán môi, không có cách nào khác, chỉ có thể tự mình động thủ. Ngươi kiểm chế lại Hades, ta đối phó Giao Mặc Tư." Chủ tư cho Hách Lạp truyền âm nói, "Ngươi không cần cùng Hades liều mạng, chỉ cần cuốn lấy hắn không để hắn nhúng tay ta và Giao Mặc Tư chiến đấu là được rồi." Thế nhưng là sao? Hách Lạp đại mi hơi nhíu, trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở, ta tài quyết chi lực cùng Hades tử vong chi lực mặc dù khắc chế lẫn nhau, lực lượng của hắn cũng bị thảm phán lĩnh vượt cấp chế hơn 1 phần 10. Nhưng mà ngươi biết ta căn bản không phải đối thủ của hắn a. Nếu là hắn liều chết công kích, ta hơn phân nửa không chống được bao lâu sáu. Không cần lo lắng." Trụ tư ánh mắt đảo qua Hắc khí lượn quanh Hades, một tia âm lẫm vẻ đắc ý xẹt qua đáy mắt. Hắn nghi nghi, vì làm yên lòng Hách Lạm Tâm Tư, nói ra mấy câu. "Cái gì?" Hách Lạm sắc mặt đột biến, khó khăn mới khống chế lại không có há mồm lên tiếng kinh hô. Sắc mặt nàng một hồi lâu biến ảo mới tiêu hóa cái này để cho mình tinh hồn tán đảm tin tức, nhìn về phía trụ tư khóe mắt liếc qua cũng tràn đầy kiêng kỵ sợ hãi. "Ta đã biết, ta nhất định sẽ kiểm chế lại Hades, không để hắn quấy rầy ngươi cùng gẻo Mặc Tư chiến đấu." Lo sợ một hồi, Hách Lạp Cương ép tu hồi bất an trong lòng cũng phân loạn suy nghĩ, dù mình cũng không có phát giác được trở nên thanh âm cung kính hồi đáp. "Chủ tư, thế nào? Chỗ dạ?" Diệu Mặc Tư lạnh lùng nhếch răng cười vài tiếng, mũi chân điểm một cái, quanh thân thanh quang đạo ngược khí lưu phong trào, như cuồn phóng hướng tầng thứ 2 phòng đi. "Chủ tư, mặc kệ ngươi làm ra hoa dạ gì, ngươi cũng chết chắc." Tại Diệu Mặc Tư cuồn vọng trong tiếng cười lớn, một thanh một H2 đại lĩnh vực kéo lấy một đầu dài dài quần vĩ, mấy cái nháy mắt đã đến tầng thứ 2. "Oen." Áp lực vô hình chợt bạo tăng, đặt ở hai người đỉnh đầu hào quang óng ánh dỏng lũ trọng lượng lại tăng. Tranh sắc cùng màu đen lĩnh vực cũng lập tức lại một lần giảm bớt, bị áp chế đến rồi 80M. Thẩm phán thần vực tầng thứ 2, mới thật sự là thẩm phán thế gian vạn linh chỗ. Hai người mới vừa vào vào tầng thứ 2, lập tức liền bị áp chế ba thành thực lực. Trước đó, chủ tư vì hiền lộ rõ ràng mình thần uy, thẩm phán tội nhân thời điểm cũng mời qua chư thần tiến vào thần vực tầng thứ 2. Nhưng mà khi đó xem như dục man chư thần cũng là đứng tại 10 đạo trăm mét trụ lớn dưới đài chốc ngồi, xem như quần chúng thưởng tức chủ tư chấp pháp thẩm phán. Lúc đó bọn hắn đối với sợ hãi rụt rè cơ hồ hoàn toàn bị thần vực uy áp phá hủy tâm linh phàm nhân chỉ cho. Vậy mà hôm nay bọn hắn vừa tiến vào sẽ không hay mà phát giác chính mình thế mà xuất hiện ở tội nhật chi trên đại. Chính mình, thế mà đã thành bị xét xử phạm nhân. 310 chương 49, chân thành mong ước cao khảo các bạn học kiểm tra ra thành tích tốt. Chương 49, chân thành mong ước cao khảo các bạn học kiểm tra ra thành tích tốt. Hôn huyết doanh điệu bán thần quốc gia. Sóng thác đông một tay chế tạo dòng nước nhấc lên thủy triều càng ngày càng cường đại, vô số hung thú cùng hắc ám sinh vật huyết nhục hiến cho dòng lũ bên trong ngưng hiện ra tí tí vết văn, sát khí bức người. Tạ Như vết dầu loan càng ngày càng lớn dòng lũ tùy ý bao phủ dưới sự uy hiếp, Hắc ám sinh vật vừa đánh vừa lui, cho dù là không sợ chết bảy hung thú cũng sợ hãi, chỉ là bồi hồi gào khan, không dám quá mức tới gần. Thế giới Hắc ám ngũ đại thủ lĩnh cùng Phi Long Khoa La Tát Tư đứng tại một tòa cao lớn kiến trúc đỉnh, nhìn xem đây hết thảy. Khoa La Tát Tư đại nhân, sóng tắc đông làm càn như vậy mà tàn sát con dân của ngài, ngài chẳng lẽ không có ý kiến gì? Lãng nhân thủ lĩnh gã đại hán đầu chọc Lô Sâm đột nhiên trong mắt lộ cực nhất chuyện, lộ ra vô cùng tức giận biểu lộ, tiến đến Khoa La Tát Tư trước mặt nói nhỏ. Tuy nói là nói nhỏ, Lô Sâm giọng lại rất lớn. Lớn đến trung quanh hắc ám sinh vật cùng hung thú đều có thể nghe thấy. Khoa La Tát Tư cũng không phải đồ gì tốt, hắn chừng lô sơn một mắt, một tiếng long ngâm, quáp, sừng dê thú dung thần, ngươi và mặt khác mười mấy thống linh xuất trận, xuất linh tất cả hung thú cùng một chỗ sông đi lên, cái kia sóng tác động đồng hóa là có hạn chế, bản long quan sát rất lâu hắn chỉ có thể đồng hóa tam giai trở xuống sinh vật, không cần lo lắng, bản long sẽ cho các ngươi áp trận. Lao đầu chọc. Khoa La Tát Tư ngay sau đó long nhãn chừng một cái, áp thanh áp khi đối với lô sơn mấy người quát, mấy người các ngươi lén lén lút lút ra hỏa cùng cho bản long dẫn dắt thủ hạ sông đi lên, ai dám lâm trận bỏ chạy mà nói? Hừ. Đừng trách bản lòng không khách khí. Chính tâm bên trong mừng thầm đích Lô Sơn bị khoa la tát tứ sát khí bắn ra bốn phía mà chừng một cái, lập tức dùng mình, ngượng ngùng cười lạnh lẽn, nói liên tục không, dám. Mà các bốn cái thủ lĩnh cũng không dám làm trái khoa la tát tứ chỉ phế, hai mặt nhìn nhau một hồi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiến lên. Đại nhân như thế nào, tiểu long làm không tệ a. Ai ngờ khoa la tát tứ vênh mặt hất hàm sai khiến đem bên người thống lĩnh cấp hung thú cùng hắc ám sinh vật đều chỉ phế đến phía trước phía sau, lập tức tới một đại biến khuôn mặt, một mặt lệnh hốt hướng trong không khí phóng xuất ra tràn ngập lấy lòng ý vị tin tức. Ừm, làm cũng không tệ lắm. Mấy giây sau, Khoa La Tát Tư trong đầu vang lên là thiên thanh âm, mặc khắc, nói cho ngươi những cái kia thủ hạ cùng những cái kia hắc ám sinh vật, đừng quản sóng tắc đông, toàn lực xung kích cái kia đứng chung một chỗ mấy chục người, coi như không thể giết chết, cũng nhất định phải đem bọn hắn tách ra. Đến nơi sóng tắc đông, ta sẽ xử lý. Khoa La Tát Tư chó con một dạng liên tục gật đầu, vùng về lay động cái đuôi, may mắn hắn những cái kia thủ hạ cùng năm cái thủ lĩnh không có chú ý, dù cho chú ý tới cũng không biết chuyện gì xảy ra, bằng không tất nhiên sẽ rơi xuống đầy đất cái cằm. Còn có chuyện gì sao? Gặp Khoa La Tát Tư không có đình chỉ chỉ là không ngừng dạ ngây thơ lấy lòng. Một đôi cự đại long mắt thủy ung ung hướng phía bên mình nhìn, La Thiên nhất trận ác hàn, bất đắc dĩ hỏi thăm. Khoa La Tát Tư long nhãn liền nháy, đại nhân 6. Trên người ta cấm chế 6. La Thiên âm thầm tán răng, không nói thở dài một tiếng, yên tâm đi, ta nói chuyện giữ lời, nhất định sẽ cho ngươi giải trừ hết, hơn nữa đưa ngươi đưa về Ứng Ám Tuyệt vực, thư thư phục phục làm sơn đại vương. Thật sự? Vậy thì cảm ơn Sa Ma. Đại nhân ngài quang mang đơn giản có thể chiếu sáng cả Ứng Ám Tuyệt vực 6. Khoa La Tát Tư kích động không thôi, liên tiếp mông ngựa thuần thục đánh ra. Ẩn vào hư không La Thiên mắt chợt trắng lên, lười đi để ý tới con rồng ngu xuẩn này. đem lực chú ý một lần nữa phóng tới sóng tác động trên thân. Chính như La Thiên phỏng đoán, hư nhược sóng tác động dù cho mượn phách tây sức mạnh, thả ra dòng nước cũng chỉ có thể đồng hóa tứ giai trở xuống sinh linh, bây giờ hắc ám sinh vật bên trong cấp đội trưởng cùng hung thú bên trong lãnh chúa cấp nào tới phía sau, dòng nước uy lực lập tức đại giảm. Đồng thời tăng mạnh số lượng cùng chất lượng như phía trước còn uy thế ngập trời dòng lũ thế bị ngăn trở, bị cưỡng ép phân tán sức mạnh nhiều nhất cũng chỉ có thể trọng thương tam giai cao đoạn, đối với tứ giai trên địch nhân cũng chỉ có thể ngăn cản phút chốc. Bệ bệ bệ bệ Ngũ giai đại Lanh Chúa sừng dê thú Dũng Tân treo lên một đôi sừng to sông lên phía trước nhất, toàn thân lấp lóe màu xanh đen dòng điện, gầm thét sóng phá ngăn trở sóng lớn, nhất cử bước tiến sóng tác động trong vòng 10 thước. Trừng trị dòng điện. Dũng Tân gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lông dê dựng thẳng, vô số nhỏ vụn dòng điện từ thể nội tuôn ra, hợp thành thành nhất cố tập trung đến hai cái hướng lên chọi sừng to bên trên, đem vọt tới dòng nước ép ra. Bốn vó đạp đất, Dũng Tân sừng dê hướng phía trước một đỉnh, hai đạo lớn bằng cánh tay màu xanh đen ánh chớp ngưng kết thành hai thanh trường thương, phá vỡ mấy đạo chớp lịch tường nước, trực tiếp bắn về phía sóng tác động. Song Tác Đông nhướng mày, mấy cái thủy long xông ra mặt nước một cái xoay quanh bay múa, sen lẫn thành nhất mặt thủy thuần, ngăn trở hai chi trường thương. Cẩn thận a. Tất Lệ Tâm cũng nhảy lên đến hướng họng, một tiếng kêu sợ hãi, thay sóng Tác Đông lo lắng. Thủy nhận, vì không trở thành điểm ngắm, Song Tác Đông đạp ở trên mặt nước, trái đèn vút lên, bỗng nhiên cắm vào dòng nước bên trong, một cô ba động từ trái đèn bên trong bộc phát, truyền khắp toàn bộ dòng lũ. Phanh phanh phanh. Mặt nước một hồi nổ tung, không thể đến hết binh khí từ dưới nước xông ra, đâm vào thú giữ mềm mại dưới bụng bên trong, suối máu phun ra, đem tròn đầu dòng lũ nhộn đỏ bừng. Tư thủy ngưng kết thành binh khí vô cùng sắc bén hơn nữa quần quần không dự, trong nháy mắt chỉ nghe thấy phốc phốc phốc đâm thủng lục thể âm thanh truyền ra, thủy càng ngày càng đỏ, ngã xuống hung thú thi thể đơn giản đắp lên trở thành một tòa đập lớn, ngăn cách dòng nước. Nhưng mà, số lượng của địch nhân vẫn là nhiều lắm, hơn nữa chịu đến La Thiên Chỉ Điểm khoa La Tát Tư lại chỉ phái hơn phân nửa lãnh chúa cấp hung thú vòng qua chính diện từ phía cạnh xung kích tát lỵ trị dòng bọn người, có chút chiếu cố đầu không để ý đuôi sóng tác động trong lúc nhất thời liền phản ứng không kịp. Nói cho cùng, vẫn là thủy hệ năng lượng tính công kích quá kém. Tát lỵ, đừng lộ sọt. Song Tắc Đông còn là lần đầu tiên bị một đám lâu la ép chặt vật như vậy, khắc sâu cảm giác nhục nhã sau đó càng là phát ra từ nội tâm bất đắc dĩ. Đã mất đi sức mạnh phía sau hắn mới phát hiện con kiến hôi số lượng quá nhiều cũng là một kiện chuyện phi toái. Tại phách tây xuyên tạc chí nhớ ảnh hưởng ở dưới, Song Tắc Đông hung hăng cắn răng một cái, cắt giảm bên này một bộ phận công kích, khống chế non nửa dòng nước hình thành nhất mặt không ngừng xoay tròn tướng nước, đem tất lực bọn người bảo hộ ở ở giữa. Thời khắc này trong chí nhớ, tất lực chính là hắn sinh mệnh thứ trọng yếu nhất, vì chính nàng có thể từ bỏ hết thảy, dù là sinh mệnh Đem sóng tắc động chật vật thu vào trong mắt, La Thiên lắc đầu, ngăn không được mà thất vọng, chỉ là loại trình độ sao? Phách Tây vật lưu lại cũng chỉ có lực lượng như vậy sao? Quá thất vọng rồi. Hiện tại La Thiên dự định cứ như vậy kết thúc lúc, chật vật không chịu nổi tại thượng trăm lão tề xạ công kích đến bắt đầu bị thương sóng tắc động giằng căn chặt, ánh mắt một hồi lấp loé phía sau cuối cùng hạ quyết tâm, tay trái vung ra, tại trên tam xoa kích hùng hàng một vòng, một cỗ tiên huyết biểu xuất, nhiễm đỏ huỳnh quang loé loé trả đen. Lấy sáng lập chi hải chi danh, đuổi về với bụi, đất về với đất, mê mang linh hồn, quay về hỗn độn. Vành ba phương thiên địa này tức thì giống như hắt hơi một cái một dạng trọng trọng lắc một cái, rung dậy kinh liệt, bất ngờ không kịp để phòng La Thiên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền bị lần này cho chấn ra ngoài, hiện ra thân hình. Một đoạn màu sắc quỷ dị gợn sóng vòng tròn ngưng tụ thành như thực chất từ trái đen đỉnh ông một tiếng nổ tung, hiện lên hình quả hướng phía trước bốn tập, cuốn lên thao thiên cử lãng, bọt nước vang khắp nơi, đem chính thành hung thú cùng hắc ám sinh vật bao trùm ở bên trong. Khế động, tiến tĩnh. Điếc thai vũ vũ đi qua, trung quanh lập tức lâm vào quỷ dị tĩnh mịch, liền xoay tròn sóng lớn đều tựa như đứng im ở dạng, không, có một kia âm thanh. Bịch, bịch, bịch, sáu. Mấy giây yên lặng phía sau, liên tiếp rơi xuống nước âm thanh tràn ngập mạnh không gian này. Ngươi lai, like, quỷ dị gợn sóng xung kích quét ngang mà quá hạ, tất cả bị liên lụy hắc ám sinh vật cùng hung thú thế mà toàn bộ bị ném cách mặt đất, toàn bộ huyền không nưng kết. Bây giờ, nưng kết giải trừ, hắc ám sinh vật cùng hung thú trong lỗ mũi phát ra vài câu gừ gừ, đều rơi xuống. Nhưng mà, làm cho người sợ hãi sự tình xảy ra. Những cái kia ngã xuống hắc ám sinh vật cùng hung thú ngoại trừ run rẩy mấy lần, phát ra vài tiếng lẩm bẩm bên ngoài, thế mà toàn bộ yên lặng, giống như đã mất đi sinh mệnh đồng dạng. Linh hồn sáu, linh hồn của bọn hắn toàn bộ bị hút đi. Một tiếng sợ hãi kêu thảm vang lên, một cái am hiểu đùa bỡn linh hồn nhân loại vô diện quỷ toàn thân phát run, doa đến cơ hồ điên mất. Nay liên 6, đều đã chết 6. Đầu chọc lô sâm miệng há rất lớn, một mặt mờ mịt, cả người giống như đã mất đi khí lực một dạng một cái tê liệt ngã xuống ngã ngồi ở trong nước, đập lên mấy đóa bọt nước. Hỗn đản, ta với ngươi liều mạng. Cái nhật yêu dị vạm vỡ thủ lĩnh phát ra một tiếng bén nhọn gầm rú, áo bạc thoái hóa thành một chỉ dữ tận vàng bại, cánh giỡn động, như thiểm điện bắn về phía cũng có chút sừng sở sóng tác động. Tự tìm cái chết. Bên hai truyền tới rít lên nhường sóng tác động tỉnh lại, hắn cười lạnh một tiếng. Trong tay trái đẻn múa ra một vòng tròn, xéo xuống bên trên đâm một phát, đem hư ảnh một dạng vạm vỡ thủ lĩnh xuyên tại phía trên, suối máu vang khắp nơi. Một nhát này, đem còn sót lại một thành địch nhân gan triệt để dọa phá, đồng loạt lùi về sau một bước, vô cùng hoảng sợ, đánh mất tất cả cùng sóng tác động đối nghịch dục khí. Hữu Hữu Hữu đột nhiên, miệng đâm thùng không khí âm thanh truyền đến, một mảnh kiếm quang mưa to từ trên trời giáng xuống, đem hỗn hoàng lui lại loạn thành nhất đoàn cuối cùng một thành quái vật địch giết. Nơi này, ngoại trừ khoa La Tát Tư cùng với cực tiểu số người may mắn bên ngoài, ưu ám tuyệt vực chống một nữa. Sóng tác động ánh mắt đảo qua, nhất thời hai mắt hướng lại. chầm giọng cả giận nói, "Là ngươi, ngươi vậy mà không có chết?" La Thiên không để ý đến miệng cọp gan thổ sóng tác động, đối với dọa đến co lại thành nhất đoạn phát run khoa La Tát Tư nói, "Kỳ thực ta căn bản cũng không có cho ngươi ở phía dưới cấm chế, đánh vào bên trong cơ thể ngươi vật kia đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hại. Xin lỗi, đưa ngươi thủ hạ toàn bộ giết chết, ta không có thể để cho bọn giá hỏa này chạy tới thế giới loài người đi." U ám tuyệt vực hung thú hẳn còn có không thiếu, ngươi Long Vương ngẫm tưởng vẫn có cơ hội thực hiện. Tại La Thiên lặng yên thả ra trấn an tinh thần ba đạo ảnh hưởng ở dưới, khoa La Tát Tư cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn phản ứng lại, Thiên Ân vạn tạ hướng La Thiên gật gật đầu, vẫy lấy Long Dực đảo mệnh một dạng bay về phía mở miệng. Đây đều là ngươi rợ trò quỷ sao? Đem La Thiên quay đầu, Sóng Tắc Đông bảo hộ ở Tát Lệ mấy người trước người, vô cùng đề phòng. Đối với La Thiên ký ức phách xỉ có thể cũng không cải biến hoặc cải biến không lớn, hắn tự nhiên minh bạch thời khắc này chính mình căn bản không phải La Thiên đối thủ, đang toàn lực khổ tư mang theo Tát Lệ chạy ra La Thiên hắc thủ sau màn này độc thủ phương pháp. La Thiên hoa lệ lệ mà không thấy không dự vào ngoại vật liên khoa La Tát Tử cũng không nhất định đánh thắng được Sóng Tắc Đông, tiếc rẻ nhìn chằm chằm cái thanh kia trái đen, thầm nói: "Đáng tiếc, loại lực lượng kia căn bản không mang được" cũng không thích hợp ta 18. Phần 9. Các 9. Truyền 12. Chủ tướng, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia chí cao vô thượng chúng thần chi vương sao? Muốn thẩm phán ta, được rồi." Trong mắt tàn khốc lóe lên, Lão Mặc Tư bỗng gào thét hai tiếng, hai tay nô già siết chặt song quyền đồng thời bày ra. Tay phải, thương nghiệp thần chức. Bàn tay trái, trộm cướp thần chức. Thương, tức là giao dịch, lưu thông, mua thấp bán cao. Trộm, từ không sinh có, lấy vạn vật lấy bộ tự thân. Thương nghiệp thần chức bày ra, hồn viên thanh sát tốc độ lĩnh vực lập tức phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, đem cường đại thẩm phán chi uy một chút đưa vào tới. Ngay sau đó, trộm cấp thần chức phát huy tác dụng, quần quần thẩm phán thần uy lập tức liền giống bị cắn một cái một dạng không chọn vẹn nó nữa. Đồng thời, Diêu Mặc Tư thanh sắc lĩnh vực phạm vi lặng yên tăng trưởng một phần. Thương nghiệp thần chức dẫn dắt, trộm cấp thần chức chuyển hóa, Diêu Mặc Tư cơ hội đứng ở thế bất bại. Nếu không phải xem như trụ cột là lực sát thương không mạnh tốc độ lĩnh vực truyền lại thần chức, tăng thêm bản thân hắn cũng không am hiểu chiến đấu, chỉ bằng vào mấy tay này, Diêu Mặc Tư liền có thể ngạnh sinh sinh mài chết tuyệt đại bộ phận địch nhân. Chủ tư xem như thẩm phán thần vực chi chủ, lập tức liền phát giác trong lĩnh vực năng lượng trôi đi cùng gẻo mặc tư tăng cường, trong nháy mắt hắn tỉnh lộ lại, lập tức tâm niệm vừa động, giải trừ hai giải ngân hà đối với hai người áp chế, không còn làm ra tư địch cử chỉ. Hô đặt ở trên lưng sơn mạch bị rời, hai cái lĩnh vực lúc này nở lớn một vòng, uy năng khôi phục lại bình thường tám thành nữa. Hừ, không gian vây nốt, thần lực giam cầm. Chủ tư lạnh rên một tiếng, đem tất cả có thể dùng tới tiêu cực trạng thái toàn bộ mở ra, tại mấy chục trên trăm cái tiêu cực trạng thái giá trị, mới khôi phục một chút uy năng gẻo mặc tư cùng hạ Đes hai người lĩnh vực tức thì lần nữa giảm bất tầm vài vòng. bị áp chế 3 phần rưỡi sức mạnh. Hành động chậm lại, thần lực di động trở nên chậm, năng lượng trôi đi lại khó khôi phục, thần chức hỗn loạn 6. Một đống lớn tiêu cực trạng thái đánh lên tới, Giao Mặc Tư lập tức mở rộng tầm mắt, cắn răng cốt cách văng rọi, buồn rầu muốn chết. Co như bị suy yếu hơn 3 phần 10 lại như thế nào? Giao Mặc Tư rút bội kiếm ra, đón lấy xông về phía mình chủ tư, càng như vậy chỉ có thể càng nói rõ ngươi suy yếu, miệng quả cơn thỏ. Lôi thần chi nộ. Chủ tư vừa tiến vào tầng thứ 2 liền đem trong tay lôi đỉnh trường mâu hung hăng ném ra, lập tức một đầu lôi đỉnh trường long dương nhanh múa vuốt gầm thét hướng Giao Mặc Tư phóng đi. Tiếng sấm cuốn cuốn, hồ quang điện báo tác, uy thế vô song. Một bên khác, được trụ tư tổ ý Hách Lạp cũng cơ một cái tế kiếm, giơ tấm chắn đón lấy Hades, hai người ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Mà giờ khắc này, làm cơ hồ toàn bộ ổ Liễm Vũ thần giới ánh mắt đều tập trung ở trận chiến đấu này lúc, biến mất ở rất nhiều người trong ánh mắt trí tuệ nữ thân hạt Đenạ lại lặng lẽ tiêm nhập tòa kia vàng son lộng lẫy trụ tư thần điện 6. 311 chương 50, Đenạ chi thương chương 50, Đenạ chi thương Đenạ, một cái truyền kỳ tên. Xuất sinh phía trước liền bị cha ruột Genget muốn đem nàng bóp chết tại trong bụng, bởi vậy mất đi mẫu thân 6. Vì tự vệ Nàng không thể không vỡ trang đầy đủ sớm từ Mẫu thân thể nội chủ động nhảy ra sau. Cũng chính bởi vì như thế, nàng không thể không tiêu hao tiềm lực của mình, đem hắn hóa thành một đem sắc bén bảo kiếm cùng một mặt kiên cố khiên chắn. Lá chắn tiên hai gửi, có thể phản xạ phần lớn công kích, kiếm tiên Mortis, vì kỷ niệm chưa từng gặp mặt Mẫu thân. Nhưng mà, Át đệ nạ thực lực cuối cùng vẫn là không có khả năng mạnh hơn trụ tư, nếu là trụ tư sắt tâm không mẫn, thế gian hơn phân nửa sẽ không còn có nhiều như vậy trí tuệ nữ thần truyền thuyết. Chính là bởi vì Át đệ nạ chi nhiều hơn thu tuyệt đại bộ phận tiềm lực, đối với trụ tư uy hiếp lớn giảm, chủ tư cũng liền mừng rỡ gánh chịu một cái hoàn toàn tỉnh ngộ mỹ danh. thuận nước đẩy thuyền mà buông tha Adena. Đương nhiên, hai cha con gái phía sau quan hệ thế nào toàn bộ ổ Lãm Vũ cũng đều trong lòng hiểu rõ sáu. Làm võ trang đầy đủ Adena cuối cùng đứng tại trụ tư thần điện trong đại điện lúc, những cái kia bị nàng tận lực phủ đuổi không muốn nghĩ lên ký ức chấn động rất xuống đội trận, chen chen nôn nháo mà từ trong óc nàng tội qua sáu. Một lát sau, làm Adena lấy lại tinh thần, cũng đã lệ rơi đầy mặt sáu. Một ngày này sáu. Cuối cùng sáu. Nàng tùy ý mặn mặn nước mắt chảy tiến trong miệng, nghiến chặt hàm răng, cơ hồ muốn vỡ nát đi. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm sáu? Nhiều năm như vậy dài vò Adena nước mắt đều nhanh nuốt sấy khô sáu. Vì giờ khắc này đến, Adena vắt hết óc, thiết kế vô số loại có thể sáu. Nhưng mà, khi này hết thệ chân chính đến lúc, nàng ngược lại trong lòng hoảng hốt. Lam ngọc sao sáu, lam ngọc lại như thế nào, cùng lắm thì lần nữa từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Xuất sinh ngày hôm đó trong cảnh, sớm đã trở thành ngắc ngộng, mỗi đêm thượng đô hung hăng cắn nội tâm của nàng, đem nàng tâm thôn phệ thành nhất cái vực sâu một dạng trống rỗng. Nếu như có thể giết chết trụ tư, ngươi nguyện ý trả giá sinh mệnh của ngươi thậm chí linh hồn sao sáu. Bên hai, cái kia mịt mờ thanh âm một lần vang lên, không có chút nào cảm do ý tứ. dường như đang chần thuật một sự thật. Đương nhiên, Adenat không có từng tia do dự, thậm chí không có suy nghĩ qua chủ nhân của cái thanh âm này là ai, hắn là ai có quan hệ gì đâu, chỉ cần có thể giết chết chủ tư, cái gì cũng không đáng kể. Sinh mệnh, linh hồn, đó là vật gì? Một cái sớm đã tâm chết, mỗi một ngày đều sống ở địa ngục người, những thứ này có ý nghĩa sao? Muốn thì lấy đi a." Adenat im lặng gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét, một mặt dữ tợn, trong mắt hận ý đủ để lấp đầy ổ liệm vụ. Cuối cùng sáu, tới sáu. Adenat gần như tham lam nhìn xem xung quanh kim quang sáng chói hết thảy. Giống như một cái keo kiệt đến tận xương tủy tổ tại chủ một lần lại một lần mà đếm hắn vàng, không nỡ thả ra sáu. Cuối cùng, ánh mắt của nàng chuyển rời đến một chỗ, đó là một cái tương đối tầm thường xó xỉnh, một pho tượng được trưng bày ở nơi đó, đó là trụ tư tượng Thần. Trong đại điện, như loại này tượng thần còn rất nhiều, dùng đủ loại tư thế phơi bày trụ tư bí vũ. Chúng thần đều cho rằng đây là thích việc lớn hám công to tự luyến giám túi trụ tư tại bản thân xem mê, nhưng mà ai cũng không biết những cái kia vô cùng tuyệt đẹp tượng thần chỉ là vì làm xáo trộn chúng thần ánh mắt, không để bọn hắn chú ý tới tôn thần này giống khác biệt. Khác 11 vị chủ thần đều bị trụ tư sức mạnh nhận ấn khế, vì cân bằng, trụ tư tự nhiên cũng có nhược điểm, mà lại là một cái tương đương nhược điểm chí mạng hắn một tia thần hồn bị phong ấn đến một khối đá bên trong, bây giờ trở thành tôn thần này giống trong cơ thể hạch tâm. Trước đây, trụ tư có thể lật đổ đả đạo phụ thân của hắn, một cái ai cũng không biết nguyên nhân cũng chính bởi vì hắn phát hiện ra nó nhược điểm chí mạng. Bây giờ phong thủy luân chuyển, cũng đến phiên trụ tư mình. Vật kia không phải dễ dàng như vậy bị phá hư, muốn triệt để hủy diệt nó, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý xấu. Trầm rãi đi đến cái này tôn thần giống bên cạnh, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Ác đến nạ rất rõ ràng. Cái thứ cái gọi là chuẩn bị tâm lý là có ý gì? Nhưng mà, thì tính sao? Mẫu thần đợi chào ngươi lâu sáu. Thật yêu cha thần đại người sáu. Cùng một chỗ sáu. Chết đi. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Diệt thế lôi bạo. Trụ tứ giở sét mấy chiêu, ánh mắt ngưng lại, nắm chặt song quyền, bàng bạc lôi đỉnh chi lực từ thể nội phun ra ngoài, ngưng kết thành vô số lôi điện quan cầu, như mưa to hướng gẻo mặc từ bắn nhanh mà đi, dẫn động một hồi không khí rít lên. Cảm thấy trụ tứ đột nhiên trợn tăng Gạo Mặc Tư thần sắc nghiêm lại, thanh sắc lĩnh vực xoay chuyển càng nhanh, thương nghiệp trộm cấp thần chức toàn lực vận chuyển, dốc hết toàn lực đem pho thiên ngũ cái địa đập tới lôi cầu hấp thu chuyển hóa, suy yếu đối thủ tăng cường tự thân. Đem tốc độ lĩnh vực co rút lại thành tiếp thân trạng thái, gạo Mặc Tư thân hình càng thêm phi hốt cả người phảng phất hư hóa một cái dạng, huyến ảnh lập lòe, lấy vô cùng hoa lệ kĩ xảo tại vô số lôi cầu trọng kẻ hở di động, so cá trạch còn muốn chớ trượt, không có một cái nào lôi cầu có thể đụng tới thân thể của hắn, nhắm mắt làm ngơ giống như lau hắn bay qua. Hừ. Chủ tư đem gạo Mặc Tư huyền hóa thành hư ảo quang ảnh thu vào trong mắt, thô trọng mà lạnh rên một tiếng. trong lòng mặc niệm chủ ngữ, rầm rầm rầm chấn thiên nộ tung vang lên, rầm rập chẳng chịt lôi đỉnh quang cầu đồng loạt nộ tung, không gian xung quanh bỗng nhiên co rút lại lại dâng lên, nương tụ thành thực chất gọn sóng hướng tứ phương quanh ngang, lôi quang chói mắt hồ quang điện hóa thành một quả mặt trời nhỏ, quang mang chói mắt chiếu rọi toàn bộ chiến trường, nhường chưa hoàn toàn rút lui chiến trường trăm vạn tàn quân con mắt lóe nhói, mở mắt không ra. Mạnh như vậy nộ tung, gieo mặc tư chết chắc. Xem cuộc chiến trừ thần cảm thấy trận nộ tung này uy lực kinh khủng, một ý nghĩ như vậy đồng thời từ trong lòng hiện lên. Dù là để phòng ngự kiêu ngạo Apollo, cũng không có một chút lòng tin tử trong sống sót. Chủ thần bệ hạ 6 Dư âm nổ hơi tiêu tan, chơ mắt nhìn xem trong chiến trường cái đóa kia xông thẳng tới chân trời mây hình ngẫm, Gẹo Mặc Tư Phương thần bộ trong quân đại lượng thần bộ không khỏi tuyệt vọng thốt lên khóc giống lên. Ngâm miệng, ta còn không chết đâu. Giâm lên giận dữ đột nhiên vang lên, rõ ràng là Gẹo Mặc Tư thanh âm. Tiếng này gào to trung khí 10 phần, nhưng mà chư thần lại phát giác được trong đó ẩn sâu suy yếu. Gẹo Mặc Tư, mặc dù trốn ra nội tung, nhưng là bị thương nặng. Một đạo gió lốc đông dương cuộn lên, thổi tan màu vàng đậm chân mây, lộ ra hai cái thân ảnh. Một cái, lôi quang lập loé, là trụ tư một cái khác, thanh quang lượn lờ, là Gẹo Mặc Tư. thâm trầm đổi chân dạy vân bị thổi ra phía sau, tất cả mắt thấy dạ nhất thời cùng teo lên lạnh tê, một luồng lương khí tử xương cụt một mực vọt tới xương sọ, song phá thiên linh, mang đi đám người toàn bộ năng lực suy tính. Vô cùng kiên cố thần giới đại địa bên trên, thế mà bị tạc ra một cái chỗ sâu nhất đạt đến 5600m, đường kính chỉ ít có 2000m kinh khủng hồ to. Ngươi lại còn không có chết. Chủ tư con ngươi co rụt lại, quả nhiên bị suy yếu phía sau lực khống chế vẫn là đại dạng không thể cùng lúc khống chế tất cả lôi đỉnh nổ tung, không phải vậy cái này dám cùng cái địch đúng giá hỏa đâu còn có thể phách lối như vậy. Và ngươi còn giết không được ta. Giao Mặc Tư đem vọt tới cổ họng một ngụm máu tươi nuốt xuống, nhếch miệng cười lạnh. Nhưng mà, đúng lúc này vậy dạng này, ngươi chết không chết đâu. Đột nhiên, một cái âm trầm tĩnh mịch âm thanh tại Giao Mặc Tư vang lên bên tai. Cái gì? Giao Mặc Tư thần hồn rung mạnh, cái kia xông vào đáy lòng mãnh liệt cuồng bạo lạnh lẽo sắt ý nhường hắn tay chân lạnh buốt. Thanh âm này sáu, rất quen thuộc sáu, là Hades. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Vô số nghi vấn từ đáy lòng dâng lên, tràn ngập Giao Mặc Tư não hải, nhưng mà, hắn mãi mãi cũng sẽ không biết đáp án. Giao Mặc Tư, cuộc chiến tranh này dẫn phát ra một vòng tử vong. Từ đó Olympus 12 vị chủ thần, lần nữa vẫn lạc một vị. Chư thần đều kinh hãi. Toàn bộ Olympus thần giới giờ khắc này đều lâm vào trầm mặc, tập thể thất thanh. Đem thần giới quấy đến Phong Vân Biến động Long trời lỡ đất âm lưu ra, mới thu được bóng tối cùng âm lưu chi thần danh hiệu gèo mặc tư cứ thế mà chết đi. Vẫn là bị Minh Hữu của mình hạ đệ giết đi. Nói đùa sao? Hách Hoài Tư thắc tư liếm liếm đôi môi khô khốc, trong lòng một hồi phát khổ, một cú không khỏi khủng hoảng bỗng nhiên xông lên đầu. Kịch liệt biến ảo hết thảy nhường hắn đang nghi ngờ không hiểu đồng thời, càng nhiều hơn chính là bất an, đối với không biết sợ hãi. Hades, ngươi ngày sau hách lạc cảm thấy đầu có chút không đủ dụng, nàng lực cười mà cầm trong tay trên kiếm, một mặt mờ mịt. Không đúng, mặc dù chủ tư đã sớm nói Hạ Đệs không phải là địch nhân, nhưng mà sao? Cái này không khoa học. Ta không minh bạch ngươi ý tứ. Không ở trong lòng bản tay mình cảm giác nhượng chủ tư rất khó chịu, ở trong lòng không hiểu bất an ảnh hưởng dưới, chủ tư cẩn thận lui về sau một bước, bảo trì cùng Hạ Đệs khoảng cách. Mới vừa nhất kích cơ hội đem Han Echo, chủ tư đang đứng ở thời kỳ suy yếu, trong lòng không an toàn cảm giác càng thêm mãnh liệt mấy phần. Đem tạo hình giữ tợn Hạ Vệ tử gẹo mặc tư dần dần héo rút tiêu tán trong thân thể rút ra. Hades hướng chủ tư lộ ra một cái nhường hắn kinh hồn táng đảm mỉm cười, "Trên người của ngươi, tử khí rất nặng." Mở cái miệng rộng, lộ ra sơ mật răng, "Hades cười quỷ dị đạo, "Ta từ trên người ngươi người thấy mùi vị của tử vong." "Cái gì?" Chủ tư sợ nhiên nhếch kinh, "Hades có thể trông thấy bất kỳ sinh mệnh nào tử vong, chẳng lẽ sao?" "Không có khả năng." Chủ tư con ngươi thít chặt, ánh mắt của hắn bén nhọn chừng Hades, phẫn nộ quát, "Ngươi mơ tưởng cả ta, Geomaster đã tử vong, trên thế giới này đã không có những người có thể uy hiếp ta." Một mực tại một bên yên lặng quan sát phách tây kia đối lạnh nhạt tới cực điểm con mắt màu xanh lam chấm bên trong bỗng dưng hiện lên một tia cảm xúc. Hắn vặn cúi đầu, mím chặt bờ môi nhúc nhích, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe thầm nói, "Thời gian, phải đến 6." Sau một khắc, nghiêm mặt lệ bên trong nhẫm mà hướng hạ đệt gầm thét, trụ tư đột nhiên thần sắc biến đổi, tập kia uy nghiêm khuôn mặt tại cực hạn đau đớn phía dưới vặn vẹo thành nhất chồng, hai tay của hắn giơ lên, nặng nề mà che tim, lập tức con người tản ra, há to miệng rộng, một đạo huyết tiến từ miệng bên trong phun ra, bay ra 10 mấy mét. Diện mù cơm trầm hạ đệt nhẹ nhàng nhoáng một cái tránh đi lao tới chính mình huyết tiễn, trên mặt châm chọc cười lạnh càng thêm dày đặc. "Trụ tư, ngày sau hách lạc một tiếng kêu sợ hãi." Vội vàng xông lại đỡ lấy toàn thân run rẩy quẻ miệng vết dịch không ngừng tràn ra trụ tư, thất kinh. "Ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Rồi rồi trụ tư gương mặt vẫn mẹo, muốn nói điều gì lại chỉ có thể phát ra đึก quá nghiết hầu chấn động âm thanh. "Hades, ngươi làm cái gì?" Bị liên tiếp kịch biến đả kích xuống, xưa nay đều tính táo uy nghi hết làm sớm đã đem ngày sau phong độ vứt xuống không biết đi đâu rồi. Nàng một bên lo lắng ôm sát không ngừng phát run trụ tư, một bên trợn trừng hai mắt trừng Hades, ngón tay run rẩy chỉ hướng cời lạnh liên tục Hades, thanh âm khẽ khẽ. "Ta nhưng mà cái gì đều không sai a." Hades hai tay mở ra, Hai hước nhìn trước mắt cái này, một đôi mấy ngàn năm nay cũng là cao cao tại thượng vợ chồng. Khi ánh mắt của hắn chuyển qua kịch liệt co giật trụ tư trên thân lúc, hạ đế trong mắt của đột nhiên xẹt qua một tia xâm lệ, sát khí bao tác. Ta chính là muốn làm được gì đây? Chủ tư, đem nàng trả lại cho ta. 312 chương 51, bóng tối chi mê chương 51, bóng tối chi mê hở mắt bị hạ đế đột nhiên tập kích giết chết sau một khắc, không, có người chú ý tới, một đầu loáng thoáng lôi quang tại hắn thi thể bên trên chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc, lại là một cái Tiên Tính Quan chiến bị Chư Thần Sơ sót Luke túi lờ xuống, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý không đến một phút, Luke đột nhiên thần sắc cứng lại, phức tạp kia sáng tại chỗ sâu trong con ngươi lập loé, Hades A6, đem nàng trả lại cho ta. Hades đột nhiên giống như dã thú bị thương một dạng hướng nằm ở hách lạc trong ngực chủ tư điên cuồng gào thét, tấm kia hơi có vẻ âm trầm trên mặt đều là vận bẹo phẫn nộ. Tại hách lạc không tiếp tổn thương chính mình bản nguyên thần lực quán thâu phía dưới, chủ tư đình chỉ run rẩy, miễn cưỡng có thể nói chuyện. Nhiều năm không gặp, ngươi bắt cơ hội bản sự, khô khụ, ngược lại là mạnh không thiếu A6. Chủ tư nhịn đau đắng, nói chậm chọc. Hades hai mắt nổi lên hồng quang, gắt gao trưởng chủ tư, ta không nghĩ lại nói lần thứ hai, không nên chọc giận ta. Ngươi biết hậu quả. Nghe được Hạ Đẹt mả nói, chủ tư thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Hắn cúi đầu trầm tư phút chốc, tiến đến Hách Lạp bên thai thấp giọng nói, đem người kia phóng suất, nhanh lên. Hách Lạp không hiểu, người kia ai? Chính là ngươi để hòa hợp ta có quan hệ, đem nàng nút vào trong lao tù chính là cái kia nữ nhân. Chủ tư cắn răng một cái, trừng Hách Lạp một mắt, nàng chính là Hạ Đẹt bị ta nắm trong lòng bàn tay mục điểm. Số theo như ngươi nói không có quan hệ gì với ta, ngươi khăng khăng không tin. Hách Lạp đem trụ tư đặt ở tầng thứ 3 thần vực tử ngọc trên đài, cảnh cáo trừng mắt nhìn hạ đệ rốt mắt, hóa thành một đạo thất thải quang mang tiêu thất, hướng trụ tư thần điện phương hướng ngoao chóng đội theo. Hách Lạp đây là đi làm cái gì? A giải tán địch quá nháy mắt mấy cái, trên mặt viết đầy không hiểu. Tình liệt ngụy biến tình hình nương cái này, đối với cả ngày vui đùa đối với ổ liễm vũ chư thần ở giữa những tư lung ta lung tung này, sự tình không quá cảm giác hứng thú tình yêu và sắc đẹp nữ thần một đầu bốc náo. Hách Hoài Tư thác tư tỉnh táo ánh mắt tại hạ đệ cùng trụ tư giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, liên tưởng đến những cái kia tan thành manh mối, một chút ý niệm từ trong lòng bốc lên. Nhương Hãn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Apollo cũng nghĩ đến nguyên do, mày giậm vận thành đứt đoạn, nhìn về phía trụ tư ánh mắt vô cùng phức tạp, biểu hiện trên mặt một hồi biến ảo, lúc trắng lúc xanh, năm đấm nắm phải cốt kết vang rọi, giữ dần thái dương quang mang lấp lóe, cho thấy trong lòng của hắn kịch liệt ba động. Vài phút đi qua, hắc lạm thất thải quang mang xẹt qua phía chân trời, hạ xuống trụ tư bên cạnh. Đợi nàng thân hình kết thúc, Trư Thần liền phát hiện phía sau nàng còn theo một người, một nữ nhân, một cái mỹ lệ phi thường động lòng người nữ nhân. Phách Ngươi Tắc Phúc Niết. Nữ nhân này rõ ràng là hạ đệ đệ tử Phách Ngươi Tắc Phúc Niết. Trư Thần đều kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Hades nữ nhân không phải một mực đi theo phía sau hắn sao? Chẳng lẽ thần giới còn có hai cái giống nhau như lúc nữ tử? Nếu như đây là thật sự, như vậy cái kia mỉm cười nữ nhân là ai? Đáng chết. Apollo hai mắt trợn trừng, vô tận ánh mặt trời diễm bỗng nhiên nổ tung, chạy ra tứ phương, đem vùng trời này đều chiếu lên sáng rỡ mấy phần, sáng chói mắt. Phu thân, ngươi vậy mà đã vô tình đến loại này trình độ, vì đạt đến mục đích, liền nữ nhi cũng có thể làm thành công cụ sao? Những cái kia sủng ái, chẳng lẽ cũng là giả sao? Apollo răng cắn rất băng vào rồi, một chút xíu máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hách lạm sắc mặt cũng vô cùng cổ quái, nàng liếc mắt vài lần cái kia đứng ở một bên vị Hades mỉm cười lực trận kích động nữ nhân, lại nhìn sang sau lưng cái này mặt không biểu tình nhưng giống nhau như lúc nữ nhân, đáy mắt xẹt qua một tia bí thường. "Bây giờ ta đem nàng trả lại cho ngươi." Chủ tư nhìn xem vô cùng kích động khó mà tự kiềm chế Hades, khóe mắt xẹt qua một tia khinh thường. Phất một tiếng vang nhỏ, ngay tại Hades một cái bắt được về sau phách người tắt phúc niết hai tay lúc, phía trước cái kia phách người tắt phúc niết bỗng nhiên hóa thành một đạo khói nhẹ, vị thanh phong thổi, hóa thành vô tận sáng chói ánh sáng điểm, bay lả tả ở trên mặt đất. Cái này A Giải tán địch quá cùng hết tỷ ạ hai nữ đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, con ngươi thít chặt, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. A Giải tán địch quá che miệng, nhìn về phía Hades, trong hai mắt thủy quang lấp lóe, thuần tinh thân thể. Lại là thuần tinh thân thể, thuần túy bởi vì tưởng niệm mà sinh ra linh thể. Cái này, cái này sao? Vô cùng cảm tính A Giải tán địch quá chỉ cảm thấy chính mình tim đập rộn lên, trong đầu một mảnh mơ hồ. Trên thế giới này, thế mà thật sự sẽ có loại vật này tồn tại. Một người tưởng niệm muốn đạt tới loại trình độ gì, mới có thể sử dụng tưởng niệm hình thành nhất cái sinh linh. Cái này luôn luôn diện mù công trầm. Không vui nhiều lời Hades, lại là một tình ngu ngốc. Trong ngay mắt, Hades tại chư thần hình tượng trong lòng ầm vang sụp đổ, thay vào đó là một cái vô cùng tráng lệ cực phẩm nam nhân. Không phải, nàng cũng phải. Ngay tại chư thần đều mang tâm tư đều có suy nghĩ lúc, Hades đau đớn thét lên vang lên, vậy để cho người không đành lòng nghe tiếp rên rỉ trong phiến thiên địa này quên quần, nàng không phải của ta phách người tác phúc nhất 12. Hades buồn tê đem chư thần ánh mắt hấp dẫn đến phách người tác phúc nhất trên thần, lúc này chư thần mới phát giác nàng vẫn là một mặt lạnh nhạt, mất cảm giác, trong mắt một mảnh trống rỗng, không có dù là một chút xíu cảm xúc cảm xúc, cho dù ở gặp được trượng phu của mình cũng không có một tia ba động. Cái này phách ngươi tắc phúc nhất, giống như một con rối, tố công tinh xảo tới cực điểm con rối hình người. Hades nước mắt tư lưu, lên tiếng gào lên đau xót, cái kia đập đến tan không ra bi thương nhưng tất cả tại chỗ sinh mệnh đều không cảm thấy trong lòng cực kỳ bi ai, một cố khó hiểu nồng đậm bi thương từ đáy lòng nhẹn lên, chiếm cứ toàn bộ tâm linh. Đau đến cực điểm, Hades đột nhiên cười như điên, cái kia bén nhọn tiếng cười khiến người ta cảm thấy toàn thân xương cốt phát lạnh, lên một thân nổi da gà. Tùy ý cười to một hồi, Hades thu hồi nguồn loạn cảm xúc. Hai mắt đỏ bừng mà quét ngang một mắt, tất cả cùng hắn ánh mắt tiếp xúc thần minh đều cảm thấy con mắt đau xót, giống như bị kim châm mở rộng. Hades tay ba quá, đem người trợn một dạng phách người tác phúc niết nắm vào sau lưng, sau đó dùng cặp kia tràn ngập nồng đậm hai con ngươi màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn chằm chằm đứng lên chủ tư, hàn khí lẫm liệt lời nói từ trong miệng hắn từng chữ từng chữ phun ra, "Chủ tư, ta muốn ngươi chết." 12. Phần 9. Cắt 9. Truyện 12. Đông. Đất ai dưới chân đột nhiên truyền đến một hồi chấn động kịch liệt, tại chi rổng trong ánh mắt phó tạm, cái kia bị mình làm làm cái nhà thứ hai doanh địa đại môn ầm vang sụp đổ, tiêu tan trong không khí. bán vị diện hồn huyết dư địa, hủy diệt. A cát, cuối cùng giải quyết chuyện quan trọng nhất. Cảm thấy phụ cận không gian dần dần bình thường hóa, La Thiên thở dài một hơi, một mặt vẻ cảm khái. Từ bị lộng tiến thế giới này, mặc dù thời gian không dài, nhưng mà đã đã trải qua nhiều chuyện như vậy a lần này tốt, nhiệm vụ hoàn thành, chuyện kế tiếp chính là chọn lựa vứt chỗ tốt, còn có sáu. La Thiên nhấc lên một chút đầu, hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phong khinh vân đạm bầu trời, một tia sát ý chợt lóe lên. Nhảy lên một đạo kiếm quang, La Thiên hướng một mặt bi phấn nhìn mình chằm chằm tỏ sấy đồn cười hắc hắc nói, đi, không phải liền là làm hư ngươi một chút độ vật mà tôi, ngươi đến mức như thế tính toán sao? Đại nam nhân liền muốn lòng dạ rộng lớn á, lòng dạ rộng lớn. Tựa như nhớ tới cái gì làm xấu nợ nụ cười, La Thiên Hướng bỏ sẩy đồn cùng một bộ ý như là chim non nép vào người rạng gắt gao giúp vào cái trước bên người Tát Lệ phất phất tay, "Tốt, các ngươi an toàn, hảo hảo mà qua các ngươi thế giới hai người đi thôi, sau này không gặp lại." Hưu hét to một tiếng, kiếm quang lóe lên, La Thiên thân ảnh dần dần mơ hồ, mấy giây sau liền hóa thành một cái nhỏ bé điểm sáng, tan biến tại phía chân trời. "Tát Lệ, chúng ta đi thôi." Túi đầu hướng Tát Lệ ôn nhu nở nụ cười, họ sẩy đồn cùng chị rồng chờ người sống sót lên tiếng chào. Rất khổ đợi hắn 20 năm, nữ nhân tất lì càng lúc càng xa, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, La Thiên đã đến lưu giáp đế quốc cao ốc. Đương nhiên, lúc này đế quốc cao ốc đã không tồn tại. Ngẩng đầu nhìn cái kia đã bị mình triệt để mở ra thương nhân không cách nào nhìn thấy thông đạo, La Thiên nhướng mày, chỉ mong hắn có thể đủ đáp ứng á nếu không phải không cách nào, ta cũng không nguyện ý dùng loại kia thủ đoạn hạ cấp 6. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên tràn đầy phiến thiên điệp này, năng lượng mãnh liệt phía dưới, không gian chấn động mạnh một cái. Hắn dám khí tức lập đầy hư không, đây là một loại mặt trái sức mạnh Nó tràn đầy khí tức tử vong, mỗi một sợi trong hơi thở đều ẩn chứa đậm đà tan không ra để cho người ta tuyệt vọng tâm tình tiêu cực, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, căm hận sáu. Cuốt cuốt cuốt cuốt ba bên thai truyền đến một hồi tựa như nước suối râng trào âm thanh, tại La Thiên trong ánh mắt kinh ngạc, cái này tiếp theo cái kia bóng tối loạn trà loạn chóng mà từ góc tường phía dưới, trong góc, trong khe nước các loại các dạng sóng xình em u bên trong núc lên, mọc lên như nấm ở dạng, trong chớp mắt liền có hàng ngàn hàng vạn đầu sền sệt đen tủi lủi bóng tối xuất hiện tại La Thiên trong tầm mắt. Đây là La Thiên miệng há to đến có thể nhét vào một cái trứng vịt. Cái đồ chơi này không phải ngay từ đầu nhìn thấy loại kia bóng tối sao? Loại ý thức này đơn giản tựa hồ chỉ là vì khiến nhân loại mang đến tai nạn chỉ có xu cắt tỉ hung bản năng đồ chơi khiến nhân loại xã hội mang tới tổn hại vô cùng nghiêm trọng. La Thiên vừa tiến vào vị diện này lúc gặp qua nhiều lần, vô cùng để ý, về sau còn chuyên môn hỏi qua Phương Tín liên quan tới loại quái vật này tình huống. Phương Tín nói hắn không biết, nhưng mà hắn đáy mắt chợt lóe lên tia sáng chứng minh hắn rõ ràng đang nói láo. Chỉ là Phương Tín không chịu nói La Thiên cũng không có biện pháp đẩy ra miệng của hắn, chỉ có thể để ở trong lòng chỉ chờ có cơ hội lại tự mình dò xét. Chẳng qua sau đó sẽ ra rất nhiều chuyện, La Thiên nhất cắm thẳng có thời gian không nghĩ tới bây giờ lại nhìn thấy cái đồ chơi này, hơn nữa còn nhiều như vậy. Nhìn những thứ này bóng tối tụ tập tiến lên phương hướng rõ ràng là thần giới thông đạo, một cái to gan ý niệm không khỏi hiện lên tại La Thiên trong đầu. Chẳng lẽ những vật này là ổ liềm phụ một ít thần chi chế tạo? Nếu thật là nói như vậy sao? La Thiên lạnh lùng nhìn xem phảng phất vô cùng vô tận bóng tối quái vật hội tụ thành nhất đoàn, như cái màu đen như thạch dao câu hướng thông đạo bay trên không bay đi, lao nhanh sát ý ở trong lòng ngẩn ngơ, tốt nhất đừng, không phải vậy, ngươi nhất định phải chết. 12. Phần 9. Các 9 Tuấn 12, ta muốn ngươi chết. Hạ Đệt từng chữ từng chữ phun ra mấy chữ, cái kia bình tĩnh đáng sợ trong giọng nói sắt ý vô biên chao lên nọ độ, sóng phá phía chân trời, trải rộng bốn phía. Thoáng chốc, phản phất giống như một hồi âm phong thổi qua, dù là cường đại như chủ thần bây giờ cũng không nhịn được thể xác tinh thần lệướt, nặng nề mà dùng mình, nổi ra gã rơi mất một chỗ. Lời còn chưa dứt, vô tận khói đen từ hạ Đệt thể nội mãnh liệt phun ra, điên cuồng hướng bốn phía quét tán. Khói đen lướt qua, chưa thu xong thẩm phán lĩnh vực lập tức bị không có lực phản kháng chút nào mà phá hủy không còn một mống, bị khói đen bao trùm, mang theo thế lượng gào thét âm phong ở trong đó rong chơi kêu to. lấy hạ đế làm trung tâm, một cái tử vong quốc gia bỗng nhiên thành hình. Vô luận là đơn giản nhất sinh vật đơn tế bào vẫn là tự khoe là sinh vật bậc cao nhân loại, thậm chí cao cao tại thượng chư thần, tử vong hai chữ cũng là một cái để bọn hắn kinh hồn táng đảm tận lực tránh không đi đàm luận nhưng lại không cách nào tránh đi vấn đề. Tử vong, vẹn vẹn hai chữ này, liền nắm giữ vô tận ma lực, là thế gian thứ cực kỳ đáng sợ. Như vậy, nắm giữ tử vong thần chức, trưởng không thiên hạ vạn vật sinh diệt luân hồi hạ đế sao lại yếu đuối như vậy? Dầm dầm dầm sáu, một hồi sụp đổ rơi vào thanh âm chuyên gia. bởi vì trụ tư suy yếu mà bị cực lớn suy yếu quang hoa sáng chói thẩm phán thần vực tại tử vong lĩnh vực từng bước ép sát tiếp theo điểm điểm sụp đổ tiêu tan co vào địa bàn, trong chốc mắt liền rút nhỏ hơn phân nữa. Đen đặc, tử kim, một nồng một nhạt, hai loại màu sắc, hai cái lĩnh vực, tương chiến chẳng chia hai bộ phận. Nhưng mà hạ đệ tử vong lĩnh vực lại chiếm cứ 3 phần 5 địa bàn, đem trụ tư thẩm phán lĩnh vực cấp chế không cách nào chuyển động. Thậm chí, bộ phận bản nguyên bị hủy diệt trụ tư còn tại kéo dài yếu bớt, hắn thẩm phán lĩnh vực cũng tại chậm rãi bị từng bước xâm chiếm, uy năng càng ngày càng yếu. Nhưng mà, cái này còn không phải là hạ đệ toàn bộ thủ đoạn. Đông đông đông Huân 10 đạo bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lệnh đến đại địa chấn động, phát ra nỗi trống giống như tiếng vang. Bụi mù hơi tán, 13 cái so mực nước còn muốn đen đặc bóng loáng mềm mại cứng cỏi hình cầu run lên một cái xuất hiện tại chư thần trước mắt. La Tiên thấy bóng tối, gieo họa vô số nhân loại quái vật, đồng nhiên xuất từ hạ Đệt chi thủ. 313 chương 52, chủ tư cái chết chương 52, chủ tư cái chết cấp cấp một hồi để cho người ta ra đầu tê dại ma sát phân liệt tiếng vang lên, 13 đoàn đen đặc hình cầu bóng loáng ra bên trên nứt ra vô số đạo miên nhỏ. Lập tức liền chia ra thành hơn vạn đầu cao 5 mét bóng tối quái vật, chập chững núp núp, lấy nhìn như chậm chạp kì thực tốc độ cực nhanh hướng hạ đệt tử vòng quốc gia Nazi. Trần Đề nhân loại hoán nghiệm bóng ma sợ hãi đụng một cái bên trên hạ đệt tử vòng trong lĩnh vực khói đen, lập tức liền giống gặp thanh thủy hạt muối đồng dạng phi tốc hóa tan, cùng khói đen dung hợp, hóa thành quốc gia tử vòng một bộ phận. Không đến 1 phút, tất cả bóng tối liền biến mất không còn một nống, mà hạ đệt tử vòng lĩnh vực đang hấp thu những thứ này bóng tối phía sau, khói đen một hồi gấp rút lăn lộn cuộn lên, màu sắc trở nên càng thêm thâm trầm, tựa hồ đem chúng quanh không gian đều nhòe đen, không, có ánh sáng có thể xuyên thấu. quốt quốt mực nước một dạng khói đen cuồn cuộn một hồi, lập tức giống như điên cuồng một dạng gầm thét điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, liều mạng gầm nuốt trụ tư thẩm phán lĩnh vực, Thế Uy mãnh không thể ngăn hãm, thời gian trong nháy mắt liền nuốt lấy một năm địa bản. Trụ tư sắc mặt trầm nhận, không ngừng bận rộn co vào lĩnh vực. Hắn biết bây giờ lại cùng hạ Đe so đấu lĩnh vực tuyệt không thực tế, rút khoát đem thẩm phán lĩnh vực co rút lại thành chỉ có phương viên năm em mờ lớn nhỏ, đem chính mình cùng Hách Lạp bảo hộ ở trong đó. Thân vực uy năng chợt tăng cường, đầm đa hào quang màu tử kim mặc dù bị vô cùng khói đen bao phủ, lại giống như một quả mặt trời nhỏ một dạng ánh sáng chói mắt giẫm xuyên thấu tự vong lĩnh vực, bắn về phía tứ phương. Ngoài ra, Lôi đỉnh thần chức phát động, vô tận lôi quang lấp lóe, đem tất cả giám hướng bên này làn tràn khói đen toàn bộ đánh tan. Chủ tư tại thẩm phán lĩnh vực cùng Lôi đỉnh thần chức phụ trợ phía dưới, mặc dù miễn cưỡng duy trì một cái phương viên 7-8m phạm vi an toàn, nhưng mà ở đây bên ngoài, đã toàn bộ đều là hạ đệ tử vong lĩnh vực. Hades đứng tại một cái toàn thân đen như mực sen lẫn một chút trắng bệnh văn lộ trên đài cao, sắc khí giạt rạo mà nhìn xem chủ tư hai người giãy giụa, âm trầm trên gương mặt đều là dữ tợn. Chủ tư 6, chỉ là yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy hắc lạ đột nhiên mở miệng, âm thanh tràn đầy hiếm thấy ôn nhu, còn nhớ rõ ngày sau trước chết sao? Trụ tư xoay chuyển ánh mắt, nhíu mày, đối với Hách Lạp khó hiểu cái rầy có chút bất mãn, không phải liền là phụ tá thần vương quản lý thần sân sao? Như thế nào, có vấn đề gì? Hách Lạp ngửa mặt lên thật sâu nhìn xem cái này bồi bạn chính mình mấy ngàn năm nhưng mà tâm tư trên cơ bản không đặt ở trên người mình nam nhân, đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, lộ ra thẹn thùng nhu nhược nụ cười, nhường cho thần một hồi mắt trợn tròn. Uy nghi cao ngạo ngày sau Hách Lạp lúc nào cũng có như thế nữ nhân một mặt. Nụ mịu giống như đoan trụ tư một mắt, Hách Lạp yếu ớt thở dài, ta liền biết sáu, ngươi sẽ không để ở trong lòng sáu. Ngươi nhất định là không nhớ rõ Ngày sau trước vị này mặt khắc nhất trọng ý nghĩa 6. Một cái khắc trọng ý nghĩa 6. Đem vợ khắc thưởng thu vào trong mắt, chủ tư trong lòng tuân giam một chút cảm giác không ổn, hắn phi tốc tra duyệt những cái kia phủ đệ bùi có liên quan với đó ký ức, đột nhiên sắc mặt bị biến. "Ngươi." Chủ tư con ngươi thiết chặt, sắc mặt tái nhợt, bàn năng đưa tay ra muốn ngăn cản Hách Lạp 6. Nhưng mà 6. Hách Lạp miêm tốc nhìn một chút cái kia cách mình không đến nửa trượng khoảng cách lại giống như thân ở hai thế giới không cách nào chạm đến bàn tay, đáy mắt lướt qua một vòng mịt mờ đau thương, vành môi nhếch câu, kéo ra tự giễu mỉm cười. Chủ tư Hách Lạp hai mắt hơi nhắm, hít một hơi thật sâu. Trứng trụ tứ tách ra ra mị lực vô biên nụ cười, mặc dù ngươi rất lâu phía trước đã không còn đem ta xem như thê tử của ngươi, thế nhưng là nói đến đây, Hách Lạp trong mắt ánh quang lập lòe, nước mắt trong suốt nhịn không được theo trắng non gương mặt chảy xuống, trong lòng ta trong lòng có đoán ngươi xem như dù ai cũng không cách nào thay thế Trượng phu đâu. Vĩnh Biệt 6, Trụ tứ 6, chúng ngươi có thể đủ đoạt lại vinh quang của ngươi 6. Tại chư thần trong ánh mắt phức tạp, theo một chuỗi rực rỡ nước mắt rơi xuống, ngày sau Hách Lạp hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tan, đồng thời, một cái sen lẫn ngân bạch cùng tím đậm chùm sáng phát ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tia sáng chói mắt, dáng người rực rỡ Tại quyết thần thứ 6, cùng với hy sinh thần trước, ngân bạch cùng tím đậm hòa lẫn chùm sáng hơi chấn động một chút, hóa thành một đạo lưu diễm, biến mất ở trụ tư thể nội. Oen, trụ tư khí tức tăng vọt, phong vân cuộn lên, tự kim thần vực phạm vi bạo tăng, trong nháy mắt liền đoạt lại vị khống chế. Mà hết thảy này, hạ đệ nhưng chỉ là lặng lặng lạnh lùng nhìn về, vẫn có thể nhúng tay ngăn cản, lại không chút nào ý động thủ, chỉ là lạnh như băng nhìn xem, tựa hồ muốn trụ tư hết thảy nhỏ bé biểu lộ biến ảo đều thu vào trong mắt, rơi ở trong lòng. Nhận được hách lạc toàn bộ thần lực, trụ tư phát hiện mình sức mạnh khôi phục được tợ kỳ toàn thịnh hơn 8 phần 10. mất đi lòng tin theo sức mạnh trở về. Sức mạnh lần nữa tại trong máu dâng trào cảm giác nhường hắn không khỏi cất tiếng cười to, hiện thị giọ uy nghiêm vô thượng. "Chủ tư, Thần Vương chủ tư." Hades âm thanh khàn khàn cười lạnh, mỗi một chữ bên trong đều tản ra nồng nặc khinh thường, "Ngươi cái này không có gan nam nhân. Ngươi hôm nay hết thảy đều dựa vào những cái kia tiến nhiệm ngươi nữ nhân hy sinh mới đổi lấy, trong cơ thể ngươi mỗi một giọt máu chảy cũng là dơ bẩn không chịu nổi đồ vật, tiếng cười của ngươi thật làm cho ta ác tâm. Chân lý mãi mãi cũng là từ người thắng cầm giữ, dơ bẩn cũng tốt, ác tâm cũng tốt, chỉ cần ta có thể lần nữa ngồi trên chúng thần chi vương bảo tọa." Hết thảy vinh quang đều đưa thuộc về ta. Đối với chư thần không tí hiềm chút nào khinh bị ánh mắt, chủ tư không thèm để ý chút nào. Mà các ngươi chỉ có thể trở thành ta vinh dự đã đặt chân, bị vô số người thám mạng, trở thành tội ác đại nô tử. Chủ tư gầm nhẹ một tiếng, ta trưởng không thẩm phán, phàm là ngỗ người ta, cũng là tội nghiệp, đều phải lọt vào vô tình thẩm phán. Theo chủ tư lời nói, trong thần vực chảy nồng đậm tử kim sắc thần lực trong nháy mắt ngưng kết thành vô số hình cụ, mỗi một bộ trên hình cụ ẩn chứa chủ tư bị thiên đạo ban cho quyền thẩm phán lực, tràn đầy vô tận uy nghiêm, không thể bạm phạm. Chủ tư vẫn là không yên lòng, thôi động trong cơ thể lôi đỉnh chi lực Đem giữ dần lôi quang quấn quanh ở hình cụ phía trên, chỉ một thoáng hồ quang điện bắn mạnh. Trong chốc ngắn này, chủ tư trở thành thiên điệu ý chí đại hành giả, hắn vung tay lên, hàng trăm hàng ngàn đạo nương tụ thành binh khí thiên lôi hướng hạ đệt phách đầu cái náo mà nện xuống. Lôi đỉnh hình cụ ở giữa lẫn nhau tương thông, lôi quang giao hội, hồ quang điện bắn ra bốn phía, giống như một đầu chảy xuôi lôi tương điện nước cuồng bạo thiên hà từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng hạ đệt bao phủ. Thẩm phán hết thảy. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa nỗi giận thiên uy, Hades không chỉ có thần sắc không thay đổi, ngược lại toát ra một chút kinh hường, thậm chí, thông cảm. Chủ tư, đầu óc ngươi, tú đầu a. Ngươi thật sự cho là, lực lượng của ngươi vẫn là thiên hạ đệ nhất? Liền để các ngươi những thứ này rốt nát lực cởi chi đồ xem, thuộc về cao nhất tử vong lực lượng vĩ đại a. Mang theo phách lối cùng thiếu, Hạ Đệt Tại chư thần trong ánh mắt kinh ngạc, nhanh chân hướng phía trước đạp mạnh, một quyền đánh ra. Khói đen lan lộn, làm Hạ Đệt giơ lên cánh tay phải lúc, tử vong trong lĩnh vực nồng đậm khói đen lập tức kịch liệt sôi trào cuốn ngược, tụ tập tại hắn cánh tay phải bên trên, ngưng tụ thành vòi rồng hình dạng, chớp nhìn, một quyền này tựa hồ đã thông một cái thế giới, một cái thông hướng tử vong quốc gia. Màu đen vòi rồng nổ tung, vô cùng vô tận tử vong khí tức phun ra ngoài. Một hồi tử vong gió lốc vô căn cứ ngưng hiện, vai phải lắc một cái, một mặt cuồng nhiệt thậm chí điên cuồng hạ đết một quyền đánh ra, từ vong gió lốc nâng theo, vô tận tĩnh mịch chi khí tràn ngập hư không, giờ khắc này, ngoại trừ tử khí năng lượng, các hết thể năng lượng đều trầm mặc. Tử vong gió lốc tựa như một đầu uy mãnh trường long, ngay tại sắp cùng lôi điện thiên hà chạm nhọ lúc, miệng rống mở lớn, một cái nắm đấm mang bọc lấy uy thế vô biên, trực tiếp đụng vào chảy xuôi lôi đỉnh tương dịch thiên hà dòng lũ. Sau một khắc, liền như là đâm đầu vào tấm sắt đậu hũ. Cái kia vi thể ngập trời lôi đỉnh quần quần thiên hà vậy mà từ năm đấm đụng vào nhau chô bắt đầu một chút nát bấy, không có lực phản kháng chút nào mà bị nghiền nát thành nguyên thủy nhất lôi điện phật tử. Rầm rầm rầm ba lôi điện vỡ nát, vang lên liên tiếp nổ tung, kinh khủng khí lặng đánh không gian đều một hồi bất ổn, năng tụ thành tạp nhạp như thực chất văn sóng, đem rắn chắc kiến cố đại địa nổ ra trên trăm cái hố sâu lỗ lớn. Nhưng mà, pháo giống như dày đặc nổ tung vẫn như cũ không cách nào ngăn cản một cái kia nhìn như gầy còm suy nhược màu xanh đen năm đấm. Quần phong lạnh thấu xương, quần kinh ngào ngạo, mang theo giọng kêu to cùng đen nhánh vết nứt không gian. Hades đem chủ tư toàn lực đông lại thiên hà ép thành phấn vụn, sau đó uy thế còn dư không giảm mà tiếp tục đột tiến, cuối cùng, một quyền đánh trúng chủ tư bụng dưới. Âm thanh im bặt mà dừng. Giờ khắc này, thiên địa tựa hồ động lại một dạng, tiến lặng như tờ, tất cả mọi thứ động tác bắt đầu chậm phóng, rõ ràng khắc sâu vào chư thần trong mắt. Bọn hắn tinh tường trông thấy, cái kia nắm đấm vỡ vụn hết thảy phòng ngự, kiên định cố chấp đập nện tại chủ tư trên bụng. Chiến giáp vỡ nát, trong quả đấm ẩn chứa sức mạnh trong nháy mắt phun trào tuôn ra, chia mười mấy lỗ hướng bốn phía khuếch tán, đem đi qua chỗ chủ tư trong cơ thể hết thảy đều ép thành bụi phấn. Trong chốc lát, Chủ tư trên người phảng phất xuất hiện mười mấy đầu thật dài vết rách, vết rách không ngừng kéo dài mở rộng, đem hắn từ đầu tới đuôi chết xuất thành mấy chục cái khối vụn. Đông. Chủ tư thân thể chấn động, mang theo một mặt không dám tin hoảng sợ tuyệt vọng, hóa thành một mịt. Chúng thần chi chủ, chủ tư, chết. Rầm rầm rầm bốn chủ tư thân thể sụp đổ sau một khắc, cả phiến thiên địa phảng phất lần nữa khôi phục vật chuyển, cường lô lực đạo cùng nổ tung khí lang bốn phía bắn phá, phát ra nộ vàng, nổ hư không dung chuyện, cả hai đất đai dưới chân đều bị tinh tế dày đặc tây củ nan qua một lần, vỡ thành hạt bụi nhỏ. Giữ ấm nộ dừng, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. liền đi qua gió nhẹ đều tựa hồ bị bầu không khí như thế này lây nhiễm, thu liễm động tĩnh. Trụ tứ 6, cứ thế mà chết đi 6. Chư thần không dám tin vào hai mắt của mình. Thông linh ô liễm phủ mấy năm năm, từ trước đến nay lấy vô địch chi tư xuất hiện ở chư thần trước mặt chúng thần chi vương trụ tứ, cứ thế mà chết đi. Không còn. Như vậy 6. Kết thúc. Chư thần hai mắt nhìn nhau, dùng mấy phút mới phản ứng được, lắng lại lùng tung tiếng nỗi lòng. Nếu nói như vậy, như vậy lần này quái dị chiến tranh cũng cần phải kết thúc ga 6. Hạ Đệt xem như người thắng, trở thành tân thần vương, tiếp đó, bắt đầu luân hồi 16. Nhưng mà gào sáu đột nhiên, một hồi cuồng hống vang vọng, đất bằng phong vân cuốn ngược, năng lượng kinh khủng cuốn quật, vô cùng bầu không khí ngột ngạt bao phủ lại điệp. Là Hades. Đây là 6. Khánh công. Không đúng. Ánh mắt của hắn. Hạ đe ánh mắt quét ngang, tất cả nhìn thẳng hắn chủ thần trong nháy mắt phát ra kêu đau một tiếng, thua trận. Cặp mắt kia, mực nước giống như đen đặc tròng trắng mắt, con ngươi đỏ thẫm, đều là điên cuồng, nga ngược, hủy diệt. Đó là sức loại lủa hủy diệt dục vọng, đem hết thảy trước mắt đều hủy diệt dục vọng. Hades cánh tay phải buông xuống, khóe miệng chảy máu, rõ ràng đang cùng trụ tư trong đụng trận cũng bị thương không nhẹ, liên tục không ngừng tràn đầy khí tức tử vong khói đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra, mất khống chế đồng dạng, hắn đến tột cùng thế nào? Mất lý trí, điên cuồng? Không đúng. Trong ngáy mắt kia đối mặt, ngẫy vị chủ thần rõ ràng có thể trông thấy, Hades máu kia đỏ trong ánh mắt lóe lên mặc dù tất cả đều là hủy diệt chi quang, nhưng mà cũng có linh động trí tuệ chi sắc, thần trí của hắn hiển nhiên là thanh tĩnh, đối với mình hành động đều sáng tỏ tại tâm. Hades, Apollo hóa thành một cái treo cao thái dương, phát ra vô tận quá diễm, ngăn cản quần quần không dứt tự khí xâm nhập. Hắn mặt tuấn tú bên trên đều là phẫn nộ, cùng với sợ hãi, Hades, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Đem chúng ta giết hết sao? Hắc Hỏa tự Thác Tư cùng hóa thành một cái phần Phật thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ cùng Apollo sóng lân cận hòa lẫn. Hắn vừa đem cuồng bạo tử khí chống cự bên ngoài, một bên quy nhủ, Hades, ngươi trước đem thần vực thu lại, giữa chúng ta lại không có cái gì sinh tử thù hận, có chuyện gì có thể từ từ nói a. Hetea, A giải tán địch quá hai nữ cũng lần lượt mở miệng, ôn non nhuễn ngữ mà thuyết phục Hades thu hồi tự vong lĩnh vực, đại gia có chuyện thật tốt nói. ngậm miệng. Hades khan giọng vừa hô, cười khàng khặc quái dị vài tiếng, nói: "Các ngươi đều phải chết." "Vì cái gì?" "Apollo ngậm phét, ngươi đến tận cùng muốn làm gì?" Hades trong mắt xẹt qua một tia đẫm đến tàn không ra bình thường, ngay sau đó lại là vô tận hủy diệt dục vọng, "Ta với cái thế giới này đã không có mấy may lưu luyến, cái này bẩn thỉu thế giới, cùng ta hết thảy nên đón hủy diệt a." "Cái người điên này, vậy mà bởi vì một nữ nhân, muốn hủy diệt Olympus." Nghe xong hạ đẻ lý do, chư thần vừa tức vừa cấp bách, răng đều phải cắn nát, không biết nên làm thế nào mới tốt. Dương tay Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên thế giới này bây giờ là ta đồ vật, ai cho ngươi phá hư ta đồ vật quyền lực, 42. TheS, cảm tạ khuyết các quân cổ động ủng hộ. 314 chương 53, Tân Thần Vương chương 53, Tân Thần Vương La Thiên đang ngưng tụ thành con toy hình kiếm quang vây quanh, theo thần sát 13 cái màu đen hình cầu sau đó, mà ở trong thông đạo đoạn, sắp xếp thành nhất hàng hắc cầu nhận được mệnh lệnh một dạng bỗng nhiên gia tốc, đột phá không gian gọi bó, trong chớp mắt liền biến mất tại La Thiên trong tầm mắt. Cũng may trong thông đạo còn lưu lại hắc cầu năng lượng vết tích, La Thiên theo những thứ này dấu vết, một đường phi nhanh, đột nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đến rồi ổ lỉm phụ thần giới, thật là nặng tự khí, mới vừa vận đứng vững, một hồi kẹp theo nồng đậm khí tức tự vong gió thổi vào mặt, sắp đến La Thiên đánh mấy cái hắc xỉ. Đưa mắt nhìn một cái, khói đen đen nhánh như mực kịch liệt cuộn, che khuất che ở đường chân trời, để cho trong lòng người bỡ ngỡ uy nghiêm vô thượng đang cuồn cuộn không tuyệt tử trong khói đen ra bên ngoài khuất tán, La Thiên cảm giác được tử vong chi lực cũng là đến từ cái này bên trong. Đột nhiên, La Thiên tâm bên trong khẽ động, một cú quen thuộc lại có chút xa lạ linh hồn ba động hiện lên ở trong đầu. Lại nhìn trong khói khí, hắc cầu vết tàn đi tới phương hướng cũng chỉ hướng cái kia khói đen quần của chỗ. Ánh mắt nhe lại, La Thiên đạp ở một đầu kiếm quang dòng lũ phía trên, linh áp toàn bộ chiến khai, Hạo Hạo đang đang chạy tới chư thần sở tại chi địa. Kiếm quang chánh gấp, chỉ là mười mấy hô hấp công phu cái kia che khuất bầu trời khói đen liền chiếu vào La Thiên mi mắt, tử vong lĩnh vực uy áp cùng trong đó đáng sợ tử khí nhường hắn không khỏi liên tục nhíu mày. Gạo ba đột nhiên, một tiếng chấn thiên gạo thép vang lên, ẩn chứa trong đó cô quản tuyệt diệt ý chí nhượng La Thiên trong lòng máy động. Đó là cái gì? Liên tại La Thiên định dùng tuấn bộ tốc độ cao nhất chạy tới lúc, một hồi kim thiết va chạm tiếng leng keng đưa tới chú ý của hắn. Âm thanh đến từ dưới chân, xen lẫn loáng thoáng nặng nề thú hống. Giống như có rất nhiều dã thú bị thương đang gầm thét. La Thiên đè xuống kiếm quang, một màn kinh người chiếu vào trong mắt của hắn. Binh sĩ, rất nhiều binh sĩ, ít nhất 7, 80 vạn, 10 vạn, lít nhá lít nhít nhét chung một chỗ, thật giống như nốt tại một cái cực lớn lồng bên trong chuẩn, lay động, nhúc nhích, trong miệng phát ra vô ý thức trầm thấp gào thét. Những binh lính này trên người áo giáp đều vô cùng rách rưới, thoa khắp chưa vết máu khô khốc, càng có rất nhiều binh sĩ vết thương trên người còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu, hiển nhiên là vừa mới kinh lịch một hồi tàn khốc đại chiến. Từ nơi này chút binh sĩ trên thân chiến bảo kiểu dáng có thể thấy được, bọn hắn thuộc về hai phe chính là trụ tứ phương cùng Hermes, Hades phương còn suất lại đại quân, lại không biết vì cái gì ghé vào một cái lên, còn tao ngộ bất hạnh. Bây giờ, những thứ này liệu mạng mới có thể từ trong đại chiến sống sót quân sĩ lại đều bị đáng sợ tập kích. Bọn hắn một cái cá thể bên trong đều ở đây ra bên ngoài tỏa ra màu đen khói đặc, bộ mặt biểu lộ cứng ngắc mất cảm giác, con người đều là tĩnh mịch màu xám, đều biến thành cái xác không hồn. Quang nguyên tố, tĩnh hóa. La Thiên nhất khuôn mặt trang nghiêm, toàn bộ tinh thần lực phóng thích, đem phụ cận thưa thất tự do quang minh năng lượng tụ tập ở lòng bàn tay, hỗn hợp thể bên trong tinh khiết linh lực Nương tụ thành mấy cái bạch quang lóe lánh hình cầu, bắn vào mấy cái khói đen ít nhất dị biến binh sĩ thể nội. Từ từ những cái kia phiêu diêu khói đen lập tức giống như thấy dê béo sói đói một dạng, chiến thiên khủng hổ hướng quang nguyên tố sông lại, cả hai chạm vào nhau, tại La Thiên âm u trong ánh mắt, đem so với nó to lớn hơn quang nguyên tố thôn phệ không còn một đống. Trong cơ thể khói đen Diolbert, cái kia bị phụ thể binh sĩ trong con mắt chợt hiện lên một tia thanh minh. Hắn hoảng sợ gào thét một tiếng, hướng La Thiên rũi ra trợn lên tay phải khô héo, trong mắt đều là cầu khẩn. Nhưng mà, hô một tiếng, trung quanh khói đen lợi dụng đúng cơ hội, một cái bay nhào lần nữa đem hắn chia ăn. Liền tại La Thiên ngay rời mắt, người binh sĩ kia trong mắt màu sắc dần dần biến mất, lần nữa trở thành cái xác không hồn trong đại quân một thành viên. Giáp băng, một tiếng bạo hưởng, La Thiên xong quyền căng thẳng, sắc ý xoa trào. Đồ chết tiệt. La Thiên nhất vọt xuống, một đầu vô cùng vô tận dòng lũ quay trùng quanh tại hắn xung quanh, tràn lên dòng lũ bên trong, đều là sáng lấp loá kiếm quang. Không thể đếm hết kiếm quang tụ tập một chỗ, cái kia phá hủy hết thảy sắc bén ý chí đem không gian đều cắt đứt ra đại lượng nhỏ vụn vết nứt màu đen, giống như rực rỡ trong tinh hà điểm lấm tấm. Kiếm hà hảo đãng. Vỡ nên như hồng thủy gạo thép mà tới, trong nháy mắt liền đem chúng quanh mấy vạn cái thi hóa binh sĩ ép thành nát bấy. Đứng tại kiếm hà trung ương, La Thiên mười ngón xoay chuyển, diễn hóa ra một mảnh hư ảnh. Mấy vạn đạo mấy chục vạn đạo kiếm quang tại hắn tâm niệm dưới sự chỉ dẫn, chẳng cắt góc chặt, kiếm quang rực rỡ, kiếm phong từng trận, không đến một phút liền phá hủy mười mấy vạn cái thi hóa binh sĩ. "Là ngươi, kẻ ngoài lai, like. ngươi quản không có rời đi." Lúc này, Phách Tây thanh âm lạnh như băng tại La Thiên vang lên bên tai, tức giận lao nhanh. La Thiên động tác trì trệ, bị Phách Tây mà nói tức giận tới mức rồi, "Ta thực sự không rõ." Vì cái gì thế giới này dạng này dung không được ta, ta tựa hồ không có làm cái gì tổn hại thế giới này bản nguyên sự tình a. Mặc khác, Phách Tây, mặc dù ngươi đã không phải là Phách Tây, nhưng mà tình hình như vậy ngươi vậy mà coi thường, ta thật sự rất hoài nghi ngươi là có hay không thực sự là bị lựa chọn vị diện chi tử. Phách lặn về Tây mặc mấy giây, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, ngươi mặc dù không có trực tiếp đối bạn vị diện tạo thành uy hiếp, nhưng là bởi vì ngươi mà mang tới uy hiếp đã đạt đến có thể hủy diệt vị diện bản nguyên trình độ, cho nên khu trục ngươi là đòi hỏi thứ nhất. Đến nội những cái kia bị tử vong chi lực xâm nhập mất đi linh hồn thần bộ phách tây âm thanh đột nhiên nhất trệ, vậy mà hiện lộ một kia bất đắc dĩ phẫn hận cảm xúc, bọn chúng là không giết chết, chỉ cần thủ phạm hạ đè xuống có hủy diệt, tử vong của hắn lĩnh vực không cũng có bị phá hủy, những khôi lỗi này không cách nào giết chết. Gia mang tới uy hiếp sáu. La Thiên chân mày nhíu càng chặt, suy tư phút chốc, một tia tàn khốc từ đáy mắt xẹt qua, đại khái minh bạch phách tây ám chỉ cái gì vận, đồng thời cũng không khỏi thể sát tinh thần chấn động, cảm giác nguy cơ càng thêm nồng đậm mấy phần. Cùng lúc đó, tại La Thiên cùng phách tây trao đổi thời điểm, Những cái kia bị La Thiên Phá hủy thân thể khôi lỗi binh sĩ vị trí lập tức bị một mảnh khói đen bao trùm, ngay sau đó liền có mười mấy vạn đầu ẩn ẩn sức sức bóng tối từ trong bước lên, hướng La Thiên phát ra khiêu khích một dạng giết lên. Tâm niệm vượng động, một đạo kiếm quang xông ra kiếm hạ, mấy lần liên chạm, đem một đầu bóng tối chém thành mảnh vụn, thế nhưng là kiếm quang quay về không đến một cái hô hấp câu phù, đầu kia bóng tối lại lần nữa khôi phục bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là màu sắc trở nên cạn một chút. Dạng này căn bản vốn không đi. La Thiên lần nữa phóng thích mấy đạo kiếm quang cũng dùng thủ đoạn khác tiến hành thí nghiệm, kết quả phát hiện ít nhất phải chém giết 15 lần mới có thể triệt để hủy diệt một đầu bóng tối, mà khắc dùng ngũ lửa cũng có thể có hiệu quả, chỉ là xấu. Nơi này có gần tới 100 vạn A6, Minh Vương hạ để 6. La Thiên tư duy nhanh quay ngược trở lại, liên tưởng đến vừa rồi Phách Tây trong lúc vô tình bộc lộ cảm xúc, con người đảo một vòng, một cái tin tức thả ra, Phách Tây, chúng ta thương lượng như thế nào 615? Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Thế giới này bây giờ là ta đồ vật, ai cho ngươi phá hư ta đồ vật quyền lực? Một câu cực kỳ bá đạo gầm két vang lên. Kèm theo một đầu tiếp tiên quang trụ cùng rực rỡ hạ quang, Hạ Đệt Tử vong lĩnh vực lập tức bị tạc ra một tạng lớn trống không, khói đen cuồn lượn, bị nóng rực hào quang màu vàng kim nhạt đâm đến mắt bẩy. Màu vàng kim nhạt trong cột ánh sáng, một cái cũng không khôi ngô lại tràn đầy vô tận uy nghiêm tôn quý thân ảnh tản mát ra mảnh liệt quang huy, một đợt nối một đợt hướng bốn phía khuế tán, đem Hạ Đệt Tử vong chi lực ngăn tại tia sáng phạm vi bên ngoài. Tia sáng hơi tiêu tan, người kia gương mặt lộ ra, chư thần đều kinh hãi. La Luke. Luke, cái kia hở mẹ nhân gian rồng rỗi. Hẳn tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Đã vậy còn quá mạnh. Không phải sẽ hở mẹs lưu lại hậu chiêu a. Đã sớm hẳn phải biết, hở mẹs không có dễ dàng chết như vậy. Trư thần nhìn xem tấm kia hơi có vẻ khuôn mặt mắt nớt, hai mặt nhìn nhau, thậm chí đều có chút tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Cái kia quyển 36. Hách Hoài Tư Thác Tư đột nhiên có chút chần chờ nói, rất giống trụ tư Lôi đỉnh quyển 3A6. Chủ tư trước kia cũng nói qua, Lôi đỉnh quyển trưởng là bị Luke chống đi, thế nhưng là, Luke có hay không trưởng khống Lôi đỉnh thần trước, loại đồ vật này căn bản là không có cách sử dụng a. Trư Phi 6 Hành ngoại tư tác tư mà nói còn chưa nói hết, nhưng mà mặt các ba vị chủ thần đều biết hắn ý tứ, sắc mặt càng thêm cổ quái. Luke, Hạ Đe tránh mắt điên cuồng đem Luke xét lại nhiều lần, đột nhiên cười ha ha, tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự không phải là một cái tình nguyện dưới người ra hỏa. Như thế nào, xem ngươi tư thế, chẳng lẽ thay thế trụ tư, trở thành tân thần vương. Thời khắc này Luke, một thân chiến bào màu vàng óng nhạn, đầu đội hoa lệ vương miện, cầm trong tay bạch ngọc điêu khắc quân trượng, cùng rơi xuống trụ tư lại có năm sáu phần tương tự. Nghe xong Hạ Đe tiếng cười Luke ngạo nhiên nhất cười, đem quần trượng nằm ngang ở trước ngực, hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo, không sai, ta Luke chính là ỗ Liễm Vũ mới chúng thần chi vương. Hades đỏ thâm con mắt một hồi lấp lóe, đột nhiên mỉm cười đạo, lửa gạt thần trước sáu. Loại đồ vật này rốt cuộc lại loại lực lượng kia sao? Luke, ngươi thần vương chi vị là trộm được a? Ha ha sáu. Luke sắc mặt lập tức cái biến, một tia mất tự nhiên sau đó hiện ra sát khí bức người lăng lệ. Đem Luke thần sắc biến hóa thu vào đáy mắt, à Apollo mấy người lập tức ngạc nhiên, thần vương chi vị còn có thể trộm? Thì tính sao? Luke thân sắc khôi phục bình thường, âm thanh truyền khắp toàn bộ Ô Liễm phụ thần giới, Ô Liễm phụ thần giới tại ta Luke dẫn đầu dưới chỉ có thể càng ngày càng tốt, trở thành một không có tranh chiến không có u ám hoàn mỹ thế giới, khi đó toàn bộ thế giới đều đưa tán tụng uy danh của ta, ta Luke tất nhiên sẽ trở thành vĩ đại nhất thần vương. Dừng một chút, Luke ánh mắt bén nhọn từ Apollo chờ bốn vị nguyên chủ thần trên thân đã qua, hạ thấp thanh âm, cái này bị vô số sinh linh kính ngưỡng ước mơ thần giới tại các ngươi quản lý phía dưới vậy mà trở thành một khối tảng ô nạp cấu ấp thổ, những thứ này Ô Hế tại ta chỉ hạ phải không bị cho phép. Thế giới của ta, chỉ có vô tận quang minh cùng chính nghĩa. Apollo đấy mắt sẹt qua một tia quái dị, "Vấn đạo, ý của ngươi là muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn? Không chỉ có Apollo, hay Hoài Tư Thác Tư chờ ba vị chủ thần cũng là thần sắc quái dị, buồn cười sau khi cũng cảm thấy nhớ tới mình làm năm cùng hy vọng cái gì tương quan độ vận, những cái kia đã sớm bị chính mình lãng quên đến ngoài cựu thiên độ vận. Một mẹ hút gọn? Không, các ngươi hiểu lầm." Luke lắc đầu, sắp tán phát ra ánh sáng dịu dàng rực rỡ kia bạch ngọc quyển trượng giơ qua đỉnh đầu, "Các ngươi cố gắng xem đồ phía trên này liền sẽ rõ ràng ý tứ của ta." Apollo chờ bốn trụ thần thậm chí Hades tức thì đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nửa cái to bằng cánh tay tinh tế cuốn trượng, ngay sau đó liền bị phía trên đồ văn hấp dẫn. Cuốn trượng mặt ngoài rõ ràng khắc họa 12 cái giống phù văn tượng hình đồ án, Hỏa diễm, Thái dương, Mặt trăng, Sóng nước, Lợi kiếm 6. Trong đó, server, lợi kiếm, mặt trăng mấy cái trên đồ án quang hoa lưu chuyển, chẳng khác nào có sinh mệnh để cho người ta trầm mê. Trạng lẽ 6. A giải tán địch quá sắc mặt chán nản, Kinh Hải quay đầu, phát hiện Apollo mấy người cũng đang hai mặt nhìn nhau. Hades như có điều suy nghĩ. Kỳ diệu tia sáng tại trong con mắt lưu chuyển, 12 cái đồ án, đại biểu thập nhị chủ thần 6. Ngươi dự định đem thập nhị chủ thần bài vị toàn bộ trưởng khống ở trong tay chính mình. Nhưng mà dạng này mặc dù có thể giạm bất chủ thần ở giữa lục đục với nhau, mức độ lớn nhất diệt tuyệt phân tranh thế, nhưng là không phải cũng dễ dàng sinh ra độc đoán bạo lực sao? Luke liếc mắt nhìn chằm chằm trong mắt điên cuồng sắc hồng chi sắc hơi có mờ nhạt Hades, náo nhiên nhắc người, đương nhiên sẽ không như thế. Ta chính xác muốn lấy lại 12 cái chủ thần chi vị, nhưng mà cũng sẽ không độc đoán chuyên chế, ngược lại muốn đem những thứ này tương đối cường đại bài vị chi trách, ban cho cho nhiều hơn có chính mình kiên trì tân tân thần vị 6. Nằm mơ giữa ban ngày. Apollo quát lạnh một tiếng, nhìn hằm hằm Luke, ngươi bất quá là có mấy cái bài vị mà thôi, lại không có kế thừa thần ấn của bọn họ chứ nhiệm, chẳng lẽ muốn muốn bằng ngươi lực lượng một người đối kháng 5 người chúng ta chủ thần. Chúng nguy cơ khiến cho Apollo bốn cái không hẹn mà cùng tụ lại tới, ôm thành nhất đoàn, càng đem phía trước vẫn là kẻ thù sống còn hạ đệt kéo đi vào. Thế nhưng là ha ha ha 6. Hades đương nhiên cất tiếng cười to, ánh mắt đùa cợt tại sợ bóng sợ gió bốn cái chủ thần trên thân quen ngang mà qua, không nên đem ta tính toán ở bên trong a, nói thật ta đối với Luke đề nghị ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Ha ha 6. Không bằng dạng này, Luke hạ đẹt hai mắt nóng bỏng nhìn về phía trên mặt hiện lên mừng rỡ Luke, ngươi ta chiến một hồi, nếu là ngươi thắng, ta giúp ngươi giải quyết cái này bốn cái đồ hèn nhát, nếu là ta thắng, ha ha, <cười> cả ngươi quần cả thế giới này liền cùng ta cùng một chỗ hủy diệt a. Đi. Luke còn chưa hồi phục, Apollo bốn người lập nhau, gầm lên một tiếng, đồng loạt quay người lao vụt vụt. Nhưng mà bành bành bành bành, bốn tiếng trầm đục, Apollo bốn cái tức thì phảng phất động phải một mặt tấm sắt, bay ngược mà quay về. 315 chương 54, cuối cùng chi chiến, bên trên, chương 54, cuối cùng chi chiến bên trên là ai? À bố lộ dâm ở bể tan cảnh trên mặt đất, cảnh giới mãi nhìn chung quanh. Phách Tây cùng La Thiên thân ảnh lập tức xuất hiện, nhất là La Thiên cái này cũng đã chết ở an quá gì tư trong tay khách không ngợi mà đến đến nhường hách hoài tư thác tư mấy người trong lòng không khỏi máy động. La Thiên ánh mắt bình tĩnh đảo qua chư thần, tại lưu kê trên thân hơi dừng lại thêm mấy giây, tò mò hỏi thăm Phách Tây, đừng nói cho ta ngươi dự định đem ổ lìm tụ thần giới giao cho trong tay hắn. Người này mặc dù có năng lực nhịn rất giỏi nhịn, bất quá hắn quá càn rỡ ra tâm cùng thâm trầm tâm tư đối với bây giờ phân tán thần giới tựa hồ không tốt lắm a hơn nữa. Phách Tây, ngươi thật sự có thể chịu đựng một cái vô tình vô nghĩa ra hỏa trưởng không chứ thần chi vương chí cao quyền hành. Phách Tây ánh mắt lạnh lùng hơi hơi lóe lên, một cái thanh âm lạnh như băng truyền vào La Thiên trong tai, ngươi bận tâm nhiều lắm. Quản tốt chính ngươi a, những này là chúng ta nội bộ sự tình, không muốn ngoại nhân lo lắng. Phách Tây. Đắc Chí vừa lòng đích lô khất trông thấy Phách Tây thân ảnh, không khỏi con ngươi co rụt lại, vô ý thức nắm thật chặt quần trượng. Là ngươi dở trò quỷ. A giải tán địch quá ngứa khí bất tiện, ngươi muốn làm gì? Ngươi và người này là cùng một bọn." Fex Tây ánh mắt chuyển động, lạnh lùng con mắt tại mỗi người trên thân đều ngừng lưu lại một lát, tựa hồ muốn bộ dáng của bọn hắn nhớ kỹ ở ở nơi này so sánh Hải Dương còn muốn con ngươi thâm thúy chăm chú, ba quát hạ Đed Luke ở bên trong sáu vị chủ thần trong lòng đều không lý do sản sinh một chút e ngại cảm xúc, thật giống như ngang ngưỡng Hải Đồng gặp được đột nhiên về nhà nghiêm khắc phụ thân một dạng, không dám nhìn thẳng vào mắt. Ngoại trừ Luke bên ngoài năm vị chủ thần lập tức sợ hãi, chính mình thế mà lại sợ. Thật là đáng sợ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Fectei, thần phục hoặc hủy diệt, chính ngươi lựa chọn a. Trong lòng e ngại cảm xúc ngừng Luke thẹn quá hóa giận, bây giờ là cao quý thần vương hắn có thể nào chịu đựng được mình nhu nhược bị người đè ép một đầu, một khối lệ khí nhất thời bốc lên, âm trầm đem Fectei liệt vào tất sát mục tiêu. Quốc gia của ta, không cần cùng ta người đối địch. Chỉ có nói ra nhất định tôn, chịu vạn người thần phục vương giả mới có thể dẫn dắt cái này mục nát quốc gia đi được tàn xa, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Không nhìn Luke tiêu gảo, Fectei vẫn là bộ kia ba không dáng vẻ, thanh âm lạnh như băng truyền vào chư thần trong tai, đất nước này, cần đại thánh thầy chầm tích các bụi, muốn duy nhất một lần dọn dẹp sạch sẽ, mà các ngươi chính là lớn nhất nguồn ô nhiễm. Đáng giận, lại dám không nhìn ta. Luke màu sắc xanh xám, trong trận sát khí gào thét tuôn ra. "Vệ Tây hơn chính là, Phách Tây gia hỏa này vậy mà muốn cùng ta tranh đoạt thần vương vị trí. Lẽ nào lại như vậy, ta bỏ bao công sức sắp đạt tận nhận hơn ngàn năm, lúc này mới nhận được hôm nay hết thảy, tại sao có thể tùy ý hắn ở đây quấy rối? Phách Tây, khẩu khí của ngươi thật là lớn a." Gươi lạnh vài tiếng, Luke trầm giọng nói, "Muốn cướp đi thần của ta tọa, thử thử xem a." Phách Tây vừa tốt lên xong, Apollo chờ bốn vị chủ thần lập tức trợn tròn mắt. Cái này hình như là hôm nay nghe lần thứ 2 đến loại lời này, chẳng lẽ chúng ta những thứ này nguyên chủ thần trong mắt bọn hắn cứ như vậy không chịu nổi một kích, nói rết liền rết. Ha ha ha sao? Hạ Đẹt đột nhiên lên tiếng cười như điên, càng ngày càng có ý tứ a. Cái này chán ghét thế giới, lại còn có tốt như vậy chơi sự tình, ta đều có chút không đành lòng ra tay hủy giết a. Đây là thế giới này sau cùng dãy rựa sao? Tất nhiên dạng này, liền để ta xem các ngươi giác ngộ a, có thể hay không tại ta trước khi động thủ ngăn cản ta. Nghe xong hạ đệt điên cuồng gầm rú, Luke sắc mặt xoay mình nhìn nhất thành, trong mắt sắc mặt giận dữ lấp lóe, nguyên lai like hạ đệt phía trước nói chẳng qua là một nói đùa. Đáng giận, lại dám trêu đùa ta, đồ chết tiệt. Uy! Một tiếng quát nhẹ, lại giống như một cái như tiếng sấm đem chư thần ánh mắt tập trung đến La Thiên trên thân. Cái kia lớn một chương mặt chết, đừng xem, nói chính là ngươi. La Thiên hơi híp cả mắt, ánh mắt nhìn thẳng có chút ngạc nhiên Hades, tí tí lũ lũ lệ màng tại chỗ sâu trong con ngươi phương trào, câu lên liễu La Thiên trong lòng lệ khí, huyết dịch lao nhanh. La Thiên vung ra một mực nắm chặt tay trái, chỉ nghe bên một tiếng vang trầm. Phản phất xé mở một cái thông hướng dị không gian lỗ lớn đầm dặn, quần quần không dứt bóng tối tại nồng đậm khói đen nhiễu bên trong tranh tiên khủng hậu từ trong hư không tuôn ra, trong nháy mắt liền hợp thành một mảnh khói đen che phủ bóng tối chi hải. "Uy, ta nói là Thiên Hai mắt đột nhiên mở ra, không che giấu chút nào rét lạnh sắt ý phóng lên trời, giống như một đạo gió lốc, đem phủ cận khói đen xé thành nát bấy, những vật này, không phải là ngươi làm ra a." Ngay tại bóng tối cùng khói đen bắt đầu ra bên ngoài bước lên thời điểm, Hades vừa kinh vừa sợ trên mặt lập tức hiện đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hắn rối ra hấp gần tất hiện khô cạn đại thủ, một cái vứt qua một đầu bóng tối, cuốn ở trên tay phải. Tay trái không ngừng nhẹ nhàng lướt ve, trong mắt vậy mà hiện lên một tia nhu hòa màu sắc. Ngươi là nói những thứ này chết đồ sao? Không sai, đúng là ta làm. Hades lộ ra sấm nhân mỉm cười, cùng nhiệt kia sáng ở trong mắt lấp loé, đây chính là ta phí sức tâm tư chế tạo kiệt tác ca. Sợ hãi? Đối tử vong sợ hãi, đối với sinh mạng kính sợ. Hades giang hai tay ra, ôm trời xanh, đem trong lòng những cái kia nóng dục cảm xúc đều hóa thành trong miệng la lên, đã mất đi lòng kính sợ sinh mệnh là thật đáng buồn, đối với tử vong cũng có sợ hãi sinh mệnh là trống rỗng. Nhân loại rốt nát à, thật tình không biết tử vong mới là sinh mạng trốn trở về. cần phải đối với tử vong ôm lấy kính sợ. Ta, trưởng công tử vong minh vương Hades, thương hại loài người khốn khổ, vì gọi lên loài người lòng kính sợ, làm cho nhân loại trở nên càng thêm hoàn chỉnh, sáng tạo ra những thứ này, lấy sinh mạng sợ hãi làm thức ăn cho chế độ. Bọn chúng, là chúng thần chi chiến đến nay vĩ đại nhất kiệt tác, cần phải bị trong thiên hạ sinh mệnh ghi khắc, vĩnh sinh tán tụng. La Thiên lạnh lùng nhìn xem Hạ Đệt bản thân say mê, một câu nói từ trong hàm răng lóe ra, nói như vậy, ngươi thừa nhận nhân gian những cái kia chế độ là ngươi giở trò quỷ. Hades ngẹo đầu nhớ lại một hồi, nhân gian còn có chế độ. A Hẳn là thu về thời điểm quy lãng, là như thế này không sai. Hảo, rất tốt. La Thiên Miên đầu sang chỗ khác, đối với Phách Tây nói, cái người điên này thuộc về ta ngươi không có ý kiến chứ? Phách Tây ánh mắt tại vẫn như cũ bản thân say mê hạ đệt trên thân băng khoan 10 giây, hiếm thây nhíu nhíu mày, suy xét một lát sau, gật đầu nói, không có ý kiến. Bất quá, ngươi xác định ngươi có thể đủ chiến thắng hắn. Thu hồi giọng xét hạ đệt tử vong lĩnh vực tinh thần lực, La Thiên cười lạnh vài tiếng, nếu như gia hỏa này còn bình thường, có lẽ có ít phi phước, bất quá bây giờ đi, một người điên mà thôi, không thành vấn đề. Ngược lại là người La Thiên Đảo qua ẩn ẩn có liên hợp lại xu thế đích lô khắc cạ phụ lỗ chờ năm vị chủ thần, nhíu mày, kém thế nào đi nữa, dù sao cũng là năm cái chủ thần, ngươi thật sự có thể tự mình giải quyết. Phách Tây Mạc vô tình tựa mà chừng liếu La Thiên một mắt, thân hình thoát một cái, đón lấy Luke năm người. Liên thủ với ta. Đây là các ngươi đường ra duy nhất. Luke gặp Phách Tây hướng nhóm người mình bay tới, vội vàng truyền âm, ta hướng mình bản nguyên thần chức thế, sau trận chiến này, tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi phiền phức. Các ngươi có thể tiếp tục làm các ngươi chủ thần, như thế nào? Apollo bọn người ánh mắt thương lượng, lập tức quyết định, ký kết trước khi chiến đấu nghiêm nghị. Bây giờ, bốn vị chủ thần nỗi khổ trong lòng chất chất da giống như suối nước ngầm một dạng quần quật không tuyệt ra bên ngoài bu lên, cả người đều bị chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác bất lực chìm giữ, tâm niệm câu hôi. Đường Đường chủ thần, vậy mà luân lạc tới bị người uy hiếp không chỉ có không thể làm gì, còn muốn nghiến răng nghiến lợi cùng địch nhân hợp tác tình cảnh xấu. Thế nhưng là, trừ cái đó ra còn có thể thế nào? Luke không biết đến tổn cùng sử cái gì thủ đoạn, có thể cực lớn khắt chế chủ thần bản nguyên thần chức chí lực, đến nỗi cái kia mặt không thay đổi phách tây liền càng thêm yêu nghiệt. Không nói sáng lập chí hải, vẹn vẹn loại kia loáng thoáng khí tức, liền để mấy vị chủ thần trong lòng không khỏi e ngại xấu. Nhìn thấy phách tây cùng Luke bọn người càng bay càng xa, biến mất ở trong tầm mắt phía sau, La Thiên ánh mắt bén nhọn nhất chuyện, trừng mắt về phía cái kia vẫn như cũ đắm chìm ở bản thân thế giới Hades, cái kia hoàn toàn điên cuồng Minh Vương. Mặc kệ ngươi là thật điên hay là giả điên, hôm nay ngươi muốn vì nhân gian chết ở những cái kia ác tâm chết tay không người bên trong loại chỗ cùng. Khống chế một đầu kiếm quang sáng chói chừng hạ, La Thiên tâm niệm khẽ động, chủ động xông vào hạ Đệ tử vong lĩnh vực. Thật là đáng sợ lĩnh vực cấp chế. La Thiên lần thứ nhất chân chân tiết thiết bản thân trải nghiệm đến lĩnh vực cường đại áp lực. Hạ Hades tử vong trong lĩnh vực của mình kiếm sông vậy mà vô căn cứ giảm đi gần nửa đoạn, gần tới 1 phần 10 sức mạnh. Phá quân thăng long kích. La Thiên vận chuyển toàn bộ hộ lực, lần thứ nhất nếm thử dùng tất cả kiếm quang phát động kiếm hồn kỹ năng. Thanh kiếm hạ phát ra réo rắt réo vang, giống như một đầu uy mãnh như cự long to lớn thân rồng một cái xoay tròn, long đầu hạ ra một phát, phát ra tiếng kéo dài long âm, cuốn lên vô tận kiếm quang vân khí trực tiếp phóng tới Hades. Cự long một đường mạnh mẽ đâm tới, trô đi qua, tất cả khói đen đều vỡ nát, không gì có thể cản. Kiếm hạ trường long dũng nhiên một chảo nhô ra, mang theo một hồi xé rách không gian kêu to, chụp vào Hades đầu người. Mắt thấy cự trảo liền muốn chạm đến Hades, mang theo cuồng phong cuốn lên Hades loạn phát, một trảo này nếu là đánh trúng, Hades nói không chừng muốn bị đập thành nhất bại thịt muối. Nhưng mà một mực túi đầu ngẩng người Hades bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra dữ tợn đáng sợ âm trầm trên mặt, âm lãnh quát khẽ từ trong miệng hắn phun ra, người sống vết tích, người chết chì khóa, tử vong giăng cầm. Xuy suy suy. Một tràng tiếng xé gió vang lên, hàng trăm cây to như tay em bé sơn bạch xiển xích vô căn cứ ngưng hiện, mở ra khói đen, lấy La Thiên không cách nào thấy rõ tốc độ kịch liệt bản trụn, như độc xá một hồi du động, trong chớp mắt để cho kiếm quang đông lại cự long gắt gao chói chạn, cũng không còn cách nào đi tới nửa phần. Chênh chênh cự Long bị chói, lập tức kịch liệt dãy rủa, kiếm quang ma sát, truyền ra từng tiếng chênh minh, làm thế nào cũng không cách nào tránh hắn ra. Trảm! La thiên nhất âm thanh quắc khẽ, cự Long trong nháy mắt giải thể, hóa thành mấy vạn đạo lạnh lùng kiếm quang, hóa thành liền khối kiếm ảnh, trận bao giống như hướng bạch cốt một dạng màu sắc xiển xích toàn lực chẳng kích, phát ra dày đặc đinh đinh tiếng vang. Thử vong an ổn. Hades cười quái dị một tiếng, đại thủ liền nhũ, trung quanh khói đen lập tức giống như vấn đạo mùi tanh mèo một dạng tấn mãnh lao tới, bám vào tại trên xiển xích, ngưng kết thành nước bùn một dạng vật chất màu đen, đem xiển xích nuộm đen xì một màn. Sáng lấp loá kiếm quang chạm tới trên xiển xích Bunden, lập tức liền giống bị cường toan dính ngột dạng, kiếm ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc ăn mòn, trong chớp mắt liền chỉ còn lại gần nửa đoạn, tích liệt rẽo rữa một hồi, bất lực buông xuống. Nô 6. La Thiên tâm thần cùng kiếm quang hoạch tâm tương liên, kiếm quang trường hà tổn thương, La Thiên cũng không nhịn được tim đau xót, phát ra kêu đau một tiếng. Hồn kiếm, ra. Thần quát một tiếng, hai thanh linh quang lập loè tiểu kiếm bắn ra mi tâm, theo xiển xích ở giữa khoảng cách, với một tiếng tiến vào bị hủy diệt hơn phân nửa kiếm hà bên trong, xung đông kiếm hà trong khống chế trụ cột. Hồn kiếm nhập thể. Kiếm quang lúc nức, lần nữa ngưng kết thành nhất đầu hình thể hơi nhỏ kiếm long. Kiếm long có linh hồn đồng dạng trở nên vô cùng linh động, lắc đầu vung đôi, vô tận sắc bén kiếm mang bắn ra, chém ra một vùng không gian. Tách ảnh, phá cực. Kiếm long phát ra hét dài một tiếng, kiếm quang sáng lên, thân rồng bay xuống, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, phá hủy mấy cái xiềng xích, xông ra xiềng xích làm thành không gian, đánh vỡ giam cầm. Thuấn bộ lấp lóe, La Thiên Tân hình khẽ động, sau một khắc xuất hiện ở kiếm long đầu rồng phía trên, nhìn xuống Hades, nhíu mày, có hơi phiền vai a. Thử vong chi thủ. Hades không buông tha, bạch cốt xiềng xích tiêu tan, Phía trên bùn đèn tụ tập tại một chỗ hóa thành một chỉ trăm mét nhấc tay, che khuất bầu trời mà hướng La Thiên đè xuống, bắn ra một mảnh bóng râm. Đoạn không chạm. La Thiên bỗng nhiên một cước đạp ở trên long đầu, dưới thân kiếm long phát ra một tiếng long ngâm, hiển hóa vô số hư ảnh, đón lấy màu đèn tử thủ. Đến nỗi La Thiên bản thân, lại theo sát kiếm long sau đó, trực tiếp phóng tới Hades. Thời gian, ngừng kết. 316 chương 55, cuối cùng chi chiến, bên trong, chương 55, cuối cùng chi chiến bên trong thời gian ngừng kết, 5 giây. La Thiên hai mắt kim sắc lóe lên, tử vong trong lĩnh vực thời gian chi song tức thì ngừng. Làn luồn quái đen, trấn áp tử vong chi thủ, thậm chí La Thiên kiếm quang trường lòng, hết thảy tất cả, hoàn toàn ngưng kết, lâm vào đường im. Trừ Liễu La Thiên bản thể, 5 giây bên trong, bất luận cái gì vật thể thời gian đều triệt để ngưng kết, không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Hades bộ mặt biểu lộ không thay đổi, nhưng mà kia đôi sen lẫn đen cùng hồng mắt tức thì bị kinh hãi tràn ngập, phức tạp hỗn loạn cảm xúc phi tốt biến ảo, cuối cùng dừng lại vì điên cuồng kinh hỉ cùng vô hạn hủy diệt. Vô tận hưng hực cùng ngang ngược từ hắn đồng tử chỗ sâu điên cuồng hiện lên, ngay sau đó không thể đếm hết màu đen sợi tơ đột nhiên ngưng hiện, cảnh đẹp ý vui mượn mà ánh sáng màu đen theo sợi tơ chớp động, giống một chương chi tiết tới cực điểm lưới lớn, lại hình như một cái thô giáp sơ hở khèn lớn, đem hạ đẹp bao phủ trong đó, cái này là hắn lĩnh ngộ tự vong pháp tác cụ hiện. Ánh sáng màu đen càng ngày càng sáng, mặc dù tràn đầy khí tức tử vong nồng đậm, lại không có mảy may mục nát rất xuống hư vị, thậm chí còn tản ra khí tức thần thánh, làm cho người mê say. Đây là tiên điệu pháp tác bên trong tử vong pháp tác, cấu thành thế giới một bộ phận, thuần túy nhất thế giới bản nguyên một trong, không trộn lẫn bất luận cái gì cá nhân đặc biệt thích, nó chân lý, đáng giá bất luận kẻ nào dùng một đời theo đuổi. Đây là pháp tắc ở giữa đối kháng. Đây là hai loại bản nguyên chi lực va chạm lẫn nhau, không có khói lửa lại cực kỳ hiểm ác chiến đấu. La Thiên thì gian chi lực còn không có đạt đến pháp tắc nhất cấp, không phải vậy cũng không cần đánh chỉ là mò tới một chút gia lông, mặc dù phẩm chất cực cao, nhưng là không cách nào tối khô lạp hội hủ phá hủy Hades chìm đắm nhiều năm tử vong pháp tắc, thế là, tại tử vong pháp tắc kiệt lực chống cự phía dưới, La Thiên đối với Thừa Hải gian giam cầm trong nháy mắt xoát xoát xoát thẳng hướng rơi xuống. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây. Từ hạ Đệ tử vong pháp tắc ngưng hiện đến cả hai đối kháng kết thúc chỉ là một cái chớp mắt, không đến một phần 10 giây. Tư thì, La Thiên liền bất đắc dĩ cảm thấy tại hạ đè tử vòng pháp tắc chống cự phía dưới, mình thì gian chi lực có thể bất động thời gian di động liền từ 5 giây xuống tới chỉ là 2 giây, hạ xuống hơn phân nửa. 2 giây, có thể làm gì? Chút thời gian này, căn bản liền hạ đè pháp tắc phòng ngự đều không thể đột phá. Đáng giận Vexy, đáng giận vị diện ước chế. La Thiên tâm bên trong thầm chửi một câu. Nếu không phải cùng Vexy trước đó đã hẹn sử dụng thời gian chi lực hạn chế, bây giờ cũng sẽ không rơi vào như thế không trên không dưới lung tung. 1 giây, đi qua. La Thiên nhất cắn răng Cực kỳ cẩn thận cẩn thận sử dụng trong cơ thể mình không đến một phần ngàn tỷ thì gian chi lực ra chỉ đến đại não bên trên, tăng tốc tốc độ suy nghĩ, vắt hết óc suy xét như thế nào lợi dụng cái này thật vất vả tranh thủ một giờ. Bị Dã Man Giàm cầm thì gian chi sông bắt đầu dục dịch, một giây thời gian lập tức phải đi qua. Có. Tại La Thiên không muốn sống mà ra tốc suy xét phía dưới, một cái tạm thời không cách nào sử dụng bị lãng quên ở sau hốt vật phẩm đặc tính xuất hiện tại La Thiên trong đầu. La Thiên không khỏi hai mắt sáng lên, hào quang chói sáng bắn ra mà ra, ý, ý kiến hay. Hỗn độn thật vũ linh sắt, nặng đến 5 vật để ở, cũng chính là 5 ức tấn. Không bố như vậy trọng lượng đè xuống, co như Hạ Đệt có tử vong pháp tất chi lực hộ thể, cũng sẽ không tốt hơn A Hỗ, loại này thần thiết bản thân tốt đẹp hồn lực truyền lại tính chất tại trạng thái vô chủ phía dưới cũng sẽ đối với Hạ Đệt tạo thành nhất định áp chế. La Thiên Gian ác nợ nụ cười, tinh thần lực dòng lũ giống như sông vào cổ tay trái chỗ, thò vào cổ tay luân không ở giữa, được vào vậy để cho chính mình đỏ mắt vô cùng càng lạ đau lòng nhất góc đại ra hỏa. Thời chút chạm đến, cái kia nhượng La Thiên đau trứng vô số lần đáng sợ trọng lượng lập tức phát lực, La Thiên mặt của trong lúc đó kìm lén đến đỏ bừng, gần xanh bạo trống, trong mắt đều nhanh lòi ra, thật nặng sáu. Ngày thứ 2, đi qua, thời gian chi song, khôi phục di đạo. Từ vong pháp tất chi lực phóng lên trời, hạ đệt quanh tân lóa mắt hắc quang nổ tung, cơn lốc quét lên, khói đen cuồn bạo, hạ đệt tức thì trở thành phong bạo trung tâm, uy thế vô song, xung mãn không thể chống đỡ. Sáng rực quang mang từ cặp mắt hắn bắn mạnh mà ra, đó là vô hạn tinh hỉ, giống như phát hiện chơi vui cấu ngang bướng hải đồng, nhất định phải đưa nó cướp tới, đến nỗi ngẩn nghị, vậy thì sáu. Hủy đi a. Đúng lúc này, một cú cảm giác không hỗn phun lên hạ đệt trong lòng, ngay sau đó, một hồi kinh khủng áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, áp lực bên trong nương theo kỳ dị ba động nhường hắn không khỏi toàn thân phát lạnh, một cỗ khí lạnh từ xương cốt chạy trốn. Đồ vật gì? Hades hai mắt nhe lại, vô ý thức ngẩng đầu một cái a, đó là vật gì? Chiếu vào hạ đệt trong mắt, là một khối không trôi chảy màu xám trắng khoáng thạch một dạng đồ vật, vậy để cho tâm thần mình rung động ký diệu ba động đang vẩn quanh khắp xung quanh, nương hiện ra từng mảnh từng mảnh như thực chất cỡ sóng. Khối kia cỗ quái tạng đá cách mình không đến 5m, Hades có thể tình tưởng trông thấy phía trên mỗi một chỗ lon cùng nô lên thậm chí phía trên vô cùng huyền diệu nhỏ vụn đường vân. Trong chốc lát, chẳng biết tại sao, hạ đệt trong đầu hiện ra này tọa liên thông toàn bộ địa ngục tiêu đốt lên vô tận luyện ngục chi hỏa thông thiên thần phong sáu. Vành, một tiếng vang trầm, thân thiết không khách khí chút nào lại ở hạ đệt trên đầu. Hung hăng đè xuống, Hạ Hades mắt tôi sầm lại, sau một khắc chính mình thật giống như một cái con cóc một dạng không, có hình tượng chút nào mà nằm dạm trên mặt đất. Đông, chân giới đại lục ngay sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, đại địa một cái rung rẩy, một cái sâu đạt ngàn mét hố to xuất hiện ở tại chỗ. Đã mất đi khống chế, cái kia tử vong đại thủ tức thì bị ngân quang lóng lánh kiếm quang chưởng lòng chém thành nát bấy, tán loạn thành mạng lưới khói đen. La Thiên giới chân hư điểm nhảy lên đạp ở kiếm long đầu rồng phía trên, cười hi hi nhìn xem tứ ngưỡng bắt xoa Hạ Hades. Hạ Hades bị thần tiết áp chế không cách nào chuyển động, nói thế nào cũng muốn một phút mới có thể chạy ra, như vậy sao? Lã Thiên hai mắt híp lại, ánh mắt đang tràn ngập toàn bộ tử vong lĩnh vực khói đen bên trên quét ngang mà qua, một tia lăng lệ bắn ra mà ra. "Hô hô cổn phong ba phủ, khói đen lan lộn, cái này tạm thời đã mất đi chủ nhân khống chế trong lĩnh vực đậm đến cơ hồ biến thành chất lỏng hắc ám năng lượng tử vong bắt đầu cuồng bạo, thoát ly phép tắc gò bó, điên cuồng xung kích." Lã Thiên nhếch khuôn mặt nghiêm túc, thỉnh táo ánh mắt tiến lặng nhìn mình chăm chú hai tay mười ngón tung bay, chỉ ảnh trọng trọng, mảng lớn hư ảnh không đợi tiêu chất liền lại bị mới nguyên ảnh bao trùm, tựa như đậm nhạt mơ hồ tranh thủy mặc đồng dạng lại phát họa ra một bức làm cho người mê ly bức tranh. "Thiên điệu triều tịch, tầng 21 sóng." Do lực của nước, nguyên tố Gà Thiết, trong lĩnh vực hết thể năng lượng đều trong nháy mắt tụ tập đến Liêu La Thiên trung quanh, trở thành một cái đại lộ đấu, mà La Thiên chính là cái phếu trung tâm, cuốn cuốn không dứt thiên địa chi lực gấp xúc gấp xúc lại áp xúc, trở thành cái quỹ đạo thuận pháp một bộ phận. 1 phút 6, 1 phần 10 giây 6, 1 phần 15 giây 6, 1 phần 18 giây 6. Rống. Trước mặt trong hố sâu truyền ra một tiếng ngang ngược Gà Thiết, vô biên tử vòng chi lực hóa thành vỡ đê dòng lũ, phóng lên trời, đem thần tiết sông đến cuốn ngược tung bay, không biết rơi xuống nơi nào. Vành đại địa lại một lần nữa kịch liệt lắc một cái, hố sâu đột nhiên mở rộng. Tại một mảnh vô biên tử vòng chi hải quần quận nổi bật, loạn phát bay múa hạ đẹt chầm chậm lên cao, đối mắt từ bên trong đều là điên cuồng hủy diệt cùng tràn trề sát khí. Bị một cái đồ chơi liên tục chế bữa, thời khắc này hạ đẹt trong lòng đều là sát lục cùng hủy diệt, chỉ muốn đem tên trước mắt này sẽ thành nát bấy, khác hết thảy đều không quan trọng. Trọc dẫn minh vương, đều phải chết. A toàn thân khẽ run, một mặt mồ hôi la thiên phát ra mãnh liệt thiết giải, hiện lên chống trời chi thế hai tay hung hăng hướng phía trước một đập. Thiên điệu triều tịch, tầng 21 gióng. Ẩm âm 12. Ẩm âm 12. Không gian run rẩy, thiên điệu rung mạnh, trung quanh bỗng nhiên một tịch phía sau. vô tận nộ đùng vang lên, phản phất trong nháy mắt toàn bộ thế giới đáy biển núi lửa phun trào tụ tập trung một chỗ, nham tương bắn mạnh, ngập trời biển động xoay tròn, cuốn lên dòng dã một mảnh đại dương nước biển phóng tới một hòn đảo, đem hắn triệt để từ nơi này giữa thiên địa xoá đi, hủy diệt. Tước chừng 10 phút, chấn động đến mức La Tiên 2 lô 2 vũ vũ không thôi toàn thân run lên nộ tung núi thoăn dựng. Côn phong cuộn lên, đem đẩy trời thật dày cắt đội tự mãn cắt một đường khe hở 18. Phần 9. Cắt 9. Tuyến 12. Phế Tây, đây chính là ngươi dựa dẫm. Thoáng rõ sét mây triều, Luke cười lạnh vài tiếng, không đủ a. Muốn đem chúng ta năm người lưu tại nơi này Chút sức mạnh này còn xa xa không đáng chú ý a. Luke, Apollo, Hắc Hoài Tư Thất Tử, hệ Tỷ a, a giải tán đi quá, năm vị chủ thần một người một cái cứ điểm hiện lên ngôi sao năm cánh hình đem Phách Tây bao vây vào giữa, phong kiến tất cả đều lui. Phách Tây vẫn là bộ kia ba không dáng vẻ, không có một tia biểu lộ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ, dù cho bị năm chủ thần vây quanh, cũng vẫn là một mặt đạm nhiên, hoặc có lẽ là lạnh nhạt. Dưới chân, màu xanh biết sáng lập chi hải còn đang không ngừng ăn mòn hiện thế không gian, một chút mở rộng, gió biển tội phận, sóng biển cuồn cuộn, ngoại trừ không có sinh linh, Cái này có thể nói là thế gian xinh đẹp nhất Hải Dương. Nhưng mà, kỳ quái là, nam vị chủ thần mặc dù đã đem thần chức pháp tắc phong xuất ra, bao phủ toàn thân, nhưng cũng giới hạn tại bảo hộ quanh thân 2-3m phạm vi, không có chút nào cùng Fectay tranh đoạt không gian lãnh vực dự định, tùy ý Fectay sáng lập chi hải lan tràn khuyết chương đến dưới chân mình, không nhìn xung quanh càng lúc càng nồng nặc thủy nguyên tố cùng phi tốc mỏng manh xuống nguyên tố khác. Mặc dù ngươi sáng lập chi hải có thể áp chế chúng ta mấy người lĩnh vực, nhưng mà tính công kích của nó quá yếu, căn bản là không có cách làm bị thương chúng ta. Một mặt hỏa hồng dâu quay hàm, Hách Hoải Tư Thác Tư hiếp hai mắt, vô cùng cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào Phất Tây, trong mắt đều là nghi hoặc, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự à? Muốn giết chết chúng ta, chút sức mạnh này không đủ. Lấy ra loại lực lượng kia. Loại kia để chúng ta cảm giác sợ hãi sức mạnh. Hách Hoải Tư Thác Tư dừng một chút, đột nhiên kích động gầm hét lên, đó là bọn Hán khí tức, không có sai, nhất định là bọn Hán khí tức. Lấy ra a, ta chỉ mới biết, bọn hắn đến tột cùng là thật không nửa không có chết, đạo diễn đây hết thảy. Nghe được Hách Hoải Tư Thác Tư khó hiểu kích động gọi, Luke không hiểu ra sao, a giải tán địch quá hai nữ thần cũng là nghi hoặc không thôi. duy trì có ra ạ polo biến sắc, trong lúc đó trở nên vô cùng ẩm ướt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Loại này bị mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết cảm giác ngưỡng Luke một hồi lâu khó chịu, ngựa khí bất tiện hỏi thăm hách hỏi tư thứ tư. Hỏa thần bây giờ cực kỳ kích động, toàn thân phát run, kia hỏa hồng dâu quay nón cũng theo đó run lên một cái, chỉ là nhìn chằm chằm vết tây, không nhìn thẳng Luke chất vẫn cùng hệt ti ạ hai nữ thần ánh mắt nghi vấn. Là bọn hắn. Diễn mù cơm trầm sắc mặt tái xanh ạ polo đột nhiên mở miệng, âm thanh khô khốc khàn giọng, những cái kia đã sớm hẳn là tử vong hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng thế giới này sao? Đối thứ nhất Titan Xách Phong Cự Nhân. Tựa như muốn kiểm chứng hạ Apollo mà nói, chư thần dưới chân màu xanh biếc nước biển một hồi kịch liệt cuộn cuộn, trăm mét sóng lớn xoay tròn phun trào, từng cái từ thủy nguyên tố đông lại vô cùng khôi ngô uy nghiêm, cự nhân bỗng nhiên hiện ra. Đối thứ nhất Titan Xách Phong Cự Nhân. 317 chương 56, cuối cùng chi chiến, phía dưới, chương 56, cuối cùng chi chiến phía dưới thủy quang liễm diễm, vực nước xoay tròn, mấy chục cái trong suốt màu lam thủy cự nhân đạm ở sóng lớn phía trên, bọn hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, một cổ vô hình uy nghiêm uy hiếp liền rõ ràng thể mà ra, ba phủ phương thiên địa này Nhường hạ Apollo năm vị chủ thần không khỏi vì đó rùng mình. Trăm mét cao thủy cự nhân diện mục dần dần rõ ràng, từng cái phủ đồi tại trong trí nhớ, tồn tại tại trong truyền thuyết hình tượng chiếu vào chư thần trong mắt, để bọn hắn toàn thân phát lạnh, dù cho như hùng tầm sơ lực Loki cũng không biết làm sao. Hỗn độn chi tổ Tạp Bắc Tư, đại địa chi mâu cái Á, thích chi cự nhân ngải La Tư, vực sâu cự nhân Tạt Tạt Rút, hắc ám cự nhân Ý Jebbs, dạ chi cự nhân Mi khác biệt, thiên không cự người Úzanlors, hải dương cự nhân Nga Tạp Vat nổ từ, 12 titan chi thần, ba cái một mắt cự nhân 6. Từng chương lạ lẫm mà quen thuộc gương mặt xuất hiện ở trước mặt, không khí chung quanh lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng, nam vị chủ thần lập tức liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, tại những này hóa thạch một cấp sách phong trước mặt trong lúc vô hình liền thấp một đầu, hai mặt nhìn nhau. Chương mắt 6. Phách đây không có chút nào nói chuyện ý tứ, một đám sách phong đám cự nhân chỉ là âm thầm dò xét hết thảy chung quanh, Apollo chư thần không biết là bị không khí này áp bách vẫn là tại âm thầm cân nhắc, cũng chỉ là yên lặng không nói sáu. Các ngươi sáu. Luke ánh mắt một hồi kịch liệt lấp lóe, đánh vỡ yên lặng, đem đông đảo ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình. Bị nhiều như vậy trong truyền thuyết thần minh nhìn chằm chằm. Luke hầu kết khẽ động, tâm tình khẩn trương hết sức rõ ràng. Hắn hít một hơi thật sâu, một vòng kiên nghị từ đáy mắt quét qua. "Đây là các ngươi tuyên cáo trở về nghi thức sao? Chư vị cổ xưa sách phong cự nhân." Luke lời nói giống như ném vào bình tĩnh mặt hồ một khoảu đá, phát ra đông một thanh âm vang lên sau đó càng là đã dẫn phát liên miên không dứt gợn sóng gợn sóng. Mấy chục cái thủy lam cự nhân tò mò nhìn chằm chằm Luke vài lần, lập tức liền không có hình tượng chút nào mà châu đầu ghé tai thảo luận, gây nên một hồi ong ong bên mình, giống như chợ bán thức ăn một dạng vô cùng náo nhiệt. Có chút câu nội hạ phổ lộ bốn chủ thần nhất thời mắt trợn tròn, đây chính là cổ xưa cự nhân thần minh. Như thế nào cũng có chút giống như là lần thứ nhất nhìn thấy bên ngoài người thâm sơn cư dân một dạng sáu. Một hồi náo nhiệt thảo luận sau đó, được vinh dự hỗn độn chi tổ cự nhân tạm ách Tư tiến lên một bước, miệng giọng mở ra, ong long nóng sáu. "Năm vị chủ thần đại quỷ, đây hoàn toàn nghẹn không hiểu a. Bất quá cũng may mặc dù ngôn ngữ không thông, ý tứ vẫn là có thể truyền lại." Mấy câu phía sau, Luke đám người trên mặt biểu lộ đồng loạt trở nên nghiêm túc lên, thậm chí có chút kinh hãi cảm xúc. 12. Minh Bạch. Luke gật đầu mạnh một cái, ngữ khí kiên định, thần sắc chính trọng. Apollo sắc mặt hơi có vẻ phức tạp hướng vẫn như cũ mà không biểu tình đứng yên một bên phách bánh kem lạ đầu, tất nhiên tạm trách tư bọn hắn đều nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không để ngươi khổ sở. Kỳ thực như vậy cũng tốt, làm lâu như vậy cao cao tại thượng trụ thần, thay cái thân phận đổi loại sinh hoạt cũng rất tốt. Ông táo hệt tỷ ạ cùng thần tình yêu cùng sắc đẹp tha giải tán địch quá đối mặt nở nụ cười, cáng khái thổ tức. 12. Phần 9. Các chín. Tuyến 12. Nộ Tung hơi chỉ, gió bao cuốn qua, đẩy trời cắt vàng cự màn bị cắt đứt mở mấy đạo khe hở. Khe hở càng ngày càng rộng, cát vàng như mưa rơi xuống, mơ hồ thiên địa dần dần rõ ràng, một cái gầy gò hắc bảo nhân ảnh xuất hiện ở cát vàng sau đó, giống như một khỏa đứng thẳng ở trong mưa gió cô lõng, cao ngạo mà tĩnh mịch. Cái này, là hạ đế một mặt khác, không vì đa số người biết một mặt. Thôi có vẻ tán loạn mái tóc đen dài thoát ly qua bó, mấy sợi buông xuống, che phủ non nửa cái khuôn mặt. Giữa sợi tóc khe hở bên trong, kia đôi tĩnh mịch mắt đen bên trong đều là thanh minh, không còn vẻ điên cuồng. Phiên muộn khuôn mặt tái nhợt, đơn bạc bờ môi, thôi khô héo đại thủ, trưởng quản địa ngục Minh Vương hạ đế khuôn mặt tại La Thiên trong mắt lần thứ nhất rõ ràng như thế. Hades yên lặng nhìn xem còn không có hoàn toàn hồi khí lại sắc mặt trắng bệch La Thiên, bờ môi khẽ động, muốn nói cái gì, lại oa một tiếng, đống máu tươi lớn phun ra ngoài thân, nhiễm đỏ một mảnh cắt vàng, ở giữa thậm chí còn có một chút nội tạng mạnh vụt. Tu huyết phun ra, Hades cơ thể run lên phía sau khôi phục một chút khí lực, cực kỳ suy yếu thanh âm trầm thấp từ tâm kia hợp bờ môi bên trong truyền ra, "Ngươi tháng sáu." Mỗi một chữ Hades đều phải dùng cực lớn khí lực đem hắn nói ra, đồng thời cơ thể cũng theo đó lắc một cái, hiển nhiên là hư nhược cực điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. "Còn có gì muốn nói không?" La Thiên hơi khẽ cau mày, một đạo linh lực đưa vào Hades thể nội. La Thiên đã xác định Hạ Đệt chính xác đã không đủ sức xoay chuyển đất trời, cho dù là địch nhân cũng không có tất yếu như vậy hạ khắc đối đãi. Khu khu 6. Hades ho ra vết máu long lổ, suy yếu nở nụ cười, trong ánh mắt để lộ ra một chút nghi hoặc, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi dùng hẳn là thời gian chi lực, thế nhưng là ta không nhớ ký ổ Lãm phụ thần sơn thậm chí hạ giới bên trong cũng có sinh linh có thể nắm giữ loại lực lượng này, ngươi, không phải người của thế giới này a? La Thiên thần sắc đọc lại, không nói gì thừa nhận. Quả nhiên 6. Hades thích nhiên nhấc người, lập tức trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, dường như hồi ức hoài niệm, lại tựa hồ đang sợ hãi tránh né cái gì. Hades biểu lộ biến nào nhượng La Thiên không có tới địa trong lòng máy động, một hồi tim đập nhanh, một loại trực giác mãnh liệt từ đáy lòng hiện lên, nhường hắn không hiểu kích động, cảm thấy có cái gì có liên quan mình đang án muốn mở ra. Gặp Hades thật lâu im lặng, La Thiên lo lắng truy vấn, chẳng lẽ ngươi trước đó cũng đã gặp giống như ta kẻ ngoài lai. Like? Hades im lặng nở nụ cười, chậm rãi nhớ lại nói, "Gặp qua, nên tính là A6." Dựa theo Hades thuyết pháp, đó là chuyện từ mấy trăm năm trước 6. Một ngày kia, hắn đang tại nhà mình trong thành bảo nhàn nhã uống vào trà chiều, đột nhiên thiên giêu địa động, thế giới chấn động. Bầu trời bị mây đen bao trùm, Âm Phong Ba phủ, núi cao băng liệt, đại địa xé rách, biển cả gào thét, một bộ tận thế cảnh tượng. Vị diện đột nhiên bị đáng sợ hai bay vạ gió, vị diện này thiên đạo, bản nguyên lập tức bị thương hại, cùng vị diện cùng một nhịp thở đáng thương o liệm tụ thần chi nhóm cũng nhận liên lụy, nhau nhau trọng thương. Hades lúc đó cơ hồ ném đi nửa cái mạng, doa đến tất kinh, giống con con rồi không đầu một dạng khắp nơi chạy tán loạn rất lâu lúc này mới nhớ tới phái ra một bộ phân thân rời đi gà bay chó chạy quỷ hồn báo động minh giới địa ngục đi kiểm tra tình huống. Cái này không nhìn còn tốt, chỉ là liếc mắt nhìn sau đó Hades lúc đó cơ hồ hỗn phách ly thể. Thương lam trong suốt bầu trời vậy mà đã nứt ra một đạo không biết rốt cuộc có bao nhiêu chiều rộng vết nứt. Đầu này vết rách đem vô ngần thương khung chưa hai nữa, chỉ cứ hạ đè toàn bộ tầm mắt và suy xét, nhường hắn trợn lên trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Đây là chơi sập. Lúc đó, căn cứ vào hạ đè hồi ức, không chỉ ổ liệm phụ tất cả thần minh, liền từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không thấy đuôi phương đông tiên nhân cũng đều toàn bộ rời đi tính tú chỗ, vô cùng kinh hãi đi ra vây xem đầu này kinh khủng khẽ hở. Phương Tây thần minh cùng vị diện bản nguyên buộc chung một chỗ, phương Đông tiên nhân tự nhiên chạy không được đi, ở tại bọn hắn trong cảm ứng. Thế giới đạo xảy ra đại vấn đề, cho nên chính bọn hắn đạo cũng cơ hồ sụp đổ, đồng thời tổn thương. Ngay sau đó, ngày hôm đó rộng rãi bầu trời trong cái khe, chúng ta nhìn thấy mấy cái thân ảnh sáu. Giang đến nơi đây thời điểm, Hades nhịn không được toàn thân phát run, cái kia không che giấu được rơi ở trong xương sợ hãi nhượng La Tiên cũng một hồi sợ hãi. Đầu kia kinh khủng vết rách, phản phất mở ra một đầu thông hướng thế giới khác thông đạo, một cái quỷ dị thế giới. Hades thấy qua người dị giới, chính là xuất hiện ở đầu kia vết rách bên trong, hoặc có lẽ là Hades bao gồm thần thông qua khe hở thông đạo gặp được mấy cái người dị giới. Giống như ngươi kể ngoại lai ước chừng có 2 người. Một chàng thanh niên, một người trung niên nam tử, dường như đang bị người đuổi giết, bị một nhóm người truy sát gắt gao. Đúng, người thanh niên nam tử kia trong tay còn ôm một nữ nhân 6. Đại khái cũng là bởi vì người nữ nhân kia nguyên nhân bị người đuổi giết ra 6. Bọn hắn rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh đáng sợ. Hades liên tục dùng ba cái giọng cảm thán biểu đạt trong lòng của hắn kích động, trên gương mặt Tuân Gia hiện lên hai đoàn đường hồng, dù cho cách một đầu không biết cách bao xa khe hở thông đạo, bọn hắn xa xa truyền tới một chút khí tức cũng cho chúng ta tự ti mà cảm. Chúng ta trong thế giới này mạnh nhất thần mình, cũng không sánh được những người kia nhỏ yếu nhất tồn tại. Giữa chúng ta khác biệt hạ đệt dừng một chút, tự rễu nở nụ cười, thật giống như phàm nhân cùng thần minh một dạng hoàn toàn là hai khái niệm. La Thiên tâm bên trong khẽ động, chen vào nói vấn đạo, hai người kia ngươi xem rõ ràng bộ dáng của bọn hắn sao? Nữ nhân kia đâu? Hoặc những cái kia đuổi giết bọn hắn người? Hàn Lạc, thấy rõ sáu. Hạ Đệt trên mặt hiện lên cực kỳ biểu tình của quái, khẽ cắn môi, ngữ khí tuyền không xác định. Hàn Lạc, La Thiên nhất sững sờ, lơ ngơ. Thấy rõ chính là thấy rõ, còn có cái gì con lên hay không sao? Hạ Đệt lấy lại tinh thần, lộ ra quỷ quái nụ cười. Trực giác của ta nói cho ta biết ngay lúc đó xác thực thấy rõ những người kia diện mạo, nhưng mà sau đó lại hoàn toàn nghĩ không ra. Một chút cũng nghĩ không ra. Trong trí nhớ, những người kia gương mặt cũng là một đoàn mơ hồ, nghĩ như thế nào đều nghĩ không nổi. La Thiên có chút bị Hạ Đệt nhiều hơn mê, nghi ngờ nói, không nhớ nổi, là tất cả người đều không nhớ nổi sao? Rất không có khả năng a. Ngươi xác nhận ngươi coi đó nhìn thấy. Hạ Đệt sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, ta vô cùng xác định. Bởi vì, ta khắp sâu nhớ kỹ chính mình lúc ấy kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ. Nói đến đây, Hạ Đệt bỗng nhiên dùng mình một cái, gấp rút hút mấy cái khí lại. Sau đó ta đã nghĩ không ra vì cái gì mà hoảng sợ bất an, nhưng mà loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi vẫn như cũ sẽ để cho ta mỗi lần nhớ lại lúc đều toàn thân phát lạnh. La Thiên trầm mặc một hồi, đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như vội vàng hỏi, "Chiếu cách nói của ngươi đầu kia khê hở nổi bật như vậy lại sẽ ra dạng như thiên địa kịch biến toàn bộ thế giới phàm nhân hẳn là đều biết, nhưng mà sau đó đâu? Chí nhớ của bọn hắn đâu?" Đều biến mất. Tề Ba nhận được hạ Đệt Câu trả lời khẳng định phía sau, La Thiên thể sắc tinh thần run lên, một cỗ hàn khí từ xương cột một đầu xông vào thể nội xông phá đỉnh đầu, để cho mình lên một thân nội ra gà. Lửa gà toàn bộ vị diện từ tầng dưới chót nhất sinh linh đến thần cao cao tại thượng minh, loại chuyện này, tại La Thiên hình ảnh bên trong, một người giống thần hỏa vị diện cấp bậc như vậy vị diện, tựa hồ chỉ có một người hoặc có lẽ là một cái ý chí có thể làm đến thiên đạo. Đến cuối cùng, xảy ra chuyện gì? 66. Đỗ S, quan kỳ đại thẩm trưởng sinh bất tử kết thúc, mẹ nó, kết cục hảo hồ cha. 318 chương 57, một kiếm liếc không. Chương 57, một kiếm liếc không. Kế thần giạ không gian, Thánh Lang thần quốc ngoại vi gian nào đó thần điện. Đại điện cực kỳ khoảng không, tia sáng từ đại môn bắn vào, chiếu ra ba cái lệ loi thân ảnh cùng với một khối hình tròn vật thể. Viên kia hình vật thể cực kỳ khổng lồ, chiếm cứ đại điện gần như 1 phần 10 tích, bóng dáng của nó rơi trên mặt đất, kéo đến rất dài, hiện lên hình bầu dục, ba đầu bóng người dán tại một bên, lộ ra càng thêm nhỏ bé. A, thực sự là nhàm chán a6. Đột nhiên, một cái thanh âm lười biếng đánh vỡ yên lặng, đây là một cái nam tử trẻ tuổi, hắn thật dài duỗi lưng một cái, lại ngáp một cái, buồn bực ngắn ngẩm, bại hoại khí chất hiện lộ không bỏ sót. Nệ mộ, một thanh âm khác lập tức rầy một câu, không được lười biếng. Cái này cũng là thanh âm của một nam tử, nữ điệu nặng nề, dường như là cái nghiêm tố người. Cái kia đồ sưng là nệ mộ nam tử vô tình khoát khoắt tay, yên nào yên nào, không có chuyện gì. Các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ bằng cái kia điểm lực lượng ngay cả chúng ta đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là chạy ra đại nhân đã khống chế. Loại này tiểu lâu la thế mà cũng dám cùng Thánh lang thần quốc khiêu chiến, thực sự là không biết sống chết. Ai thật không biết đại nhân đến toột cùng là nghĩ như thế nào, mặt hàng này cũng sắp chúng ta mấy cái phái ra, còn để chúng ta một mực quan sát giám thị, thật là. Muốn ta nói, như loại này không biết điều đồ vật trực tiếp bóp chết tốt, thật phiền phức. Nhưng mà, cứ việc trong miệng nói như vậy, nệ mộ vẫn là thành thành thật thật quy quy củ củ lần nữa ngồi xuống. Bất Dắc Di đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trước mắt cự hình hình tròn vật thể phía trên. Đây là một chiếc gương, một mặt lớn khác thường kính tròn. Nó không làm màu đỏ típ vật liệu gỗ, cái bệ làm lý do hai cái khung gỗ tạo thành hoạt động giá đỡ, cứ việc tỉ lệ cực kỳ mất cân bằng, lại cho người ta một loại kỳ diệu kết cấu mỹ cảm. Mặt kính như mặt nước thanh tĩnh, bóng loáng như ngọc. "Chút, câm miệng ngươi lại a." Nam tử kia giọng của bên trong cũng có chút bất mãn, nhưng mà, nếu là vị đại nhân kia mệnh lệnh cũng không có biện pháp. Nếu để cho người đem ngươi ngông cuồng chỉ trích đại nhân lời nói đâm đi lên, ngươi liền xui xẻo. Câu nói này giống như có ma lực một dạng. Nghệ Mộ sau khi nghe sắc mặt chỉ trệ, ngượng ngùng nở nụ cười, khóe mắt liếc qua liếc mắt cái kia một mực giữ yên lặng thân ảnh một mắt, đem miệng đóng chặt lại, không dám lại nói thứ gì. Trong đại điện lần nữa lâm vào trầm mặc sâu. A. Đột nhiên, nhìn chằm chằm vào mặt kính Nghệ Mộ giống như phát hiện đại lục mới một dạng, kinh dị một tiếng, "Joseph, ngươi qua đây xem, như thế nào hình ảnh đột nhiên biến mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi chứ?" Túi đầu dường như đang ngẩn người tên là Joseph nam tử hô đứng lên, từng bước đi ra, dục lên tới xem xét, ngay sau đó lại là một tiếng kinh hô, "Thật sự à, vậy mà cái gì cũng không nhìn thấy." Tại sao vậy? có phải hay không bị hư, thứ phế phẩm này, còn cái gì tìm tiên xem, thế mà mới dùng mấy ngày liền hỏng, đáng chết, nhất định phải đi tìm mấy cái kia người điên phiên phước. Joseph, lần này làm sao bây giờ? Nếu là đại nhân trách tội số 6. Nệ mẫu vừa nghĩ tới hạ chàng, âm thanh lúc này liền có chút run rẩy. Nghe xong nệ mẫu mà nói, Joseph nuốt nước miếng một cái, gượng cười vài tiếng, cái này cũng không phải là lỗi của chúng ta, đại nhân hẳn là sẽ không, không phân tốt xấu mà trách phạt chúng ta a 6. Joseph thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên mình cũng không tin. Ngay tại hai người vẻ mặt đưa đám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết làm sao lúc Cái kia cách hai người khá xa, một mục viên lặng không nói thân ảnh chậm rãi đứng dậy, một bước lay động đi qua tới. Nhìn một đầu đến eo tóc xanh cùng có lồi có lõn huyền chuyển dáng người, nhưng là nữ tử. Thấy người này đi tới, lệ mồ hỏa ước sắc hai người vội vàng cho nàng nhường ra một con đường, nhìn về phía cô gái này trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nếu như vị đại nhân này nguyện ý vì chúng ta nói câu lời hưu hích mà nói, chúng ta có lẽ có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng nói không chừng đấy chứ sáu. Nữ tử đi đến nguyên bản lệ mồ đứng thẳng chỗ, ngửa đầu bình tĩnh nhìn thẳng kính tròn trung ương, một khắc trước, ở đây còn cho thấy đại lượng hình ảnh, bây giờ lại đột nhiên trở nên cực kỳ mơ hồ. Cái gì cũng không thấy rõ. Bị hư, không có khả năng. Căn bản không có khả năng. Nghệ mồ hỏa ước sắt hai người đơn thuần bởi vì sợ vị đại nhân kia kinh khủng trách phạt mà dối loạn nỗi lòng, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ ra như thế kém chất lượng lý do. Mặt này tìm thiên xem thế nhưng là thần khí một cấp vật phẩm, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền hư mất? Đó là cái gì nguyên nhân đâu? Nữ tử đại mi cau lại, đột nhiên nhất loại khả năng tính chất xông lên đầu, để cho nàng sắc mặt chỉ tệ, lập tức tự giễu nở nụ cười, làm sao có thể? Hắn rõ ràng liền lĩnh vực cấp cũng chưa tới 6. Xem ra chính mình những ngày này cũng có chút quá khẩn chứ a. Nữ tử vây vây đầu, tựa hồ muốn cái này không để cho mình sao ý niệm vung ra náo hải. Thật sự là không rõ, đại nhân vậy mà vì một cái như vậy tiểu nhân vật tiêu phí lớn như vậy tâm tư, đáng giá không xấu. Chẳng lẽ, cái kia yếu đến đáng thương gia hỏa thể nội có liên đại nhân đều ở đây ý thậm chí kiêng kỵ đồ vật xấu. Một lát sau đó, nữ tử vị mình suy nghĩ lung tung cảm thấy lực cười, im lặng nở nụ cười, chính mình thật sự có chút quá nhạy cảm. Lại nhìn chằm chằm mặt kính vài lần, nữ tử nhàn nhạt chân mày nhíu càng chặt, suy nghĩ sâu sắc một hồi không có kết quả liền từ bỏ, ngược lại cũng phát sinh không được đại sự không phải sao. Thánh lang thần quốc loại quái vật khổng lồ này, như thế nào chỉ là một cái liền lĩnh vực cảnh giới cũng không có đạt tới giai hỏa có thể dung chuyển sáu. Đây là quan tâm sẽ bị loạn sao? Ý nghĩ này hiện lên, nữ tử trắng non trên gương mặt lập tức hiện lên hai đoàn thẹn thùng đỏ sáu. Tính toán, đại khái là tầng gương vấn đề, tìm người tới xem một chút a. Nữ tử thu hồi lung tung kia nỗi lòng, khôi phục băng thanh thần thái, thanh âm đạm mạc vang lên, giọng nói kia, rõ ràng là tại phân phó hạ nhân. "Là, an quá gi tư đại nhân." Nghệ mồ hỏa ước sắt như được đại xã, cùng đáp, giọng nói vô cùng vì kích động. Tất nhiên vị đại nhân này nói như vậy, Hai người mình quan hệ chính là Vũ Sạch, mạng nhỏ 6. Bảo vệ, ngậm miệng. Nam ngờ, mới vừa rồi còn phi thường tốt nói chuyện nữ tử lập tức trở mặt, tức giận quát lên, ai cho phép các ngươi gọi cái tên đó? Quá Di Tư. Tên của ta là Quá Di Tư, rõ chưa? Nếu như còn có lần sau, thực. Vân Vân 6. Quá Di Tư đại nhân 6. Có lỗi với, có lỗi với. Đại nhân, Quá Di Tư đại nhân 6. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng ta biết sai rồi, còn xin đại nhân tha thứ, chúng ta về sau nhất định ghi nhớ. Còn xin đại nhân, đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta lần này vô tâm chi thất. Lệ mồ hỏa ướt sát lập tức mồ hôi đầm đìa, luôn mồm xin lỗi, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đáng chết, mình tại sao đã quên vị đại nhân này kiêng kỵ nữa nha sáu. Đáng giận sáu. Nếu là vị đại nhân này nổi giận sáu. Tính toán, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nữ tử, không đúng, án quá gi tư hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, không muốn lại cùng hai người dây dưa, trọng trọng phẩy tay áo một cái, lạnh giọng hừ một tiếng, chậm chậm bước ra thần điện đại môn, tan biến tại hai người trong tầm mắt. Hô sáu. Hai người hai mặt nhìn nhau một hồi, thở phao một hơi, lúc này mới phát hiện sớm đã toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm sáu. Giờ khắc này, chuyển đổi thành thần hỏa vị mặt thời gian, chính là La Thiên theo 13 đoàn màu đen hình cầu xông vào thần giới, cùng phách Tây bắt được liên lạc đạt tới hiệp nghị một giây sau. 12. Phần 9. Các 9. Truyền 12. Cứ việc La Thiên liên tục hướng về Hades thể nội đưa vào ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức thủy linh lực, nhưng mà Hades sinh cơ hay không đánh gãy tán biến, cuối cùng, tại lại nói mười mấy câu nói phía sau, Hades sinh cơ cuối cùng hoàn toàn bật tuyệt, thân thể băng diệt, triệt để chôn vùi. Minh Vương Hades, vẫn lạc. La Thiên nhìn qua theo gió biến mất Hades, hai mắt có chút mê ly, tùy ý gió nhẹ đem hắn tóc dài thổi đến tán loạn bay múa. Không biết là đang vì hạ đế vẫn lạc cảm hoài vẫn là khác. San sạt một hồi cắt sợi nhấp nho tiếng ma sát truyền đến, đánh thức xuất thần bên trong La Thiên. Quay đầu nhìn lại, sáu cái thân ảnh xuất hiện, chính là Phách Tây cùng Luke năm vị chủ thần. Ân. La Thiên thân thể chấn động, ánh mắt khôi phục tỉnh táo. Ánh mắt đảo qua Luke chờ năm vị chủ thần lúc, vẻ nghi hoặc từ đáy mắt sẽ qua, cái này khí tức, có chút không đúng a sáu. Chết. Phách Tây ánh mắt tại hạ đế biến mất chỗ dừng lại mấy giây, nụ điệu thoáng đề cao. Ân, chết. La Thiên nhẹ nhàng điểm một cái đầu, tựa hồ vẫn còn phiền muộn bên trong, không có nói nhiều. Như vậy Phách Tây bở môi khẽ nhếch Hai mắt chăm chú nhìn La Thiên, "Ngươi hẳn là thực hiện được đích định. Chuẩn bị xong chưa?" Hai mắt Tứ Phương, La Thiên chép miệng một cái, một hồi tẻ nhạt, chỉ là gật gật đầu biểu thị chính mình sớm đã chuẩn bị hoàn tất. "Như vậy, bắt đầu đi. Là ngươi lúc rời đi." Lúc nói những lời này, phách tây giọng của có chút chập trùng, tựa hồ là đang sáu, cao hơn sáu. Vì La Thiên tên ôn thần này rời đi mà cao hơn sáu. Gần tới 3 giờ sau, nữ hầu quần đảm một chỗ, La Thiên thân ảnh hiện ra, ở đây, ẩn dấu đi hắn trước đây không lâu bố trí truyền trống trận, hơn nữa, đi qua hơn 2 giờ già công cải tạo cường hóa. Bây giờ đại trận này ẩn chứa nhiều thứ hơn. Thoả mãn nhìn mấy lần ẩn tàng ở dưới đất phức tạp đại trận, nghĩ đến đại trận khởi động phía sau tình huống, La Thiên không khỏi lộ ra cười lạnh, ta ra sức như vậy biểu diễn, không biết các ngươi hài lòng hay không. Chờ xem, phần lễ vật này thế nhưng là cực lớn kinh hỉ a, đến lúc đó cũng không nên quá giật mình a sáu. Bắt đầu đi. Đem một cái tin tức đưa lên tận trời, La Thiên yên tĩnh đứng tại trong đại trận, hít một hơi thật sâu, bàng bạc tinh thần lực chạy ra mã ra, đại trận từng cái tiết điểm bắt đầu khởi động, toàn bộ đại trận vận sức chờ phát động. Thu đến La Thiên tin tức, không đến một giây, hồi phục tin tức lưu bị La Thiên tiếp nhận, đồng thời hạ xuống Còn có một cỗ phức tạp linh hồn ba động, lóe lên một cái rồi biến mất, rớt vào đại địa, tiến vào địa mạch. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Thánh Lang thần quốc ngoại vi phân điện bên trong, ở một cái kỹ năng thuật công đầu đầy mồ hôi một hồi lâu mân mê phía dưới, dùng để giám thị La Thiên tìm tiên xem cuối cùng xuất hiện lần nữa hình ảnh. Cuối cùng tốt xấu, kỹ năng thuật công lau mồ hôi một cái thủy, cười rất là mất tự nhiên. Không đúng. Tình huống không đúng. Ngay tại kỹ năng thuật công thật vất và sắp loạn nhảy trái tim chạ về lúc, nhẹ mồ thanh âm vang lên, kỹ năng thuật công lập tức giống như chim sợ cảnh con một dạng nhảy cẫng lên, cả giận nói: Không đúng chỗ nào. Rõ ràng cũng không có vấn đề gì. Hai người các ngươi hỗn đản không nên nhìn ta dễ ức hiếp liền lửa ta a." Ngậm miệng. Joseph gầm lên một tiếng, kỹ năng thuật công sáng suốt ngậm miệng, xoay chuyển ánh mắt, hai người đều một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm mặt kính, có vẻ như tình huống thật sự không đúng sáu. Tiến lên trước xem xét, trong tấm hình, La Thiên nhắm mắt đứng trang nghiêm, dưới chân, một cái lớn đến chất đầy toàn bộ màn ảnh trận đồ phát ra hóa ánh quang huy, kia sáng hiện lên thất thải, đang gia tăng mạnh liên mạnh, càng ngày càng lóa mắt. Làm trong trận đồ thất thải quang mang lóa mắt tới cực điểm lúc, La Thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo màu vàng thần quang xoạt bắn ra, xông thẳng lên trời, chiếm hơn nửa cái màn ảnh. Không khỏi, nệ mồ hỏa ước sắt thậm chí kỹ năng thuật công trái tim lập tức rút lại, khủng hoảng vô tận xông lên đầu. Hắn đang nhìn ta, thật là đáng sợ ánh mắt. Ý nghĩ này đồng thời hiện lên cùng ba người trong lòng, để bọn hắn thất kinh, tay chân lạnh bướt. Giờ khắc này, Liên La Thiên nhỏ yếu hắn không có đạt đến lĩnh vực cấp sự thật này để quên. Hai cái lĩnh vực cấp truyền kỳ cường giả, đồng thời đối với một cái không có thực sự thấy qua mặt ngụy lĩnh vực đột cùng gia hỏa sinh ra sợ hãi thật sâu. Giờ khắc này, La Thiên hai mắt bắn ra kim sắc thần quang tựa hổ xuyên thấu vô tận không gian. rơi xuống trên màn ảnh ba người trên thân, đem ba người giọng nói và dáng điệu diễn mạo in dấu thật sâu tiến đáy lòng. Hừ, lạnh lên một tiếng, La Thiên đột nhiên nhếch miệng, thưởng đang kinh hoàng không dứt ba người lộ ra mỉm cười giỡn giỡn. La Thiên bở môi mấy lần đóng mở, trước màn hình ba người không khỏi ở trong lòng nở tới môi phòng trả lại như cũ câu nói này. Dường như là khán giả hảo, khán giả gặp lại. Hưu, một đạo quang mang chói mắt rải lụa màu trắng phóng lên trời, chiếm cứ toàn bộ màn hình. Tia sáng bằng mắt, tràn đầy nhường mắt ba người đều cơ hồ mù mắt kinh khủng kiếm ý. Kiếm quang ngũ trời, Thẩm Thiên xem lập tức vỡ tan nát bấy. Trong chú nhìn mặt kính ba người lập tức phát ra cùng tê lên tê thảm, che hai mắt, tiên huyết bốn phía. Xoẹt ba sau một khắc, ba người trong thai tựa hồ truyền đến một tiếng kinh thiên mức vang. 319 chương 58, sông ra thánh lang thần quốc, bên trên, chương 58, sông ra thánh lang thần quốc bên trên tại thuần hóa vị diện hơn phân nửa linh mạch năng lượng dưới sự giúp đỡ, La Thiên đáp lấy rực rỡ tới cực điểm kiếm quang lần theo cái kia trong coi u minh cảm ứng, liên tiếp xé mở hai ba đạo không gian bức tường ngăn cản trực tiếp hạ xuống nghệ mộ ba người chỗ ở phân điện bên trong. rơi xuống đất cùng một thời khắc, La Thiên liền phi tốc quan sát hết thảy xung quanh, khoảng không tĩnh điện, hoàng hôn tia sáng, diện tích khổng lồ phá toé kính tròn, ba cái che cặp mắt kế thần giả. Ánh mắt sắc liệt như điện mang giống như quét ngang, tại mặt kính bắn độ kính tròn cùng ba cái kế thần giả trên thân hơi dừng lại thêm một cái giây. Đây cũng là dùng để xem diễn xuất công cụ. Như vậy, ba người này chính là người xem. Hai cái linh bậc cấp, một cái ngụy linh bậc 6. Thật sự là, mới phái ra như thế chút người, không coi ta ra gì a 6. Âm thầm cười lạnh một tiếng, La Thiên bình tĩnh nhìn xem ba người, bàng bạc linh lực bắt đầu ở thể nội phu chào. Cảm thấy trước mắt vô tận kiếm quang bắt đầu đảm đạm, Joseph lập tức mở hai mắt ra, đập vào mắt bên trong nhưng là La Thiên Phi top ép tới gần sát khí bốn phía mặt của. Nguy hiểm. Joseph trong lòng mãnh động, hỏa diễm trong cơ thể pháp tất cảm thấy nguy cơ bản năng ngưng hiện, hóa thành một trường liệt diễm hộ thuẫn, ngăn tại Joseph trước người. Trước mắt ánh lửa hùng hực, Joseph hoàn toàn yên tâm, âm thầm cười lạnh, chỉ là một cái liền lĩnh vực cấp cũng không có đạt tới giáp dưới 6. Cảm thấy xung quanh nhiệt độ đột nhiên bạo tăng, hỏa hệ năng lượng thỏa thích gieo hỏm mã nguyên tố khác nhau nhau yên lặng, La Thiên rõ ràng chính mình lâm vào đối phương hỏa hệ trong lĩnh vực. khẽ mắt liếc qua bắt được rồi sệt nhếch miệng lên trống trọc, La Thiên Phát già khinh thường hừ lạnh. Loại này sơ cấp lĩnh vực cũng nghĩ ngăn trở ta. La Thiên Phương hướng không thay đổi, chỗ mi tâm một điểm ngân quang lóng lánh lấy yếu ớt lẫy quang. Thời gian, ngưng kết. La Thiên đồng tử trung kim ánh sáng màu hoa lóe lên, rồi sệt khẽ miệng còn chưa mở ra hoàn toàn cười lạnh lập tức co hóa, một tia mờ mịt từ đáy mắt xẹt qua. Đây là cái tình huống gì? Chỉ là Ngụy lĩnh vực sâu kiến sáu. Đáng tiếc, hắn mãi mãi cũng sẽ không hiểu. La Thiên giống như một quả da khỏi nòng đạn pháo một dạng sóng phá liệt diễm hộ thuần, đi tới Rô Sệt trước người, mi tâm điểm này ngân quang đột nhiên hóa thành một cái mặt chơi nhỏ, quang mang đại thịnh, một đạo hình kiếm ngân mang từ trong bắn ra, từ Rô Sệt con ngươi bắn vào, xuyên qua đại não, tâm kiếm, giết hồn. Kiếm mang vào não, Rô Sệt con ngươi tức thì giống như đã mất đi nhiên liệu máy móc đồng dạng đã mất đi tất cả màu sắc, mặc dù cùng một thời khắc La Thiên giải trừ thời gian thao túng, nhưng mà hắn cũng vĩnh viễn không biết, cùng La Thiên hồn kiếm bản nguyên sơ bộ dung hợp tâm kiếm chi chủng, lần đầu diện thế liền biểu hiện ra vô thượng thần uy, chém giết một cái lĩnh vực cấp cường giả hoàn phách. Joseph hồn phách tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị chém hồi phi yên diệt. Tại Joseph mở mắt sau một khắc, lệ mồ cũng mở ra bị cường quang đâm vào kịch liệt đau nhức không dứt hai mắt, nhưng mà chiếu vào tầm mắt hắn bên trong hết thảy nhường hắn lập tức muốn rách cả mí mắt. Joseph, vậy mà chết? Bị một cái ngụy lĩnh vực rắc rưởi giết chết. Nói đùa cái gì? Lệ mồ đau âm thanh gào lên đau xót, kèm theo lam quang mãnh liệt bộc phát, tiếng hô của hắn đã biến thành mãnh thú một dạng gào thét. Gào ba lam quang ngưng một cái, một đầu uy phong lẫm lẫm cự lang xuất hiện tại La Thiên trước mắt. Cao tới 100 mét cực lớn thân thể, màu xám bạc tơ lượi lông tóc, thật dài răng nanh cùng móng đuôi tản mát ra sắc bén hàn quang. Một đầu mười mấy thước cái đuôi lớn đem không khí đều đập nện xuất ra đạo đạo quận sóng, nghệ mồ hóa thân cự lang chân sau đạp một cái, giống như một tòa cự sơn giống như đè hướng La Thiên. Tức đoan lực chi phát tác. Mặc dù không có bí pháp nổ lên cơ bắp, nhưng mà cự lang thể nội tản ra lực lượng cường đại khí tức vẫn là nhượng La Thiên không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Địch nhân như vậy, thực sự là đáng giá một trận chiến a. Đáng tiếc xấu. Trong lòng thầm than một tiếng, La Thiên cưỡng ép đè xuống trong lòng sôi trào chiến ý, không phải lúc ta cũng không thể ở đây dừng lại quá lâu, dù sao còn không có đơn độc đối kháng Thánh Lang thần cốt sức mạnh a. Xin lỗi xấu. Mặc nghiệm một câu, lại một luồng thần lực màu vàng nóng từ song đồng bắn ra, đánh chúng hư không, đánh ra khắp sâu quận sóng, hướng tứ phương quét tán, đem La Thiên Hỏa nệ mộ bao phủ trong đó. Thời gian nương kết, 5 giây. Tâm kiếm, chạm. Thân hình nhảy lên, một đạo kiếm khí màu bạc nương hiện, chiếu vào nệ mộ hung ác song đồng bên trên, càng ngày càng gần, xoẹt một tiếng đâm vào cái kia khổng lồ vô cùng mắt sói, chìm vào trong đó. Tâm kiếm, nương kết sinh mạng tâm linh, ý chí vì lợi kiếm, không nhìn hết thể vật lý phòng ngự, thẳng chạm hồn phách. Giao tâm kiếm nhập thể, một đầu cơ hầu ngưng tụ thành thực chất lang nhân hư ảnh từ cự lang đỉnh đầu đột lên. phát ra đau đớn phẫn nộ gào thét, một đạo khắc sâu vết kiếm từ mắt phải của hắn cất bước, cơ hồ đem hắn chém thành hai nửa. Vậy mà không chết. La Thiên nhướng mày, lập tức lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, trên lệch về cảnh giới quả nhiên vẫn là quá lớn a6. Trảm! Thuấn bộ lóe lên, lại làm một đạo hơi ẩm đạm kiếm khí màu bạc từ mi tầm bắn ra, phát ra tí tí réo vang, tinh chuẩn đâm trúng lang nhân hình hồn phách đại não, đem hồn phách chém thành hai nửa, lại một quái, triệt để nát bấy. Liên tiếp phóng thích ba đạo tâm kiếm, La Thiên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bóng loáng trên trán cũng thấm ra điểm điểm mồ hôi dấu vết. Năm đạo Bằng La Thiên cảnh giới trước mắt, năm đạo tâm kiếm chính là cực hạn. Năm kiếm dùng xong, tâm kiếm thủ đoạn liền tạm thời bại bỏ, chỉ có thể sử dụng tương đối không đầy đủ kiếm khí cùng thủ đoạn khác. Lạnh lùng ánh mắt đạo qua bị dọa đến run lẩy bẩy kỹ thuật công việc, La Thiên nhếch cả răng, không còn kịp rồi. Trận đấu bắt đầu sau một khắc, ba động đã truyền ra bị Thánh Lang thần quốc thành viên khác biết được, chạy tới thành viên bây giờ khoảng cách nơi đây đã không đến 10 giây đường đi, lúc này nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng không đi được. Thính ngươi mạng lớn. Hung ác trợn mắt nhìn kỹ thuật công việc một mắt, thuần bộ tia sáng liên tục lóe lên, La Thiên thân hình phiêu hốt, hướng trong cảm ứng mình hòn đảo liệu mạng xông vào. chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức dừng lại. Nếu không thì coi là cùng Thánh Lang thần quốc là địch, giết không tha. La Thiên mới bay ra không đến 3000m, sau lưng liền truyền đến một tiếng hễ dài, tiếng gầm quái động, truyền ra rất xa. La Thiên nhất lời không phát, liều mạng nhắm hướng đông phương bắc phi nhanh, nơi đó, đúng là mình hòn đảo chỗ. Đang hướng ra tòa kia phân điện một khắc này, La Thiên liền đã đem chúng quanh đại khái phân bố thu vào đáy mắt. Ở đây phảng phất một mảnh bay lượn ở trên không trung quần đảo, mấy ngàn tòa đảo nhỏ tự quay chúng quanh một tòa cực lớn đến một mắt nhìn không thấy bờ cự hình hòn đảo tạp kiệt đặc lãnh địa phân bố, như là chúng tinh cùng nguyệt đem hắn thủ hộ ở giữa. Toàn bộ không đảo nhóm đại khái chia làm tầng 3, La Thiên xuất hiện hòn đảo ở vào trung tầng cùng tầng ngoài cùng đường ranh giới bên trên, địa vị hiển nhiên cũng không phải rất cao. Đối bên ngoài một tầng hòn đảo đông đảo, đạo cùng đảo ở giữa khoảng cách ước chừng 10 km, mà cản tại La Thiên quay về con đường lên thì có bảy tòa không cách nào tránh đi, chỉ có thể xông vào. Theo lý thuyết, La Thiên ít nhất phải đột phá 7 vạn mét mới có thể chạy thoát. Đáng chết, tới nhanh như vậy. Thầm mắng một tiếng, La Thiên phát hiện sau lưng vậy mà xuất hiện năm, sáu cái truy binh, hơn nữa ngay tại phía trước cách gần nhất một hòn đảo cũng vọt ra khỏi một người mặc đạo sĩ dùng ra hỏa, không biết thực lực như thế nào. Vậy mà xông vào thần quốc, thực sự là không biết sống chết ra hỏa. Chỉ là mấy giây sau, Cản Đường đạo sĩ giữ tận hài hước khuôn mặt liền rõ ràng chiếu vào La Thiên trong mắt, liền để đạo gia tiến đưa ngươi xuống địa phủ a. Hoa dụng kiếm quyết. Cản Đường đạo sĩ ngắt một cái thủ quyết, hơn 10000 đạo ánh kiếm màu xanh biết từ thể nội xung ra, hóa thành vô tận ố vàng vi lá, đồng bệnh nhiều từ trên trời giáng xuống, kiếm khí lăng lệ, tản mát ra vô cùng tiêu điều thế lượng kiếm ý, trong nháy mắt đem phương viên ngàn mét hóa thành kiếm vực. Cắt, liên tầng ngoài cùng cũng có lĩnh vực cấp thực lực sao? La Thiên con ngươi hơi co lại, chăm chú nhìn càng ngày càng gần hoa dụng kiếm vực, âm thầm tính toán thủ đoạn ứng đối. Thời gian chi lực chắc chắn không thể ngay từ đầu liền bại lộ, tâm kiếm cũng chỉ còn lại hai đạo, chưa đại thành kiếm khí tại nhân gia kiếm vực trước mặt chính là mưa dịu qua mắt trợ, quả nhiên, tạm thời chỉ có thể sử dụng ngụy lĩnh vực đỉnh phong đẳng cấp hắc ám linh lực cùng thủy linh lực tăng thêm quỷ đạo thuật pháp xanh xanh tràn diện sáu. Bất quá, liền xem như dạng này, như ngươi loại này diễn viên quần chúng cũng không có tư cách ở trước mặt ta phách lối a. Nạo Nhiên nhếy cười, la thiên thân hình không thay đổi, trực tiếp thẳng hướng hoa dụng vô tận kiếm khí trùng tiêu kiếm vực bắn nhanh mà đi. Lôi đỉnh luyện ngục, mười ngón tung bay, trong nháy mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn đạo ứ quyết, chung quanh lôi linh lực lập tức quẩn quẩn cuồn cuộn. Tại thuật pháp tấn quyết dưới sự chỉ dẫn ngưng thành một đoạn, dần dần lôi kéo, cuối cùng định hình làm một cái lồng giam vậy lôi đỉnh lĩnh vực, đem La Thiên Quân tại ở giữa. Các đại nguyên tố bên trong, lôi hệ trình độ sắc bén gần với kim hệ, chủ sát phạt công đoạn, lôi điện lập loé, đem La Thiên thân ảnh bao phủ trong đó, mang theo vô tận kích xạ hồ quang điện, đâm đầu xông thẳng vào đạo sĩ kiếm vực. Suy suy suy cái kia nhìn cực kỳ ôn nhu yếu ớt lá dụng tại dị vật tiến vào kiếm vực lúc giao nhau, nhau hóa thành vô cùng bén kiếm khí, giống như thấy nam châm sắt xa khoáng một dạng trận báo giống như xung lại, phát ra để cho người ta đầu choáng váng ù thái kêu to. Kiếm khí như mưa, kiếm quang lập loé. Tiến vào kiếm vực lôi đỉnh luyện ngục đang cuồn cuộn không tuyệt kiếm tức giận trảm kích phía dưới, giống như hành tây một dạng bị từng tầng lớp ra, lóe lên lôi quang càng ngày càng ảm đạm, tăng thêm lại bị kiếm vực ngăn cách nguyên tố bổ sung, qua trong giây lát liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Ha ha ha, đạo sĩ phát ra một hồi cuồng vọng cười to, tăng lực thôi động, càng nhiều kiếm khí tụ lại tới, muốn đem giấu ở lôi quang bên trong la thiên triệt để chém thành thịt nát mình vỡ, nhưng mà suy suy, lôi quang triệt để tiêu tan, kiếm quang từ trên xuống dưới chém cái thông thấu, lại phía công chạm tại trên không khí, không có gì cả đụng tới. Tiểu tử kia đâu? Đạo sĩ sững sờ, lập tức giận dữ Thế mà bị La Thiên Tử giẫy mí mắt chạy trốn, thật mất thể diện. Tiểu tử đuối, muốn chạy. Hừ. Đạo sĩ trên mặt nhanh sắc càng lớn, hai mắt trợn lên, hai đạo màu xanh nhật thần quang từ trong bắn ra, rơi vào kiếm vực lập tức giống như vào biển khơi dạt nước một dạng biến mất không thấy gì nữa. Ông kiếm vực đột nhiên chấn động, gọn sóng khoáy động, đảo qua toàn bộ kiếm vực không gian. Lập tức, một chỗ kiếm khí tương đối so sánh lưa thưa chỗ đột nhiên lắc một cái, La Thiên bay nhanh thân ảnh hiện lộ, toàn thân bị một tầng nhàn nhạt, nhạt tối tăm quang hoa bao bọc. Bây giờ, La Thiên khoảng cách đạo sĩ kiếm vực biên giới chỉ kém 10 mấy mét. Cắt, đáng tiếc. Than nhẹ một tiếng. như là đã bại lộ, La Thiên tốc độ lập tức bạo tăng, bên ngoài thân hắc mang dũng nhiên mà tăng mạnh rồi, tất cả chạm đến kiếm khí lập tức giống như bị đụng phải hắc động một hư dạng, bị toàn bộ thôn phệ, liền một tia gợn sóng cũng không có vết phát. U ám vòng xoáy, hắc quang đại thịnh, La Thiên trở thành chính giữa vòng xoáy, tại đạo sĩ kiếm vực bên trong cậy ra một đầu trống không, lập tức phải xông ra lĩnh vực. Đạo sĩ mở trường hai mắt, bên này kiếm khí lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền cùng nhau xuất hiện ở liếu La Thiên phía trước. Trong lĩnh vực, năng lượng điều động cơ hồ không có thời gian khoảng cách, so trong truyền thuyết nắm trong tay không gian pháp tắc cường giả thuần di cũng kém không có bao nhiêu. U ám Chú trẻ vòng xoáy đột tiến, đột vào đâm đầu vào đại bổng kiếm khí, u mang lớp lớp, hóa thành một trường sâu không thấy đáy con ác thú miệng rộng, đem lại lượng kiếm khí thôn phệ không còn một ngõng, giảm ra một mảng lớn trống không. "Phá cho ta!" Một tiếng quát chói tai, u dù ma kỳ đột tiến tốc độ bỗng nhiên lại tăng một phần, tại đạo sĩ đem đám đám tiếp theo kiếm khí thay đổi vị trí tới phía trước La Tiên cuối cùng đột phá kiếm vực, tương đạo sĩ còn tại sau lưng. Nhưng mà phía trước, càng nhiều kẻ ngáng đường lộ thân hình ra. Hậu phương, địch nhân từng bước ép sát, tại La Tiên bị đạo sĩ bị trì trệ mấy giây công phu bên trong, cũng đuổi theo. 320 chương 59 Xâm gia Thánh Lang thần quốc, bên trong, chương 59, Xâm gia Thánh Lang thần quốc bên trong tiểu tử cũng dám xâm nhập thần quốc, lòng can đảm không nhỏ a. Phía trước, một bộ hoa lệ cơ giáp đột nhiên từ một hòn đảo bên trong lao ra, cổ quái tiếng cười truyền ra, trong giọng nói đối với La Thiên lại có một ít tiểu nhân bội phục. Hách 6. Trong thấy đột nhiên xông tới vàng bạc đen tam sắc cơ giáp, La Thiên không khỏi khẽ mắt co quắp, thật lâu im lặng, thậm chí ngay cả loại vật này đều có, đây là làm cái nào một màn đầu 6. Hơn nữa 6. Cơ giáp lao ra sau đó, lực lượng vô hình lập tức từ cơ thể bên trong bắn ra, bao trùm cả cổ cơ thể, phía trên kia ba động Rõ ràng là 6. Lực lượng pháp tắc. Đây là một cái giống tâm linh chi lực lĩnh vực, sơ bộ đánh giá có khóa chặt không gian năng lực. Dạng này cũng được. La Thiên Dở khóc dở cười, mặc dù rất có một loại một cái bước xa xông đi lên kéo ra mặt nạ xem bên trong đến tụt cùng là đồ chơi gì xúc động, chỉ là tình huống không cho phép phá ngươi không chạy thoát được. Trung thực đồ hàng, có lẽ còn có thể có một con đường sống. Ban đầu truy đuổi người kia lại là hét lớn một tiếng, kèm theo một cô mảnh liệt băng hàn bà động. Một đạo sông băng hàn lưu gạo thét mà tới, dọc đường nguyên tố đều bị đóng băng, thậm chí không gian cũng bắt đầu có giúp lại tới. Đạo sĩ khuôn mặt giận đến đỏ bừng. cũng lần nữa làm loạn, kiếm vực dài trừ, một đạo xanh vàng nửa này nửa kia kiếm quang đánh xoáy lốc, phát ra o o kêu to, nhắm chuẩn La Thiên Đầu. Mặt khác, Cố Kiêu Cơ giáp cũng hai tay khẽ động, không biết từ nơi nào móc ra một chi vạc nước to ùng thấu, cái kia thâm trầm họng pháo để cho trong lòng người phát lạnh. Hô lần này chơi lớn rồi. La Thiên trầm mắng một tiếng, tốc độ không giảm, hai tay kết ấn, thủy linh lực cuồn cuộn không triệt từ thể nội tuôn ra, không có chút nào khoảng cách mà hòa tan vào thân thể trùng quanh vòng xoáy màu đen bên trong, phát ra trận trận biến động thanh âm. Ú Minh Hải Nhãn. đánh ra cái cuối cùng ấn quyết, càng khủng lồ thâm trầm vòng xoáy bỗng nhiên lắc một cái, nguyên bản phân biệt rõ ràng hắc ám linh lực cùng thủy linh lực trong nháy mắt triệt để hòa làm một thể, thành một loại mới lực lượng càng thêm tương đại. Băng lưu gào thét mà tới, giống như một đầu dữ tận manh thú một móng vuốt vồ xuống, muốn đem phi tốc xoay tròn hải nhãn đóng băng nát bẫy. Nhưng mà, vậy ngay cả không gian đều có thể ngưng trệ hẳn lưu trạm đến hải nhãn ranh giới một khắc này, trong nháy mắt giống như một khối sương tan bản một dạng bị không có lực phản kháng chút nào mà hút vào, một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Làm sao lại sáu? Chân mang phiêu giật áo dài trắng hoặc lập tức mê người, mình băng chi lực coi như chỉ là ẩn chứa một chút pháp tắc chi uy, cũng không phải một cái liền lĩnh vực cấp đều không phải là người có thể đối phó ai trắng cây cao, cái này xông loạn ra hỏa giao cho ta, ngươi vẫn là nghĩ một chút ta." Một cái trêu chọc tiếng vang lên, hoặc nhìn lại, quả nhiên là mình bạn xấu Lam Lang. Lam Lang toàn thân áo đen, cùng hoặc hai người vừa vặn một đen một trắng, tăng thêm cũng là sử dụng băng chi lực, bởi vậy bị người gọi đùa là hắc bạch cây cao. Ngậm miệng, một cái ngụy lĩnh vực rắc rưởi mà tôi, tự ta có thể giải quyết." Hoặc cắn răng nghiến lợi gầm thét lên, "Còn có, không cho phép gọi cái kia chán ghét ngoại hiệu." "Tôi ta tôi ta" Đã ngươi kiên trì như vậy, liền giao cho ngươi." Lam Lăng khoát tay nở nụ cười, đột nhiên ngữ khí hơi có vẻ chỉnh trọng nhắc nhở nói, "Tên kia tự tự hồ có gì đó quái lạ, ngươi cẩn thận một chút, không muốn lật truyện trong mương." "Đã biết, rải rượi." Hoặc mắt trợn trắng lên, nhưng mà trong lòng cũng sinh ra vẻ nghiêm trọng, Lam Lăng thì sẽ không đùa kiểu này. Tại hoặc cùng Lam Lăng hai cái bạn gây tốt cơ tình bắn ra bốn phía lúc, đạo sĩ kiếm quang cũng theo sát Hàn Liêu vô xuống, tản ra đủ để phán núi nước đá sắc bén kiếm mang, chém về phía tốc độ xoay tròn hơn có chút giảm bất hữu minh hải nhãn. Ngụy truyền. La Thiên cảm thấy cái kia xuyên thấu vòng xoáy đâm vào da mình đau nhức kiếm khí. Tâm niệm vừa động, khổng lồ kia vòng xoáy màu đen thoáng chốc ngừng, hơn nữa không chút nào bị quán tính ảnh hưởng, cơ hồ ngay tại cùng một thời khắc phương hướng thay đổi, nghịch hành điên cuốn chuyển. Hấp lực tăng mạnh. U UH Hắc Hải Nhãn lập tức hóa thành thôn vệ hết thảy hấp động, đem dãy rủ kiếm khí thôn vệ không còn một mống. Bành! Một tiếng nhẹ vỡ rồi, ngay tại kiếm khí bị thôn vệ hầu như không còn một khắc này, một quả quả đấm lớn đạn pháo đánh trúng vòng xoáy. Âm ầm nói đùa vậy tiểu pháo đạn đột nhiên bộc phát ra kinh khủng uy năng, chấn động đến mức vòng xoáy khói động, Hải Nhãn cơ hồ sụp đổ. Vòng xoáy run run, chốt ở bên trong La Thiên cũng một hồi khí mượn. Cảm thấy hai bên cùng hậu phương nhanh chóng tới gần ngăn cản giả, La Thiên Tâm biết nhất định phải bỏ qua cái này phòng hộ cấm cụ, chân chính toàn lực chạy trốn. Linh lực bộc ra, La Thiên hóa thành một mũi tên nhọn xông ra vòng xoáy, phóng tới không nhúc nhích cơ giáp. Sau lưng, bị bỏ qua vòng xoáy đột nhiên run rẩy kịch liệt mấy lần, nguyên bản tinh khiết màu đen bắt đầu vận động, có thứ tự linh lực kết cấu bắt đầu xổ đổ, chết xuất. Âm ầm ba linh lực xung đột đạt đến cực điểm, vòng xoáy đột nhiên từ hỗn loạn bạo động chuyển hướng cực hạn đứng im, lập tức, bay một tiếng nổ tung, cường đại sóng xung kích động ngưng tụ thành khí lãng, hướng bốn phía cuộn, đem phụ cận năng lượng nguyên tố quấy đến vô cùng hỗn loạn. Băng tuyết đường mòn. Nhìn xem hỗn loạn nguyên tố loạn lưu gầm thét hướng chính mình xông lại, Hoắc Khinh Thương lạnh rên một tiếng, trong hư không đột nhiên ngưng hiện một đầu băng tuyết chí lộ, cắn cắn cắn một hồi giòn vang liền nguyên tố loạn lưu đều đóng băng ngưng kết. Bất nhập lưu thủ nhỏ, các phát ra khinh miệt giọng mũi, hoặc trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, lẫm ta lẫm tấm hàn băng chi lực theo hắn niệm tụng mà hiên lên, trong hư không sắp xếp lạ thường dịu kết cấu. Lôi điện. Trong lòng mặc niệm một câu, một đầu giữ giằn lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện, bất thiên bất ý đánh trúng cơ giáp đầu cùng phần cổ tương liên chỗ, khoáy động lên liên tiếp hỏa hoa hồ quang điện. La Thiên mình cũng đã từng mơn mê qua một hồi tương tự khối lỗi, Vạn Pháp Quy Tông, cái này khối lỗi cơ giáp nơi chỗ hiểm hơn phân nửa không có biến hóa quá lớn. Chỉ là, Lôi đỉnh mặc dù đánh trúng vào cơ thể, nhưng thật giống như lên bờ cá một dạng vô lực nhảy vọt mấy lần liền biến mất, liền một tia đốm đen vết tích cũng không có lưu lại. Quả nhiên không chỗ hữu dụng. La Thiên chép miệng một cái, như thế nào cũng là lĩnh vực cấp cường giả, nếu là yếu như vậy, đó cũng quá hô tra. Thâm linh ánh sáng, tuyệt đối lĩnh vực. Lông mày nhíu lại, La Thiên lộ ra một cái không biết là khóc vẫn cười biểu lộ. Cục cục cục. Cơ giáp vỏ ngoài đột nhiên buốc lên mấy chục cái họng súng, ánh lửa bắn tung tóe, hình thành nhất phiến báo kim loại. Hơn nữa, cái này nhìn cực kỳ bẫy tra đạn mỗi một kích sức mạnh đều cực kỳ bất phàm, lại có thể so ra mà vượt La Thiên kiếm khí sát thương. Tâm kiếm, trảm. La Thiên không tránh không né mà ngẩng lên đón, mi tâm đạo kia hình kiếm ngân sắc vết tích xoay mình nhân nhất hiện ra, một đạo vô hình vô ảnh tâm linh chi kiếm vượt qua đạn hình thành báo kim loại, chẳng tại cơ giáp sáng long lanh vỏ ngoài. Từ từ có lẽ là cơ giáp chi chủ bản thân cũng không có quá chú trọng phòng ngự, tâm kiếm đánh trúng mục tiêu phía sau, cái kia uy phong lẫm lẫm cơ thể phía trên nhất thời xuất hiện vô tận hồ quang điện hỏa hoa tung tăng không thôi, một đường thật dài vết kiếm bổ ra cơ thể ngoại tầng, lộ ra một chút không biết là nhục thân vẫn là cơ giới cổ quái đồ vật. Sắc mặt lại tái đi, La Thiên treo lên như mưa to bão kim loại, thân hình thoát một cái, cùng cơ giáp sượt qua người, chạy tới thần quốc biên giới. Phía trước còn có 6 tòa phù đảo. A. Ánh mắt như điện quét ngang phía trước, La Thiên lập tức phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, trên mặt hiện lên một tia cung hỉ. Phía trước nên ngăn cản tại La Thiên phía trước mấy cái kế thần giả cư nhiên nhất cùng làm rùa đen rút đầu, về tới phủ đạo bên trong. Biết rõ ngăn không được, còn muốn chạy lên chịu chết, nói đùa cái gì. Mắt thấy mọi tầng phủ đạo bên trong số một số 2 cơ giáp bị La Thiên không có lực phản kháng chút nào mà nhất kích trọng thương, mấy cái kế thần giả lẫn nhau nháy mắt ra dấu, tương đương ăn ý mà tránh người. Dù sao mình cũng chỉ là thành viên bên ngoài, không có cái này nghĩa vụ làm cái gì? Hắc hắc h6. Mấy người các ngươi lại dám lâm trận lùi bước? Cùng Lam Lăng hoặc cùng nhau truy kích La Tiên một cái giáo sĩ bộ dạng lão giả kinh sợ không thôi, tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn không thể xông đi lên dạy dỗ một chút những thứ này mới tới cái gọi là thành viên vào ngoài. Tính toán, lão Ước Hàn, bọn gia hỏa này đối với thần quốc căn bản không có cái gì lòng trung thành, nói cũng vô ích. Lam Lăng ngăn trở lão Ước Hàn lời kế tiếp, ánh mắt đảo qua mấy cái da vẻ cái gì cũng không biết sáu cái kế thần giả, giết lạnh kia sáng tại đồng tử bên trong ngột ngẫm, tựa như lúc nào cũng sẽ hóa thành giả tiên phong bạo, gây nên vô biên sát lục. Ai, cũng không biết đại nhân đến tột cùng nghĩ như thế nào. Vậy mà đại quy mô tuyển nhận một chút đã không có quyền lợi cũng không có nghĩa vụ thành viên vào ngoài, bọn gia hỏa này thể nội căn bản không có vĩ đại lang huyết mạch, đối với chúng ta thần quốc cường đại một chút tác dụng cũng không có a. Im tiếng. Lam Lăng sắc mặt lập tức kỳ biến, một tay bịt Lao Ngức Hàn miệng, trong mắt sát lục phong bạo toàn bộ hóa thành cảnh giác, bốn phía liếc nhìn, nhìn lời nói này phải chăng bị người nghe thấy. Ngươi không muốn sống nữa sao, lại ở đây loại nơi bình luận đại nhân. A năm. Lao Ngức Hàn lập tức phản ứng lại, kinh hô một tiếng, trong giọng nói đều là sợ hãi bất an. Hàn là không người nghe được, về sau cẩn thận một chút. Nếu như bị những tên kia nghe thấy được lại là một hồi đúng sai, mặc dù lớn người khoan dung độ lượng nhìn rõ mọi việc, nhưng mà cuối cùng cũng là một cái phiền toái. Lam Lăng than khẽ một hơi, lập tức giao hắn lên lão Ngư Hàn. Đã biết đã biết. Lão Ngư Hàn liên tục gật đầu, trên mặt viết đầy nghĩ lại mà sợ. Vì Hoa Dịu bất an trong lòng, lão Ngư Hàn cứng rắn nói chuyển đổi chủ đề, chỉ là như vậy vừa tới, tiểu tử kia chắc chắn sẽ chạy mất, bây giờ chỉ nhìn hoặc có thể hay không đem hắn lưu lại. Lam Lăng cũng ăn ý không còn nhắc lên, hắn nhìn sâu một cái trung quanh băng chi lực ba động đạt đến đỉnh điểm oắc, lắc đầu, hoạt hơn phân nửa không cản được người kia, hắn quá kiêu ngạo, người kia không đắn giản, ta đều nhìn không thấu. Cũng tốt, nhường hoặc can giáo huấn cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, về sau có thể thu liễm một chút. A, lão ước Hàn kinh nghi không thôi, trên mặt lập tức tuôn ra vẻ lo lắng, nói như vậy, người kia chẳng phải là thật sự sẽ thuận lợi chạy ra thần quốc. Lam Lăng, người già tay đi, tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Thần quốc quy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh ngẩn. Cảm thấy lão ước Hàn trong giọng nói cũng nhận, Lam Lăng mỉm cười, hạ giọng thần bị nói, không cần phải gấp, ngươi quên thần quốc chấp phòng thủ đội sao? Bọn hắn đều còn không có đi ra đâu. Chấp phòng thủ đội bất kỳ người nào đều có không kém hơn về sức mạnh, tiểu tử kia coi như cường thịnh trở lại, cũng không trốn thoát được. Đúng a, ta thực sự là giả nên hồ đồ rồi. Quan tâm sẽ bị loạn la gước Hàn Viên kia lo lắng tâm lập tức bị hắn thả lại lòng lực, chấp phòng thủ đội ba chữ này, đối với thần quốc chân chính thành viên tới nói, tuyệt đối có không giống bình thường ý nghĩa. Đường phía trước lên 6 cái kế thần giả đánh lên xì dầu, khác ngoại tầng kế thần giả cũng không hẹn mà cùng mà mở một con mắt nhắm một con mắt, La Thiên lập tức uy hiếp luận rạm, một đường phi nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua ba tòa phù đạo, khoảng cách tòa thứ tư phù đạo cũng chỉ là mấy bước xa. Nhưng mà La Thiên Tâm bên trong cảnh giới không chỉ không có mày may thả xuống ngược lại càng thêm kéo căng tiếng lòng, tỉ mỉ chú ý hết thảy trung bên nhỏ bé động tĩnh. Mặc dù không biết những thứ này đã tương du ra hỏa là chuyện gì xảy ra, nhưng mà người kia nắm trong tay tổ chức tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Mặc dù cùng tạp kiệt đặc chỉ gặp qua một mặt, nhưng mà La Thiên lại phảng phất quen biết hắn rất lâu một hạng, đối với hắn tính cách tính tính tốt giống hết sức quen thuộc hiểu rõ, giống như cởi chuồng chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn xấu đồng dạng. Chân chính trở ngại còn chưa có xuất hiện. Lưu lại cho ta a, Kỷ Băng Hà. Đúng lúc này, cuộc công kích cuối cùng hình thành, hắn hét lớn một tiếng. Phúc tạm đan chéo hai tay đột nhiên bung ra, một cỗ tựa như biển động một dạng băng hàn dòng lũ vành xung ra, không nhìn không gian ngăn cản, trong nháy mắt tới gần La Tiên. Căn căn cắn. Liên miên chập trùng băng kết âm thanh truyền vào trong hai, còn chưa tiếp xúc, đáng sợ thấu xương hàn ý liền khiến cho phải La Tiên lên một thân nổi da gà, đồng nhiên sợ run cả người. Ánh mắt đảo qua, một cái thế giới băng tuyết đã đem chính mình vây quanh. 321 chương 60, Xung ra Thánh Lang thần quốc, phía dưới, chương 60, Xung ra Thánh Lang thần quốc phía dưới kỳ băng hạ, lấy bản thân đối với băng chi pháp tắc lĩnh ngộ dẫn động giữa thiên địa băng chi lực, dẫn phát pháp tắc cộng minh hình thành nhất cái thế giới băng tuyết. Hoặc đối với băng chi phép tắc lĩnh ngộ, hiển nhiên đã đạt đến trung đoạn tiếp cận cao đoạn trình độ. Cảm nhận được trung quanh rét thấu xương băng hàn cùng với so hạ đệt còn mạnh hơn pháp tắc uy áp, La Thiên âm thầm thở dài, trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng, không thể không cần thì gian chi lực sao sáu. Ha ha, để cho ngươi chạy. Nhìn ngươi có thể chạy đi đâu? Hoặc cất tiếng cười to, tại thế giới băng tuyết dẫn dắt phía dưới, trong ngáy mắt ủy ra bây giờ liễu La Thiên phía trước, một mặt hài hước nhìn xem La Thiên, rất là đắc ý tất nhiên rằng này, như vậy sao? La Thiên lông mày nhíu lại, một cái bổ nhào, mang theo một đi không trở lại quyết tuyệt phóng tới và Thời gian chi lực, toàn bộ triển khai. Thời gian chi sông, cho ta ngưng kết. Xuyên qua toàn bộ vũ trụ, thời gian chi sông một đầu sợi tóc một dạng nhánh sông một phần ngàn tỷ lập tức ngưng kết đứng im. Cái gì? Lam Lăng cảm thấy chung quanh thời gian chi chạy biến hóa, sắc mặt đại biến, hai mắt trợn lên, kinh hãi nhìn về phía hàn khí mờ mịt trong thế giới cái kia nhỏ bé thân ảnh con dậy. Khống chế thời gian? Làm sao có thể? Lam Lăng trong lòng hoảng hốt, hắn nhưng là cảm thụ qua tạm kiệt đặc thời gian pháp tắc, nguyên nhân chính là như thế, mới càng thêm khát sâu minh bạch loại này không nói đạo lý lực lượng kinh khủng đáng sợ. Thánh Lang Thần Quốc đã sớm bị người dùng cường đại thủ đoạn kết làm một thể, La Thiên đối với thị gian chi chạy dã man thay đổi lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, vốn cho rằng là vị đại nhân kia thủ đoạn bọn hắn tại phát dắt chân tướng sự thật phía sau nhau nhau trăn tình, Thần Quốc bên trong vẫn còn không có, có thể thao túng thừa hài gian cường đại tồn tại. Không tốt, lại là tự tiện xông vào địch nhân. Thần Quốc trung tầng tới gần tạm kiệt đặc khủng lô phu đạo bên trong cường giả lập tức vừa sợ vừa giận, Trình Nhiên đứng dậy. Cái này còn ta minh, loại địch nhân này, nhất định muốn thừa dịp hắn trưởng thành phía trước giết xác. Chuyện này ta đã phái người xử lý. Ngay tại đám người muốn đi tới thời gian phản ứng chớp dị thường chém giết La Thiên thời điểm, một cái đệ bọn hắn hết sức sợ sệt tâm thành vang lên. Trong lòng mọi người đại định, tất nhiên vị đại nhân kia đã có chủ ý, mình cũng không cần thiết lại tham dự. Ở trong không gian này, ngoại trừ vị kia trực luân phiên tạm thời phụ trách quản lý thần minh bên ngoài, còn có ai là đại nhân đối thủ đâu? Thậm chí, liên xếp như thần minh 6. Vừa nghĩ tới bản thân có thể tại đại nhân dẫn đầu dưới đi vào chân chính vũ trụ, đám người cũng không khỏi phải cảm xúc dâng trào. Dương tay, mắt thấy La Thiên cùng Hoặc thân ảnh càng ngày càng gần, dần dần gián vào một chỗ, Lam Lăng muốn rách cả mí mắt, ngươi dám thương hắn ta độ tình cầu của ngươi? Lão ước Hàn cũng vô cùng kinh sợ, nhưng mà nghe thấy Lam Lang gầm thét trong lòng lại xoay mình nhẫn nhấc nhẹ, tim đập đều cơ hồ đình chỉ. Giết ngươi tinh cẩu. Loại chuyện này tại kế thần giả không gian thế nhưng là lớn nhất cấm kỵ a. Mọi người đều biết, tuyệt đại bộ phận kế thần giả đều là tới từ tương đối nguyên thủy nhỏ yếu cấp thấp vị diện bên trong sơ cấp văn minh tinh cẩu, mà tiến giai lĩnh vực kế thần giả liền có thể xuyên thẳng qua vị diện, tùy ý ngao du. Sơ đẳng tinh cẩu văn minh ở một cái lĩnh vực cấp trước mặt cường giả cơ bản không có sức chống cự, chỉ có thể mặc cho người giết. Trước đó Kế thần giả không gian đã từng phát sinh qua loại chuyện này, một cái kế thần giả cựu địch lấy được vị diện kia cái tinh cầu kia tọa độ, kết quả xấu. Thân. La Thiên vốn là chỉ là vì mau chóng xông ra Thần Quốc, cũng không có muốn công kích hoạch, nhưng mà La Thiên hai mắt lưng lại, sát khí lạnh lẽo tại trong con mắt quần quật ngưng kết, lập lòe vô tận lệ mang. "Đồ tinh cầu của ta, rất tốt. Thật nhiên dạng này xấu." La Thiên nhếch khuôn mặt sát khí mà cười lạnh vài tiếng, mi tâm ngân sắc hình kiếm ẩn ký bộ phát ra trước này chưa có mảnh liệt tia sáng. Tâm kiếm liên trạm, diệt hồn. Một đạo nhức mắt ngân mang cuồng bạo xông ra mi tâm, dung quỹ dị ưu nhã tư thái đánh một cái xuẩy, lệ mang lóe lên, xoẹt một tiếng đâm vào vành mắt, không, có trôi mà vào. Chẳng cho ta hắn hồn phách. Mạch liệt phẫn nộ hỗn hợp có sát ý từ trong lòng xung ra, La Thiên tựa hồ nghe phải tranh từng tiếng càng va chạm, tựa như băng điêu một dạng hoặc tâm kia trên mặt anh tuấn lập tức bị nguồn gốc từ hồn phách vô tận đau đớn vặn vẹo vô cùng dữ tợn đáng sợ, cơ bắp run rẩy kịch liệt, lại không phát ra thanh âm nào. Vậy ảnh. Một tiếng không khí bạc hương, một đoàn mờ mịt băng hàn kia sáng từ bạc bầu trời thoát ra, vực sâu một dạng hồn phách uy áp đống nhiên đè xuống. Nhượng La Tiên cơ hồ kinh khủng không được cơ thể té náa rơi xuống. Xuyên thấu qua mịt mờ quang vụ, một cái dịch tấu trong suốt mini hoặc đau đớn rẽ rủa kim cương một dạng thân thể, phát ra im lặng hét giận dữ. Cái kia vô cùng hoa mỹ hóng ánh thân thể trung bình, một mảng lớn giống như ngọn lửa vận đục tia sáng kịch liệt dữ dậy, theo trên mặt hắn đau đớn mà biến ảo chập chờn. Linh hồn, linh phách. Hột kim cương này một dạng kết tinh mini hoặc chính là của hắn linh hồn, mà chúng quanh hỏa diễm giống như nhảy vọt lại hơi có vẻ vận đục mờ mịt quang diễm chính là của hắn linh phách. Đợi đến linh phách biến thành hỏa diễm triệt để thuần hóa, nương kết thành giống như tiêu đốt tinh thể một dạng lốc. Hắn thì đến được lĩnh vực cấp đỉnh phong, có thể xung kích vô số sinh mệnh nước mơ tiên cấp. Hồn phách hợp nhất, kết tinh hóa diễm cùng tinh thể tiểu nhân triệt để hợp làm một thể lúc, chính là đột phá tiên cấp, trở thành cái vũ trụ mạn nạ ở thời điểm. Đáng tiếc, hoặc là không thể nào có cái ngày này. Hắn vô cùng sáng chói linh hồn kết tinh bên trên, một đạo kinh khủng vết kiếm từ bụng nhỏ một mực lan tràn đến đầu gối, cực kỳ khắt sâu, cơ hồ đem hắn chém thành hai nửa. Muốn trách liền đi trách ngươi cộng tác gia. La thiên sát ý trong mắt ẩn nhướng nưng tụ tới đỉnh điểm, thôi động cuối cùng một tia tâm kiếm kiếm khí, quắt chói thai một tiếng, hủy diệt a. Vết kiếm khé động, kiếm khí bốn phía, hướng xuống nhất trạm. sốc độ một tiếng, hoặc linh hồn kết tinh nửa người dưới bị sinh sinh chặt đước, hóa thành óng ánh mảnh vụn, Mạn Thiên Phi Vũ. Bản nguyên linh hồn trọng độ bị hao tổn, hoặc không chết cũng phế bỏ. Hồn thể vỡ vụn, kỳ băng hà tùy theo tốc độ, La Thiên tâm niệm khẽ động giải trừ thời gian giam cầm, kiếm quang thôi động, kiếm ảnh nhẹ nhẹ, nương thành nhất đối với kiếm giực phóng lên trời, nhất cổ tác khí xông ra họng mất thế giới băng tuyết, chiều thánh lang thần nước biên giới phi tốc bắn nhanh. Lam lăng tốc độ cực nhanh, La Thiên chân trước vừa rời đi, hắn đã đến hoặc bên cạnh, vừa vặn một cái tiếp lấy một mặt nóc trệ vô thần thiên thạch giống như rơi xuống hoặc. Hoặc. hoặc cảm thấy hoặc họng bết tình trạng lăm lăng trong lòng đại loạn, đem đủ loại có thể chữa trị linh hồn thương thế bảo vật dược tề hướng về trong miệng hắn nhét, trong lúc nhất thời linh quang lập loé, mê người quang diễm phới động, thế nhưng là, không có chút nào tác dụng. Hoa hoặc con rối một dạng trên mặt đột nhiên hiện lên tâm tình thống khổ, miệng rộng mở ra, tiên huyết không cần tiền mà hướng bên ngoài phun ra, thất khiếu chảy máu, cái kia vừa mới khôi phục một chút sắc thái xong đồng đều bị huyết sắc bao trùm, cực kỳ thê lương. Sụp đổ sụp đổ sụp đổ ngay sau đó, hoặc trong thân thể truyền ra một hồi pháo tựa như châm đụng, từng đạo thật dài vết máu chảy ra, lộ ra như bạch ngọc xương cốt cùng hoa văn phức tạp cơ bắp mạch máu. Nhục thể của hắn vậy mà trong nháy mắt gần như số đổ, máu chảy như suối. Tà sáu, đã phế đi, không nên lãng phí đồ vật sáu. Coi như có thể giữ được tính mạng ta cũng không muốn sống nữa sáu. Hoặc màu sắc dần dần ảm đạm hai mắt chăm chú nhìn Lam Lăng cùng Lao Ước Hàn, đức quáng lợi nói theo phun ra huyết dịch từ trong cổ họng hắn truyền ra, Lam Lăng, Lao Ước Hàn, thật tốt sống sót, không muốn báo thủ, tuyệt đối không nên báo thủ. Người kia, hắn sáu. Ách. Cổ họng khẽ khích một vàng, hoặc trong mắt màu sắc triệt để tiêu tan, ngẹo đầu, cứ như vậy chết ở hai người đồng bạn trước mắt. A a a a sáu. Lam Lăng ngửa mặt lên trời chép dài, vô tận bi thương cùng sát ý phóng lên trời, dẫn tới băng tuyết cuồn cuộn, không gian chấn động. Giết ngươi, giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lam Lăng lên tiếng chép dài, áo bào đen không gió mà động, tóc dài của Vũ, kinh khủng băng lực ba động quần quần không tuyệt từ trong, cơ thể hắn ra bên ngoài khuyết tán xung kích, thấu xương rét lạnh mang theo đỏ sẫm sắt quang bao phủ bốn phía, chỉ là trong nháy mắt, một cái phương viên ngàn mét thế giới băng tuyết lóng lánh mảnh liệt tia sáng, lưu hiện ở hư không, năng lượng khuy động, cái kia chấn nhiếp tâm hồn sát ý cùng hàn khí cách hết mấy vạn mét cũng biết tích có biết. Đem còn sót lại hai đạo tâm kiếm một hơi phóng thích, tăng thêm lần thứ nhất toàn lực sử dụng thì gian chi lực quan hệ thì gian chi vận chuyển đường xung chuyển, La Thiên bây giờ cũng rất khó chịu, mặc dù cưỡng ép đem suy yếu áp chế không có biểu hiện tại trên mặt, cái kia trong con mắt sâu đậm mệt mỏi cùng đau đớn khó mà che giấu. Hoặc danh tiếng vẫn tương đối vang dội, ít nhất bên ngoài tầng trong thành viên vô cùng nổi danh. Bây giờ, gặp La Thiên trong chớp mắt lại càng cấp chém giết lĩnh vực cấp cường giả họa. Những cái kia vốn là không có bao nhiêu lòng trung thành, chỉ là năm lay dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mắt tâm tính ra nhập thành viên càng là tránh chi chỉ sợ không bằng, căn bản không dám cản tại La Thiên trên đường chỉ lo lắng La Thiên nhất cái không cẩn thận đem chính mình cho xử lý, chớ đừng nói chi là chủ động xuất kích. Mặc dù cũng có như vậy một hai cái cảm thấy La Thiên thời điểm miệng cọp gan thỏ muốn thừa cơ chạm điểm tiện nghi, nhưng mà bị La Thiên sát khí kia bốn phía song đồng trùng một cái, cũng lập tức không còn tinh khí, ngượng ngùng tối lui. Gào ba một tiếng buồn hào đột nhiên vang lên, tức thì, tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra như thế một hình ảnh, Dequia, một thiết bị thường cô lang đối nguyệt kết giải, nửa điệu mê ngông. đậm đến tan không ra bi thương ẩn chứa trong đó, khiến người vô cùng bi thương. Đột nhiên, nguyệt quang tung xuống, tiếng sói tru biến đổi, bi thương bị vô tận sát ý thay thế, giữ dàn sát khí từ cô lang thể nội phát ra, kia đối tĩnh mịch tự nhãn trong nháy mắt hoàn toàn động lẩu, trong đó vô tận khí tức hung ác lăn lộn cuộn lên, để cho người ta không dám cùng mắt đối mắt. La Thiên Tâm nhạy chỉ trệ, quay đầu nhìn lại, Lam Lang thình lình đa hóa thành một thất hơn 300 mét cao trắng như tuyết cự lang, nộ trùng lấy một đôi huyết hồng mắt sói, nanh vuốt sắc bén, trong miệng muộn giống liên tục hướng chính mình đánh tới chớp nhoáng. Bạch Lang mỗi một bước đạp xuống, đều có một mảnh tuyết vực ngưng kết tại hắn cự trảo phía dưới, mượn nhờ cái kia vạn năm băng cứng vậy tuyết vực chi lực, Bạch Lang tốc độ nhanh đến kinh người, hóa thành một xuyên trắng loán hư ảnh, đạp ở một đầu tuyết tinh phía trên, một đường lao nhanh. Lam Lăng nổi điên, người kia chết chắc. Đúng vậy a, đúng vậy à, Lam Lăng đã thật lâu không dùng qua mô đen, ộp, người kia hơn phân nửa chạy không thoát. Tiên kia cũng thật không đơn giản, lại có thể ép Lam Lăng hiện ra mô đen, ộp, cũng là có chết cũng bình định. Ta xem chưa hẳn à, người kia ngắn ngủi mấy cái nháy mắt liền giết toạc, Lam Lăng muốn giết hắn cũng không phải sự tình đơn giản, huống chi người kia chỉ là một lòng muốn chạy trốn, không chút phản kích người hai. chung quanh, vây xem thành viên vòng ngoài càng ngày càng nhiều, bọn hắn xem kịch vậy nhìn xem trận này truy đuổi đại chiến, không hề cố kỵ mà xì xào bàn tán, nhưng về sau một chút thành viên chính thức tức đến cơ hồ liền muốn rút đao giết người. Tất cả im miệng cho ta. Tôn Tại Cảm không cao lão rước hàn trong lực ôm và thi thể, đột nhiên tức giận gầm hô, tiếng gầm của quận, nhưng tất cả nghị luận đột nhiên ngừng, đám người đều đưa ánh mắt về phía cái này run run lão gia hỏa trên thân. Cắt, một cái già đến không nhúc nhích nổi da hỏa mà tôi, còn đem mình làm thành nhất cái nhân vật. Chính là, nếu như không phải trong cơ thể hắn điểm này lan huyết, phách lối như vậy đã sớm không biết chết ở đâu sáu. Ánh mắt xem kỹ lão dược hàn một hồi, tiếng nghị luận vang lên lần nữa, so trước đó còn muốn làm cản, vây xem chúng cả đám đều rễu cợt nói ra chuông hoa lời khó nghe, thậm chí còn có mấy cái miệng ác độc ra hỏa vậy mà đối với chết đi hoặc mở miệng bất kính, tùy ý trêu chọc. Các ngươi sáu, là ở tự tìm cái chết. Lão dược hàn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong mắt sát ý khoé động gào thét tới cực điểm, lên tiếng vừa hô, vô cùng vô tận viễn cổ hồng hoàng ngang ngược hung sát chi khí đầy trời ba phủ, nhấc lên vô tận phong ba. Trong chốc lát, đám người đều cảm thấy chính mình trong nháy mắt đưa thân vào hồng hoàng thế giới, mà trước mắt, một đầu ngủ say thú kinh khủng bị nhóm người mình giật mình tỉnh giấc. đang chậm rãi thức tỉnh. Mãnh thú mở mắt ra một khắc này, đám người tâm thần câu chiến, dòng lũ một dạng sợ hai đem bọn hắn bao phủ. Gào gào gào ba so làm lăng càng thêm cùng ngạo mãnh liệt tiếng sói tru vang vọng vùng hư không này, tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, một khắc trước còn già yếu lưng còng lão lưỡng Hàn Tức thì biến thành nhất cái tóc bạc cuồng vũ ngạo khí thanh niên, một mảnh giống như thực chất hồng hoang đại lục bị hắn đạp ở dưới chân, đại lục chi đỉnh, một thất vạn mét cự lang ngựa đầu thép dài, đại lục thiên địa lật đổ. Âm dương quy chuyển, một đen một trắng hai vòng mặt chăng chiếu vào trên trời. Cao. Quang ám dít gào lăng quyết. Lưỡng Hàn Lam Lăng chẳng biết lúc nào dừng lại, yên lặng nhìn xem cái này đã lâu thân ảnh, trong mắt đều lại ánh nãy bí thường, ngươi, không nên à." Ai ba một tiếng nhẹ nhàng thở dài đột nhiên vang lên. 322 chương 61, sông ra Thánh Lang thần quốc, cuối cùng, chương 61, sông ra Thánh Lang thần quốc cuối cùng một khắc trước vẫn là một cái nhu nhược vô năng lão già, ước hẳn một cái nháy mắt trở nên quang hoa bắn ra tứ phía, uy trấn tứ phương, cái kia rực rỡ hào quang tức thì liển chói mù vây xem đám người mắt chó, để bọn hắn vô cùng giận mình, hai mặt nhìn nhau lúc những cái kia nói chút châm chọc lời nói trong lòng người càng là một hồi bất an, Lặng Yên lui lại, Nhưng Mã Ngóa thành ta ngạo thanh niên nước Hàn đột nhiên quay đầu, hai con ngươi ngưng ngưng lại phảng phất giống như chó dừng lạnh lùng nhìn trăm chú mấy cái vừa rồi ầm ĩ cực kỳ vui sướng mấy người, vành môi khẽ cong, nhường đám người kinh hồn táng đảm nổ cười hiên lên. Âm Dương đi chuyện, quang ám điên đảo, sinh tử tiếp. Bị ước Hàn ánh mắt lạnh lùng trừng một cái, mấy người kia trái tim trực nhảy chơn váng, hét lên một tiếng quay đầu giống như thoát đi kia đối con người tầm mắt, nhưng Mã Ngước Hàn sa sam thanh âm đạm mạc cũng đã vang lên. Aýt lên một tiếng, nhưng là bên cạnh một cái kế thần giả nhịn không được phát ra âm thanh. Chỉ thôi ước hàn ngâm sướng chưa ngừng, mấy cái kia quay người trốn chạy ra hỏa trên thân đột nhiên xuất hiện một cái biến hình thái cực vậy vòng xoáy, một nửa sáng minh đồng dạng hắc ám. Quang minh cùng hắc ám điên cuồng va mèo, lẫn nhau giao thoa xen kẽ, chỉ một giây, có lẽ liền một giây cũng chưa tới, mấy cái này ngũ lục giai kế thần giả liền bị hút vào trong đó, bị cuồng bạo quang ám chi lực ép thành mảnh vụn. Gào một tiếng đau thương sói tru, nhưng là Lam Lăng mắt thấy ước hàn biến thân, trong lòng bị thương, rõ ràng cũng đã giữ vững được đã lâu như vậy sao? Đáng chết, cũng là tên khốn kia sai. Tức thì, Lam Lăng đem hết thể trách nhiệm đẩy lên La Thiên trên thân. phần công thể đem hắn chém thành muôn mảnh, từ đến hồn phách một chút nghiến ác. Ai ba đột nhiên, một tiếng ung dung than nhẹ tại tất cả mọi người đấy lòng vang lên, xuyên qua thần hồn, thở dài ẩn chứa thương sót than thở nhường đám người cùng nhau bi thương đứng lên. Từ lĩnh vực cấp tông giả, cho tới vừa mới tứ giai lũ đầu tiểu lâu la, trong nháy mắt lạnh cả người. Người nào chỉ là khẽ than thở một tiếng, liền đã ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Ngươi, ngươi, ngươi xấu. Đám người tất cả đều nghiêng đầu sang chỗ khác, lần theo nguồn thanh âm nhìn lại, lại phát hiện La Thiên chẳng biết lúc nào cũng đã ngừng chạy trốn, chợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua tay trái hắn biên mỗ chỗ. Chuẩn xác mà nói Hắn không phải là không muốn chạy, mà là không có nắm chắc chạy trốn. La Thiên nguyên nửa ngày cũng không có nói tiếp, con mắt trợn lên cơ hồ chống đi ra, miệng há đại năng đụ nhét vào một cái nắm đấm, cổ họng một hồi trên dưới nhúc nhích lại như cũng khô khốc vô cùng, miệng đầy nồng nặc cay đắng. Bên tay trái ước chừng ngàn mét chi cách, một cái bạch tí tung bay tóc xanh bay muôn nữ tử yên tĩnh đứng ở nơi đó, giống như một bức tranh rất sống động vô thượng bức tranh lại hình như tiên nữ hạ phàm, chỉ là hướng về nơi đó vừa đứng, liền có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt, làm lòng người say trầm mê khí chất chậm rãi phát ra, liền trùng quanh nguyên tố đều trở nên ôn nhu. À, thật đẹp a đến nơi này sao nhiều vị dị diện Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Kế thân dạ phân lớn cũng là chút thần kinh vững chắc ra hỏa, lấy lại tinh thần liền nheo nheo phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Đáng tiếc, nữ tử kia tiếp dè liếc mắt nhìn ôn bạc thi thể đứng im không lời ức hàn, môi son khẽ mở. Thanh âm kia, tựa như không cốc chim hoang hoành, lại hình như thanh tuyền róc rách, để cho người ta trong lòng cảm thấy sảng khoái. Ta nhớ được ngươi, ngươi gọi là cô Mạn, đúng không? Nữ tử nói chuyện thời điểm, lông mi thật dài run lên một cái, để cho người ta không khỏi lo lắng bọn chúng sẽ rơi xuống. Có lẽ là nghe thấy được đã lâu tên, có lẽ là kiêng kỵ thân phận của cô gái này, Ước Hàn, không, cô màn lạnh lùng khuôn mặt hướng bên này toáng nhất chuyện, thân thể khẽ động, xem như thấy lễ, cô màn gặp qua quá dị tự đại nhân. Quả nhiên là ngươi. La Thiên đột nhiên sắt phong cảnh phát ra một tiếng gào to, hắn hai mắt trợn lên, Trừng Quá Dị Tư, cười lạnh liên tục, Quá dị tự, quá dị tự, hừ, ngươi ngay cả tên của mình cũng không dám để người khác biết sao, An Quá Dị Tư. Ta sớm nên nghĩ tới sáu. La Thiên giống như một con trâu già một dạng thở hững hờ hẹn, Trừng Quá Dị Tư hai mắt hiện ra một chút hồng quang. bên trong không che giấu chút nào sát ý bắt đầu ngưng kết cuồn cuộn, để cho người ta không chút nghi ngờ quyết tâm của hắn. Lần nữa nghe thấy cái tên không muốn nhắc lên tên, Quá Di tư sầm mặt lại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh nhìn xem La Tiên, môi son khẽ nhúc nhích, "Ngươi có thể đủ sống sót đi ra, hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của ta, ngươi rất không tệ." Nhưng mà Quá Di tư lời nói xoay chuyển, Tí Ti linh ý chẳng rằng ra, nguyên nhân chính là như thế, càng không thể để cho ngươi đi ra ở đây. Mặc dù ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng đối với đại nhân tạo thành nhất chút điểm ý hiếp, nhưng mà ta cuối cùng vẫn là cảm thấy khó chịu. Liên lạc với hạ đệ trước khi chết nói những lời kia, La Thiên không khỏi cười nhạo nói, "A, nguyên lai like là tường tự đơn phương A6." Nói như vậy, sự tình lần trước hơn phân nửa cũng là ngươi tự tác chủ trương. Hoặc tại nơi sói đầu đàn thẳng nhãi con ra hiệu ngầm đồng ý bị uội. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Nghe được La Thiên như thế bất kính lại nói, quá dị tự ngữ điệu đột nhiên đẩy cao tám độ, uy áp sóng biển dầm xoay tròn đánh tới, cái kia như thực chất uy áp hiện lộ, chung quanh xì dầu đảng cũng không tuyệt một hồi tim đập nhanh, chớ đừng nói chi là đứng mũi chịu sào La Thiên. A6. Bị uy áp này xung lên, La Thiên lúc này đang đang đang lui lại mấy bước, kêu lên một tiếng đau đớn. Cô họng mọn mọn, dù cho áp chế một cách cư ép, cũng có tí tí vết máu tràn ra, chiếu đến càng sắc mặt tái nhợt, lộ ra vô cùng chật vật. Chậc chậc, lần thứ nhất gặp quá Di Tư đại nhân phát uy, thật đúng là cường đại a. Cũng là, kẻ yếu là căn bản không cách nào đứng ở đó vị đại nhân bên cạnh, chớ đừng nói chi là vẫn là thiếp thân sáu. Xuyỵt, im lặng. Không muốn sống, dám thảo luận hai vị đại nhân sự tình sáu. Chỉ là một uy áp xung kích, La Thiên liền chật vật lùi lại, quá Di Tư biểu hiện ra lực lượng cường đại, đang khiến cho từng trận thảo luận thời điểm, càng là vì nàng giành được một chút fan hâm mộ. Cuối cùng kế thần giả không gian hay là sùng bái cơ giả? Các loại. Quất Lệnh một tiếng đột nhiên vang lên, nhưng lại ít nói Cô Mãn một cái bước xa xuống lại, khí tức bàng bạc va chạm, Trần Quá Di Tư. Vi áp. Quá Di Tư hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem Cô Mãn, cái này tại Thánh Lang thần quốc trong cao tầng danh tiếng rất kêu lên năm tử. Hy vọng đại nhân có thể đem người này giao cho chúng ta huynh đệ mấy cái xử lý, dù sao, hoặc là chết ở trong tay hắn. Cô Mãn cũng là hung hăng nhíu một chút mày rậm, hướng Quá Di Tư túi người hành lễ. Nữ nhân này tại thần quốc cứ việc không có chính thức chức vị, cũng không có lang huyết mạch, nhưng mà sáu Thành viên Long cốt đều biết nàng là đại nhân còn chưa phát tích phía trước từ một cái cường đại vị diện chủ thế giới đoạt lại, lại quanh năm ở tại bên người đại nhân, tự nhiên vị cũng có chút vi diệu. Cô màn sắc mặt rất bình tĩnh, ánh mắt vô cùng kiên quyết không dung một tia cự tuyệt ngỗ nghịch. Quá gì tự nhìn xem kia đối lạnh lùng con mắt, một chút xíu lạnh ý ngưng hiện, đột nhiên nhếch miệng lên mỉm cười độ cong, nếu như ta nói cự tuyệt đâu, vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta hai cái mạo phạm. Lam Lăng Hóa thân Bạch Lang đột nhiên cất lời nói đầu, ngữ khí trầm thấp. Coi như ngươi là đại nhân thị nữ bên người, nhưng mà, thì tính sao, cuối cùng, ngươi bất quá là một cái ngoại nhân mà thôi. Đương nhiên Câu nói này Lam Lăng là nhất định không dám nói ra miệng, cứ việc đây là rất nhiều người lợi trong lòng. Người anh. Quá Di từ đôi mắt đẹp chừng một cái, một mảnh vô tận vực rỡ tinh không đồ xuất hiện ở phía sau nàng, một vòng trong sáng trắng sáng chiếm hơn nửa cái màn trời, hào quang nhấp nháy, chiếu rọi tứ cực bát phương, nguyệt quang chỗ bảy bảy chỗ, lĩnh vực chi lực bao trùm, đám người chợt cảm thấy bên cạnh pháp tắc phân bố đột nhiên thay đổi, giao giao thần sắc kỳ biến, Quá Di từ lĩnh vực lại có thể bao trùm rộng rãi như vậy khu vực. Ông, Lam Lăng không yếu thế chút nào, Mông Lung băng khí khuế tán, dày đặc khí lạnh, cứ việc rơi xuống hạ phòng, lại ẩn ẩn cùng Quá Di từ chống lại. Hai cố cường đại pháp tắc chạm vào nhau, bầu không khí lập tức khẩn trương lên, xì dầu đàng nhón một hồi tức hổ, làm cái lông a. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Mẹ nó, quả nhiên vây xem có hại thể sát tinh thần khỏe mạnh a. Ho ho. Côn phong gào thét, một hồi tản ra nồng đậm thái cổ hơi thở hạo đãng khí lưu đột nhiên hành quấn hai đại pháp tắc giao lộ, giã man đem hai người rằng có khí tức tách ra, ngăn cách ra. Cô mạn. Tất cả mọi người lập tức kinh hãi không thôi, lấy sức một mình tách ra hai đại lĩnh vực cấp cường giả, chẳng lẽ biến thân này thanh niên so lam lăng cùng quá di tư còn cường đại hơn? Quá di tư đại nhân Nghe ta một lời, nhu nhược một bước như thế nào? Cô Màn thu hồi phòng lên khí tức, giữ khí bình thản. Nói thế nào? Quá gì tư sắc mặt rất khó coi, răng ngà thầm cắm, nhưng lại không thể không thỏa hiệp. Cuối cùng, trước mặt hai cái này cũng là thần quốc nguyên lão cấp thành viên, mà chính mình sáu. Huống chi lực lượng của mình không sánh bằng bọn hắn. Các ngươi, thương lượng xong không có, chuẩn bị làm như thế nào? La Thiên gặp ba người im lặng nói thầm một hồi, nheo nheo nhìn mình, không khỏi hơi hơi mỉm cười một cái, trong lòng âm thầm khổ tâm. Quá gì tư sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng làm mặc cho ai cũng có thể nhìn ra trong mắt nạng phẫn nộ. Lam Lăng một đôi cự đại lang trong mắt cũng có một tia không uốn, thế nhưng là không thể làm gì bộ dáng. Rõ ràng cô Màn cho cái giảm giá bên trong đề nghị. 5 phút. Cô Màn giơ ra một ngón tay, chậm rãi nói, "Ngươi xong vào, chỉ cần ngươi có thể đủ tại Lam Lăng trong tay kiên trì 5 phút không chết, hôm nay liền thả ngươi một con đường sống, quyết không nuốt lời." "A." La Thiên nhìn thẳng cô Màn cái kia nhìn như tỉnh táo song động, kia đối chỗ sâu trong con ngươi rõ ràng không hề cam chi sắc ở trong đó lập loé. Trong lòng cười lạnh một tiếng, La Thiên thoáng chốc liền hiểu nguyên do. Rõ ràng, đây là tạm kiệt đặc phân phó. Mặc kệ ngươi có âm mưu gì dự định, làm ra quyết định như vậy, ngươi sau này tất nhiên sẽ hối hận. Đem lời thề rơi ở đáy lòng, La Thiên Không Lộ thần sắc hướng Lam Lang gật gật đầu, đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, đã ngươi muốn chết như vậy, như vậy, ta liền thành phần ngươi, 18. Lam ôn âm thanh nhất thời, tất cả mọi người đều biến sắc, không thể tin vào tai của mình. Cái này giống như chó nhà có tang bị đuổi theo chạy tới ra hỏa lại còn cùng như vậy. Rõ ràng đều bị đánh thành bộ dáng này, đến tột cùng là cái nào cho hắn giúp khí? Hoặc tiểu tử này căn bản chính là một cái điên rồ. Ân, cũng đúng a. cũng chỉ có đầu hốc không bình thường ra hỏa mới dám xung kích tại kế thần giả không gian một tay che trời thánh lang thần quốc, còn không ngừng khiêu khích cường giả, loại này hành động tìm chết ngoại trừ điên rồ còn có cái nào có thể làm được. Suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng chỉ có La Thiên đầu hốc không bình thường cái quan điểm này có thể an ủi một chút sĩ dầu đảng nhóm nhỏ yếu tâm linh. Ha ha, hảo tiểu tử, đủ phách lối, đủ loại. Lam Lăng không chút nào không cho là ngố, ngược lại lên tiếng cuồng tiếu một hồi, bốn vó chạy đạp, đạp lên một bầu băng tuyết chi kính hướng một chỗ cơ hồ không có phù đạo phân bố hư không chạy đi. Tiểu tử, tới, nhường bản lang xem, ngươi phách lối tiền vốn đến tột cùng là cái gì? Băng Vũ bước ơi, hàng kễ bốn phía, một cái to lớn băng tuyết quốc gia đột nhiên xuất hiện, khỏa thành nhất cái đường kính mấy ngàn mét viên cầu, đem Lam Lăng cùng La Thiên Bao khỏa trong đó. Kháng Nghị, cũng cho chúng ta xem tình hình chiến đấu a. Hai người chiến đấu căn bản là không có cách trông thấy, Xi si Zhou đảng nhóm lập tức không làm, nhao nhao khởi sướng kháng nghị, chỉ là cái này thay nhau vang lên gào thét tại cô màn cùng quá dị tư hai người ánh mắt lạnh lùng bên trong dần dần, dần dừng, tiêu tan không thấy, còn lại một đống chó mắt nhìn nhau diễn viên quần chúng sáu. Có lẽ, ngoại trừ người trong cuộc, không có người có thể chân thiết biết Lam Lăng băng tuyết trong lĩnh vực đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Hai người chiến đấu như thế nào, chỉ biết là sau 5 phút, làm cô màn cùng quá gi tư hai người cưỡng ép phá vỡ Lam Lăng bằng tuyệt đại cẩu thời điểm, bên trong cái gì cũng không có. Lam Lăng không thấy, La Thiên không thấy. Ngoại trừ kịch liệt đến làm người sợ run năng lượng ba động, không gian chấn động thậm chí vết thương bên ngoài, chóng rống. Chỉ có một túm mang máu trắng như tuyết lông sói. Hóa chết, chẳng lẽ Lam Lăng cũng 6. A ha ha ha 6. Cô màn trong nháy mắt quận bạo, sát khí ngút trời. 323 chương 62, trên trời rơi xuống cái 6. Chương 62, trên trời rơi xuống cái 6. Thánh lang thần quốc phủ đảo trong đám tâm, tập kiệt đặc biệt là so với người bình thường lớn gần tới gấp trăm lần cự hình phù đảo đứng ở trung ương, trấn áp tứ cực, Lâm Nhiên không thể xâm phạm, cho dù là thần quốc lão nhân đi qua nơi đây thời giờ không khỏi thả nhẹ bước bộ, không dám lớn tiếng ồn nào, chỉ sợ giận trong đảo vị đại nhân kia, rơi vào cái vô cớ bỏ mình hạ chẳng. Trên hòn đảo là một mong bình nguyên vô tận, hơi có chập trùng, đồng, cao tây thấp, tất cả đều là sa mạc thảo nguyên hình dạng mặt đất, thậm chí ngay cả nửa cái dòng sông cũng không có. Ở giữa vùng bình nguyên, một tòa khủng lồ cung điện đứng sững ở này. Cung điện giống như một tòa cố thành Không có theo sân, vô luận từ cái kia phương hướng đều có thể một mắt trông thấy toàn cảnh. Cung điện không có hoa mỹ màu sắc, toàn thân u ám hơi có vẻ màu đen, lộ ra mười phần tỉ liêu, nhưng mà, tới qua người nơi này lại không có một cái dám sinh ra loại này tưởng niệm. Toàn này cô thành, phảng phất một đầu nằm ở vách núi đỉnh chộp mắt độc lang, tất cả lần đầu tiên nhìn thấy nó người nheo nhao, nhao nghĩ đến mà sợ, một cố run rẩy kinh dị từ đáy lòng thoát ra, xuyên qua toàn thân, để bọn hắn miệng đắng lư khô, không dám có chút vận động, chỉ sợ kinh động đến con cái này thật kinh khủng mãnh thú, dẫn phát cái kia hủy thiên diệt địa uy năng. Bây giờ, trong cung điện một chỗ giống thư phòng không gian, Ở đây cực kỳ khoảng không, chỉ có một bộ cái bàn, một cái giường bằng gỗ, mấy cái tràn đầy các thứ sách đàn mục giả sách. Thư phòng kế thừa cung điện toàn thân cổ phát trầm trọng phong cách, sàn nhà cùng bốn phía vách tường cũng là thô lệ họ đá, giống như là một cái không khéo tay kình thợ đá điêu khắc ra tới, phía trên còn mau mau tháo tháo hiện đầy góc cạnh vết đước. Thần Cốc Chi chủ tập kỳ đặc, đang nâng một khối màu sắc cổ quái tấm văn gỗ, lặng lặng đọc sách. Tập kỳ đặc mái tóc dài màu bạc, một đôi lạnh dị mắt phượng, bờ môi đơn bạc, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất liền vô ý thức ra bên ngoài khuếch tán, cải biến trung quanh pháp tắc, trở thành không thể trành cái chu tâm. để người khác chú ý của lực không thể không tập trung đến trên người hắn. Đây là một cái trời sinh vô giả, trời sinh bên thắng. So với trước đây không lâu còn cùng Ma La trà trộn vào thông thiên tháp tầng thứ nhất thời điểm, Tập Kiệt đặc xẻ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tắm bắn ra tiến vào bình thản tia sáng, tập kiệt đặc cứ như vậy một mực an tĩnh đọc sách. Đột nhiên, tập kiệt đặc phản phất tại quyển kia kỳ quái quái trên sách nhìn thấy cái gì vật có ý tứ một dạng, bờ môi khẽ động, câu lên một đường vòng cung, một nụ cười hiện lên ở trên mặt. Thời gian là thấu ngự hết thể lực lượng pháp tất tổng cường, người rốt cuộc hiểu rõ A Ân, cũng gần như đến rồi hẳn là thu hoạch thời điểm. Ha ha ha, thời gian Đại khái vì Lam Lăng dùng băng tuyết lĩnh vực đem La Thiên Thu vào trong đó 2 3 phút sau đó. 12. Phần 9. Cắt 9. Tuyến 12. La Thiên ổ chó, một gian cực kỳ phá lậu tốt lều nhỏ, từ bên ngoài nhìn qua chỉ là một gian khắp nơi lọt gió nhà tranh, cùng với dùng mười mấy cây cành lá mọc um tùm nhanh cây vây một cái đỉnh viện nhỏ. Ngoài sân nhà, một cái bình tĩnh không lay động ao nước nhỏ thông qua mấy cái đá xanh đường mòn cùng rừng cây tương liên. Hết thảy đều như vậy tĩnh mịch bình thản. Phù phù. Một tiếng tiếng nước chảy, trong hồ nước tóe lên một chuỗi bọt nước, gần sóng rạ rích phấp phới mở. À, kỳ quái. Rõ ràng sổ tay bên trên biểu hiện hắn đã đã trở về à, thế nào còn không có nhìn thấy người, đáng giận sáu. Theo tinh tế gợn sóng, một giọng bé gái vang lên. Âm thanh mềm mại, mang theo nhàn nhạt tức giận, chỉ là nghe ngữ điệu, liền có thể tưởng tượng ra một cái chu nhỏ nhỏ, ánh mắt lấp loé âm thầm tức giận lọ li chan hình tự tới. Chính là Thủy Linh tộc Tiểu Yêu, là thiên người dẫn đường. Phốc sáu. Đứng lại nàng bên cạnh ánh trăng đột nhiên che miệng yêu tiểu cười đứng lên, chép bữa, xem nơi ngữ khí, giống như lo lắng chờ lấy trượng phu về nhà, lại lo lắng hắn ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu tiểu tức phụ một dạng sáu. Tiểu Yêu lập tức hai gõ mã đỏ bừng. bốn bước xấu hổ không thôi, hờn dỗi mà dậm chân một cái, liền song đi lên cùng ánh trăng náo làm một đoạn, phương thiên điệu này tĩnh mịch nhất thời bị hai nữ đánh vỡ, tràn đầy sức sống bắn ra bốn phía vui cười đùa giỡn âm thanh. Vui đùa ầm ĩ một hồi, hơi mệt chút hai nữ gương mặt hồng hồng ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, không gian yên tĩnh như cũ. "A, ta nói, tiểu yêu, ngươi thật sự yêu thích này cái La Thiên? Phải biết hắn nhưng là kế thần giả a, tỷ lệ tử vong cao vô cùng kế thần giả a, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ không cần trở tương lai hối hận." Nghe thời ánh trăng nhắc đến cái đề tài này, tiểu yêu trên mặt tường đỏ càng lớn, nhưng mà xấu hổ một hồi, nàng nghiêm sắc mặt, nói, "Thích không?" Có thể a sáu, ta cũng không rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy cùng với hắn một chỗ thời điểm vô cùng vui vẻ, không giống với cùng ánh trăng tỷ hoặc chị em gái khác ở chung với nhau cảm nhận, tóm lại sáu. Ta cũng nói không rõ lắm rồi. Tóm lại, tóm lại sáu. Ta hiểu được. Ánh trăng mỉm cười, đem Tiểu Yêu kéo, nhẹ nhàng cắt tỉa sợi tóc của nàng, cọ sát gương mặt của nàng, tại bên tai nàng nói nhỏ, tất nhiên quyết định liền dũng cảm theo đuổi a. Kế thần giả không giống với chúng ta, Tiểu Yêu, ngươi cần phải làm tốt tại một đoạn thời gian rất dài bên trong chỉ có thể yên lặng vì hắn cầu nguyện chúc phúc mà vô pháp gặp chuẩn bị a. Ân, tiểu yêu thế nhưng là rất kiên cường. Tiểu Yêu lung lay bó thật chặt nắm tay nhỏ, thần sắc bối liệt. Đem tiểu yêu phản ứng thu vào trong mắt, ánh trăng môi hơi ha giá, cuối cùng vẫn là đem muốn nói lời ra khỏi miệng nuốt trở vào. Nàng tại lần thứ nhất nhìn thấy La Thiên thời điểm, trong thoáng chốc từ sau lưng của hắn nhìn thấy vô tận núi thây biển máu sáu. Nam tử này, tương lai nếu như không cách nào trở thành cái vũ trụ trưởng khủng giả, vậy thì chỉ có thể chôn xương vào cái không biết tên vị diện, yên lặng tan mất. Lại đợi một hồi, ánh trăng đứng lên, nói, "Tiểu Yêu, La Thiên đại khái là có chuyện làm trên mải, chúng ta ngày mai lại đến đây đi." Không cam lòng không muốn mà lần nữa quét mắt một mắt bốn phía, tiểu yêu hai gõ má một trống một trống, cuối cùng vẫn là nhục chí rên rỉ một tiếng, hữu vũ túi đầu đi theo ánh trăng sau lưng định lúc này trở về. Nhưng vào lúc này ong nong nong ba không gian một hồi rung chuyển, phát ra kịch liệt vang lên, gợn sóng tạo nên, khuyết tán xung kích khí lãng vấp phối mỡ, phù cẩn lập tức thật giống như báo quá cảnh đồng dạng, cây cối đứa gái, sóng nước khoáy động, trở nên vô cùng chật vật. Ánh trăng cảm thấy không gian bị chấn động tâm truyền tới khiếp người ú ách, bản năng đem tiểu yêu bảo hộ ở sau lưng, bên ngoài thân linh quang lóe lên, nguyên bản phiêu dật xa bảo bị tinh xảo thủy sắt chiến giáp thay thế, tư thế yên ngang. Xì si xì si xoạt xoạt một hồi cổ quái tạp âm từ trong tâm chuyển ra, không gian chấn động dỗng nhiên ngừng lại, một đầu dài đạt ngàn mét không gian vết nứt bỗng nhiên ngưng hiện, uy áp kinh khủng đột nhiên đè xuống, ánh chăng tiểu yêu hai nữ bị tác động đến, liên tiếp lui về phía sau, khí mượn không thôi. Woeng. Vô tận tiếng oanh minh truyền ra, vết rách dần dần kéo ra, từ lúc mới bắt đầu bản tay rộng khuyết chương đến 200 mét rộng, giống như có hai cái bàn tay vô hình đang toàn lực hướng về hai bên xé rách, tại ánh chăng hai nữ bất an trong ánh mắt, một đầu hơn 1400 mét dài hai hơn trăm mét chiều rộng kinh khủng vết nứt treo ở trên bầu trời, giống như một đầu tinh không cự thú miệng rộng. đen như mực không thấy đáy, muốn em hết thảy trước mắt đều tổn tệ. Đây là vật gì? Tiểu yêu liên tiếp nuốt xuống mấy ngụm nước bọn, hai chân run lên, vô cùng sợ. Hánh Trăng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khoa trương như vậy không gian xé rách, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đột nhiên, cái kia vực sâu một dạng kẻ nứt bên trong bạch quang lóe lên, lập tức, tại hai nữ trong ánh mắt đờ đẫn, một đầu vô cùng to lớn màu trắng cự lang từ trong rơi xuống, hòn đá một dạng hướng xuống rơi đậm. Chạy. Hánh Trăng toàn thân đều tê, ép ra chút sức lực cuối cùng một cái níu lại tiểu yêu liền hướng phía sau lao nhanh. Đông. Đại địa xoay mình nhân nhất chấn. vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên, cái kia cuồng quyển khí lãng đều cơ hồ đem toàn thân vô lực hai nữ đụng ngã. Xì xì âm thanh quỷ dị lập tức truyền vào hai nữ trong hai, để các nàng kinh hãi không thôi. Miễn cưỡng lấy Dũng khí nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, chiếu vào trong tầm mắt hết thảy lập tức nhường hai nữ khẽ miệng co giật, thật lâu không nói gì. Trên bầu trời đầu kia đáng sợ vết nứt vẫn như cũ tiêu thất, nhưng mà dưới chân hết thảy lại trở nên sa lạm như vậy. Trên mặt đất, trừ Liễu La Thiên ổ chó bên ngoài, cái gì đều biến mất. Giống như bị cẩu liếm qua một dạng, mặt đất bị dòng dã phá đi một tầng. Sạch sẽ, liên khối la cây tử đều không thừa. A, trên thực tế Trừ Liễu La Thiên nhà tranh, vẫn có một thứ, màu trắng cự lang. Từ không gian vết nứt bên trong rất xuống Bạch Lang đập đầm ầm ầm trên mặt đất, đập ra một cái hố to, bây giờ trong hố nhưng là cơ hồ bị máu đỏ tươi đổ đầy một cái tầng, trở thành nơi đây một cái mới tinh hồng hồ nước. Hai mặt nhìn nhau dùng ánh mắt giao lưu một hồi, hai nữ gión giến hướng Bạch Lang đi đến. Nhưng từ xa vẫn không cảm giác được phải, đến gần xem xét, hai nữ lập tức liền hút hơi lạnh, khóe mắt chực nhảy. Bạch Lang cái kia một thân hoa lệ phi giật lông trắng đã sớm bị vết ngọ ô nhiễm, dính dính cùng một chỗ, vừa buồn không chịu nổi. Hơn nữa Có lẽ là tại vết nứt không gian bên trong đã trải qua từ không gian mạnh vụn hình thành khoảng không gian phong bạo, Bạch Lang đao kia thương không vào nước hỏa bất xâm trên người bị liền dây lưng thịt mà quét đi một màn lớn, lộ ra trắng nõn như ngọc xương cốt, da bên ngoài tản ra yêu đất hàn khí. Xuyên thấu qua xương cốt khe hở, còn có thể trông thấy bể tan tành gan nội phủ, còn lóe lên thanh linh lộc lẫy, xứng phía dưới, càng là lộ ra vô cùng kinh khủng. Linh tộc người đối với sinh mạng khí tức từ trước đến nay cũng là cực kỳ nhạy cảm, tự nhiên đã phát hiện Bạch Lang sinh cơ đã diệt tuyệt một đoạn thời gian, chết đến mức không thể chết thêm. So với Tiểu Yêu, ánh trăng kinh ngạc càng thêm trầm trọng. Cứ việc Bạch Lang đã chết, nàng hay là tử cố này thân thể khổng lồ bên trên cảm thấy phép tắc sức mạnh, lĩnh vực cấp thượng giả. Ánh Trăng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, so trong tộc một chút thiên tài còn mạnh hơn lĩnh vực cấp thượng giả, cứ thế mà chết đi. Hơn nữa, còn chết ở chị em gái mình trước mặt hai người. Nếu là bị người phát hiện xấu, ánh Trăng khó khăn nuốt nước miếng một cái, vừa nghĩ tới có thể cho 2 tỷ mỗi, cho tộc nhân mang tới phiền phức, nàng không khỏi một hồi tâm phiền ý loạn. Ánh Trăng tỷ, còn có sinh mệnh khí tức. Tiểu Ưu đột nhiên nhất âm thanh sợ hãi thê thệ, dùng sức túm ánh Trăng tay, hướng Bạch Lang đầu phương hướng chạy tới. Còn có sinh mệnh khí tức. Ánh Trăng trong lòng vui mừng, nói không chừng còn có thể cứu. A Năm. Không đợi Ánh Trăng phản ứng lại, Tiểu Yêu rít lên một tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở. Thế nào? Ánh Trăng một cái bước xa xông đi lên, lập tức cũng bị hết thảy trước mắt choáng váng. La Thiên. Bạch Lang đầu sói to lớn lông mày có chỗ, bị quét đi rất lớn một miếng thịt, sâu đủ thấy xương, hình thành nhất cái cự đại lỗ thủng. Mà trong lỗ thủng, toàn thân đẫm máu La Thiên cứ như vậy có lại thành nhất đoàn trốn ở lỗ thủng dưới đáy, áo quân rách nát hơn phân nửa, mặt như giấy vàng, hơi thở mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong bộ dạng. La Thiên. Tiểu Yêu lần nữa hét lên một tiếng. Mấy bước song đi lên, dùng cả tay chân leo lên đầu sói lông mày cốt chỗ, đi tới La Thiên bên cạnh, nước mắt rơi như mưa, toàn thân run rẩy, không biết nên như thế nào cho phải. Không được động hắn. Ánh trăng cuối cùng kinh nghiệm tương đối phong phú, một phát bắt được tiểu yêu muốn đưa tới tay, hướng nàng lắc đầu, hắn tình trạng vô cùng nguy hiểm, chúng ta không thể động vào hắn, bằng không xấu. Tiểu yêu dùng run run rẩy hai tay che hơn nửa gương mặt, có ánh nước mắt từ trên bàn tay quần quần lăn xuống, nghẹn ngào nói, vậy làm sao bây giờ? Ánh trăng tay khẽ vùng, móc ra một bình giống trước đây La Thiên sử dụng sinh mệnh nữ thần chi nước mắt tràn ngập sinh cơ linh dịch, chậm rãi nghiêng đổ tại La Thiên trên thân thể. lư khí trầm trọng nói đạo, thực lực chúng ta quá kém, có thể làm chỉ có những thứ này, còn giữ lại cũng chỉ có thể xem bản thân hắn xấu. Tiểu Yêu, ngươi phải tin tưởng hắn, hắn không phải một cái đoạn mệnh giang hỏa. Ô ô Tiểu Yêu cắn chặt môi, hai mắt đẫm lệ mông lung mà liều mạng gật đầu, mơ hồ ánh mắt đem La Thiên hằn sâu ở đáy lòng, hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt thành thục rất nhiều. La Thiên, ta chờ ngươi tỉnh lại, 24. DS, đáng chết thiên dược xảy ra vấn đề, hai ngày lên không được lưỡi, đánh mười mấy người nhân công phục vụ một chút tác dụng không có, kỹ thuật viên vô cùng phế lối, hỏi hắn lúc nào tới sửa chữa, kết quả nhìn ta tâm tình. Ta dựa vào Mẹ nó, ta nổi giận, một chiếc điện thoại đánh tới An Huy Tịnh phòng làm việc tổng giám đốc khiếu nại, không đến muộn giờ, giải quyết vấn đề, còn lại tới nữa mấy cái điện thoại sáu. Thái Dương a, quả nhiên, giống như bạn cùng phòng nói, phạm tiện. 324 chương 63, tu dưỡng chương 63, tu dưỡng tại ánh trăng hai nửa không lúc nhích chăm chú, những cái kia bị tới nước đến La Thiên trên người linh dịch phản phất động phải đột biến một dạng trong nháy mắt tiêu thất, rót vào La Thiên thể nội, làm thể nội sinh cơ cơ cô quản tới cực điểm chính hắn mang đến quý báo năng lượng. Động. Tiểu Ưu ngạc nhiên kêu một tiếng. Những cái kia linh dịch toàn bộ tiêu thất mười mấy giây sau, La Thiên quận mình thành nhất đoàn thân thể hơi không thể trang mà run rẩy một chút, hắn phản phất lên tàn trong gió vậy sinh cơ cũng theo đó tăng trưởng một kia. Tại hai nữ thần chương chăm chú, La Thiên thể nội sinh cơ càng ngày càng thịnh, cuối cùng, hơn 1 tiếng sau, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên nổ tung, từ La Thiên thể nội mãnh liệt xung đột ra, hóa thành một đạo cuồng vũ gió lốc, điên cuồng xoay tròn. Cứ gió lốc quy mô càng lớn, cương đại lực đạo cuốn phải Bạch Lang thi thể cũng bắt đầu lăn lừ. Bành! Một tiếng vang dội nổ tung, Bạch Lang lông mày cốt chỗ La Thiên ấn thân vết thương tức thì nổ tung, huyết nục vang tung tóe. La Thiên cơ thể tại rõ lốc cuồn quẩn lực tiếp dẫn phía dưới, chậm rãi nổi lên, dần dần dang ra, nằm thẳng tại phong nhãn bên trồng, phía trước còn không ngừng chảy máu đầy bên ngoài thân miện vết thương bắt đầu khép lại, kết vải dụng, lộ ra phát ra màu vàng nhạt nhu nhuận sáng bóng làn da. La Thiên thể nội tản mắt ra uy thế càng ngày càng mạnh, một chút hướng xuống quanh quế tán, tiểu yêu hai nữ ở nơi này uy thế trước mặt chợt cảm thấy hô hấp khó khăn, không khỏi chậm rãi triệt thoát phía sau, bất giác ở giữa vậy mà liền lui về phía sau 2 300m. Hưu đột nhiên, hai đạo màu vàng cổ sáng từ La Thiên thể nội bắn ra, xuyên thẳng phía chân trời, đâm thủng hồn đạo vòng phòng hộ. Vắn về phía vô tận nơi xa, kinh động đến kế thần giả trong không gian toàn bộ sinh linh. Tôn quý, đại khí, vũ thượng, cứ việc chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng mà cô sáng toát ra loại kia lực lượng cường đại làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi, một hồi run sợ, trong lòng biết lại một cái cường giả tuyệt thế xuất hiện. Cô sáng đâm thủng vô tận thương khung một khắc này, thì trí chạch trong thư phòng đọc sách tạm kiệt đặc nhịn không được tay run một cái, quyển tiệc cực kỳ chân quý sách cơ hồ rơi xuống. Đứng bật lên thân, lấp lánh nhìn chằm chằm cô sáng nơi biến mất, tạm kiệt đặc khẽ mắt chừng ngày, cảm xúc chập trùng, cái này giáo. Đáng chết. Xem ra ta thực sự là đánh giá thấp cái tên kia, rõ ràng chỉ là vừa mới thức tỉnh 6. Gần như ta một nửa thì gian chi lực, giai hỏa này 6, chắc chắn kế thừa ít nhất một bà sức mạnh. Đáng giận. Vậy mà so với ta còn nhiều hơn, lão già kia mắt bị mù sao? Hắn làm sao có thể thiên phú so với ta còn tốt hơn? Không có khả năng. Không chỉ là tỉ mỉ chú ý la thiên tạp kia đặc, trong không gian khác lĩnh vực cấp cường giả cũng nhao nhao bị kinh động, tạp kiệt đặc kìệt đặc trưng cuồng biểu hiện để bọn hắn đối với thì gian chi lực cực kỳ mãnh cảm. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái tiềm lực vô cùng thì gian chi lực người sở hữu, thần kinh của mọi người chi dây cùng lập tức kéo căng, giống như người thấy huyết nục mũi con rồi, vô số tinh thần ý niệm hướng cái phương hướng này vọt tới. Trong lúc nhất thời, mấy thời bình thường không có mấy ngày kế thần giả không gian lần nữa gió nổi lên vận động, sóng ngầm mấy liệt. Nhưng mà, đối với cái này hết thảy, thủ phạm La Thiên không biết chút nào tỉnh, đương nhiên, coi như biết hắn bây giờ cũng không tâm tư đi quản những sự tình kia, hắn hiện tại, nhưng là phi thường sáu. Gió tiêu tan mây tận, khí tức bàng bạc dống nhiên vừa thu lại, trở về rót vào La Thiên thể nội. Chậm rãi rơi xuống đất, La Thiên vừa định kiểm tra một chút thân thể tình trạng, xoay mình nhân nhất lần gió thơm đánh tới, ôn hương nhuận ngọc vào lòng, bên tai truyền đến tiểu yêu mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại, ô ô 6. Bị thương thành cái dạng kia, làm ta sợ muốn chết, tiểu yêu rất sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngươi, ô ô 6. Tiểu yêu vui đến phát khóc, tại La Thiên trong ngực ủi tới ủi đi, đem nước mắt trên mặt toàn bộ xoa ở trên người hắn. Cơ thể cứng đờ, cảm thấy trong ngực nữ hài cái kia nóng bỏng tình cảm, La Thiên chợt cảm thấy trong lòng đau xót, vùng lòng thể sắc tinh thần, nhịn không được dang hai cánh tay, đem nàng nhẹ nhẹ nhàng nằm ở, ôn non nhuận ngư mà an ủi. khụ khụ anh anh em em hai người bên thải đột nhiên truyền đến vài tiếng nặng nề ho khan, lúc này mới nhớ tới ánh trăng cái này câu hình bóng đèn còn ở bên cạnh. Tiểu yêu đại quĩnh, vội vàng một tay lấy La Thiên đẩy ra, cả khuôn mặt thậm chí ngay cả cổ và lỗ tai đều dính vào sấu hồ hồng đỏ. Ho nhẹ một tiếng che dấu đối dối rối của mình, La Thiên hướng ánh trăng cảm kích nở nụ cười. Mặc dù trọng thương, nhưng mà phát sinh ở trên người mình sự tình La Thiên vẫn là lòng biết rõ. "Ngươi, không sao." Mặc dù chính mắt thấy hết vậy, ánh trăng vẫn là cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng một khắc trước vẫn là trọng thương sắp chết, bây giờ lại nhảy nhót tung bừng còn có thể đùa giỡn muội tử, loại này sinh mệnh lực, so điệu tinh còn muốn khoa trương a. Tân, cảm giác rất tốt, nhờ có trợ giúp của các người, không phải vậy còn không chắc phải bao lâu mới có thể khôi phục. Tâm tình vui thích La Thiên rất khoa trương tú tú cơ thể của mình, ánh mắt đảo qua tiểu yêu tẩm kia phảng phất bôi một lớp phấn khuôn mặt, vô tận vẻ ôn nhu toan ra, nhường cái sau lần nữa xấu hổ cúi đầu xuống không dám cùng mắt đối mắt. Hách Sáu, ánh chăng đem hai người tiểu động tác thu vào trong mắt, một hồi lâu im lặng, hai người kia Thần Kinh cũng không tránh khỏi quá lớn điểm a, một khắc trước rõ ràng còn một cái khóc bù lu bù loa, một cái thụ thương sắp chết, như thế nào lập tức liền sáu? A. Ánh trăng ánh mắt đảo qua La Thiên cười hì hì muốn ăn đòn mặt của lúc, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, nhịn không được che miệng vấn đạo, "La Thiên, con mắt của ngươi sáu?" Nghe được ánh trăng kinh hô, Tiểu Yêu bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát giác La Thiên mắt kệ từ sau khi tỉnh lại vẫn đóng chặt lại giống như bài trí một dạng liền một lần cũng không có mở ra qua. Nhìn xem hai nữ ánh mắt lo lắng, La Thiên rực rỡ nhiên nhấc người, môn tử êm ái giải thích nói, "Không cần lo lắng, thương thế của ta đã khỏi rồi." chỉ là bởi vì không cách nào khống chế tăng gọi sức mạnh, lúc này mới không thể mở mắt, qua một thời gian ngắn liền tốt. Ngươi cho tới bây giờ mới trở về, còn làm cho một thân trọng thương, là bởi vì đầu này Bạch Lang sao? Tiểu Yêu đột nhiên vấn đạo, nhìn thẳng La Tiên, trong mắt đều là kiên quyết, "Hắn, là Thánh Lang thần quốc thành viên a, La Tiên, ngươi đã cùng bọn hắn đối mà sao?" Cảm thấy trong ánh mắt kia kiên định ý chí, La Tiên bất đắc dĩ vướt vướt mì tâm, trầm ngâm chốc lát, cắt giảm một chút cùng tạm kiệt đặc tương quan độ vận, đem lại khái tình huống nói ra. Dù sao Cùng Thánh Lang thần quốc có mâu thuẫn ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng tạm kiệt đặc ba chữ này ở trong không gian ý nghĩa thế nhưng là không tầm thường. La Thiên không muốn tiểu yêu các nàng cuốn vào trong chuyện này. Cái gì? Đầu này Bạch Lang lại là Lam Lang. Ánh trăng ngứ điệu đột nhiên đề cao, che lại miện nhỏ, ánh mắt tại La Thiên cùng dưới chân Bạch Lang thi thể ở giữa vừa đi vừa về ban phá, gương mặt không dám tin. Hắc Bạch song sát chính là cái kia Lam Lang 6. La Thiên, ngươi thật lợi hại a. Tiểu yêu ngây ngốc nháy mắt mấy cái, phản ứng lại, nhìn qua La Thiên, hai mắt buộc lên kim tinh, một mặt sùng bái. Ân, gia hỏa này rất nổi danh. Dù là La Thiên ra mặt dày như thường thành, cũng có chút trống đờ không được, ngựa ngùng nở nụ cười. Nhìn xem cái này có chút ngây ngốc cùng mình tiểu muội nói đùa ôn hòa nam tử, ánh chăng chợt lên hoảng hốt, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt cơ hội nhảy ra ngực. Không giống với không rõ lắm trạng muốn tiểu yêu, ánh chăng đối với bây giờ có thể xứng một tay che trời thánh lang thần quốc thế lực cường đại thế, nhưng là lòng dạ biết rõ, trước mắt nam tử này lại có thể xâm nhập thần quốc ngay trước nhiệm như vậy thành viên trước mặt chém giết bản thân thực lực kinh khủng lam lăng hơn nữa thành công chạy ra 6. Hắn, lại có thể đạt cường đại đến loại trình độ này 6. Tại ánh chăng trong hoảng hốt, hai người lại cùng La Thiên nói đùa một hồi. Tại tiểu yêu lưu luyến không rời trong ánh mắt, tạm thời cáo biệt. Đưa mắt nhìn tiểu yêu hai nàng rời đi, La Thiên nụ cười trên mặt xoay mình nhien nhất trệ, thân thể run lên, kêu đau một tiếng, búng máu tươi lớn phun ra, lập tức, đỏ thắm huyết dịch từ lỗ tai, lỗ mũi, con mắt ra bên ngoài tràn ra, thất khiếu chảy máu, cực kỳ khủng bố. Va đau đến kịch liệt phun lên, La Thiên co lại thành nhất đoàn ngồi xổm trên mặt đất, nguồn lớn máu tươi không cần tiền mà từ miệng bên trong hướng ra ngoài phun ra, ẩn ẩn có thể thấy được tàn phá nội tạng mạnh vụn phát ra ánh sáng yếu ớt chạch. Khụ khụ ba một hồi lâu ho khan, La Thiên hít sâu một hơi, chiến chiến nguy nguy đứng lên, sắc mặt trắng bệch, lão đạo Giống như một trận gió thổi qua đến đây sẽ đem hắn lật tung. La Thiên đã suy yếu tới cực điểm. Một bước một chuyển đi đến Lam Lăng bên cạnh thi thể, La Thiên lộ ra nụ cười tàn khốc, đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt. Chen! Vô số kim sắc thần quang bắn mạnh mà ra, lực lượng kinh khủng ba động bao phủ quần quần gáo thét mà ra, hết thảy trung quanh lâm vào đừng im. Thời gian ngưng kết. Xuyên thấu qua ánh sáng màu vàng nóng kia, La Thiên cặp mắt kia thế mà giống như vỡ vụn một dạng bị vô số kim sắc quần sáng nhiễm, phân không ra tròng trắng mắt cùng con ngươi, chỉ còn lại một khoảng hiện đầy kim sắc mạnh vụn ánh mắt. Thời gian phắc tắc, là hết thảy phép tắc tổng cường, tại ngang hàng trong cảnh giới. Có thể cưỡng ép trưởng khống thao tung bất luận cái gì lực lượng pháp tắc. Đang cùng Lam Lăng trong trận đấu, La Thiên Liểu lĩnh đem truyền thừa từ Hạo Quân một ba thời gian mạnh vụn lưu hiện, mượn nhờ Hạo Quân lưu lại sức mạnh, không gần như chỉ ở trong nháy mắt triệt để chém giết Lam Lăng, còn tại hai tầng giàn cầm phía dưới đánh nát không gian bức tường ngăn cản, đánh xuyên qua thông hướng phù đạo thông đạo. Mặc dù là vật truyền thừa, nhưng mà lực lượng của người khác cuối cùng vẫn là người khác, La Thiên không tự lượng sức tiêu đốt, đưa đến hôm nay thảm trạng, không chỉ có thời gian mạnh vụn băng liệt thành vô số mạnh vụn, nhường hắn tại một đoạn thời gian rất dài bị không cách nào quan sát. Hơn nữa kinh khủng phản phệ nhường hắn chân chính đến rồi sắp chết hoàn cảnh, mặc dù đang tiểu yêu hai nữ biểu hiện cực kỳ tự nhiên, nhưng mà sao lại dễ dàng như vậy khỏi hắn. Khu khu sáu. Ta nói qua, ngươi đây là đang tự tìm cái chết, như thế nào? Bây giờ tìm từng a? Hừ. Che ngực, La Thiên giễu cợt nhìn xem trên đất cự đại lang thi, tự lẩm bẩm. Đáng chết, mặc dù có linh ngộ, bất quá khiến cho thê thảm như vậy, thật không biết đến tụt cùng là kiếm lợi vẫn là buổi thưởng sáu. Đem tàn phá không chịu nổi tình trạng cơ thể tỉ mỉ kiểm tra một lần, La Thiên nói thầm vài câu, chậm rãi chuyển tiến cái kia ngoan cường mà sống sót nhà tranh, thống khổ nằm xuống. tiến vào điều tức an dưỡng trạng thái. Thời gian từng ngày trôi qua, La Thiên mấy ngày nay nơi nào cũng không có đi, bình thường cùng Tiểu Yêu ánh chăng nói chuyện phiếm nói nhảm, thuận tiện càng sâu càng sâu cảm tình, hai nữ không có ở đây thời điểm liền toàn lực tu dưỡng, cái kia rách để cho người ta không đành nhìn hết thân thể cuối cùng chậm rãi khá hơn. Tuy hồi, nào đó là sinh hoạt tương đương thoải mái, nhưng mà, kế thần dạ không gian lại bị Thánh Lang thần quốc mấy cái lấy cô Mãn cầm đầu thành viên huyền náo long trời lở đất. Ba huynh đệ bên trong, về sau gia nhập và cùng cô Mãn quan hệ chỉ là bình thường, nhưng mà lam lăng thế nhưng là cô Mãn sinh tử chi giao, tình cảm thấm hộ Bây giờ, cả đám đều chết ở trước mắt mình, vẫn là bị cùng là một người giết chết, cô Màn làm sao có thể liền như vậy bỏ qua. Tại tạp kiệt đặc ngầm đồng ý phía dưới, cô Màn cùng vài người bạn tốt cùng với một đống lớn thủ hạ khắp nơi lùng tìm La Tiên, ngoại trừ một chút không dám cản rỡ chỗ bên ngoài, cơ hồ đem kế thần giả không gian lật ra mấy lần. Chỉ là, bọn hắn thực tình không rõ một cái tử trách sinh hoạt, còn lại là tại có muội tử làm bạn trạng thái, chảnh mấy năm cũng có áp lực chút nào xấu. Đám mắt, 10 ngày đi qua, cô Màn trong lòng lệ khí càng dày đặc. 325 chương 64, xung đột, bên trên, chương 64, xung đột bên trên phía vận. Toàn bộ đều là phế vật. Cô Mãn âm khuôn mặt, đem bên người ngọc thạch bản trà đập đến thình thịch vang rọi, hai mắt phun lửa mà trừng mắt phía trước ngoan ngoãn hai người, răng cắn kéo kẹt vang rọi, hận không thể một chưởng gỗ chết. Được rồi được rồi, cô Mãn cũng không thể chỉ trách bọn hắn, dù sao không gian lớn như vậy, người kia nếu là có đầu rút cổ không ra, chúng ta cũng chính xác không có biện pháp gì tốt. Một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm vang lên, thay hai cái thằng xui xẻo giải bày. Đây là một gian trang trí dạng phòng khách lớn, cô Mãn cùng hai người khác ngồi ở chủ vị, hai bên tất cả trưng bày năm cái chỗ ngồi, trong đó tám cái ngồi người, trong phòng khách giựa vào ngay cửa chính. Hai cái thằng xui xẻo đang không nói một lời mà đứng ở nơi đó nghe quả mắng. Tìm khắp nhiều ngày như vậy, tên huấn đạn kia lại còn không hề có một chút tin tức nào, đến cùng trốn đến nơi đó đi. Cô Màn không tốt bác quên dạy người này mà nuôi, lườm hai người một cái, lửa giận xoạt xoạt bốc lên. "Cắt, nếu như các ngươi nguyện ý nghe ta, nói không chừng sớm tìm được." Ngồi ở cô Màn bên tay phải là một người mặc màu đen áo bó nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, hắn lạnh rên một tiếng, thần sắc cực kỳ kiệt ngạo. Đem tâm phù khí táo cô Màn ý động biểu lộ thu vào trong mắt, cô Màn bên tay trái một cái thanh niên áo trắng hướng thiếu niên cười khổ vài tiếng, "Giám Minh, co như ta nhờ ngươi không muốn lúc này quấy rối có hay không hảo, cũng đã loạn thành như vậy ngươi còn muốn lựa cháy đồ thêm dầu a. Cắt. Tên là Dạ Minh thiếu niên một nhễ nhàng, mắt trợn trắng lên, biểu thị chính mình ngươi nhắc quặn, tùy cho các ngươi làm, cái gì vậy? Địch Liên Nhiết, trước tiên chớ vội gạt bỏ, nếu đều đã như vậy, nói không chừng tiểu Hắc Phương pháp thật sự có tác dụng nói không chừng. Cô Mãn cong ngón tay gõ gõ băng lãnh bàn trà, trong mắt toát ra tí tí sát khí. Hôn chứng cô Mãn, không được têu tà tiểu Hắc. Thiếu niên Dạ Minh lập tức giống như bị kim châm một dạng nhảy dựng lên, tức hồn hển giống to. Ai bảo ngươi giả bộ nai tơ, đem chính mình làm cho nhỏ như vậy? Không để ngươi tiểu hắc kêu cái gì, chẳng lẽ, đại hắc, hoặc lão hắc?" Hai vị bạn bè nói trên trọc cười, cô màn âm u tâm tình có chút hòa dịu. "Trong điểm không ở nơi này a hỗn đản, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đã từng nuôi qua một con chó gọi là tiểu hắc." Dạ Minh giận dữ, dương nhanh múa vuốt liến muốn lao tới, chính mình rõ ràng chính là một con sói, hết lần này tới lần khác còn muốn đi nuôi chó, ngươi là ngu si sao?" Nam tử áo trắng hoách liên miết bất đắc dĩ che mặt, "Ai, lại bắt đầu, hai tên ngu si này sáu." "A, các ngươi còn có chuyện gì sao?" Địch Liên miết gặp hai người còn chưa rời đi, dò hỏi. Báo cáo Hách Liên đại nhân, kỳ thực tại chúng ta điều tra quá trình bên trong, phát hiện Lê Viên xạ những tên kia tựa hồ cũng tại tìm kiếm người kia, không biết sao. Một cái bị dày nửa ngày thằng xui xẻo bẩm báo nói, Lâm Ngọc Phong những tên kia. Hách Liên nhếch hiếp mắt ma sát cái cằm, hiếp mắt thành nhất đường nét trong mắt của thoáng qua vẻ kiêu rẻ, những thứ này đại nhân bại tướng dưới tay, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a sáu. Cô màn đình chỉ tiếp tục trêu chọc Giả Minh, khắp khuôn mặt là ngưng trọng, đám người này nếu là dính vào, sẽ rất phiền phức a. Đại nhân bây giờ cơ bản không có sự, nếu là thật sự cùng Lâm Ngọc Phong bọn hắn ồn ào, thua thiệt vẫn là chúng ta. Bất quá Bọn hắn tìm người kia làm cái gì, chẳng lẽ còn tặc tâm bất tử muốn cùng đại nhân đối kháng, thực sự là si tâm vọng tưởng. Đoán chừng bọn hắn cũng xem trọng người kia thì gian trí lực, muốn đem hắn khống chế lại, bồi dưỡng thành lĩnh vực cấp khối lõi, để mà cùng đại nhân chống lại. Hừ, ngược cười. Cũng không nghĩ một chút bằng đại nhân vô địch chi tư, há lại một cái vận khí tốt sâu kiến có thể chống lại. Hách Liên nhất trong lời nói đội tạm kiệt đặc sủng bái đến rồi mức của Nhật, đối với Lâm Ngọc Phong đám người hành vi chẳng thèm nọ tới. Nghĩ nhiều như vậy không cần làm gì. Dám cùng thần quốc đối nghịch, toàn bộ chết chết không phải tốt sao? Dạ Minh cười quái dị vài tiếng. Mấy cái phức tạp quỷ dị hoa văn đột nhiên tại hắn trên mặt lưu hiện, lại trong nháy mắt tiêu thất, chợt nhìn tựa hồ chỉ là ảo giác, nhưng mà người ở chỗ này lại lòng dạ biết rõ, những thứ này hoa văn quỷ dị là cái này được xưng là Dạ Quỷ Thiếu Niên Lâm vào điên cuồng trạng thái lúc sức mạnh biểu hiện. Dạ Minh đại nhân nói không sai, dám cùng thần quốc đối nghịch, toàn bộ giết chết. Sát sát sát, ngược lại trong không gian gần nhất trở nên hào tràn, giết chết một nhóm vừa vặn đưa ra không gian, ha ha. Bất luận cái gì cùng đại nhân đối nghịch đều phải giết chết. Dạ Minh danh vọng tựa hồ lạ thường phải cao, lời của hắn vừa ra khỏi miệng, tám cái thuộc hạ lập tức phụ họa gầm hét lên, thần sắc kích động. Ta nói các ngươi a sáu." Hách Liên Miết nhấc đầu xoa xoa cái trán, bất quá khi nhìn đến Dạ Minh cùng cô màn động dạng sát khí sâm sâm biểu lộ phía sau, tấm kia ôn hòa khuôn mặt cũng dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trầm ngâm chốc lát, Hách Liên Miết con mắt híp mắt thành nhất đường nét, bàn tay ở dưới cầm ma sát, bỗng nhiên kéo đứt một cây mớ lú đầu sợi râu, nói nhỏ, "Bất quá, dạng này, tựa hồ cũng không tệ a sáu 12." Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhất là đối với mỗi ngày bị nhu tình mật ý vây quanh nào đó la tới nói, chỉ là mấy cái nháy mắt thời gian 10 ngày liền đi qua. Hôm nay Đưa Tiễn Lưu Luyến không rời Tiểu Yêu, tới một sắp chia tay hôn gió đem Tiểu Yêu làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt sau đó, La Thiên lần nữa khuynh chân ngồi xuống, vận chuyển thủy linh lực tại thể nội lưu chuyển. Hô 6. Cơ bản không thành vấn đề. Mấy cái tuần hoàn xong, La Thiên mở hai mắt ra, không cầm được vui mừng hiện lên ở trên mặt. Qua lâu như vậy, cuối cùng đem bộ dạng này rách dưới cơ thể chữa trị hoàn toàn. Lại như thế tiếp tục chờ đợi, chính mình cũng muốn mệt. Đứng dậy, liên tiếp làm mấy cái độ khó hệ số cực cao cổ quái động tác, La Thiên trên người xương cốt nhao nhao nổ đùng, phá một dạng phát ra một hồi phích lực chụp rồi tiếng vang. Thư túy bạch ngọc lộng lấy cơ hồ xuyên thấu qua làn da phóng ra qua mang, phá rồi lại lập, rõ ràng so trước đó còn tốt năng cao một bước. Đông dạng, huyết nục, nội tạng, mỗi một cái tế bào dường như đều bị cưỡng ép quá trình, có thể chứa năng lượng cũng nhiều không thiếu, bây giờ vẻn vẹn linh lực trong cơ thể, liền so trước đó hùng hậu hơn một thành. Tâm kiếm, lộ ra. Mặc niệm một câu, mi tâm ngân quang đại tác, hình kiếm ấn ký ngưng hiện, làn da cổ động, bên trong tựa hồ có đồ vật gì muốn phá phong mà ra, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa Cẩn thận quan sát, cái kia ngân sắc hình kiếm trong vết tích xuất hiện một chút huyền diệu ma văn, mỗi một bút cũng giống như tuyệt thế kiếm tu một kích toàn lực, mặc dù cực kỳ ảm đạm, lại tràn đầy để cho người ta hồn phách rách nứt kinh khủng uy năng. Mặt khác, La Thiên kia đối màu sắc kỳ quỷ con mắt cũng đã khôi phục bình thường, mặc dù quan sát bên trên vẫn tồn tại một vài vấn đề, bất quá so với lấy được chỗ tốt, nên cái gì cũng không tính là. Thời gian chi lực. Numerous số người thèm nhỏ dãi, vô số người thống hận, vô số người sức mạnh hoảng sợ, La Thiên cuối cùng nhập môn. Không sai, chính là nhập môn. Thậm chí, nói nhập môn hai chữ bản thân cũng là một loại quyết đại. Thời gian chi lực. Tùng linh và pháp, mên ngông bằng bạc, chi nhánh vô số, bạn nguyên vũ trụ còn không, có cái nào dám nói chính mình đối với thời gian chi lực trưởng không đã đến đại thành chi cảnh, dù La Lục còn sống chân chính thần minh hạ quân, cũng là như thế. Là thời điểm ra ngoài đi dạo một chút, luôn luôn trong nhà cũng rất nhàm chán. Húm hổ, ở trước mặt giết đầu kia ngu xuẩn lang, lũ sói con kia gần nhất hẳn là tại rất cố gắng tìm ta a để người khác xả khí lực lớn như vậy, ta còn thực sự là cảm thấy băn khoăn đâu sáu. Im lặng cười vài tiếng, La Thiên hướng mở miệng đi đến. Vừa vặn rất lâu không có đi thông thiên tháp, đi vòng vòng cũng không tệ. lại nói, kia cái gì sân quyết đấu cho tới bây giờ không, có thử a, vừa vận đến thử sáu. Một bên nghĩ linh tinh, La Thiên chậm rãi đi đến bên dưới, một cước bất xuất ra, thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. 12. A, đã lâu không gặp a. Lần nữa đạp vào Thông Thiên tháp tầng thứ nhất, ánh mắt đảo qua những cái kia tạo hình quỷ dị mặt tiền cửa hàng, La Thiên không khỏi phát ra từ đáy lòng cảm khái. Cảnh con người mất a. Về khoảng cách lần đi tới nơi này mặc dù không có quá lâu, nhưng mà ở giữa phát sinh liên tiếp sự tình nượng La Thiên không khỏi có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hú hổ, lần trước đến chính mình vẫn là tiểu thái điểu một cái, bây giờ Lão thải điều 6. Buồn bực chửi bậy chính mình vài câu, La Thiên nổ mễ ngủm, dọc theo rộng lớn lộ diện, chậm rãi tiến lên, không bao lâu, lại lần nữa xuất hiện ở cái kia liên náo chợ giao dịch bên trong, bởi vì nhân số bạ tăng, ở đây càng thêm phồn hoa. Vừa mới thích ứng hoàn cảnh xung quanh, La Thiên đột nhiên phát hiện chợ giao dịch góc đông nam một đám người vây tại một chỗ, còn thỉnh thoảng truyền ra khoa trương hét lên ho hét, thế là, tại nhân loại một loại nào đó tối hư tật xấu tác dụng dưới, La Thiên thay đổi phương hướng, trở thành vây xem chúng một thành viên. Huynh đệ, ở đây đến cùng làm gì vậy? Buồn bực phát giác mình bị người tường chắn phải căn bản vào không được phía sau, La Thiên bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, vô bên cạnh một người con trai bả vai, tò mò vấn đạo. Nam tử kia chừng 20, vốn là bị người vô cơ chụp bả vai cảm thấy rất khó chịu, nhưng nhìn Liễu La Thiên mắt phía sau lại không hiểu kinh sợ, ngữ khí mềm nún, giải thích nói, đại hái vô cương tổ chức lại lấy tới một nhóm món hàng tốt, đang tại kịch liệt đấu giá đâu. Ta cho ngươi biết, cái này một nhóm phẩm chất thế nhưng là tương đối tôi ta. Nam tử nói trong mắt lộ ra một tia giận tụ, hướng La Thiên chen trước mắt, lộ ra ngươi hiểu cười quá dị, lập tức đáng tiếp chép miệng một cái, đạo Đáng tiếc trên người của ta không có gì tốt độ vận, không phải vậy. Hắc hắc h6. Đem người này lời nói cùng người chung quanh phản ứng liên hệ với nhau, một cái ý niệm hiện lên tại La Thiên Náo Hải, nhường hắn không khỏi nhíu mày. Bất quá, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng, vấn đạo, ngươi nói không phải là nô lệ mạo gì a? Cắt, còn cùng gia gia thuận. Nhất định là một một tao. Nam tử muốn chế giễu La Thiên vài câu, nhưng mà tại La Thiên ánh mắt nhìn thẳng phía dưới không khỏi chột dạ, ngượng ngùng nở đủ cười, lại nháy mắt ra hiểu nói, không sai, nghe nói là từ một cái cấp thấp vị diện lấy được, toàn bộ đều là tinh linh tộc mỹ nữ, hơn nữa cũng là nguyên trang xử nữ a. Hơn nữa đại ái vô cương còn chi kỷ mà phối trí nguyên bộ trang bị, chỉ cần có giá trị tương đương vật phẩm, còn cam đoan phục vụ dây chuyền, không cần lo lắng trốn tránh vấn đề. La Thiên mày nhíu lại phải cả ngày càng gấp, đánh gậy nam tử, vị diện thiên đạo ý thức không có khả năng để bọn hắn phách lối như vậy mà làm loạn mà không khai thác bất luận cái gì phương sẽ ra, hơn nữa, loại chuyện này ở đây cũng không có người quan sao? Người đây liền không hiểu được a. Nam tử khoe khoang giống như nói, những thứ này tinh linh bọn họ đều là thông qua hợp pháp thủ đoạn lấy được, vị diện thiên đạo cũng không có biện pháp. Sốn mó ngươi cuối cùng cũng biết a. Thông qua một ít ý tứ Bọn hắn liền có thể thông qua ký kết tương tự với Triệu Hoán Khê ước độ vật đem các loại tinh linh nữ tử quang minh chính đại lấy ra. Hắc hắc. Đến nơi cái sau, ngươi cũng quá ngây thơ điểm. Kế thần giả không gian chính là mạnh được yếu thua cường giả vi tôn chỗ, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, ai sẽ để ý tới ngươi, ai dám để ý tới ngươi. Ở đây nam tử nói một chút trở nên cực kỳ kích động, hắn một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem bốn phía hết thảy, chính là cường giả thiên đường a. Kẻ yếu là không có có quyền lực sinh tồn được. Cường đại, chính là hết thảy, cường đại, chính là duy nhất chân lý. Nói hay lắm. Nói quá đúng. Nam tử cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía diễn thuyết hấp dẫn rất nhiều người chú ý, lời của hắn vừa rơi xuống âm, trung quanh lập tức vang lên từng trận tiếng vỗ tay, quan điểm của hắn tựa hồ đại biểu cho đại chúng chủ lưu, lấy được tuyệt đại bộ phận người tán đồng. Ánh mắt từ trung quanh từng chương cuồng nhiệt trên mặt đảo qua, La Thiên Tâm bên trong một hồi không thoải mái, mặc dù nói như vậy cũng không sai, nhưng khi loại quan điểm này trở thành chủ lưu sau đó, như thế nào đều cảm thấy khó chịu. Người chờ quên, cho dù là cương giả, cũng có một cái quá trình lớn lên. Nún nũ bay, La Thiên nhạt nhẽo lời nói không có một chút sức thuyết phục, rơi vào trung quanh huyên náo trong hải dương liền một đóa bọt nước cũng không có tóe lên. Nói hay lắm. Đột nhiên, một cái kịch cọm âm thanh vang lên, thanh âm chủ nhân giọng luận rất, chấn động đến mức chung quanh đều tựa như run một cái, âm thanh truyền ra rất xa. Âm thanh là từ trong đám người truyền tới, người này tựa hồ rất có hy vọng, người của hai bên vội vàng vì hắn nhường ra một con đường, lộ ra một người cao ít nhất 2m thổ hào hắn tử. Người này một thân trang phục, lộ ra hai cái cánh tay cùng gần phân nửa lồng ngực, trường thương nhân ngón tay cái dáng dấp màu đen lồng tơ hiện đầy phơi bảy túi chỉ, xa xa xem xét, cả người giống như một cái tiến hóa ra đầu người Hắc Tinh Tinh. Bố Lai địch đoàn trưởng. Đám chim cùng bị đám người tán đồng bên trong nam tử nhìn thấy Hắc Tinh Tinh đến. Lập tức cực kỳ kích động đứng ở một bên, sùng bái nhìn qua Hạ Tinh Tinh. "Là ta." Bố Lai Địch kiêu ngạo mà gật gật đầu, lập tức vỗ vỗ nam tử bà vai, "Đạo, ngươi rất không tệ, về sau ngươi liền đến ta đại hối vô cương đến đây đi." "A." Nam tử không dám tin kinh hô một tiếng, lập tức tươi cười quyến rũ mà liên tục gật đầu, kích động đến một bộ tùy thời có thể khóc lên dáng vẻ, hận không thể xông đi lên cho Bố Lai Địch liếm góc giày, vì xuống đưa lên tối chân thành ca ngợi tán tụng. Người chung quanh nhao nhao phát ra ghen tị cảm thán, hận không thể bản thân có thể thay thế nam tử này. Bố Lai Địch người này tại chợ giao dịch bên trong hy vọng rõ ràng cao vô cùng. Vị bằng hữu này, ngươi tự hồ cũng không tán đồng quan điểm của ta. Bố Lai địch cũng không có lại để ý tới nam tử, ngược lại hướng La Thiên đi tới. La Thiên không có trả lời, ngược lại đưa tay chỉ sau lưng của hắn con rối một dạng đứng thành nhất xếp hàng sáu gái mỹ nữ tinh linh, nhíu mày dò hỏi, "Các nàng cùng ngươi là quan hệ thế nào?" "Các nàng, tự nhiên là ta đại hái vô cương hàng hóa." "Hàng hóa?" "Không sai, tự nhiên là hàng hóa, là dùng để thu lợi vật phẩm." Bố Lai địch vung tay lên, "Đây cũng là cường giả quyền hạn. Chỉ có cường giả mới có xử lý người yếu quyền hạn. Các nàng cũng là kẻ yếu, dĩ nhiên chính là hàng hóa của ta." Cấm nàng duy nhất giá trị, chính là thay ta đổi lấy lợi ích." La Thiên trầm ngâm chốc lát, nhìn thẳng Bố Lai Địch, chậm rãi nói, "Dựa theo quan điểm của ngươi, chỉ có cường giả mới có quyền lực sinh tồn, như vậy, ta bây giờ nếu là giết ngươi, ngươi cũng làm ý kiến gì cũng không có." "Ha ha, giết ta?" Bố Lai Địch cắt tiếng cười to, cực kỳ trướng cuồng. "Hảo." Cười to vài tiếng, Bố Lai Địch trên mặt nhanh sắp hiện thị rõ, "Quá, ta Bố Lai Địch sống hơn 100 năm, còn là lần đầu tiên gặp ngươi có ý tứ như vậy ra hỏa. Tiểu tử, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, gia nhập vào ta thế nào?" Xung quanh lập tức xôn xao, đối với La Thiên không ngừng ầm ộ. Ngươi lai, dạng này cũng có thể gây nên bối lai địch đại nhân chú ý a. Hay, sớm biết dạng này, mình cũng có thể gia nhập đại hãi vô cương. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. La Thiên nhất khuôn mặt bình tĩnh. Bố Lai địch đem La Thiên biểu hiện thu vào trong mắt, trong lòng càng dắp đầy hân ý. Hảo, đã ngươi kiên trì như vậy, ta liền buổi ngươi chơi đùa. Ha ha, rất lâu không có gặp phải có ý tứ như vậy sự tình, hôm nay liền để ngươi biết cường giả chân chính là dạng gì. Ngươi sống hơn 100 năm. La Thiên nhíu mày. Không sai. Bố Lai địch náo nhiên nhấc người. cũng chỉ có ta như vậy nhân vật thiên tài mới có thể tại 100 năm bên trong đạt tới cái này loại trình độ. Người tu luyện là lỗi hệ sức mạnh, hơn nữa đối với Lôi đỉnh pháp tắc lĩnh ngộ cũng đến rồi trung đẳng a. La Thiên chân mày nhíu chặt hơn. Bố Lai địch đối với La Thiên càng dốc đầy hơn ý. Ánh mắt chuẩn như vậy, tiểu gia hỏa này chính xác rất không tệ, thêm chút bồi dưỡng liền có thể trở thành tân phúc. Đến nỗi La Thiên nhíu mày, thì bị hắn trở thành sợ biểu hiện. Ngươi La Thiên ánh mắt sáng quắc, mặt coi thường, quá yếu. Cái gì? Đám người chung quanh lập tức xôi chảo, cả đám đều một mặt không dám tin Trừng La Thiên. giống như đang nhìn một cái quái vật, một cái không sợ chết quái vật, một cái không biết sống chết quái vật. Bố Lai địch cũng nhăn nhăn mày rậm, tiểu tử này, nhưng là có chút cuồng vọng. Xem ra nhận lấy sau đó còn muốn hảo hảo dạy dỗ một phen a. Ai xấu? La Thiên nhất âm thanh thanh thanh nhẹ, trong lòng tất cả mọi người chấn động, không hẹn mà cùng yên tĩnh, nhìn qua hắn. Bố Lã, ta cũng không phải tinh thần trọng nghĩa quá dư trung nhị thiếu niên, loại chuyện này cũng lơi đi quản. Đáng tiếc La Thiên nhìn xem Bố Lai địch trong mắt xuất hiện một chút thương hại, ai bảo ta vừa vặn thu dưỡng một cái chỉ tinh linh tộc lọ lị chân đâu. Vì lấy lòng lấy lòng nàng, loại chuyện này Quả nhiên vẫn là muốn quản một chút gia sáu. Xin lỗi, Hắc Tinh Tinh, đã ngươi tin tưởng vững chắc chỉ có cường giả mới có quyền lực sinh tồn. Như vậy La Thiên nghiêm sắc mặt, thân thể chấn động, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người tim đập đột nhiên ngừng, liền để ngươi chết tại trong miệng ngươi trong tay cường giả a. Cảm thấy La Thiên thả ra uy áp, bố lai địch tâm kia đen tối khuôn mặt xoát một chút trở nên trắng như tuyết, hắn toàn thân run rẩy, đột nhiên giống như mò được một cọng cỏ cứu mạng giống như âm thanh quát, ngươi không thể giết ta. Đây là thông thiên thác một tầng, ở đây căn bản không thể lỗ võ, ngươi là giết ta không được. Ngươi giết không được ta. Ha ha ha sáu. Đứa đần. La Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn một thân lông đen bị mồ hôi lạnh thấm ướt bỗ Lai địch, một loại chán ghét cảm giác tự nhiên sinh ra, loại người này, thực sự là, thật đáng buồn a sáu. Kế thần giả không gian quy củ cái gì, tại nơi một lần mắt thấy mập gầy lượng long bộ bị tạp kiệt đặc cùng mình rất chết sau đó, La Thiên liền sẽ không đem nó coi ra gì. Cho nên, mời ngươi, đi cho đi. Hừ. Đám người chỉ cảm thấy lóe lên ánh mắt, không ai bị nỗi bỗ Lai địch liền biến thành một mịn, vô căn cứ tiêu tan. Đại hái vô cương đoàn trưởng, lĩnh vực cấp thượng giả, lĩnh ngộ lôi đỉnh pháp tắc truyền kỳ cường giả, cứ như vậy. Đám người cảm thấy mình đầu tụi hổ có chút không đủ dùng, mấy người thậm chí ngay cả nước bọn từ khóe miệng nhỏ xuống cũng không có phát giác. Cái nạn như này cũng không tránh khỏi quá lớn điểm a. La Thiên không nhìn bọn này, bị Lãnh Huyết Tư tưởng độc hại diễn viên của chúng, đi thẳng tới mấy cái như tượng gỗ tinh linh bên người đàn bà, điểm ra mấy đạo linh lực, giải trừ các nàng giam cầm. Ba ba ba. Đột nhiên, một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Nha, thực sự là uy phong thật to a. Tới. 326 chương 65, xung đột phía dưới, chương 65, xung đột phía dưới các ngươi rốt cuộc đa đến. La Thiên chậm rãi quay người, trên mặt không có chút nào kinh ngạc cảm xúc, ngược lại toát ra nhàn nhạt trào phúng, thật là vô dụng a, tìm lâu như vậy kết quả còn muốn ta chủ động lộ đầu. Đây chính là các ngươi cái gọi là một tay che trời ổ sói sức mạnh, tự tìm cái chết." La Thiên kiêu ngạo lời ra khỏi miệng, mấy người đồng thời lên tiếng quát bảo ngừng lại, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Nghe được ngoại nhân Vũ Nục Thánh Lang thần quốc, những thứ này trung kiến phần tử vô kỵ kích động, hẳn không thể một ngủm tắm chết La Thiên. Hách Liên miết bàn tay vừa nhấc, ngừng đám người động tác, không muốn vọng động. Thế nhưng là Hách Liên đại nhân, hắn lại dám trước mặt mọi người Vũ Nục thần quốc Loại này lấy chết hành vi tại sao có thể cho phép 6? Dạ Minh hai con ngươi ngưng lại, trầm giọng đánh gãy người kia lời nói, "Đứa đần, ngươi đã quên đây là địa phương nào sao?" Thông Thiên Tháp. "Đúng, nơi này chính là Cấm Võ Thông Thiên Tháp 1 tầng A." "Thế nhưng là người kia 6?" Tê Bốn vừa nghĩ tới vừa rồi La Tiên nhất kích liền đem Bố Lai địch ở chỗ này chết giết, đám người tâm lập tức liền lạnh một nửa. "Hắn, thật không ngờ cường đại, đã cường đại đến có thể không nhìn thần minh lập xuống quy tắc tình cảnh." Hách Liên nhếch nhếch mặt, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm La Tiên, "Ta thừa nhận xem thường ngươi, ngươi cũng dám như thế không chút kiêng kỵ ở đây hiện thân, ngươi thật sự không sợ chết?" La Thiên không tránh né chút nào, cười lạnh, "Ta không cho rằng ngoại trừ con sói kia thẳng nhãi con các ngươi cái kia trong ổ sói còn có có thể không nhìn kế thần giả không gian quy tắc tồn tại. Các ngươi không có năng lực này." Trái một câu ổ sói phải một câu lũ sói con, trơ mắt nhìn xem La Thiên không kiêng nể gì cả vũ nhục trong lòng mình thần cùng thánh địa. Ba quát cô màn ba người ở bên trong 560 cái thánh lang thần quốc thành viên lập tức đều cảm giác được một đám lửa tử tại ngược kiêu đốt, thiếu đến dòng máu của bọn họ sôi trào, sắp đem bọn hắn đốt thành tro bụi. Người này, phải chết. Không, muốn để hắn cầu sinh không thể muốn chết không xong. Đê tiện đồ vật, quả nhiên đủ điên cuồng. Khí tức quỷ dị từ Dạ Minh thể nội tí tí phát ra, hắn chậm rãi đi tới mấy bước, hơn nữa gương mặt đều bị huyễn đen hoa văn đậy, lộ ra cực kỳ yêu dị, giống như ngươi hạ tiện hết mạch, vĩnh viễn sẽ không minh bạch thần quốc sức mạnh đến cỡ nào vĩ đại. Hôm nay, bản tọa liền để ngươi biết, cùng thần quốc đối nghịch người hạ tràng. Vừa nói ra một chữ, Dạ Minh khí tức trên thân liền nồng đậm một phần, làm toàn bộ lời nói xong sau đó, bàng bạc cũng vô cùng quỷ dị uy áp từ trên người hắn phun ra, giống như trong bóng đêm thức tỉnh một đầu hung thú, hướng thế nhân hiện lộ nó náchướt, hung uy ngập trời. Thông thiên pháp quy tắc cái gì, bản tọa cho tới bây giờ cũng không có để vào mắt qua. Ngươi hạ tiện, chết đi." Lời nói chưa dứt âm, Dạ Minh Áo bảo chấn động, màn đêm buông xuống, hắn hóa thân trong đêm tối u linh, hướng La Thiên nhất trảo vụt xuống. U mang phun gian nuốt vào, đám người chỉ cảm thấy để bọn hắn ra đầu tê dại lãnh mang mấy cái lấp loé, một đạo yếu ớt hắc mang liền tiếp cận Liễu La Thiên cổ họng. Nhưng mà, La Thiên lại như bị sợ choáng váng đổng dạng, không lúc ních, dù là tập kích tới kình phong đêm hắn tóc thổi lên, đạo kia u mang mang tới giết lạnh sắc bén tại hắn phần cổ trên da ấn ra một đầu vết tích cũng xem như không nhìn thấy, chỉ là nhàn nhạt nhìn thẳng phía trước. Không có chút nào ngăn cản hoặc phản kích thậm chí động tác xu thế. Nguyên bản thông thiên thấp một tầng kế thần giả đều cảm thán, lần này xong, đây chính là được xưng là Dạ Quỷ Dạ Minh a. Thánh Lang thần quốc cùng đi mấy chục cái thành viên nhưng lại âm thầm kích động, rất tốt, cái này vũ nhục thần quốc giá hỏa rốt cuộc phải lên đội. Dạ Minh đại nhân ra tay, hắn chết địch rồi. Đến nỗi cô màn cùng Hách Liên nhếch hai người, nhưng lại một mặt tâm trầm chậm, đầy đầu nghi vấn cùng không hiểu. Bọn hắn rất rõ ràng Dạ Minh thực lực, một chảo này nếu là đánh chúng, La Thiên coi như không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà hắn lại nhiên nhất hơi một tí, dù là bị khí tức tử vong bao phủ cũng không có chút nào mày mày động tác. Đây là bực nào đảm lượng cùng tự tin. Thế nhưng là, đến tụt cùng là ai cho hắn đảm lượng cùng tự tin. Đinh! Một tiếng thanh minh đột nhiên vang lên, truyền vào tất cả mọi người trong thai, chấn động đến mức bọn hắn màng nhĩ trực nhẹ, vụ vụ không thôi. Bị đỡ được, cô Màn Hách liên nhét bọn người con ngươi co rụt lại, chỉ thấy một điểm hàn tình tại vô tận trong đêm tối nọ rộ, lấy ưu nhã tốt đẹp chính là tư thái đem giả mình nén giận nhất kích ngắt lại. "Là ai?" Trầm giọng phẫn nộ gắt gét, vận bèo khí tức từ cô Màn thể nội từ từ bay lên, nhường đám người một hồi tìm lập nhanh, lan ra đến. Hách liên nhét nho nhã bị phẫn nộ thay thế, Một cú không cách nào nói rõ phong phú khí tức tử từ trong cơ thể hắn quần quật quét tán, trong chốc lát, mọi người tại đây đều sinh ra một loại r으i chân vị vô biên vùng đất ảo giác. Ha ha, Thánh lang thần quốc chư vị, đã lâu không gặp. Thanh âm của một nam tử, vô cùng xa xôi lại phản phất gần ở bên tai, thanh âm này giống như là ngọc thạch ôn nhuận thuần hậu, giống như không cốc nước chảy, mọi người nhất thời như một xuân phòng, hoàn toàn yên tâm, lộ ra chân thành mỉm cười, đối với cái này còn không có gặp mặt qua nam tử sinh ra từ trong thâm tâm tín phục. Vẫn không có động tĩnh, La Thiên con ngươi bỗng nhiên co rú lại, tâm kiếm bắn mạnh, đem tạp niệm trong lòng chấm ra, nam nhân thật là đáng sợ. Giao cô màn đột nhiên nhất âm thanh sói gào, sóng âm nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, đem tâm thần động dao động mấy chục cái thủ hạ tỉnh lại. A, đây là có chuyện gì, ta vậy mà lại đối với người kia sinh ra thân cận, thật là đáng sợ. Đáng chết, cũng dám đánh lén. Thanh âm thật là đáng sợ, thế mà để cho ta sinh ra thoát ly thần quốc, tê thật là đáng sợ. Nhớ lại mới vừa hết thảy, mấy chục cái Thánh Lang thần quốc thành viên không khỏi hai mặt nhìn nhau, thể xác tinh thần lạnh lẽo, đã mất đi đối kháng dũng khí. Nôn suất phát thủy, thánh nôn rừng ngọc phong. Hách Liên Miết cùng cô màn chẳng biết lúc nào đi về phía trước mấy bước, cùng Dạ Minh đứng thành nhất đường nét, Hách Liên Miết sắc mặt trầm chậm, trong mắt tinh mang lập lòe, gần từng chữ nói ra cái tên đó. Ba người khí tức dây dưa một chỗ, ẩn ẩn ngưng kết thành nhất tòa khủng lồ sơn mạch, quanh quẩn nơi này, đem thần quốc thành viên bảo hộ ở sau lưng, không để bọn hắn quá lâu tiếp xúc đến người này khí tức. Lão bằng hữu khó được gặp mặt, hạ tất làm cho như thế cứng đầu. Theo một tiếng cười khẽ, một thân ảnh xuất hiện ở đám người trong mắt. Lộ diện tổng cộng có 5 người, phía trước nhất là một cái toàn thân áo trắng ôn hòa nam tử, ước chừng chính là lớn tên lừng lây truyền kỳ thánh luôn lâm Ngọc Phong. Hắn mái tóc màu đen dùng một cây màu trắng băng gấm cột chắc lỏng lẻo mà khoác lên trên vai trên lưng, dáng dấp cũng không phải rất xinh đẹp, hơi có vẻ mờ nhạt lông mày, đen tuyển loé điểm điểm tinh quang con mắt, cũng không sóng mũi cao, hơi dày bờ môi. Nếu là những thứ này đặc thủ tại ngoài ra bất kỳ người nào trên mặt, vậy tất nhiên là mở lớn chúng khuôn mặt, nhưng mà tụ tập cùng Lâm Ngọc Phong trên thân lúc lại làm cho người phát ra từ linh hồn cảm giác được hài lòng tự nhiên, hơn nữa sinh ra muốn gần gũi. Cái này là một loại cực kỳ đáng sợ thiên phú. Lâm Ngọc Phong bên tay phải là hai nữ tử Một người khoác tinh xảo chiến giáp, đem hiên ngang anh tư hỏa phong đầy sinh đẹp biểu lộ không bỏ sót, một cái khắc cũng là tương tự với cổ đại sĩ nữ dùng áo bào, màu sắc cổ xưa cổ vận, thư hương đâm đầu vào. Bên tay trái, một cái gần tới 3m gã đại hán đầu trọc, lộ ra mạnh mẽ bí phát khoa trương cơ bắp, nhưng mà cứ việc vị này cơ bắp hệ ạ nhỉ kỳ tựa hổ liền trong đầu đều mọc đầy cơ bắp, lại cho người ta một loại cổ quái nhanh nhẹn nhẹ nhàng cảm giác. Còn có một người làm kiếm khách thân mặc, trên tay một thanh kiếm, trên lưng còn có bốn thanh kiếm, thậm chí cho bụi trên người hiệp khách nuốt vào đều tê đầy kiếm văn. Lâm Kiệt, kiếm đạo của ngươi lại mạnh mẽ không ý ta. Dạ Minh ánh mắt đảo qua cuối cùng cái kia kiếm khách năm thanh kiếm, xong đồng ngừng lại, một chút xíu sát khí ở trong mắt ngưng kết, giọng nói vô cùng vì bất tiện. "Tiểu quỷ, thực lực của ngươi một chút cũng không có tăng trưởng a." Triều tiếp tục như thế, tiếp qua 10 mấy năm, người đi ra ngoài liền muốn cẩn thận một chút. Lâm Kiệt hướng Dạ Minh một nhếch răng, không che giấu chút nào trong lòng sát khí. Rõ ràng, giữa hai người cũng có cừu hận. Lâm Ngọc Phong không có đi quản hai người tiểu động tác, ngược lại đem ánh mắt ném hướng La Tiên, cùng hắn lên tiếng chào, "Vị huynh đệ kia, xin hỏi tôn tính đại danh?" La Tiên La Thiên ánh mắt đảo qua Lâm Ngọc Phong một đoàn người, trong lòng cảnh giới càng cảm giác mãnh liệt. Chuyến đi này năm người, tự có 4 người căn bản nhìn không đấu, coi như yếu nhất kiếm tu Lâm Kiệt đoán chừng cũng rất khó chiến thắng. Có thể cùng Thánh Lang thần quốc chống lại, quả nhân đều không phải là đơn giản tồn tại. La huynh, ta gọi Lâm Ngọc Phong, vị này kiếm khách là Lâm Kiệt, đây là án Dở Dịu, hai vị này nữ sĩ theo thứ tự là Viện Hoàn cùng Đen A, chúng ta cũng là Lê Viên Sa thành viên. Lâm Ngọc Phong mỉm cười, thay La Thiên giới thiệu bên người 4 người tới. Quan đầu cư hắn tên là Án Dở Dịu, chiến giáp nữ gọi là Đen A, cái kia Dịu dáng ít nói nhưng là Viện Hoàn. Bốn người tụ hội mặc dù lòng có không ổn, nhưng là vẫn từng cái thần thái nhu hòa cùng La Thiên chào, La Thiên tự nhiên cũng là từng cái hòa lễ. Trong lúc nhất thời, La Thiên cùng Lê Viên xã mấy người tụ hội liền muốn cấu kết cùng một chỗ, hoàn toàn đem hách Liên Niết mấy người không thấy. Đối mặt dạ quỷ một kích toàn lực mà không chút nào đổi màu, La huynh thực sự là can đảm hơn người a. Lâm Ngọc Phong rất là chủ động cùng La Thiên trao đổi, muốn đem hắn kéo đến phía bên mình đối kháng tạm kia đặc, lực khí càng thân cận lại khó mà để cho người ta sinh ra không vui. Phải, ra mặt này, đã vô địch a. La Thiên khoe mắt giật một cái, Phát ra cái này khí chất nam xấu bụng trình độ làm cho người khó có thể tưởng tượng, da mặt dày phải có thể so với tương thành. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết La Thiên rõ ràng là đã phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn, muốn dùng loại thủ đoạn này đem bọn hắn bức đi ra, kết quả đến rồi Lâm Ngọc Phong trong miệng lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ha ha ha 6. Ngược lại là La Thiên chính mình một hồi lúng túng, gượng cười vài tiếng, chủ động thua trận, cơ thể nhất chuyện, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến sắc mặt khó coi cô màn trên người mấy người. Chư vị, xem ra hôm nay cuộc chiến này là không đánh được, không bằng cứ tính như vậy. La Thiên cố tình ác tâm cô màn mấy người. Hơn nữa cực kỳ vô sỉ mà đem Lâm Ngọc Phong tính toán làm phía bên mình chiến lực, ép buộc Hách Liên Niết ba người. Hách Liên Niết mấy người sắc mặt rất khó coi, lúc xanh lúc trắng, mặc dù vô cùng không muốn cứ như vậy bung tha cái này hồ đản, thế nhưng là Lâm Ngọc Phong đám người thái độ rõ ràng là đứng tại La Thiên bên kia, chỉ dựa vào phía bên mình chiến lực căn bản là không có cách tới chống lại, đáng chết, làm sao bây giờ xấu. Ha ha ha xấu. Đột nhiên, đám người bên thai truyền đến một hồi kịch cẩm tiếng cười to. Thanh âm này vô cùng hùng hậu, tiếng gầm khuyết tán chấn động phía dưới, tứ giai gia mặt mấy cái kế thần dạ vậy mà liền trắng như vậy mắt khẽ đảo ngất đi. ngoại trừ số ít mấy cái cường hãn, lĩnh vực cấp dưới tất cả kế thần giả, tại kinh khủng sóng âm gạo thét phía dưới, sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy, lung lay sắp đổ dáng vẻ. Cuồng Lang Đế La. Đế La đại nhân đến, quá tốt rồi, ha ha ha ha sáu. Ân, có Đế La đại nhân tọa trấn, cái kia hôn Lâm Ngọc Phong cũng không dám làm loạn. Đế La đại nhân. Đế La đại nhân và tuế. Trợ giao dịch bên trong lại là một hồi hoành minh, tất cả nhận ra giả thân phận kế thần giả cùng nhau chấn kinh, Thánh Lang thần quốc vương vô cùng kích động, Lâm Ngọc Phong bên người bốn người cũng tức thì biến sắc, rõ ràng đối với cái này Cuồng Lang Đế La rất là kiêng kỵ. Lâm Ngọc Phong, khi dễ tiểu bằng hưu có gì tài ba, lao phu tới, có chuyện gì lao phu tiếp nhận. Vâng anh. Một tiếng vang thật lớn, sóng sung kích quyết tán, sông đến chung quanh kế thần giả ngã trái ngã phải, liên tiếp lui về phía sau, tức thì liền thanh ra một màng lớn không gian. Theo kình phong tàn ra, một cái dâu tóc tù kết thua kệnh đại hán xuất hiện. Mắt thấy hai phe phản ứng, la thiên lại quỷ dị thở dài một hơi, cuối cùng, thăng bằng 24. Đợt, đại gia tiết đoan ngọ khói hoạt.